Chương 134, đại hiệp cùng bay đầu hàng. Ta càng không ngừng rãy rựa, khóc hô, các ngươi thả ra ta cha. Khương đại tẩu vỗ tay phát ra tiếng, tóc hối qua nam nhân gầm lên chú ngữ, bốn cái quỷ tử rời đi lão ba, đi vào trước mặt ta. Lão ba ngồi dưới đất, mặt không có chút máu, biểu lộ ra trên da giống như là kết một tầng sương lạnh. Hắn lạnh cực kỳ, không ngừng run rẩy, hô hấp hơi lạnh, có thể nhìn ra hắn đang lấy cực lớn ý chí lực vượt qua cố này khó chịu kinh. Ta đối Khương đại tẩu giống, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Mau cứu cha ta, làm gì ta đều nguyện ý. Khương đại tẩu đứng ở sau lưng ta, hai tay phủ ở bờ vai của ta để cho ta mặt hướng trên tường con mắt, nàng nhẹ nhàng nói, rất đơn giản, một hồi ngươi muốn phụ trợ quỷ trận mở ra, mở ra Phật quốc môn, mở ra linh giới môn. Tới đi, ta mất hết can đảm. Khương Đại Tẩu khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, tư thế của nàng không có chút nào tiêu chuẩn, tựa như trợ bữa lao nương mọn bài Phật. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này, nàng lại cấp tốc tiến vào một loại nào đó địa cảnh, toàn thân run rẩy, mặt một mực tại run rẩy. Tóc hối của nam nhân đến, đến sau lưng, giống như là dựng lên lớp kiến tường băng, ta toàn thân lông tơ chợt thẳng. Một đôi thô tay mò ở đầu của ta, một chút xíu đi lên sợ, đến đến đỉnh đầu. Trái tim đập rồ lên, biết thời khắc này tiền đến. Một mực tại định cảnh bên trong Khương Đại Tàu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thế mà không có con ngươi, trắng loá như tuyết. Loại tình huống này, nàng hẳn là thông linh. Khương Đại Tàu tại hầm hực muốn tự sát thời điểm, thu được một loại nào đó thông linh năng lực. Chỉ là nàng thông chính là cái gì linh, cái này linh tồn tại ở chỗ đó. Là Phật quốc sao? Chẳng lẽ Phật quốc là âm phủ? Nàng có thể mời quỷ nhập vào người. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu, Khương Đại Tẩu dựa vào loại này thông linh năng lực tiến vào Phật lý hội cao tầng, vì cái gì nàng không có cắt đứt nó tay? Nàng lại là thế nào và tóc hối của nam nhân phối hợp với nhau. Trong này một loạt vấn đề như là sương mù nồng nặng. Giờ này khắc này đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, ta biết mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hạ trang đem cùng tiểu Vũ đồng dạng, được luyện chế thành quỷ tử, trở thành mở ra cái gì Phật quốc đại môn tế phẩm. Khương đại tàu đột nhiên ngẩng đầu, một đôi thông linh quỷ nhãn trực tiếp nhìn ta, ta kìm lòng không được kêu đi ra. Nàng tiếng nói thay đổi, trầm thấp ấm chậm, Phật ra có 3 bôi, tên là Ba đạo. Nhất viết, lựa bôi. Nàng vừa lời, tóc rối của nam nhân một cái tay chộp vào đầu của ta định. Giống như có đồ vật gì từ hắn trong tay háo xuống tới, ta nghiêng mắt quét qua, dọa đến sợ vỡ mật. Một con to lớn con rết màu xanh lam ghé vào trên mặt của ta, cái này con ngô công quả thực quá lớn, xúc giác vô số, nó một ngụm điêu tại vành tai của ta bên trên. Ta giật cả mình, vành hai như thiêu như đốt, giống như là một cỗ lửa sông vào thân thể, như rơi đốt hố, xung quanh giống như là lên đại hỏa. Ta cảm giác toàn bộ thân thể đều tại tự đốt, mỗi một tóc làn da đều đang thiêu đốt, mỗi một tế bào đều bốc lửa. Ta đau tả hưuốn léo, cuống họng đều gào căm. Trước mắt mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, rủ xuống đầu hôn mê bất tỉnh. Trong mơ hồ nghe được Khương Đại Tẩu thanh âm lại chuyển tới, "Nhị viết, Ma Bôi, trên mặt của ta giống như là bò đầy đồ vật, miễn vừa mở mắt, nhìn thấy có rất nhiều côn trùng bò qua tầm mắt. Bọn chúng hé miệng, đối mặt của ta cùng cổ một trận mánh cắn, ta toàn thân run rẩy, loại kia đau nhức quả thực triệt nhập nội tâm. Thả nhi từ ta." Lão ba giãy giụa lấy muốn đứng lên, một tiếng trọng hưởng hắn lại ngã trở về. Ta dùng sau cùng khí lực hô, "Cha, ngươi chớ phản kháng, chỉ muốn tốt cho ngươi liền tốt." Khương Đại Tẩu lại nói ra, thứ ba ơi, tên là Đa Bôi. Đột nhiên ta liền cảm giác hậu mắt lạnh, lập tức cơn đau, lập tức hiểu được, một cây đao cắm vào Ta không thể kiên trì được nữa, mất hết can đảm, đã mất đi trí giác. Trong mơ mơ hồ hồ, nghe được có người hô tên của ta, tưởng tử, ta nghĩ quất qua khói. Ta mở mắt ra, nhìn thấy mình tại một cái trống rông trong phòng bệnh. Nằm trên giường bệnh một người, chính là mẹ của ta. Sắc mặt nàng rất yếu ớt, bất quá nhìn tinh thần còn tốt, nàng dựa vào tại đầu giường, mỉm cười nhìn ta. Cửa sổ mở rộng, bên ngoài thổi vào trận trận gió nhẹ, màn cửa vung lên, chim hót hoa nợ. Ta ngồi tại trước giường, lôi kéo tay của nàng. Mụ mụ nhìn ta, tưởng tự, mụ mụ dưỡng bệnh không tại mấy ngày này, còn tốt chứ? Một câu đem ta hoại khóc. Ta khóc đến khóc không thành tiếng, "Mẹ, ta mệt mỏi quá, ta nhớ ngươi, ta quá nhớ ngươi." Mụ mụ vuốt ve tóc của ta, "Tưởng tử, nhớ mụ mụ liền đến gọi mụ mụ đi, mụ mụ cũng nhớ ngươi." "Tốt, ta lấy hầu thiên trời đều cùng ngươi." Ta lau nước mắt nói. Mụ mụ cười nhẹ nhàng lắc đầu, "Phải bồi ta ngươi ở lại đây không thể được, ngươi đứng lên." Ta nghe nàng đứng lên, mụ mụ nói, xoay người, "Đi đến ban công đi." Ta từng bước một đi vào bàn công trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên ngoài gió rất dữ dội, ánh nắng cũng không chói mắt, hết thảy mờ mịt tại xuân quang rực rỡ bên trong, loại cảm giác này chỉ có trong mới có. Ta đứng tại ban công biên giới, nhìn đi ra bên ngoài là cùng loại sân đánh gol một thật lớn mà cỏ, có bốn cái cầy chuột bé con ngay tại vui cười đùa giỡn, chơi đặc biệt vui vẻ. Mụ mụ thanh em ở sau lưng vang lên, tương tử, tiếp tục đi lên phía trước, từ nơi đó nhảy đi xuống, ngươi liền sẽ hòa tàn tại trời xanh mây trắng bên trong, biến thành tự do tự tại tiểu tinh linh, có thể vĩnh viễn ngồi tiếp mụ mụ. Ta giang hai cánh tay đón gió, hít một hơi thật sâu, đầy cái mũi đều là hương hoa, người tại ta ngã, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhảy đi xuống, nhảy đi xuống liền sẽ hòa tan mất, liền sẽ thu hoạch được vĩnh sinh, liền sẽ bay nhập thiên mụ. Ta hướng nhảy tới một bước, không chút suy nghĩ, thả người nhảy lên, từ ban công nhảy xuống. Bên hai là phong thành, ta nhắm mắt lại, chỉ có một cái tâm tình, ta muốn phi thăng, ta muốn đi vào Phật quốc. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên vang lên tiếng sấm thanh âm, yêu ma tà đạo, còn si mê không tỉnh sao? Trở về, ta giật cả mình, đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt chẳng cảnh thay đổi, chỗ đó vẫn là chim hót hoa nợ mà, là một mảnh thâm thúy hắc ám, mơ mờ hồ hồ màu xám, bốn phía yên tĩnh y mắng. Ta giống như minh bạch tình cảnh của mình, hẳn là lâm vào trong hôn mê. Giờ này khắc này ta ngay tại trạng thái hôn mê không cách nào thức tỉnh chỉ có tránh thoát hắc ám mới có thể trở về đi. Tối tăm trong bóng tối, đột nhiên vang lên như Phật tổ luân âm thanh âm, từ đằng xa mà đến, nghe không hiểu là cái gì, tựa như là tại Niệp Kinh. Kinh văn giả dịch không dứt, xuyên thấu hắc ám, như là một cố quật cường chí lực, trong bóng đêm rẫy rụa phân đấu, mở ra sinh thông đạo, dẫn ta ra ngoài. Nghe được thanh âm này, tâm ta tiếp theo phiến thanh hàn, hết thảy đều đốn độ minh bạch. Đây mới thật sự là Phật âm. Vừa mới nhìn đến phòng bệnh, nhìn thấy mụ mụ tất cả đều là tà ma ngoại đạo kiến tạo tượng, tất cả đều là giả. Ta hét lớn một tiếng, ý thức nhanh chóng xuyên phế thể tất cả trong nháy mắt sụp đổ. Hắc ám chôn vùi, quang ảnh tái hiện, ta bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt là máu chảy đầy đất phòng khách, bốn cô tiểu quỷ sắc cướp đã vỡ vụn đầy đất. Ta biết ta trở về. Ta ngẩng đầu đi xem, giờ này khắc này ta nằm tại một người trong ngực, người này chính là trước đó vài ngày chúng ta tại Phượng Hoàng Cư ngẫu nhiên gặp cái kia trên người xăm đầy hoa sen thanh niên áo trắng. Thương đại tàu bị một cây kiếm gỗ đào đinh ở trên tường, thân kiếm thế mà xuyên qua cánh tay của nàng, từ phía sau phá xuất, cái này cỡ nào lớn khủng. đại tẩu con mắt đã khôi phục bình thường, máu chảy đầy người, cục lấy đầu, không cảm giác Trên mặt đất giữ lại tóc hối của thân thể của nam nhân. Đầu của hắn thế mà không thấy, càng quỷ gì chính là, lồng ngực bên trong thế mà không có máu. Ngươi đừng núp đích. Thanh niên áo chẳng nói, trên người ngươi tả khí dù đi, nhưng vết đau vẫn còn, chỉ sợ cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian. Cảm ơn ngươi, ta, cha ta. Ta run dậy nói. Hắn nói, hắn không có việc gì, chỉ là chúng âm độc. Lao ba đi tới, ngồi sổm ở trước mặt của ta, thế mà khóc, hải tử, ngươi chịu khổ. Tại trong trí nhớ của ta, đây là Lao Hắn đều không có rơi xem qua nước mắt, đây là một đầu mạnh hán. "Cha, ta nói." Thanh niên áo trắng đối Lao ba nói, "Tề tiên sinh, tranh thủ thời gian báo cảnh đi, lệnh lang cần phải lập tức đưa đến bệnh viện cứu chữa." "Đại hiệp, Lao ba thế mà dùng xưng hô thế này đến gọi hắn, người muốn đi đâu?" Thanh niên áo trắng chỉ trên mặt đất không có đầu tóc hối của nam người thi thể nói, "Người này là hại một phương, pháp thuật cao cường. Hiện tại sự xuất bay đầu hàng bỏ chạy, ta không thể giữ lại hắn, bằng không hắn chậm qua một hơi này, đem Vĩnh Viễn khung ngày y tính. Ta còn muốn đi truy tung hắn." Hắn đi vào khương đại tàu trước mặt, một cước đạp ở khương đại tàu trên bụng. Một cái tay giữ chặt kiếm đôi, dùng sức có lại, thanh kiếm gỗ đảo lôi ra ngoài, khương đại tàu không có điểm dùng lực, tê liệt trên mặt đất. Thanh niên áo trắng không để ý tới nàng nữa, đi vào cửa sau trước, vén màn cửa lên, vừa tung người nhảy ra ngoài, lại vô tung ảnh. Lão ba đã thông tri cảnh sát, còn tốt, máu tanh như thế chẳng diện, thế mà không người chết. Lão ba ông ta, thì thao nói, tưởng tử, đừng sợ. Ba ba ở đây, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ba ba đều muốn chữa khỏi ngươi. Ta một hơi không có đề lên, lại hôn mê bất tỉnh. Tỉnh nữa lúc đến, đã qua một ngày, ta nằm tại trong bệnh viện. Các bằng Hưu quen biết đều tại, Giải Linh huynh đệ. Tiểu thuyết, thế mà còn có nâng cao bụng lớn Vương Tư Hiến. Nàng nhìn ta tỉnh, khó khăn đi tới, vì ta rót một chén nước, tể tưởng, ngươi thế nào? Ta rẽ rượi lấy ngồi dậy, nhìn lấy bọn hắn tội khổ, không nghi tới, chân chính, cái thứ năm quỷ tử, lại là ta. Chẳng ai ngờ rằng, ngươi cũng coi như đại nạn không chết. Giải Nam Hoa nói, về sau thế nào? Ta hỏi. Giải Linh nói, ta gặp qua cha ngươi, tể thúc thúc nói cái kêu Hoa Văn Hoa Sen đại hiệp, đi bắt bay đầu hàng về sau, vừa đi mất tung ảnh, hiện tại hai người cũng bị mất hạ lạc, chúng ta đang điều tra. Ma Khương Đại Tẩu bị chẩn đoán chính xác vì bệnh tâm thần phát liệt, trị liệu qua ngoại thương về sau, liền muốn đưa đến bệnh viện tâm thần. Chúng ta cùng Khương Đại Tẩu nữ nhi Liên là qua, chờ người vết thương lành, cùng đi trong nhà nàng nhìn xem. Vì cái gì còn muốn đi? Ta lòng còn sợ hãi. Giải Linh nói, theo chúng ta suy đoán, Khương Đại Tẩu xác thực đạt được đến từ Phật quốc tin tức. Chương 135, giống như đã từng quen biết Tử vong. Ta nghe được có chút mơ hồ, từ đầu đến cuối ta không làm rõ ràng được một sự kiện, Phật lý hội Tuyên Dương Phật quốc, đến cùng là thật tổ tại, vẫn là một loại lý niệm bên trên ảo tưởng. Đám người không nói chuyện, lẫn nhau nhìn xem. Ta vào cái đầu hỏi, đến cùng cái gì là Pháp quốc, đại biểu cho cái gì? Là một cái thế giới khác, một không gian khác, địa ngục, âm phủ, thiên đường, ngoại tinh cầu. Giải Linh cười, không muốn nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo dưỡng thương đi, dưỡng tốt về sau ta dẫn ngươi đi Khương Đại Tẩu trong nhà đi xem một chút. Khương Đại Tẩu là muốn gánh chịu nhất định pháp luật trách nhiệm, chúng ta thông qua khơi thông, cùng con gái nàng đặt thành nghi nghị, chỉ là đem mẹ của nàng đưa đến bệnh viện tâm thần, đổi lấy chính là đến trong nhà nàng tiến hành xâm nhập điều tra. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Ta xem bọn hắn, thở dài, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nếu như tìm tới vị kia vô danh đại hiệp, nhất định phải cảm tạ hắn, là hắn vào lúc nguy chốt nhất đã cứu ta. Hết thể đều kết thúc, ta nằm ở trên giường buồn ngủ, làm rất nhiều cổ quái kỳ lạ mộng. Nhất quái chính là, ta mơ tới một cái đầu người giống địa cầu đồng dạng tại ngoài không gian chuyển, cái này cái đầu người chính là tóc hối của nam nhân, xanh cả mặt, khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ quệ. Ta quát to một tiếng, bừng tỉnh. Đêm đã đen, trong phòng bệnh không có người, ta dựa vào gối đầu ngồi, xuất mồ hôi lạnh cả người. Nghe y ta nói, thương thế của ta chủ yếu là phía sau lưng kia một chút, không có thương tổn đến nội tạng, chỉ là bị thương ngoài da ta ngồi ở trên giường, nhìn xem tối như mực bầu trời đêm sương sở, nghĩ đến Khương Đại Tẩu và tóc hối của nam nhân đối ta tấp pháp, trong đó đủ loại quỷ quệ, đến nay còn đang nghĩ mà sợ. Bọn hắn thế mà lợi dụng mụ mụ làm tâm ma của ta. Ta bỗng nhiên thấy rõ, người mất đã mất, không cách nào giữ lại, tự có nơi trở về của nàng, làm gì soan suất. Năm bệnh viện mấy ngày, có thể xuất viện, chỉ cần không qua cực khổ, cùng người bình thường đồng dạng. Giải Linh mời ta đi Khương Đại Tẩu nhà nhìn xem, cùng Khương Đại Tẩu nữ nhi đã, đã hẹn. Gõ mở cửa về sau, ta thấy được Khương Đại Tẩu nữ nhi, nàng từ trường học xin nghỉ, Bắc Kinh gấp trở về xử lý mẫu thân sự tình. Nữ nhi này nhìn qua rất thông tình đạt lý, nói cho chúng ta biết, mẹ của nàng tham gia Phật lý hội sự tình nàng là toàn lực ngăn cản, về sau nhìn không ngăn cản được, liền mình cũng ra nhập vào, vì hiểu do Phật lý hội, từ đó cứu vớt mẹ của nàng. Nàng lúc ấy đã cảm giác được cái này giáo hội có chút tà môn, rất nhiều thứ để cho người ta không thoải mái. Nàng không nghĩ tới về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, tình thế phát triển hoàn toàn mất khống chế. Nàng biết ta là người bị hại, còn bái, biểu thị ấy nãy, hy vọng đạt được ta thông cảm. Nàng đem chúng ta dẫn tới Khương Đại Tẩu phang ngủ, nơi này không có thu thập qua, duy trì nguyên trạng. Gian phòng không lớn, trên giường phủ lên cũ kỹ cái chăn, trong phòng bày biện sạch sẽ mà niên đại xa xưa, đều là thập niên 80, 90 sơ đồ vật. Chúng ta trong phòng đi một vòng, giải Linh hỏi, "Mẫu thân ngươi lúc trước đến u buồn chứng thời điểm, là thế nào đúng như tốt?" Nói đến chuyện này, sắc thực tương đối kỳ quái. Nữ Nhi nói, "Có lẽ trên thế giới này, thật sự có không thể tưởng tượng nổi sự tình." Khương đại tàu trượng phu sau khi qua đời, nàng mỗi ngày đang khóc. Được chiều sâu tương tư, lòng này khảm chính là không qua được. Nữ Nhi quên mụ, mụ có đôi khi còn mang theo mụ mụ đi dạo chơi thị trường, bò leo đuối, mua mua sắm cái gì. Đoạn thời gian kia Khương Đại Tẩu đông nhiên nhiễm cái trước giờ hơi, yêu sưu tập cũ kỹ đồ chơi, thường xuyên đi đổ cũ thị trường, cơ hội thành nghiệm, mua một đống tại nữ nhi xem trùng ra, đều là phế phẩm độ vật. Nữ nhi lúc ấy cảm thấy mụ mụ cái dạng này, có yêu thích dù sao cũng so không có mạnh, chí ít có thể phân tán sự bi thương của nàng, cũng liền không phản đối. Khương Đại Tẩu được u buồn chứng, thường xuyên tự giam mình ở trong phòng không ra, trông coi một phòng cũ kỹ phế phẩm. Nữ nhi nhìn có chút khác thường, đành phải từ trường học xin phép nghỉ, về tới chiếu cố mụ mụ. Nàng nghe đồng học nói qua một chuyện lệ, vợ chồng phi thường ân hái, có một người trước qua đời, một cái khác được u buồn chứng. Sau đó tự sát, nói đến làm người nghe kinh sợ. Nàng đặc biệt đừng lo lắng mụ mụ, xem mụ mụ hành vi cử chỉ quá gì, càng không dám rời đi tả hức. Ngày này ra một kiện vấy sự. Từ buổi sáng bắt đầu, Khương Đại Tẩu liền tự giam mình ở gian phòng bên trong, cơn cũng không ra ăn. Nữ Nhi quá khứ gõ cửa, làm sao cũng gõ không ra, có chút sợ hãi, từng tiếng kêu mụ mụ. Khương Đại Tẩu trong phòng không kiên nhẫn nói, một hồi liền ra ngoài, chớ quấy rầy nàng. Nói đến đây, Nữ Nhi đối với chúng ta nói, ta nghe được mụ mụ đang lẩm bẩm lủ bộ, nghe giống như tại cùng người nào nói chuyện, bởi vì đóng kín cửa, chi tiết nghe không rõ. Giải Linh nhìn ta, Thấp giọng nói, "Phật quốc thanh âm, ta hoàn toàn không có khái niệm, đành phải lặng lặng nghe." Đến lúc buổi tối, Nữ Nhi nói, "Ta thực đang lo lắng dê gớm, đành phải đi vào mụ mụ trước cửa tiếp tục gõ." Môn thế mà không khóa, vừa gõ liền mở. Nữ Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong nhà. Thấy được cực kỳ một màn kinh người, Khương Đại tàu khoanh chân ngồi ở trên giường, đối tượng chắp tay trước ngực, nhắm chặt hai mắt, thân thể không ngừng run. Đột nhiên nàng mở mắt ra, trong hai mắt con người không có, trắng loá như tuyết. Nữ Nhi kinh hô một tiếng, đến rút lui mấy bước, kém chút không có ngay tại chỗ bên trên. Nghe đến đó, Ta hít một hơi lạnh, Thương đại tẩu cái này hình tượng chính là lúc ấy phải cho ta tác pháp lúc dáng vẻ. Giải Linh nói, Thương đại tẩu đúng là tại Thông Linh, chỉ là không biết nàng tại cùng cái gì tại Câu Thông. Nữ Nhi thở dài, mẹ ta nói trong cõi u minh đạt được đến từ thanh âm xa xôi, một hồi nói là cha ta cho tin tức của nàng, một hồi nói là người ngoài hành tinh phát. Về sau nàng tham gia Phật lý hội, mới sửa lại tìm từ, nói là cái thanh âm kia là Phật Đà từ Phật quốc truyền đến Phật âm, nàng mệnh trung chú định muốn gia nhập Phật lý hội, đến phổ độ chúng sinh. Nàng xem chúng ta, các ngươi nói những sự tình này là thật sao? La Phong kiến mê tin sao? Thế nhưng là tại Mụ Mụ trên thân phát sinh quái sự ta là tận mắt nhìn đến a, thật có chuyện này. Thế giới quan của ta toàn loạn, thật không biết làm sao bây giờ tốt. Mụ Mụ hiện tại đưa đến bệnh viện hồi phục, ta cũng là tán thành, nàng chúng độc quá sâu, đi tỉnh táo một chút cũng tốt. Giải Linh vây quanh phòng đi một vòng, chỉ chỉ trên giường nói, ta có thể lên giường sao? Nữ Nhi sử xúc, gật đầu một cái nói, có thể. Giải Linh đem giày thoát, đi vào trên giường, ngồi xếp bằng, Mụ Mụ ngươi lúc ấy là như thế từ thế sao? Nữ Nhi nói, thân thể ngươi muốn quay tới. Mặt hướng tấm gương mặt này tưởng, ngươi ngồi phản. Dại Linh một lần nữa ngồi xuống. Chắp tay trước ngực, là thế này phải không?" Nữ Nhi gật gật đầu, "Mẹ ta lúc ấy là cái tư thế này. Ta nhìn dùng mình, ngươi muốn làm gì?" Giải Linh nhìn xem ta, lại nhìn xem Nữ Nhi, nói ra, "Có thể hay không làm phiền các ngươi một sự kiện, đi ra ngoài trước, khép cửa lại." Mí mắt ta tử cuộn loạn, "Ngươi sẽ không làm muốn bắt trước Khương Đại Tẩu thông linh a?" "Đúng vậy." Giải Linh chỉnh trọng gật đầu, "Ta đối Phật cốt tin tức đặc biệt cảm thấy hứng thú, ta cũng muốn nghe đại một chút." Ta cùng Nữ Nhi hai mặt nhìn nhau, Nữ Nhi do dự một chút, ta, một hồi chúng ta tới bảo ngươi." Ta cùng nàng từ gian phòng lui ra ngoài, đóng cửa lại. "Chúng ta tới đến phòng khách." ta cùng nàng đơn độc ở chung, lẫn nhau đều có chút xấu hổ. Nữ Nhi hỏi ta có gì, bưng tới nước sôi để nguội. Chúng ta không nói gì, ta yên lặng nhìn xem biểu, đến 20 phút, thực sự không chờ được, quá khứ nhẹ nhàng go gõ cửa. Sau đó đẩy ra. Giải Linh còn ngồi ở trên giường, hai mắt đóng kín, nghe được đẩy cửa thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ từ định cảnh bên trong tỉnh lại. Thế nào, có cái gì tâm đắc? Ta hỏi. Giải Linh từ trên giường xuống tới, nghi hoặc đánh ra trong phòng, ta xác thực có thể cảm nhận được một tia không theo lẽ thường độ vận, chỉ là không biết từ chỗ nào phát ra tới. Hình dung như thế nào đâu? Thật giống như gian phòng bên trong cất giấu một con vật thuộc, tại định cảnh bên trong thoáng thăm dò được vào, nó liền nhanh chóng rút về lại, đem mình cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Quanh hắn lấy phòng đi tới, cầm lấy đồ trên bàn nhìn xem, lúc này nữ nhi tiến đến, trên mặt có chút không cáo hứng, "Các ngươi không cần lo lắng." Giải Linh gật đầu, "Không ngã, đi thôi." Hắn chợt nhớ tới cái gì, đối nữ nhi nói, "Căn phòng này về sau tận lực không muốn vào đến, nếu như ngươi muốn thu thập những thứ kia, thông chi chúng ta một tiếng." Chúng ta từ Khương Đại tộc nhà ra, Giải Linh một mực tại suy nghĩ, "Ta hỏi hắn nghĩ tới cái gì?" Hắn nói, "Ta nghĩ đến một loại khả năng Khương Đại Tẩu tại Đồ cũ thị trường đảo đến thứ gì? Vật này giống như là tín hiệu phát xạ cơ đồng dạng, hướng ra phía ngoài tản ra lấy tín hiệu, với lúc bị nàng nhận được. Ta giật mình, là Phật quốc độ vật sao? Giải Linh lắc đầu, hiện tại còn không cách nào xác định Phật quốc đến cùng là cái khái niệm gì, nói tóm lại, việc này tương đối ông ta. Vừa mới rời đi thời điểm, ta tại góc tường ngăn tụ đằng sau dán một trường phụ chú, hy vọng có thể đem âm tà chi khí ngăn chặn. Ngươi cảm thấy Phật quốc có phải là địa ngục? Ta cảm thấy hứng thú hỏi. Giả Linh cười cười, nếu như là địa ngục cơm phủ, ta sẽ biết. Phật quốc có khác khái niệm. Ta bĩu môi Hắn cái này ra châu thổi quá lớn, nghỉ ngơi mấy ngày, ta một lần nữa đi làm. Mấy ngày này, phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng thụ rất nhiều tổn thương, hiện tại cuối cùng hết thể an tĩnh lại. Tại Liêu cảnh sát trợ rút giới, lao ba tại trong cục nói rõ, giải quyết đả thương người kiện cáo. Sau khi ra ngoài, hắn đem trên chân phòng ở cũ bán, nơi này dù sao đi ra không tốt sự tình, suối quẩy. Cầm ra khỏi nhà tiền tiết kiệm, trong thành mua một bộ nơi xa coi như không tệ hai tay phòng, thanh toán tiền đặt cọc. Lao ba hiện tại về hưu, an tâm để ở nhà. Ta trong thành tốt xấu không cần thuê phòng, có nhà của mình. Sau khi đi làm, Ta ca chiếu cố ta, không nghĩ an bài ta đi chấp thi đội. Nhưng bây giờ trong đội sát thực thiếu nhân thủ, ta tương đối nhìn thoáng được, cảm thấy không quan trọng. Nguyên lai tưởng rằng đây hết thệ kết thúc, nên bình tĩnh sinh hoạt, ai biết cả kiện sự tình ác mộng vừa mới bắt đầu. Cái này ác mộng ban sơ bắt nguồn từ ta tại chấp thi đội tiếp vào một đơn nhiệm vụ. Ngày đó thông chi đi chuyển thi, người chết là một cái nam nhân. Tiểu chết rất có ý tứ, thế mà cùng Vương Tư Hiến không sai biệt lắm, Mã Thự phòng, sinh sinh xuống chết. Người chết chết tại một nhà cấp cao khách sạn gian phòng bên trong, tương đối cổ quái chính là, cùng hắn mượn phòng nữ nhân kia thần bí mất tích, đến nay tung tích không rõ. 136, xem thi. Chúng ta chấp thi đội trưởng muốn đi ra cửa nhà xác, HK vội vã cũng lên xe, chào hỏi chúng ta cùng đi. Trên đường, hắn đối với chúng ta nói nguyên do, chết người này là hắn một cái mối khách cũ thân thích, chết quá mức kịch bạc, bằng lưu huy thác hắn đi xem một chút. Đến khách sạn, bầu không khí nghiêm nghiêm, chết qua người sự tình bị chặt chẽ giữ bí mật. Chúng ta trực tiếp lên khách sạn lầu 8, tiến 805 căn phòng, cảnh sát đã tại hiện trường thăm dò hoàn tất, chỉ chờ nhận xác. HK đứng tại cửa ra vào nhìn xem, chúng ta chấp thi đội bốn người, đem thi thể thu tại màu đen thi trong túi. Người chết là cái tiểu tử Nhân cao mã đại, làm sao cũng phải tại một M85 tả hữu, nhất là hai đầu đôi chân dài có thể xương ổn họa, nhìn tướng mạo tối đa cũng liền 30 tuổi. Nam nhân như vậy ngay tại tinh lực sung mãn tràn đầy kỳ. Làm sao lại mã thượng phong đâu? Vương Tư Hiến 33 dễ lý giải, năm 60 tuổi, người già sắc suy, đột nhiên chết quá khứ hợp tình hợp lý, người trẻ tuổi không nên à. Kiểm tra thi thể cảnh sát hình sự cùng HK là quen biết đã lâu, hai người làm nhảm lấy gặm. Cảnh sát nói cho chúng ta biết. Cái này vụ án xác thực có nghi nan chi tiết, nhưng kiểm tra thi thể về sau phát hiện người chết cũng không phải là chết bởi mưu sát, hoàn toàn là quá mức hưng phấn dẫn đến đột tử mà chết, trái tim của hắn có vấn đề. HK hỏi, cùng người chết qua đêm nữ nhân đâu? Người này đi đâu rồi? Cảnh sát nhún vai nói, nghi liền nghi ở đây. Căn bản tìm không thấy người này. HK như mày, khách sạn hành lang không phải có dám sát à. Cảnh sát chỉ vào trên ghế salon tàn mát nữ nhân quần áo, nói cho HK, quần áo đều tại, nhưng không có bất kỳ cái gì về mặt thân phận chứng minh, cha không được người này. Hắn bởi vì có chuyện bận rộn. Tôi không kiên nhẫn, để chúng ta đem thi thể mang lên nhà tang lễ, gọi tới ra thuộc nghiệm chứng thân phận, xử lý như thế nào chính là chuyện của bọn hắn, bản án không có gì có thể tra. Chúng ta bốn người người giơ lên nặng như vậy một cỗ thi thể, mệt mỏi gần chết. Khách sạn không để chúng ta đi trong sành thang máy, chỉ có thể từ phía sau thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa xuống dưới, lại mang tới trong xe, không có đem ta mệt mỏi thổ huyết. HK trầm mặt cho thân nhân của người chết gọi điện thoại, để bọn hắn đi nhà tang lễ. Chúng ta lái xe đến nhà tang lễ, đem thi thể mang lên nhà xác. Xong làm xong, mọi người đang muốn đi, HK gọi ta lại, để cho ta lưu một chút cùng hắn cùng nhau tiếp đãi tăng người ra thuộc. Thời gian không dài, vội vàng tới một đôi láo phu thê. Hai người bọn họ lộ ra đặc biệt đừng có gấp, nói cho chúng ta biết chết chính là con của bọn hắn, đến bây giờ còn không thấy một lần cuối cùng. Haka tại nhà xác không khí tên, dẫn hai người đi vào, kéo ra tủ lạnh, lao thái thái đi đến liếc nhìn nhìn thấy người chết, lập tức một hơi không có đi lên, té xỉu xuống đất. Lao đầu mặc dù cũng phi thường bình thường, nhưng còn có thể chịu đựng được, chúng ta cùng một chỗ đem lão thái thái khiêng đi ra, để nàng ngồi tại hành lang dưới ánh mặt trời chậm khẩu khí. Lao đầu nắm chặt Dung thanh em nói tại sao có thể như vậy Tại sao có thể như vậy tiểu kỳ là chết như thế nào ta phi thường không thoải mái người chết làm sao cùng ta trùng tên đâu háK vị hắn chúng ta ngồi trên ghế chờ lao đầu cảm xúc ổn định hackK đem cảnh sát điều tra kết quả nói một lần sau đó đối lao đầu nói lộ tiên sinh người cùng phu nhân muốn nén bị thường ta trước tiên đem tình huống nói cho các người biết tốt có chuẩn bị tâm lý các ngưi còn muốn đến cục cảnh sát đi ký tên đi chương trình lao đầu khó nói như tử ta làm sao có thể chết bởi mã thượng phong đầu hắn thân thể khỏe mạnh mỗi ngày đều đi kiện thân hội sở làm sao lại đột nhiên chết rồi Không đúng, nhi tử ta nhất định là bị người hại chết, nhất định là. Hắc tiên sinh, ngươi giúp chúng ta điều tra thêm, bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Hắc ca con mắt đi lòng vòng, lập tức thở dài, tôn trọng cảnh sát kết luận đi, dù cho làm điều tra cũng muốn đi chính quy con đường. Lão thái thái lúc này tỉnh, run dậy đứng lên, phù phù một tiếng thế mà cho Hắc ca quỳ xuống, gào khóc, nhi tử ta chết được oan, ngươi giúp chúng ta điều tra thêm đi, ta dập đầu. Hắc ca vội vàng đem lão thái thái dịu lên đến, a ngươi làm cái gì vậy, gây ta thọ đâu đây là. Hắn nhìn xem phòng chứa thi thể, giống như là hạ thật là lớn quyết tâm, tốt ta Ta giúp các ngươi hảo hảo điều tra thêm chuyện này, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng ta không phải là cảnh sát, cũng không phải thám tử tư, vô cơ xuất binh a như vậy đi, các ngươi nhi tử tăng sự giao đến công ty của chúng ta, ta giúp các ngươi đem tăng lễ xử lý thật xinh đẹp, sau đó tiện thể đem các ngươi nhi tử nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng. Lão đầu lao thái thái khóc đến khóc không thành tiếng, chỉ cần có thể tra ra tiểu Kỳ là thế nào đi, tang gia bại sản chúng ta đều ngẩn ý. HK tăng hắn một cái, nói với ta, ngươi trước tại bậc này sẽ, ta cùng hai vị lão nhân nhà đàm nói chuyện hợp tác chi tiết. Nói, lĩnh lao phu đi không ai địa phương. Ba người bắt đầu thương thảo. Ta có chút khinh bị HK, đây không phải nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của ả HK người này vô lợi không dậy sớm, nhất là đối đại sứ ý, chính là mở hạt điếm. Bất quá muốn thừa nhận, hắn kiếm tiền bản sự sát thực so nghĩa thuốc lớn hơn. Ta tại dưới hiên hút thuốc, đối cả kiện sự tình cũng không phải là quá quan tâm. Chết người cùng ta một mao tiền quan hệ không có, HK vơ vét đến tiền tài ta có thể đi theo uống cảnh thế là tốt rồi. Cái này chẳng qua là lúc đó ta ý nghĩ, về sau sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới sẽ phức tạp như vậy ly kỳ. trong chốc lát, ba người tới ca nói: "Người chết gọi Lục Si, hắn tang lễ từ công ty chúng ta một tay đánh vác. Tế Tường à, đánh hôm nay bắt đầu người cùng ta chạy, chúng ta hảo hảo điều tra một chút Lục Si nguyên nhân cái chết." "Ta không có vấn đề, không quan tâm đáp ứng một tiếng." Từ này thiên khai bắt đầu, công ty bắt đầu bận rộn Lục Si tăng sự. Phô trương rất lớn, Haka đen kia lão lương khẩu không ý tiền. Ta ở công ty gặp qua lão lương khẩu một lần, bọn hắn là đến giao tiền, lao đầu lao thái thái mấy ngày ngắn ngủi tóc tất cả đều trắng, run run rẩy rẩy, giống như là già mười mấy tuổi, ta nhìn trong lòng thật sự là khó, còn không thể nói cái gì. Chờ bọn hắn giao xong tiền đi. Hắc ca đem ta gọi đến văn phòng, nói cho ta ngày mai cùng hắn đi nhà tăng lễ nghiệp thi, hắn xin một vị cao nhân. Ai? Ta hỏi. Còn nhớ do giúp nhĩ phu bạn gái Mạch Thụy siêu độ cái kia viên thông hòa thượng sao? Hắc ca nói. Trong đầu của ta hiện ra viên thông hình tượng, hòa thượng này một mặt tướng. Mà lại rất có tính cách, lúc ấy đem nhĩ phu chơi đùa không nhẹ. Hắc ca nói, hòa thượng này thế nhưng là cao nhân, là ta hảo hữu chí giao, từ đông bắc tới. Hắn có cái bản sự, ngươi đoán là cái gì? Ta lắp đầu. Haka cho tới bây giờ vô dụng như thế thân mật ngữ khí cùng ta nói qua lời nói, xem ra ta gần đây kinh lịch những sự tình này, để hắn đối ta sinh ra kinh nghi. ca nói, hòa thượng này giỏi về xem thi. Hắn sớm nhất nhập Phật môn tu tập chính là không sạch xem cùng Bạch cốt xem, nhìn thi thể tuyệt đối có một bộ. Hắn sẽ nhìn đường kỳ chết đến cùng có hay không kỳ quặc. Cho tứ văn phòng ra, ta lúc không có chuyện gì làm tìm tòi không sạch xem cùng Bạch cốt xem khái niệm, nguyên lai like đây là hai loại tu hành nhập môn quan tưởng tâm pháp. Thông qua tu tập hai loại tâm pháp, có thể để cho người ta xem thấu thế gian bản chất, cái gọi là son phấn cô lâu. Hai loại tâm pháp bình thường xuất hiện tại giới sắc trang web hoặc là diễn đàn, xem mị nữ như xe mại cốt, khuyên bảo người trẻ tuổi giới sắc hộ thân. Không nghĩ tới viên thông sở trường nhất lại là cái này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta tiếp vào HK tin tức, để cho ta đi nhà tang lễ, hòa thượng lập tức tới ngay. Ta tranh thủ thời gian dựa mặt mặc quần áo tử tế, đánh xe đi nhà tang lễ. Nhà tang lễ chỉ sợ là mở cửa sớm nhất đơn vị, không đến rạng sáng 5 giờ liền có thể nhìn thấy ngựa xe như nước, mang theo đen quấn tang hộ gia thuộc chỗ nào cũng có. Ta đi vào nhà xác cổng chờ lấy, qua buổi sáng 6 điểm, xa xa trông thấy HK mang theo một tên hòa thượng, còn có người chết phụ mẫu đi tới. Hoa thượng này chính là Viên thông. Hắn hướng ta cười một tiếng, bộ dáng kia thấy thế nào làm sao hiền ngoan. Theo lễ phép, ta tranh thủ thời gian hoàn lễ. HK để chúng ta chờ, hắn đi vào cùng nhân viên công tác chào hỏi, chúng ta tiến nhà xác. Người chết lục xì thi thể lại ra, đặt ở thi trên giường. Nơi này hơi lạnh u tùm, han khí bức người. HK ý tứ, không muốn để cho lão lương khẩu tiền đến, nhưng lão lương khẩu đặc biệt của cường, tay cầm tay chính là muốn nhìn nhi tử, muốn biết nhi tử nguyên nhân cái chết. Nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện không cần các ngươi phụ trách. Lucy không có mặc quần áo, trên thân đóng một cái bạch cái chăn hắn nói, mặc dù cảnh sát đã kết án, nhưng người chết chết kỳ quặc. Viên Thông, người giúp đỡ nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, thi thể liền theo tang lễ quá trình, tiến hành hỏa táng rơi táng. Viên Thông gật gật đầu, hòa thượng này làm đại sự nghiêm túc, đem tăng bao giải khai, các vị, lui ra phía sau, ta muốn lên hương. Chúng ta mấy cái đứng tại vòng tròn bên ngoài nhìn xem, Viên Thông nhóm lựa 3 cây hương, đối người chết bái một cái, sau đó cắm ở thi giường trong khe hở, tàn khói mịt mở, như mây trắng xoay tròn bay ra. Phật tổ dạy đệ tử 4 nghiệm chỗ, theo thứ tự là xem thân không sạch, xem thụ là khổ, xem tâm vô thường, xem pháp không ta. Viên thông cao giọng nói ra, cái gọi là xem thân không sạch chính là quan sát tử thi, lấy nhận rõ thế gian chân tướng. Hắn đem tăng bao để dưới đất đương bộ đoàn, ngồi xếp bằng, hai tay chất chồng tại đầu gối, hai mắt dần dần khép kín. Chúng ta ai cũng không nói gì, tập trung tinh thần nhìn xem. Ta tại Từ Bi tự từng có tu hành kinh nghiệm, viên thông đây là tiến nhập địa cảnh. Hắn có thể nhanh như vậy đi vào, thật là có điểm công phu, ta âm thầm bội phục. Vừa nghĩ tới Từ Bi tự, ta nhớ tới tế tử lão hòa thượng giọng nói và dáng điệu tướng mạo, lão hòa thượng ra nguyên thần nhập thai, đến cùng sẽ như thế nào đâu? Chính suy nghĩ miên man, Đồng nhiên viên thông a một tiếng Trầm rãi mở mắt ra, giải thở phả một hơi. Chúng ta tranh thủ thời gian vây quá khứ, lao đầu đem Viên Thông dịu lên đến, sốt ruột hỏi, "Đại sư, ngươi thấy cái gì?" Hoàn toàn chính xác có một nữ nhân. Viên Thông nói, "Yêu mị, phi thường yêu mị." HK không kiên nhẫn, nói cho rõ ràng, "Chúng ta đều là tù nhân, đừng tại đây tính quặc cơ." Viên Thông không để ý tới thái độ của hắn, nói ra, "Vừa rồi ta nhập định cảnh, quan tưởng thi thể, tiến vào người chết ly hồn một khắc này, thấy được." Hắn ngừng lại, "Không nên nhìn thấy đồ vật." Chương 137, quỷ dị mất cái đầu gập Tiểu sư phụ, ngươi đến cùng thấy cái gì?" Viên Thông nói, "Con của ngươi đúng là sướng chết, lại không đến người bên ngoài. Ta thấy được hắn trước khi chết một màn, có một nữ nhân tại, cụ thể đang làm cái gì liền không nói đi, các ngươi cũng có thể minh mạch. Hắc Ca hỏi Viên Thông, "Nghi thức có phải là làm xong, làm xong ra ngoài nói tỉ mỉ. Chúng ta thông tri nhân viên công tác, một lần nữa đem thi thể thu liễm tiến trong tủ lạnh, sau đó đi ra nhà xác." Bên ngoài dương quang sáng lạ, Hắc Ca duỗi người một cái, có thể là đã lớn tuổi rồi, địa phương quỷ quái này tiến tới một lần liền không thoải mái một lần, cả người xương cốt đều run lên. Lão Đẩu và Lao Thái Thái nghe được Viên Thông nói Nhi Tử đúng là Mã Thượng Phong chết, mất hết can đảm cũng không nói chuyện, ngồi mẩn người. Viên Thông đừng nhìn bề ngoài hèn mọn, sát thực có công lớn lực, hắn quan tưởng đến cảnh giới chính là lúc ấy tình huống thật. Lucy là trên giường sướng chết, chết mặc dù không tốt. Bất quá tiểu chết này coi như hạnh phúc. Lão Thái Thái nói chuyện, "Tiểu sư phụ, Nhi Tử chết chúng ta cũng nhận, những ngày này cũng suy nghĩ minh bạch, nhưng là hắn chết là chết, cũng không thể như thế mơ mơ hồ hồ đi, người có thể hay không nói cho ta, nữ nhân kia là ai? Ta muốn biết cái gì hồ ly tinh hại chết Nhi Tử ta." Viên Thông nói, "Vị kia nữ chủ từ ta thẩm mỹ đến xem." Túy mạo cũng chính là, thực chất bên trong lại có cố mỹ kình, nhọn cái cằm mỏng bờ môi đầu tóc ngắn, tự có phong vật chỗ. Hắc hút thuốc kém chút bị nghẹn, "Hoàng thượng, ngươi động phảng tâm, phạm giới, nên đánh." "Ta là mỹ nữ giới hôm qua, Phật tổ trong lòng lưu a." Viên Thông cười to. Hắc nói, "Đừng nói nhảm, lão nhân ra gấp gáp như vậy, ngươi hảo hảo nói, đến tụt cũng có biết hay không nữ nhân kia là ai, tốt xấu có cái thuyết pháp đi." Viên Thông nghĩ nghĩ nói, "Người sau khi chết, còn có ngắn ngủi tri giác, con mắt nhìn thấy đồ vật có thể in vào trong đầu." Lục xì chết trên giường, nữ nhân kia sắc thực không hay biết cảm giác, nàng cũng không phải là chủ quan sát hại người chết. Bần tăng cuối cùng quan sát được cảnh tượng là, nữ nhân kia thân thể trần truồng mang theo khăn tắm tiến toilet, đóng cửa lại. Hắc ca cười, cũng không nói đồng dạng. Nữ nhân làm xong việc dội cái nước, sau đó thì sao? Viên thông nhún núm vai, đây là cuối cùng khắc ở người chết trong đầu cảnh tượng, về sau cũng không biết. Ta như có điều suy nghĩ, xem ra thật sự có như thế nữ nhân, nhưng vì cái gì cảnh sát lúc ấy nói cha không được người này đâu? Ta nghĩ đến thuận miệng liền hỏi ra, Hắc ca nói, ta đi cục cảnh sát ký càng hỏi qua. Cũng ngay khách sạn ca mê ra sát thực đập tới nữ nhân kia, nhưng nàng xuyên được rất nhiều, mang theo mũ lưới trai, trọng yếu nhất chính là cũng không có tại trước đài đăng ký. Nàng là nửa đêm đến sau đó đi vào 805 cửa phòng, từ sau khi đi vào, hắn dừng một chút, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Lão thái thái nghe đến đó kích động nói, đúng, cảnh sát cũng là như thế nói cho ta biết, bất quá khả năng sao? Khách sạn giám sát khẳng định xảy ra vấn đề, một người sống sợ sợ làm sao chỉ đập tới vào phòng, nhưng không có đập tới ra đâu. Nơi này có mở ám, nhi tử ta nhất định là bị khách sạn hạ chết. Bọn hắn là giâm ổ." Hạ chết Nhi tử ta, ẩn dấu chứng cứ, nhất định là như vậy." Chúng ta hai mặt nhìn nhau. Ta cũng có chút mơ hồ, Lão thái thái như thế suy đoán, cực đoan là cực đoan một chút, nhưng cũng không thể nói một điểm đạo lý không có. Trước đó vài ngày đi ra dạng này sự tình, ở khách sạn nữ hài kém chút bị nam tử xa lạ túm đi, lộ ra ánh sáng về sau, ảnh hưởng hoành động cả nước. Khách sạn tầng quản lý mở buổi họp báo, trước mặt mọi người xin lỗi. Khách sạn tang ô nạp cấu là quy tắc ngầm, lục xí đi môn phòng, tại khách sạn tiêu một cái phòng Trần nữ tử, sau đó chết trên giường. Khách sạn vi ẩn tang chịu tội, tiêu diệt chứng cứ, cái này một hệ liệt suy đoán xác thực hợp tình hợp lý. Lão Thái Thái bắt lấy HK, năn nỉ hắn tìm pháp luật người người, bọn hắn cả nhà muốn cùng khách sạn thừa kiện. HK vẻ mặt đau khổ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này, lấy hắn cốt khéo, tuyệt đối sẽ không tham dự tiến cùng cái này trong nước đủ. HK nhìn ta, mành cho mắt, nhưng ta cũng không có cách nào. Luke xỉ 30 tuổi ra mặt, chính là thành gia lập nghiệp tốt những kỳ, lão lượng khẩu liền trông cậy vào như thế cái đại nhi tử, hiện tại không minh bạch bẹp một tiếng chết rồi, ai cũng chịu không được. Ta nhìn lao Thái Thái này có chút kích thích quá độ, thần kinh không bình thường, HK lần này xem như lẩm, tiền này cầm khó giải quyết ta. Lúc này, đột nhiên viên thông thẳng hướng một cái Lắc đầu nói, lao nhân già, ngươi sai, nữ nhân kia cũng không phải là trong phong trần người, mà là phụ nữ đàng hoàng." Lão thái thái sửng sốt, xoa lao nước mắt, "Tiểu sư phụ, lời này của ngươi nói thế nào?" "Ta tại quan tưởng cảnh giới bên trong, nhìn thấy nữ nhân kia tản mát ở trên ghế salon quần áo, cùng trên bản đồ trang sức." Viên Thông nói, "Nàng không phải phong trần nữ tử, là tương đương có sinh hoạt phẩm vị, hẳn là có đứng đắn xã hội chức vụ nữ nhân." Hạ Kha giống như là bắt được cây cỏ tứ mạng, vội vàng nói, "Đúng, đúng, cùng khách sạn không quan hệ, là con của ngươi tìm đối tượng." Diễn tư gặp mớ phòng, đây là hiện tại đương thời chuyện rất bình thường. Vậy tại sao Camệ ra không có vũ xuống nữ nhân kia rời đi?" Lão Thái thái trưởng mắt hỏi. Viên Thông sở lấy linh lợi đầu trống nói, "Ta nghĩ đến một cái khả năng." "Cái gì?" Hắc tranh thủ thời gian hỏi. Viên Thông nói, "Nữ nhân kia có lẽ một mực trong phòng, ép căn bản không hề rời đi." Câu nói này nói xong, ở đây mấy người toàn sững suốt. Viên Thông nói, "Nữ nhân tiến vào lục xỉ giam phòng, mai cho đến lục xỉ chết đi, công nhân vệ sinh phát hiện hiện trường phát hiện án, cảnh sát tiến đến, trong khoảng thời gian này, nữ nhân đều chưa từng đi ra giam phòng." Giám sát cũng không có vấn đề, nói rõ cái gì? Hắc nháy mắt mấy cái. Nữ nhân kia không hề rời đi gián phòng. "Hòa thượng, ngươi thuyết pháp này không đúng, nàng nếu như không có rời phòng, như vậy nàng đi đâu?" Viên Thông lắc đầu, nói hai chữ, "Không biết." "Ngươi đây không phải nói nhảm à?" HK không hài lòng. "Đúng rồi, ta nói ra, HK, ta nghĩ đến một cái biện pháp, bằng hữu của ngươi bên trong có hay không vẽ tranh tốt?" ca xác thực lao đạo, một điểm liên minh, "Ý của ngươi là, tìm họa sĩ căn cứ hòa thượng miêu tả, đem nữ nhân kia vẽ xuống đến. Lao đầu và lao thái thái mắt sáng dựng lên, "Chú ý này không sai, cũng không tin tìm không thấy cái này hồ ly lẳng lơ." "Tiểu HK, cần bao nhiêu tiền nói chuyện?" Chúng ta lão lượng khẩu đem về hưu tiền đều lấy ra. Hắc ca sợ, tranh thủ thời gian quắt tay, thiện tay mà thôi. không cần đến tiền của các ngươi, ta giúp các ngươi cha. Chuyện này trong trong ngoài ngoài lộ ra quá gì, ta cũng thấy hứng thú, cũng bèn vẹn hứng thú, không nghĩ tới về sau sự tính phát triển, thế mà cùng ta phát sinh nặng nhiều quan hệ. Qua hai ngày, Hắc ca nắm bằng hưu thật đúng là tìm tới một vị họa sĩ. Vị họa sĩ này phong độ nhẹ nhàng, giữ lại điềm mép, mang theo đạo diễn vũ, xem xét chính là làm nghệ thuật. Căn cứ viên thông tả, họa sĩ rất nhanh vẽ ra sơ đồ phác thảo, xây một chút sửa đổi một chút. Cuối cùng sửa bản thảo Chúng ta cầm đồ nhìn xem, nói thật, nhìn thấy nữ nhân này ấn tượng đầu tiên cũng không tính quá tốt, dáng, róc, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp. Họa sĩ kỹ thuật rất cao, có thể tại khỏe mắt đuôi lông mày mang ra vạn loại phong tình. Cho ta nhất trực quan cảm rất là, coi như nữ nhân này là phụ nữ đàng hoàng, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. HK có tìm hiểu tin tức con đường cùng nhân mạch, đem tấm này hình ảnh phân phát số dưới, để các bằng hữu hỗ trợ tìm kiếm nữ nhân này. Ta lúc đầu muốn cầu Liêu cảnh sát, tính toán một chút, cùng người ta không quen, dạng này xã hội tài nguyên dùng một lần thiếu một lần, vẫn là lưu đến thời điểm mấu chốt nhất rồi nói sao? ca xã hội năng lực là mạnh, không cần một tuần lễ phản hồi tới tin tức. Có một cái người mất tích, rất phù hợp nữ nhân này tướng mạo đạt thủ, hẳn là nàng. Mất tích người gọi An Nghi, tại một nhà công ty lớn phòng nhân sự môn công việc, vẫn là cái tiểu đầu mục, quản chút chuyện. Đã kết hôn rồi, không có hài tử. Hiện tại đi mất mấy ngày, chồng phu đã báo án, đồng thời hình cáo thị tại trên cột điện gián tiếp tin tức. HK một tiểu đệ thấy được, hai đem đối chiếu, có thể phán định nàng chính là chúng ta muốn tìm người. HK không có đi tìm An Nghi chồng phu, mà là bí mật điều tra nàng cùng Lục Sĩ quan hệ, hai người kia quả nhiên có liên quan. Lucy đã từng đến này nhà công ty làm qua sự tình cùng bộ phận nhân sự môn đã từng quen biết còn hai người làm sao cấu kết lại cái này không cho người ngoài biết đem những này đầu sợi một chuỗôi cả cái sự tình rõ ràng đêm hôm đóục sĩ mới phòng cùng hắn nghỉ riêng tư gặp ăn nghỉ có nhà có miệng lại tại công ty lớn đảm nhiệm chức vụ yêu quý Lô Vũ cho nên lụcì trước ngưn phòng chờ lấy nàng đến hẹn hò thời gian An nghỉ cải trang cách ăn mặc bí mật tiến vào khách sạn riêng tư gặp tình nhân hiện tại vấn đề tới lụcì cái này bổng tiểu họa tử làm sao lại đột nhiên mã thượng phòng chết rồi sau đó là nhất quái nhất quỷ một vấn đề An bây giờ đi đâu rồi? Trợ phụ đã báo cảnh, An đăng ký lên người mất tích. Từ lúc sĩ tử vong về sau cho tới bây giờ, nữ nhân này thần bí mất tích b hơi. Đi đâu? Không biết. Viên Thông xem như sau cùng người chứng kiến, hắn nhìn thấy An Nhi trùm khăn tắm đi toilet. Nhưng toilet cứ như vậy lớn không gian, cũng giấu không được một người sống sợ sợ a. Hiện tại khả năng duy nhất là như vậy, An sắp sát thực rời khỏi phòng, nhưng là không có đi môn. Nàng phát hiện Lục Sĩ chết trên giường, lo lắng sợ hãi, dùng một loại phương thức cực đoan rời đi. Môn là không thể nào, có camera, ta bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không là từ cửa sổ ra ngoài? Ta đem suy đoán nói cho HK, hắn cười, "Tiểu Tệ, ngày đó đi nhà xác ngươi khả năng không thấy được khách sạn tường ngoài là dạng gì. Từ kia cửa sổ lật ra đi, là một đầu ngõ hẻm, toàn bộ mặt tưởng không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực, mà lại hiện trường phát hiện án là tại lầu 8, lúc ấy nữ nhân kia quần áo còn trong phòng, chẳng lẽ là nàng thân thể trần truồng leo ra đi? Đêm hôm khuya khoắt, trời như thế lạnh, lầu cao tường trượt, nàng cũng không phải bỏ cả tinh. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Ta hỏi. HK một mặt nghiêm túc thì thào, "Có lẽ viên thông nói không sai, nữ nhân kia liền trong phòng, cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài." chưa 138, một loại khác tử vong. Cả kiện sự tình nói đến khó bề phân biệt, nhất là án nghi mất tích càng là tăng lên một tầng cảm giác thần bí. HK kiến thức rộng rãi, nhưng chuyện này căn bản không đầu không đuôi, không chỗ có thể nghĩ, hơn nữa còn thành chết án, nghi điều động công cộng tài nguyên điều tra căn bản không có khả năng. HK không nghĩ lại cho được, hắn mục đích chính là kiếm tiền, tiền tới tay, còn lại sự tình cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hắn thực sự chịu không được lụt sĩ phụ mẫu dày vò khốn khổ, không có cách nào mang theo ta lại đi khách sạn, cố ý mở 805 gian nào phòng, chuẩn bị làm một lần cuối cùng điều tra. Kỳ thật cái nào khách sạn không chết người, rất bình thường, người ở gian phòng bên trong nói không chừng lúc nào liền chết qua người. 805 gian phòng một lần nữa mở ra, khách sạn phương Diện giữ kín như bưng, ga giường một đỗi chỗ bay sượn, như thường nên đón khách mới. Ta cùng HK lại tới đây, cũng không có hy vọng phát hiện cái gì, chỉ là nghĩ lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, cuối cùng lại một lần nữa cố gắng, cũng coi như xứng đáng kia đối Lao Phu Thế. Gian phòng thu thập đến sạch sẽ, một điểm manh mối cũng không nhìn thấy, công nhân vệ sinh không biết quét dọn bao nhiêu lần, trong không khí còn có nhàn không khí tĩnh hóa vị. HK kiểm tra phòng vệ sinh, ta ở bên ngoài tìm một vòng giống tuyết, đang muốn ngồi xuống hút thuốc, HK ở bên trong nói, "Tiểu Tề, ngươi đi vào một chút." Ta đi vào phòng vệ sinh. Đại tiểu điểm phòng vệ sinh tương đối lớn, bên trong là hai trọng môn. Trong môn là tắm rửa tắm gọi dùng, ngoài cửa là dựa mặt đài. HK bốn phía rõ xét phòng vệ sinh, ta là nhìn không ra bất kỳ manh khỏe, ngồi tại nắp buồn cầu bên trên nghiên chân. "Ngươi có cảm giác gì?" HK hỏi ta. "Ta lúc đầu, rất phổ thông khách sạn phòng vệ sinh. Nơi này chính là án cuối cùng xuất hiện qua địa phương, sau đó thần bí mất tích." HK nói, "Ta nghĩ mời đỗ tiền, cuối cùng chiếm một chút án hành tung, ngươi phối hợp ta." Ta có chút hiếu kỳ, gật đầu một cái nói không có vấn đề. HK mở cho ta một chương giấy đơn, để cho ta xuống dưới mua những vật này. Có bác, đua, ngọn nến các thứ. Ta cầm tờ đơn đến khách sạn dưới lầu nhỏ siêu thị, đem đồ vật mua đủ, sau đó về đến phòng. HK để cho ta nhóm lửa 8 cây nến, dựa theo 8 cái phương vị trong phòng vệ sinh nhóm lửa cẩn tốt, sau đó đốt phòng vệ sinh đèn. Mặc dù là ban ngày, nhưng nơi này tia sáng gớm gám, có thể thấy do anh nến chập chờn. HK ngồi xổm ở ngọn nến vòng ở giữa, trong chén ngược lại tốt nước, vị ba cây màu đỏ đuôi trong nước. Ta nhìn nhìn không chuyển mắt, bực này pháp thuật còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dứa có thể lập trong nước. HK rủ xuống tầm mắt, hết sức chăm chú, yên lặng thì thầm vài câu, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Mời." Hắn chậm rãi buông tay ra, ta nín hơi ngưng thần, mắt cũng không dám chớp, cái này ba chiếc đua thật sự như trên hương lập trong nước. Phòng vệ sinh lặng ngắt như tờ, ngọn đèn ngọn lửa đột nhiên chạy vọn, lúc la lúc lắc. HK nhẹ nhàng nói, "Xin hỏi dứa tiên, Ít nguyệt ít nhật đã từng có một nữ nhân lại tới đây, chính là nàng." HK đem màn nghỉ chân dung đặt ở bắt bên cạnh, "Có thể hay không nói cho ta, nàng đi nơi nào?" Dứa không hề động một chút nào, thẳng tắp lập trong nước. Ta nhìn nhìn không chuyến mắt, cả kiện sự tình huyền càng thêm huyền. Thật chẳng lẽ có đua tiên? Hắc ca lại nhẹ nhàng hỏi, "Dỗ tiên, dỗ tiên, có thể hay không nói cho ta nữ nhân này đi đâu?" Lúc này đột nhiên tới một cỗ tà rõ, ánh đến hết sức sinh động, đột nhiên đồng loạt đảo hướng một cái phương hướng. Loại này kỳ cảnh ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như là có một cỗ lực lượng rất mạnh, đồng thời thổi nã ngọn lửa. Ta cùng Hắc ca ngẩng đầu, thuận ánh đến phương hướng nhìn sang, kia là phòng vệ sinh rửa mặt đài, nhìn qua không có gì kỳ lạ. Tám cái đến ánh đến đột nhiên đồng thời giật các, ba chiếc dỗ bổ nhào, rơi xuống tại bát bên ngoài. Hắc nói, "Dỗ tiên đi." Ta thở vào một hơi, HK vừa rồi đua tiên cấp ra chỉ thị. HK gật gật đầu, đứng lên đi ra đến vòng, đi vào rửa mặt trước sân khấu. Trên bàn đặt vào khách sạn đồ rửa mặt, duy nhất một lần răng nhỏ cao, răng nhỏ soát, gội đầu cao cái gì. HK nghĩ nghĩ, xoay mở vào nước, chảy ra chảy nhỏ giọt nước máy. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem treo trên tường tấm gương. Trong gương chiếu ra ta cùng hình tượng của hắn, kia sáng lảm đạm, chỉ có thể nhìn rõ mặt hình dáng, bầu không khí có chút âm trầm. Không biết tại sao, ta đột nhiên có chút sợ hãi, tưởng tượng thấy lúc ấy ảnh nỉ khăn tắm đi vào nơi này, nữ nhân làm xong việc muốn dựa mặt một chút, rọi cái nước Nàng đi vào rửa mặt trước sân khấu, tắm một cái mặt, bồi bộ trang, nói không chừng còn muốn đối tấm gương thưởng thức một chút thân thể của mình, lúc la lúc lắc. Sau đó đèn tối, nàng cũng liền mất tích, hết thệ thành mê. Ta có chút kiềm chế, nói không nên lời tư vị gì, đi ra phòng vệ sinh. Mở ra bên ngoài cửa sổ. Phía sau cửa sổ là khách sạn tường sau, cao cao tám rưỡi lầu là một đầu thâm thủy chợt hẹp hẹp. Ta tưởng tượng lấy án lý đi ra phòng vệ sinh, nhìn thấy chết trên giường lục si, nàng sợ hãi, sợ gánh chịu người chết trách nhiệm, sợ bại lộ thân phận của mình, sợ hủy tiền đồ của mình. Nàng đi vào cái này cửa sổ trước, đẩy ra cửa sổ, Vô Thanh Vô Tức giống như là lệnh đồng dạng leo ra đi, biến mất tại hắc ám trong ngõ hẻm. Hắc Ca thu thập xong đồ vật ra, hắn nhìn ta lắc đầu nói, "Tật lực, đó là cái như mê tử cục, dài không thể giải. Kiềm chế lại đi, đem lực chú ý đặt ở mới nghiệp vụ bên trên, chúng ta trở về." Ta bỗng nhiên toát ra một cái phi thường không thể tưởng tượng ý nghĩ, nói ra, "Hắc Ca, ta đột nhiên có một ý tưởng." Hắc Ca nói, "Ngươi nói?" lục Luxy chết cùng hắn mất tích có hay không có thể liên hệ với nhau?" Ta nói. Hắc Ca mày, "Nói như thế nào?" Ta đầu óc đặc biệt loạn không có chỉnh lý minh bạch trong đó suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ cái gì nói cái nấy, Luxi chết biểu thị người này không có, mà An Ni mất tích cũng là người này không có. Bọn hắn cũng bị mất. Ta vẫn không hiểu." HK nói, "Ta nói, người đã chết, linh hồn xuất thiếu, hồn phách liền không có. An Ni có thể hay không cũng chết, chẳng qua là một loại khác tử vong. Luxi là nhục thân tại hồn không có, mà An Ni là liền người mang hồn, cùng một chỗ không có." HK nhìn ta, nửa ngày cười cười, "Tiểu tệ, đến cùng là người trẻ tuổi, sức tưởng tượng thiên mã hay không?" HK là xã hội lão nhân, cân nhắc vấn đề tương đối thực tế. Hắn nói ta ý nghĩ căn bản chính là khịt mũi coi thường, nhưng tôn trọng ta, không có biểu hiện ra ngoài. "Ý của người là?" hắn nói, "Lục Sí người đã chết, hồn đi âm tạo địa phủ, mà Ảnh Nỉ cũng cùng một chỗ đi theo, bị Hắc Bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa mang đi." Ta cứng họng nói không nên lời, đây chỉ là ta mông lung ý nghĩ mà thôi. Hắc Kha lắc đầu, "Được rồi, bản án dừng ở đây, đừng nhắc lại, không tốn thời gian không phí tinh lực, thời điểm này nhiều làm chút nghiệp vụ nhiều kiếm chút tiền là thật." Ta không thể làm gì, chỉ có thể gật gật đầu. Về sau sự tình phát triển, sắp nhận ta đưa ra cái này giả thiết còn là đang tin chỉ bất quá về sau tình huống so với lúc trước dự đoán càng thêm không thể tưởng tượng, càng thêm phức tạp, ngoài tưởng tượng của mọi người. Cả kiện sự tình đầu sợi rất nhiều, mà lại đang phát triển quá trình bên trong, mặt ngoài nhìn lẫn nhau ở giữa đều không có liên hệ, dù ai cũng không cách nào dự liệu được, cuối cùng tìm căn nguyên tố nguyên, lại là một cái đầu mờn. Luke sĩ cùng An Nghị sự tình trước tạm thời đè xuống, chuyện này lúc đầu lấy là quá khứ, nhưng nửa tháng sau lại phát sinh một kiện không thể tưởng tượng sự tình, đem chúng ta lại cuốn vào cái này thật sâu vòng xoáy. Phân lý hội về ra người ngư chủy sơn trang bị cảnh sát nhiệm phòng, trong đó Ô nạp cấu từ không cần nói tỉ mỉ. Vị lão giả này còn đang sơn trang bí ẩn nhất trong ga ra tầng ngầm, ẩn giấu một gian to lớn mất thất. Chuyện này là nghe tiểu tuyết nói cho ta biết, nói mở ra mật thất thời điểm, bên trong chất đầy vật ly kỳ của quái. Bao quát tiền văn nói long ỷ cùng long bảo, đồ vật toàn bộ niên phong, xin đạo ra hiệp người biết đến giám định, phát hiện đại bộ phận đều là pháp khí, còn có một số đồ chơi nhỏ, liền nhất kiến thức rộng rãi cao nhân cũng không nhận ra. Lão giả đã sợ tội tự sát, hắn sưu tập đến những vật này. Đến cùng là cái gì, có cái gì xuất xứ, chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ là cái này mê. Giải linh cùng liêu cảnh sát quan hệ như vậy lợi dụng chức vụ thuận tiện hắn đi tra xét những pháp khí này từ bên trong lấy ra mấy thứ độ ra giải Linh có tự thân thần thông có thể cảm ứng được những vật này không phải phổ thông pháp khí tương đương không giống bình thường hắn dự định xử lý cái pháp khí giám thực sẽ gọi tới một chút quen thuộc đồng đạo hào hữu cộng đồng thưởng thức tiểu tuyết thông chi đến ta để cho ta cuối tuần đến giải Linh nhà đi tụ hội cũng đi tăng một chút kiến thức ta phi thường kích động cơ hội như vậy thực sự khó được đến cuối tuần ta căn cứ địa chỉ đi tìm hiểu linh nhà giải Linh thật quái mạnh như mọi người Thế mà ở tại khu dân nghèo nhà ngang, lâu động dơ bẩn không chịu đổi, lâu đèn con hỏng, đen nhánh nhấp trầm, tiến lâu đều phải vì tưởng. Giải linh ra chạch đại môn bên trên dán kiệu cũ ngược lại chữ phúc, bên trái treo một chù mũi cỏ, bên phải treo lấy một thanh liêm đao, vụn vụn vật vật một đống lớn. Ta gõ cửa, mở cửa chính là Tiểu Tuyết, nàng đem ta đưa vào trong nhà. Đến phòng khách, trong sảnh cổ hương cổ sắc, thờ phụng to lớn điện thờ bàn thờ, phía trên bày biện bảy ngọn đèn hoa sen, tẩm tẩm mã đuốc, trong phòng hương. Ta một bên dò xét tình cảnh trong nhà, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm nay người tới cũng không ít, ngoại trừ ta quen thuộc dài năm hoa, Tiểu Tuyết còn có một số chưa thấy qua người xa lạ, có người xuất hiện vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới hắn cũng tại. Hắn chính là HK từ Đông Bắc Mọi đến Viên Thông Hòa Thượng. Hòa Thượng nhìn thấy ta đánh lấy phần lễ, cười tùng tịm. Nghe Tiểu Tuyết giới thiệu, hắn thế mà cũng là tám nhà đệ một, vượt ra hồ dự liệu của ta. Hôm nay đến đều là cao nhân, để cho ta dự thính tham gia đã rất tốt, ta không dám nói lung tung hoạt động, ngồi ở một bên không nói lời nào, xem bọn hắn nói chuyện tiếng. Giải Linh từ phía sau chuyển ra, cầm trong tay một cái bọc lớn tử, giải khai về sau, từ bên trong lấy ra một đống Mọi người đều biết ta từ Phật Lý hội về gia tổ làm đến một chút đồ chơi hay, cơ hội khó được, chúng ta đồng đạo hào hữu cùng một chỗ thưởng thức. Những vật này vụn vụn vật vật bày cả bàn, quả nhiên là hi kỷ cổ quái gì đều có. Chương 139, linh hồn truyền đâu? Ta góp ở bên cạnh nhìn, một cái bàn này mới mẹ đồ chơi có linh đang, có đồ trang sức, có sợi dây chuyền, có đũa, còn có la bàn, càng có một cái đen sì anh linh thấy khô. Giải linh nói, nếu như là phổ thông phát khí, ta không sẽ vận dụng cảnh sát quan hệ. Trư vị trước mắt những vật này, mỗi cái đều có không giống bình thường linh khí, về phần là cái gì ta cũng không nói được. Xin mọi người từng cái thưởng thức. Đám người đi qua, theo tay cầm lên đồ trên bàn, mọi người chia ra nhìn xem. Mỗi người thưởng thức phương thức không giống, Viên Thông hòa thượng chọn lấy một bộ linh đang, trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, hai tay cầm linh tiến vào định cảnh, mà Giải Nam Hoa nhặt được một bộ sợi dây chuyển, dùng tay bắn ra, sợi dây chuyển hạ treo rơi miếng sắt chanh chanh phát vang, hắn nhắm mắt lắng nghe. Tựa hồ có thể nghe ra trong đó thâm tàng vật vị. Ta ở bên cạnh nhìn hiếm lạ, mặc dù như thế, nhưng con người của ta hiểu lễ tiết, những đồ chơi này cũng nhìn không hiểu, liền không lên trước quấy rầy. Mọi người đang đem chơi thời điểm, đột nhiên ra muôn góp vàng, Tiểu Tuyết thuận miệng nói: Giản Linh, ngươi mời được mọi nhân tới sao? Giải Linh nhìn nhìn chúng ta những người này, hơi nghi hoặc một chút, dưới mắt nên mời đều xin, còn có ai? Viên Thông mở mắt ra, cười nói, chỉ sợ là khách không mời mà đến. Giải Linh để Tiểu Tuyết đi mở cửa, thời gian không dài tiếng bước chân vang, Tiểu Tuyết từ bên ngoài đưa vào một người. Mọi người thấy người này, không hẹn mà cùng thả tay xuống bên trong đồ vật. Ta càng là giật nảy cả mình. Người này chính là trên người xăm đầy hoa sen người áo trắng, nguy nan thời điểm từng cứu mạng của ta. Tóc hối của nam nhân pháp lực cao cường, thế mà bổ không được người này, thế ra đầu hàng bỏ trốn mất dạng. Từ đây cũng không có tin tức của bọn hắn. Ta vừa nhìn thấy hắn, lập tức tới ngay chào hỏi, người đã đến?" Người áo trang xuyên ngón tay, lộ ra cánh tay kỳ lần, phía trên văn đầy dáng dấp yếu điệu hoa sen, ở đây đều là người trong nghề, coi như không có đã từng quen biết, nhưng một chút cũng có thể nhìn ra người này không giống bình thường. Hắn rất khách khí, trước tới quấy giày, làm khách không ngợi mà đến. Viên Thông khoanh chân ngồi dưới đất bộ đoản, cười ha ha, "Ta nói cái gì tới? Không ai để ý đến hắn, hòa thượng này quá hiền mọn." Giại Linh nói, "Người đến chính là khách, bằng hữu báo cái tên đi." Hắn nói, "Tên thật ta không muốn nói, nói cũng là giả, không nói cũng được." Viên Thông nói, danh tự chỉ là danh hiệu, thị tướng, ngươi tốt xấu cho một cái, chúng ta tốt xưng hơn ngươi, gọi ta khinh người ta. Hắn nói. Giải Linh nói, đã kích Phật Lý hội, dự cứu chúng ta người, hẳn là đối ngươi nói một tiếng tạ ơn. Không biết cái kia Thái Lan vu sư thế nào." Khinh Nguyệt lắc đầu, để hắn chạy. Phi đầu hàng không tầm thường, bất quá hắn cũng không trở về được thân thể của mình. Nghe nói các ngươi đem thi thể của hắn đốt, ngày đó tóc hối của nam đầu người không có về sau, chỉ để lại thân thể, để Giải Linh kéo đến nhà tang lễ một thanh đại hỏa đốt. Dạng này, đầu không thân thể rơi bảo, cũng là không trùng lốc. Cái này tóc hối của nam nhân hẳn là không sống tới thời gian quá dài." Khinh Nguyệt nói, "Ta truy tung Phật Lý hội đã thời gian rất lâu, cứu người là thuận tay chi cực khổ, chư vị cũng đừng có cảm ơn. Hôm nay đến đâu, ta là vì một vật." Ánh mắt của hắn rơi trên bàn pháp khí bên trên, "Ta nghe nói Phật Lý hội tại vốn là hàng ổ bị tu, trong hội một chút pháp khí lưu lạc bên ngoài, ta truy tung vật này đã thời gian rất lâu, nhiều mặt nghe ngóng mới biết được tại các ngươi nơi này, muốn tìm đến nó lấy về." "Thứ gì?" Giải Linh hỏi. Khinh đi đến trước bàn, dùng nhẹ tay khẽ vớt tại từng cái pháp khí bên trên, thôi hơi lim dí mắt, dùng ngón tay đi cảm ứng. "Chúng ta lượm nhau." Không có người nói chuyện, ta làm ra một cái đại khái phán đoán. Kỳ thật Khinh Nguyệt cũng không biết hắn muốn là vật gì. Hơn nửa ngày, hắn mở to mắt, tay dừng lại tại một kiện đồ vật bên trên. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà lại chọn chúng cái này. Đây là một đôi màu đen đúa, nặng nghề cổ phác, u ám không sáng, phía trên điêu khắc phù văn, chập nhìn cùng phổ thông đúa không có gì khác biệt. Vừa rồi không ai đụng nó, Khinh Nguyệt lại cảm giác hứng thú. Khinh Nguyệt cầm lấy đúa, nâng thần lại đi cảm ứng, hắn từ trong túi lấy ra một cái rất cổ quái ngọc phiến, vừa vước. Sau đó biết, không biết là thứ đồ gì. Hắn đem Ngọc Phiến tiến đến đũa trước, Ngọc Phiến nhan sắc thế mà thay đổi, càng thâm thúy hơn, giống như biển cả. Hắn thở phào một hơi, chính là vật này, ta tìm mấy năm, ta ân chứ vị, không biết có thể hay không đem nó chuyển tay cho ta. Giải Linh cười, những vật này vốn cũng không phải là chúng ta, đã nó cùng người hữu duyên, đánh cái thuận nước dong thuyền cũng không có quan hệ gì. Xin cứ tự nhiên đi. Khinh Nguyệt Tương đương cảm kích, Ôn Quuyền xoay người rời đi. Viên Thông không biết lúc nào đứng lên, huệ bại cản tại cửa ra vào, xuyên tăng giày chân đạp tại ngưỡng cửa, thế nào? Thí chủ lúc này đi rồi. Biết hay không đạo lý đối nhân xử thế? Công hiệu liền nấu lại trùng luyện, học minh bạch lại đến. Những người khác không nói chuyện, Giải Linh cũng đang nhìn, không có ngăn cản Viên Thông ý tứ. Khinh Nguyệt nhìn thấy, có cái gì chỉ giáo? Viên Thông nói, bảo vật không rảnh tay cho đạo lý. Những đồ chơi này đều là chúng ta phí đi nuôi kỉnh, đánh rất nhiều ấn tình, gánh chịu rất nhiều trách nhiệm mới đoạt tới tay, ngươi không rên một tiếng tới liền lấy, cầm xong liền đi, có chút không tưởng nổi đi. Khinh Nguyệt thở dài, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trên người ta cũng có một chút thứ đáng giá, đều là sư phụ trò, có thể so với thân gia tính mệnh. Nếu như các ngươi tiền, ta có thể nghĩ biện pháp góp, nói số là được. Viên Thông nói: "Chúng ta không cần tiền. Muốn qua tiểu tăng ta đạo này quan, điều kiện rất đơn giản, ngươi có thể nói rõ ràng vật này lai lịch liền tốt." Tiểu Tiếc cười: "Đúng a, ngươi có thể nói rõ ràng, chúng ta liền để ngươi lấy đi." Khinh Nguyệt do dự một chút, nói ra: "Tốt à, ta cũng biết như thế lấy đi không có đạo lý, vậy liền giảng cho chư vị tới nghe." Bất quá ta cũng có một thỉnh cầu, nói xong chuyện này, các ngươi muốn giúp ta một chuyện." Viên Thông nghe rằng, đến lúc đó lại nói: trước giả ngươi." Khinh Nguyệt nói, chuyện xưa của hắn rất ngắn lại rất ly kỳ, sau khi nói xong, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Liền ta mà nói, Rất khó tin tưởng lời hắn nói, nhưng nhìn hắn chứng chạc đảng hoàng dáng vẻ, nhất thời lại không cách nào chất vấn. Khinh Nguyệt nói cho chúng ta biết cố sự này, không đầu không đuôi, trực tiếp từ một kiện chuyện lạ bên trên nói về. Kia là thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối. Cụ thể năm giữ bí mật, Nhật Bản xu hướng suy tàn rõ ràng, cái gọi là mạch sống hải dương đã bị quân Mỹ khống chế. Một ngày này, quân Mỹ căn cứ tình báo chặn lại một chiếc từ Đông Nam Á ngoại hải tiến vào Nhật Bản thuyền. Ngăn lại người chậm tiến đi kiểm tra, quân Mỹ bắt đầu chất vấn tình báo độ tin cậy. Bọn hắn chặn lại được chính là một chiếc không đáng chú ý thuyền đánh cá. Tuyền bên trên trang bị muốn đi vào Nhật Bản bên trong cảng hải sản loại cung cấp. Loại thuyền này thuộc về dân dụng, bình thường tới nói quân Mỹ sẽ không làm khó. Nhưng ngành tình báo chặn lấy được bí mật tình báo, lại đem đầu mâu chỉ hướng chiếc thuyền này. Bọn hắn tiến vào thuyền chỉ tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện thuyền bên trong khoang thuyền có cái cửa ngầm, đục mở về sau. Đang đến gần đáy thuyền bộ vị, tất giấu một cái không gian. Không gian đặc biệt tiểu, chính là một kiện cất giữ thất, bên trong không có điểm đèn, mở ra sáng ngời chiếu vào đi, trong phòng ẩn giấu rất nhiều đồ chơi nhỏ. Như linh đang, đĩa thư họa những vật này. Nhân viên điều tra làm ra sơ bộ phán đoán, tình báo có sai. Chiếc này thuyền đánh cá khả năng chỉ là làm một ít buôn lậu văn vật hoạt động. Cái này mật thất nhất vượt quá ở đây nhân viên dự kiến chính là nơi này thế mà cất giấu một người. Người này hai mắt ngủ, xuyên áo gai, một mặt râu ria, đại khái chừng 40 tuổi, dựa vào tường mà ngồi. Không lúc đích. Lúc đầu tưởng rằng cái người chết, cầm sạch kiểm nhận dấu vật thời điểm, người kia đột nhiên động, thì thào còn nói gì đó. Quân Mỹ đem hắn đưa vào bệnh viện tiến hành trị liệu, cũng chặt chẽ thẩm vấn thuyền đánh cá chủ thuyền. Chủ thuyền không hề nói gì, tại thu nhận trong sở tự sát thân vong. Chiếc thuyền này đến từ phương nào, trong mật thất cất giữ đồ vật là cái gì, toàn bộ mê Có thể giải mở bí ẩn này chỉ có cái kia hai mắt mù nam nhân. Tại cứu chữa cái này cái nam nhân quá trình bên trong, phát hiện hắn lật qua lật lại chỉ nói hai cái từ, một cái là tiếng Nhật bên trong vật, còn có một cái từ tương đối phức tạp, liền mấy ngày liên sách vợ phiên dịch cũng không biết có ý tứ gì. Nước Mỹ tình báo tại nguyên lưới tương đối lớn, cuối cùng tìm được một vị chuyên nghiệp nghiên cứu Đông Nam Á lịch sử Nhật Bản dân tộc chuyên gia, hắn nghe qua cái từ này sau, nói cái từ này là danh từ riêng, không có chuẩn xác tường thuật tố mặt chữ phiên dịch tới là chuyển tống, chỉ chính là một vật thông qua phương thức nào đó từ nơi nào đó đến một cái khắp địa. Mặt chữ dễ lý giải nhưng phải sâu cứu cái từ này liền khá là xuất xứ. Nghe nói cái từ này tại trong điện tịch sớm nhất trích dẫn, là xuất từ Nhật Bản cổ đại âm dương sư AB con người mình, hắn tại một bản lấy làm bên trong đề cập tới. AB con người minh giải thích, cái từ này chân chính hàm nghĩa là phụ thần, chỉ là linh hồn từ một chỗ giao qua một địa phương khác, cũng có thể lý giải thành, linh hồn từ một người trong thân thể đến khác một cái thân thể bên trong. Người Mỹ cũng không hiểu Đông Á cổ lão văn hóa, bọn hắn lúc ấy thô thô làm ra suy đoán, trên chiếc thuyền này đồ vật còn có thần bí nhân này, rất có thể thuộc về Đông Á cái nào đó thần bí giáo phái tổ chức. Cả kiện sự tình đối với chiến tranh cùng ngày sau thời cuộc cũng không thể sinh ra ảnh hưởng gì, thuộc về ngạc nhiên, hồ sơ ngay tại chỗ Phong Tồn, gác lại không để ý tới. Mấy năm trôi qua, Thế chiến thứ 2 tháng lợi, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, rất nhiều lúc ấy hồ sơ theo chiến tranh kết thúc, từng cái giải mã. Chuyện này lại một lần nữa gây nên người đương quyền chú ý, lại là bởi vì vì một bộ y phục. Chương 140, Tổ vị vụ án. Sự tình cách nhiều năm, vị kia ngủ nam tử đã chết, bất quá bởi vì nghiêm cẩn công việc quá trình, hắn tùy thân quần áo làm, làm trọng yếu vật cùng lúc ấy hồ sơ cùng một chỗ Phong Tồn. Nước Mỹ thành lập một chỉ chuyên môn thanh lý thời gian chiến tranh hồ sơ bộ môn, thanh tra đến chuyện này lúc, có cái rất cẩn thận cán sự phát hiện rất chỗ không đúng. Mùa Nam từ lúc ấy xuyên tê dại trên áo có lưu số hiệu cùng tiêu chí. Cái này cái dấu hiệu hiện lên hoa sen hình, nhan sắc là xích hồng sắc, theo đặc biệt tiểu, tại quần áo dưới nách tường các chỗ. Nếu như cái này cái dấu hiệu không phải như thế bí ẩn, có lẽ còn sẽ không khiến người hoài nghi. Chính là bởi vì nó kỳ lạ như vậy, gây nên lúc ấy nhân viên hứng thú. Hắn lợi dụng trong tay tài nguyên tiến hành điều tra, rốt cục phát hiện hồng liên hoa tiêu chí xuất xứ. Cái này hoa sen là quan đông quân tại Trung Quốc cảnh nội Hưng Yên Lĩnh một chi bộ đội bí mật tiêu chí, lấy từ Nhật Bản trong truyền thuyết Hồng Liên Địa Ngục, lại xưng lớn Hồng Liên. Bất quá trải qua cán sự lập đi lập lại điều tra, chỉ có thể tra ra chi này bộ đội bí mật đã từng xâm nhập qua Hưng Yên Lĩnh nội địa, thành lập căn cứ, giống như đang làm nghiên cứu, cụ thể cái gì nội dung liền không được biết rồi. Nhân viên năng lực cũng chỉ có thể tra đến một bước này, hắn đem điều tra đến nội dung hình thành án tông đưa ra đến cao cấp hơn bộ môn đến xử lý. Chuyện này gây nên người đương quyền chú ý nếu như vị kiêm ngủ nam nhân thật đến tự đại hồng liên bộ đội bí mật, hắn chỗ thuyền đánh cá chỗ buôn lậu nhập cảnh những vật này có phải hay không là từ Trung Quốc hưng yên linh ra. Lúc ấy chi này bộ đội bí mật đầu mục gọi thủy bộ bợ là lang, là lục quân trung tá, đã tại thời chiến tử vong. Người Mỹ điều tra đến chi bộ đội này bên trong còn có tù chiến tranh người sống sót, chính giam giữ ở tên tổ vị mù giam. Bọn hắn đang muốn phái nhân thủ đi ngục giam điều tra, lại đạt được một cái tin tức kinh người. Giam giữ trong tù bộ đội bí mật người biết chuyện, hết thệ có 2 người, một cái gọi Sato, một cái gọi Tạ Cả Xà tổ chức vị cao nhất là thủy bộ bờ lần lang phó quan lớn hồng liên hạng một chuyện xảy ra hắn hẳn là biết tất cả nhưng khi ngành tình báo tìm vào ngục thời điểm phát sinh sự tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng ta cả hạỉ si cũng xạ tổ tại một cái nhà tù ngay tại vài ngày trước ban đêm tạ cả hạ sĩ si đập đầu vô thường do huyết mà chết mà xạ tổ mất tích bí ẩn nhà tù không lớn diện tích có hạ lúc ấy giam giữ chỉ có hai người bọn họ hẳn là phát sinh sau quá nửa đêm vừa chết một khi thất tung tổ vị ngục Gi bảo vệ nghi mậtốt rất nhiều để nhị thế chiếnứ danh tủ chiến tranh những người này đều phải chờ đợi thanh toán không thể ra cái gì ngoài ý muốn ra loại sự tình này, ngục giam chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ớt, nội bộ làm bí mật điều tra, đối ngoại giữ kín như bưng, đây cũng chính là người mỹ tới, lại như thế hùng hổ giao người, không, có cách nào mới giao tục ngọn mượn, bằng không cả kiện sự tình liền sẽ trở thành vĩnh viết mê. Nghe đến đó, không biết tại sao, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Ta nhớ tới trước mấy ngày cùng Hắc ca xử lý lục xi vụ án, hai chuyện này nghe như thế gần, một cái là tại nhà khách, một cái là tại nhà tù, điểm giống nhau là đều có người tử vong, đều có người tại trong mật biến mất. Càng suy nghĩ càng cảm giác sợ nổi da gà. Hai chuyện này rất giống. Đồng thời còn cùng ta phát sinh quan hệ, nhưng lý trí ngẫm lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Hai chuyện trước sau đó phát sinh thời gian vượt qua hơn phân nửa thế kỷ, phát sinh địa điểm cũng không có bất kỳ cái gì bằng được tính, thời gian cùng không gian hoàn toàn không hợp, chỉ có thể giải thích vì trùng hợp. Nghe đến đó, giải Linh hỏi, ý của ngươi là hiện tại những vật này chính là lúc ấy người Mị trên thuyền đoạt lại đi lên. Khinh Nguyệt gật gật đầu, vì chuyện này, sư phụ ta làm thời gian rất lâu điều tra, tiêu tốn rất nhiều công phu, xin tha thứ ta không cách nào tiến thêm một bước nói tỉ mỉ. Chỉ có thể nói cho các ngươi biết, những vật này có lẽ đến từ một thế giới khác, mà nó, hắn cầm nỗi lên chính là giải khai trong đó chìa khóa. Một cái thế giới khác là Phật quốc sao?" Ta hỏi. Khinh Nguyệt gật, gật đầu, chỉ có thể tạm thời gọi cái tên này, hiện tại không cách nào xác định Phật quốc đến cùng là nơi nào. Sư phụ ta nói nơi đó cũng không phải là âm phủ cũng không phải địa ngục, mà là siêu thoát âm dương hai gian thế giới mới, như vậy nó là dạng gì địa phương? Làm sao đi? Đi về sau sẽ có hậu quả gì không? Hiện tại hoàn toàn không có khái niệm. Phật lý sẽ phát triển lớn mạnh, hạch tâm nhất lý niệm chính là mở ra hai thế giới môn, tiến vào cái nại Phật quốc." Hắn nhìn ta, cười nói, "Cứ một chút liền thành công." Ta nghe được lòng ngưỡng ấy, Nếu như lúc ấy Khinh Nguyệt không có tới, ta thật bị luyện thành quỷ tử, ngũ quỷ trận như thế bay xuống, có thể hay không thật mở ra thế giới môn. Quả thực chính là vượt thời đại cử động, muốn theo cái góc độ này tới nói, ta nỗ lực điểm sinh mệnh vì nhân loại cũng là đáng. Thôi đi, ta có thể đi được chưa?" Khinh Nguyệt nói. Viên Thông chậc chậc miệng, ngươi cố sự này không đầu không đôi, nửa đời sâu đủ khẩu vị. Cũng được, ta hòa thượng nói được thì làm được, ta cái này liên quan ngươi thông qua, có thể đi. "Đúng, vừa rồi ngươi nói có chuyện gì nghĩ ủy nhở chúng ta, chuyện gì?" Khinh Nguyệt hướng về phía chúng ta ôm quyền, các vị đồng đạo Những ngày này ta nghe qua tám nhà đem sự tích, các người đều là người trong chính đạo, là có thể tin tinậy. Sự tình là như thế này, nghĩ làm phiền các vị giúp ta hỏi thăm một chút, quá khứ một đoạn thời gian, nhà tang lễ có phải là đốt qua một bộ đặc thủ thi thể? Giải Linh hỏi, cái gì gọi là đặc thù thi thể, làm sao định nghĩa cái này đặc thủ? Khi Nguyệt tại mấy ngày trước, chúng ta vừa lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn liền hỏi qua ta như thế cái vấn đề. Xem ra, hắn thật là mang theo nhiệm vụ đến. Khinh Nguyệt nhìn xem Giải Linh, do dự một chút nói, là một bộ âm thi. Nghe xong lời này, ta hít một hơi lạnh. Nhà tang lễ xác thực đốt qua âm thi, hay là chúng ta đốt Làng Ngô Vương thị thi thể. Lúc ấy cổ thi thể này muốn xác chết vùng dậy, thiên tượng kỳ biến, quỷ dị phi thường. Giải Linh rất có quyết đoán, lực, lúc này kéo đến nhà tang lễ Tiêu Hủy. Bởi vì cổ thi thể này lớn có lai lịch, lúc ấy người ở chỗ này lẫn nhau ngắc định, không thể nói ra đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Hiện nay, ngắn ngủi mấy ngày, liền có người tìm tới cửa. Giải Linh bất động thanh sắc, ha ha cười, tốt à, chúng ta tại nhà tang lễ đều có quan hệ, sẽ giúp lấy người nghe ngóng. Khinh Nguyệt cảm động hết sức, hướng chúng ta ưu quyền, biểu thị tạ. Đến chưa, mọi người muốn góp cùng nhau ăn cơm. Khinh Nguyệt giống như không quá yêu cùng người kết giao, thái độ lạnh nhạt như nước, cáo từ đi trước. Chờ hắn vừa đi, lúc ấy Đốt Thi mấy người tụ cùng một chỗ, giải Nam Hoa nói, "Ta đã đoán được Khinh Nguyệt sư phụ là ai." Giải Linh cười cười, nói một cái tên, là Mã Đan Long. Ngay tại Đốt Thi ngày ấy, Mã Đan Long quỷ độn mà tới, nhập thân vào Đốt Thi công lão đồng trên thân, lúc ấy bầu không khí âm trầm, ta thật sự là bị dọa đến quá sức. Không nghĩ tới a, Khinh Nguyệt lại là đồ đệ của hắn. Ta cảm giác được tựa hồ có một chương nhìn không thấy lưới, chính Mạn Tiên Phi vụ mà tới, dần dần tới gần. Dải Linh nói, "Đừng lại nghĩ chuyện này, làm điều làm." Còn có thể thế nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Giải Nam Hoa cười lạnh, chúng ta tám nhà đem còn không có sợ qua ai. Giải Linh thở dài, mã đan long ghé qua âm dương hai gian, thần bí khó lường Làm đô đệ của hắn, cái này khinh nguyệt không đơn giản A Giải Nam Hoa nói, khinh nguyệt người này cũng không tệ lắm, bản chất thuần phát, thật không hy vọng có một ngày cùng hắn là địch. Giải Linh cười, thế gian này khó khăn nhất sự tình, không ai qua được hai cái đều tin tưởng mình là chính xác người đối chiến. Đều vì mình chủ, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi ta ở bên cạnh yên lặng nghe Đi theo những người này ở chung, thật cảm giác có rất nhiều thu hoạch, học được thật nhiều đồ vật. Bọn hắn tiếp tục thảo luận Phật quốc cùng lớn Hồng Liên sự tình. Sau đó hô bằng gọi hữu mọi người cùng nhau ăn cơm. Giải Linh vẫn là tốt đầu bếp, tự mình xuống bếp, mọi người tụ cùng một chỗ, cái gọi là gia hiến. Ta không thể làm trở lấy, cũng phải giúp hắn trợ thủ. Lộ hai chiêu. Trong đứa tiệc tân khách đều hoàn, náo nhiệt phi thường, viên thông nhất là sinh động, có thể xưng tên dở hơi, một tên hòa thượng thế mà nâng cốc bản bầu không khí điều tiết đến tốt như vậy. Ăn cơm xong, Ta rất có nhãn lực gặp, có thể qua tới tham gia dạng này tụ hội, đã là vinh hạnh, bọn hắn tám nhà đem nội bộ còn muốn trò chuyện một chút tư hận sự tình, ta không tiện ở lại. Cùng bọn hắn cáo tử, liền ra. Hôm nay cái này tụ hội, ta một mình phẩm vị thời gian rất lâu, nhất là nghĩ đến Khinh Nguyệt giảng cái kia cố sự, quả thực mê muội. Ta trở về tìm tòi một chút, không lục ra được liên quan tới Quan Đông quân tại Hưng Yên lĩnh bộ đội bí mật bất cứ tin tức gì. Cái này cũng nằm trong dữ liệu. Cái gọi là bí mật, khẳng định là không vì đại chúng biết, đừng nhìn đã nhiều năm như vậy, như thường đá chìm đáy biển. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Mã Đan Long có thể hay không tìm đến. Nhưng nghĩ nghị đơn thuần lo sợ không đâu, thật muốn tìm tới còn có 8 nhà sẽ tại cái này đính lấy, lại không tới phía ta. Ngay nay chuẩn bị xuống ban HK gọi ta lại, tiểu tể, có cái việc ngươi đi với ta một chút. HK làm nghiệp vụ xưa nay không đơn độc gọi ta, hôm nay là thế nào, nhìn ta mê hoặc, HK nói, thứ 5 cư xá đột tử một cái trung niên phụ nữ, trong nhà nàng Mỹ thắc công ty chúng ta xử lý hậu sự. Ta vì cái gì bảo ngươi cùng đi đâu, ngươi có biết hay không người trung niên này phụ nữ khi còn sống là làm việc gì? Ta lắp đầu, HK nói, nàng tại khách sạn làm công nhân vệ sinh chính là lục sĩ chết khách sạn, nàng phụ trách tầng lầu vừa vặn là 8 tầng. Ta sử suốt, nhìn xem HK, lập tức minh bạch hắn ý tứ, cái này nữ công nhân vệ sinh chết rất đột nhiên, có thể hay không cùng lục sĩ ăn có quan hệ. Chương 141, xuyên qua phòng vệ sinh. Người trung niên này phụ nữ họ xài, đột tử trong nhà, kéo đến bệnh viện lúc sau đã không có hơi thở. Thi thể trưng bày tại nhà tang lễ nhà xác, HK mang theo ta đi trong nhà nàng tương lượng hậu sự. Sai thẩm không có hài tử, ly hôn sau một mình sống một mình, bây giờ còn chưa đến về hưu tác, không có tiền hưu, độc thân phụ nữ một tháng chi tiêu cũng không ít. Nàng tìm tại khách sạn đường công nhân vệ sinh công việc chúng ta đến về sau thấy được nàng chỗ ở phi thường keo kiệt ở tại một cái 4 mét Vông tả hữu phòng đơn bên trong thu thập cũng là sạch sẽ sai thầm không có con cái ly hôn xong cùng chồng chức cũng không có tới hướng hiện tại nàng hậu sự từ nàng đại tỷ một mình ôm lấy mọi việc bất kể thế nào keo kiệt nên đi quá trình vẫn là phải đi HK chào hỏi trong nhà nàng người đem gian phòng bên trong cái bản thanh lý ra sau đó cung cấp bên trên di ảnh dọn xong cấm phẩm giấy lên đèn trong sai thầm nàng đại tỷ có ý thứ là tăng sự hết thảy ra lượng không có con cái mộ địa cũng không cần mua, người đốt thành cho về sau, trực tiếp vậy trên núi hoặc là ném bỏ vào trong nước. HK không gì không thể, hắn tiếp cái này sống cũng không phải hướng về phía nhiều ít chất béo đi, mà là thân phận của người này tương đối là tụ, chết lại kỳ quặc. HK kinh nghiệm xã hội phong phú, tướng mạo lão thành, rất có thể để cho người xa lạ sinh ra tán đồng cảm giác, hắn hưu ý vô ý cùng vị kia đại tỷ tang câu, hỏi nàng, người đã chết, trong nhà những vật này làm sao bây giờ? Bất động sản thuộc về đâu? Đại tỷ nói đến đây lời nói bắt đầu kêu ca khổ, hiện ở trong thành phố giá phòng cao như vậy, đừng nhìn chỗ này mới khoảng 40 bình Nhưng chim sẻ lại nhỏ cũng là khối thịt, nàng đi công chứng chỗ cùng bất động sản đơn vị hỏi qua, nói người chết không có để lại bất luận cái gì gì ngôn, bất động sản muốn tiến hành quá độ, thủ tục vô cùng phiền phức cùng phức tạp, muốn tất cả trực hệ cùng đi ký tên. Đại tỷ tố khổ nói, xử lý tăng sự tiền tất cả đều là nan móc, nhưng cuối cùng chia tiền thời điểm, bán đại bắc cũng không tới người liền đều đã tới, thứ gì? Nàng trưng cầu ý kiến HK, sao có thể thuận lợi cầm tới bộ phòng này bất động sản? HK hút thuốc, ngồi ở trên ghế salon cùng với nàng ngủ bẩn. Ta nghe đến phát chán, tại căn này không lớn phòng đơn bên trong đi tới đi lui, theo tay cầm đồ trên bàn nhìn xem. Vị này xài thảm trong tay túm quấn, một cái công nhân vệ sinh có thể có bao nhiêu tiền, thời gian qua có chút keo kiệt. Bất quá có thể nhìn ra, nàng vẫn có một ít sinh hoạt tư tưởng, mua một chút chỉ có các cô gái mới có thể mua đồ chơi nhỏ. Ta nhìn đại tỷ không có chú ý, lặng lẽ kéo ra tủ đầu giường nhìn một chút, bên trong linh lang đầy dây trang co lại thế. Có nhỏ sợi dây chuyển, nhỏ đồ trang sức, nhỏ đồ trang sức. Còn có răng nhỏ soát, nhỏ gội đầu cao, tiểu sơ tử những vật này, ta mí mắt giật một cái. Những này bản trải đánh răng, gội đầu cao còn có tiểu sơ tử, phía trên đều mang đóng gói, chính là khách sạn bất thường dùng. Rất rõ ràng Sai Thẩm Tại làm công nhân vệ sinh thời điểm, khách nhân trả phòng về sau, nàng đi vào thu dọn đồ đạc, mượn gió bẻ mang chiếm khách sạn tiện nghi. Nếu như bọn chúng là thuận tay cầm về, nhỏ như vậy đồ trang sức cùng nhỏ đồ trang sức đâu? Sai Thẩm Tại sạch sẽ gian phòng thời điểm, nhìn thấy có khách còn sót lại đồ vật, dấu mà không báo, cầm lại nhà mình. Nàng một cái trung niên phụ nữ, chắc hẳn không có gì quá cao đạo đức phẩm hạnh, dọn dẹp phòng ở phát hiện khách nhân ném đi đồ vật, vụ trộn cầm lại nhà, cũng hợp tình hợp lý. Loại hành vi này không thể xem như trộm, chỉ có thể nói chiếm món lợi nhỏ. Lúc này, ta nghe HK đối vị kia đại tỷ nói: Muội muội của ngươi chết tại nhà này trong phòng, ta nói câu không dễ nghe, ngươi không chê suối quẩy sao?" Đại tỷ nuốt một chút, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, "Làm sao không chê? Tiểu Hắc, ngươi là làm một chuyến này, nhìn xem có không có cách nào đi đi đến suối quẩy." Hắc nói, "Như vậy đi, ta biết một người bạn, chuyên môn phụ trách phương diện này sự tình, hắn trước kia tại Ngũ Đài Sơn làm đến đạo sĩ. Ta để hắn đến ở trong phòng này tiếp tiếp phủ, nhiều gạo. Phòng này ngày sau rơi xuống trong tay của ngươi, những này quá trình cũng là ắt không thể thiếu." Hai người bắt đầu thảo luận chi tiết, đó có thể thấy được đại tỷ đối với Hắc đã là 100% tín nhiệm. Hạ nói cho nàng, buổi chiều vị cao nhân nào liền đến. Giữa trưa, đại tỷ về nhà cho hài tử nấu cơm, trong phòng chỉ có hai người chúng ta, ta nghi hoặc hỏi Hạ ngươi còn có làm đạo sĩ bằng hữu? Hạ cười, trang giả vờ giả vì tôi, chủ yếu là có cái lý do có thể quang minh chính đại kiểm tra một chút gian phòng. Vừa rồi nhìn ngươi ngắm lấy trong phòng đồ vật, có cái gì phát hiện? Có cái hiện tượng gay nên chú ý của ta. Ta nói, Hạ Ca, ngươi tới. Chúng ta tới đến đầu giường, ta mở ra ngăn kéo cho hắn nhìn. Vị này sai thầm, tay không thế nào quá sạch sẽ. Ta nói, sẽ cần một chút khách nhân đồ chơi nhỏ. Về phần có hay không cái khắc càng thứ đăng giá, không được rõ lắm. HK mở ra, dứt khoát đem ngăn kéo từ trong ngăn tủ rút ra, ngã xuống giường. Cơ hồ đổ một giường. Sai thẩm tại khách sạn làm mấy năm này xem ra là không có trộm, vụn vụn vặt vặt đủ loại cái gì cũng có, thế mà còn có một hộp không có mở ra biện pháp. HK lần lượt kiểm tra, sau đó từng cái bỏ vào trong ngăn kéo, toàn bộ quá trình hắn không nói gì, rõ ràng tại dùng tâm tư thi. Người biết người chết là thế nào độ tử sao? HK đột nhiên hỏi. Ta lắc đầu, biểu thị không biết. HK nói, trái tim vấn đề, nhận rõ ràng kích thích Hắn dừng một chút, phát hiện thi thể chính là vừa rồi vị kia lại tỷ, các nàng tỷ hai thường xuyên thông điện thoại, bởi vì người chết không có con cái lại là ở quá. tỷ tỷ sẽ quan tâm nàng. Buổi sáng hôm đó, đại tỷ gọi điện thoại tới, phát hiện không ai tiếp, cái này rất không bình thường, cơ hội chưa từng có loại tình huống này. Đại tỷ có chìa khóa nơi này, không yên lòng liền đến, mở cửa về sau, phát hiện thi thể người chết. Hắn nói, theo vị đại tỷ này nói, phát hiện thi thể thời điểm, nàng giờ sợ, bởi vì người chết là chết trên mặt đất. Hắn đi đến bên giường, làm một tư thế, mặt hướng giường, lưng quay về phía môn. Làm bộ nằm dạp trên mặt đất, hai tay dựng trên giường. Nếu như người chết lúc ấy thật sự là chết như vậy, có thể đẩy nghĩ ra được, nàng rãy rủa lấy muốn lên giường, lộ ra đặc biệt thống khổ, giống như phía sau có đồ vật gì đang đùi nàng. Không đợi leo đến trên giường, người liền tắt thở rồi. Nàng là sống sở sợ bị hù chết. Hắc ca nói: "Bị cái gì? Quỷ sao?" Ta nghi hoặc. Hắc ca cười khổ, lắc đầu, ta xem qua cả phòng nhỏ. Chưa nói tới âm tà chi khí, phong thủy cũng không đặc biệt cách cục, phi thường phổ thông. Thực sự không biết đêm hôm đó người chết đến cùng gặp được cái gì. Ta bỗng nhiên trong đầu lóe lên, tựa hồ nghĩ đến một vài thứ. Ta đi vào xài thẩm tử vong địa phương, học nàng trước khi chết tư thế nằm giạ trên mặt đất, hai tay dựng trên giường, tưởng tượng thấy nàng lúc ấy tâm lý trạng thái. Ta đột nhiên rõ ràng chính mình vừa rồi nghĩ đến cái gì, cái kia chợt lẽ lên suy nghĩ. "Haka, ngươi nhìn người chết lúc ấy tử vong tư thế." Ta nói. "Haka nhìn ta một cái, ngươi nghĩ đến cái gì? Nếu như nàng thật là ra ngoài sợ hãi, là bị hù chết. Khẳng định là nàng nhìn thấy cái gì? Mà từ tư thế đến xem, vật này rất có thể đến từ phía sau của nàng." Ta nói. Ta nhớ tới Nhật Bản một bộ rất kinh điển phim kinh dị, một cái nam nhân liều mạng trên mặt đất bò, trên mặt đất nằm sấp một bộ trắng bệnh nữ thi, nắm thật chặt chân của hắn, cả tư thế cùng tình hình cùng hiện tại tình trạng rất gần. HK như mày, ta vẫn không hiểu, người nói rõ ràng một chút. Ta quay đầu về sau nhìn, HK thuận ánh mắt của ta nhìn sang, chúng ta đồng thời nhìn thấy cửa phòng vệ sinh. Hắn tựa hồ minh bạch, trên mặt có giật mình thần sắc. Ta kéo ra cửa phòng vệ sinh, đi vào, sau đó khập ra, ngã trên mặt đất, liều mạng hướng phía trước bò, bắt trước xài thầm khi chết tình cảnh. Thật thông minh a, HK nói, ý của ngươi là Người chết trí tử sợ hãi đầu mượn, đến từ phòng vệ sinh. Ta gật gật đầu, cảm giác giống. Càng quái chính là, đem lục xỉ vụ án cùng nơi này tử vong liên hệ tới, lúc ấy án nhị mất tích cuối cùng địa điểm cũng là phòng vệ sinh, sai thầm lại là bị trong phòng vệ sinh đột nhiên xuất hiện thứ gì dọa cho chết. Hắc ca cười, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a ngươi sẽ không nói, người chết là bị án nhị dọa cho chết ta. Án nhị mất tích tại khách sạn phòng vệ sinh, sau đó nàng đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này trong phòng vệ sinh, xuyên qua thời không. Ta đầu óc loạn tư mừng, không nói gì. Coi như trống xuất hiện một người, Hắc ca mày cũng không trở thành sống sợ sợ đem người hủ chết đi. Tâm ta nói làm sao không biết, hơn nửa đêm đi nhà sĩ, đột nhiên trong phòng vệ sinh nhiều cái người, vẫn là tóc dài nữ nhân, ai có thể chịu được. Coi như như thế đi. Hắc ca nói, An nghỉ hiện tại ở đâu đâu? Ta nói, Hắc ca, ta cảm thấy chúng ta đừng đem suy nghĩ hạn chế quá chết. Ta chỉ nói là hai cái này vụ án ở giữa có liên hệ, đều có phòng vệ sinh cái này nguyên tố, ta cũng không có nói An nghỉ tại hai cái phòng vệ sinh ở giữa xuyên đến xuyên đi. Hắc ca không nói gì, mở ra phòng vệ sinh đèn đi vào. Nơi này không gian đặc biệt chật hẹp, buồng cầu tự hoại bên cạnh đặt vào một đại tiểu cũ máy giặt. HK nhìn một chút nói, hiện tại hết thể đều là suy đoán, ban đêm lại mời cái dứa tiên, hỏi một chút liền biết. Hắn cho vị kia đại tỷ gọi điện thoại, nói cho nàng ban đêm mời đến đạo sĩ sẽ tại người chết gian phòng bên trong tất pháp, đi đi suối quậy, không, có chuyện liền không nên tới. Đại tỷ dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian thế nói khẳng định không đi qua, để HK nhìn xem làm. Đến ban đêm, chúng ta đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, lại đến nơi này. HK cùng ta cùng một chỗ tại phòng vệ sinh trên mặt đất bày cỡ nhỏ phát trận, bốn phía là thiêu đốt ngọn nến, ở giữa là dựng lấy thanh thủy của bác, bên trong cắm 3 chiếc dứa. Dứa tiên, dứa tiên, xin nói cho ta Nữ nhân này có tới hay không qua nơi này? Haka xuất ra án nhị hình ảnh. Chương 142, Haka kun mất tích. Đua đứng ở trong chén không lúc nhích, căn bản không có làm ra trong dự đoán chỉ thị. Phòng vệ sinh phi thường chật hẹp, không khí không lưu thông, tăng thêm bầu không khí ẩm trầm, ta hô hấp có chút khó khăn, nói ra, HK, xem ra án nhị cũng chưa từng xuất hiện nơi này, đều là chúng ta đoán mò. Haka nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy quên đi đi. Đứa tiên chỉ có thể đưa ra phải hoặc không chỉ thị, dù sao cũng là nhỏ thông linh thuật, quá phức tạp tình huống cũng biểu đạt không ra, vậy cứ như vậy đi. Ai ngờ Hắn vừa mới dứt lời, đứng ở bắt nước bên trong ba chiếc đũa đột nhiên đồng loạt ngã xuống, khoác lên bắt bên dưới, còn ở bên ngoài, cùng lúc đó, chúng quanh thiêu đốt ánh đến toàn bộ dập tát. Ta cùng HK trong bóng đêm hai mặt nhìn nhau, hắn đi đi ra bên ngoài mở đèn lên, chúng ta cùng một chỗ nhìn trên mặt đất những vật này. Cái này biểu thị cái gì? Chẳng lẽ An thật xuất hiện? Ta nuốt nước miếng, có chút rùng mình. HK lắc đầu, hắn cũng không biết. Hắn nhẹ nhàng đỡ dậy đũa đầu, nhất thời chần chờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta đi qua, môi sồm ở bên cạnh hắn, ánh mắt của chúng ta thuận đũa đầu cùng một chỗ nhìn sang. Đũa tiên chẳng lẽ cho ra chỉ thị? nhất là ba chiếc đũa động tác như thế đủ, bọn chúng cùng một chỗ chỉ hướng một cái phương hướng. Kia là dựa mặt sau đài mặt tượng, xem ra bình thường, không có gì đặc biệt. HK đi vào bên tường, treo trên tường một chiếc gương, hắn ngưng thần hướng trong gương nhìn, bên trong soi sáng ra ta cùng thân ảnh của hắn. HK hơi có chút chần chờ, dơ tay lên trong gương lung lay, trong gương hắn cũng lắc lắc tay. Ngươi cảm thấy tấm gương có vấn đề. Ta nghi hoặc hỏi. HK không nói chuyện, hắn cẩn thận xem xét tấm gương biên giới. Cái này tấm gương là rất kiểu cũ kiểu dáng, hiện lên hình bầu dục, trung quanh một vòng khảm kim loại khung, treo ở tường, cái đinh bên trên. Hai bên trái phải có lỗ suất lỗ thai nhỏ, có thể tại lúc giữa mặt tiện tay phủ lên đồ trang sức. HK với gọi, "Tiểu đệ, người qua đây nhìn. Ta đi qua." Nhìn thấy tấm gương biên giới một cái lỗ thai nhỏ bên trên, treo một chuỗi tinh tế vòng tay. Vòng tay là hoàng nhan sắc, tựa như là làm bằng vàng, đặc biệt đặc biệt mảnh, phi thường độc đáo gợi cảm, có thể mang như thế một chuỗi vòng tay nữ nhân, khẳng định là cái phong thái vạn loại vui vẩn. Nói rõ thứ này chắc chắn sẽ không là người chết xài thầm, cùng cuộc sống của nàng phẩm chất tói quen sinh hoàn toàn tương đắc. Có bên ngoài có lại thế đồ chơi nhỏ vào trước là chủ, ta có lý do tin tưởng Cái này một chuỗi vòng tay là nàng từ khách nhân trong phòng tỏa ra. HK cầm lấy cái này chuỗi vòng tay nhìn một chút, nơi tay liên ở giữa khảm một viên xanh mướt tầng đá, tạo hình tinh xảo đáng yêu. HK nghĩ nghĩ, đem dây xích tay mượn gió bẻ mang bỏ vào mình trong túi. Ta nhìn cảm giác khó chịu, hắn không phải muốn độc chiếm đi. HK có một chút để cho ta không thoải mái, chính là hám lợi, chỉ cần có tiền hắn khẳng định đi kiếm. Ẩn dấu vòng tay, hắn nói với ta, "Tiểu Tệ, chúng ta đem tấm gương chuyển xuống đến, ta xem một chút." Ta giúp đỡ hắn đem tấm gương chuyển xuống đến, ta biết hắn đang hoài nghi cái này tấm gương có vấn đề. Tấm gương không biết treo bao nhiêu năm, Đằng sau là thật dày cho, có chút đều ngưng tụ thành màu đen dầu trơn, HK cũng không chơi bẩn, dùng tay gõ gõ chỗ này, đánh một chút chỗ ấy, phát hiện không ra manh mối gì. Chúng ta đem tấm gương một lần nữa phụ lên, hắn rửa tay một cái ngưng thần nói, nếu như trong phòng vệ sinh có vấn đề, liền nhất định là tấm gương. Ta hỏi hắn vì cái gì nói như vậy? HK đạo, lúc ấy tại khách sạn phòng vệ sinh tác pháp thời điểm, hắn liền có một loại rất cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này liền đến từ tấm gương. HK từ nhỏ đã là ra đường người báo tin, tại Bắc kia cũng coi là một hào nhân vật, mặc dù bây giờ không làm. Nhưng đối với vượt mức bình thường sự vật mẫn cảm vẫn là có. Hắn cảm giác được khách sạn phòng vệ sinh tấm gương quái dị, lúc ấy cẩn thận kiểm tra qua, cũng cùng hiện tại đồng dạng, cái gì cũng kiểm không tra được, nhưng trong đó quái dị thực sự không cách nào nói rõ. ca nghĩ nghĩ nói, hai cái gương tốt nhất có thể đồng thời đoạt tới tay, đặt chung một chỗ nghiên cứu, có lẽ có thu hoạch. Tối hôm nay tác pháp mặc dù không công mà lui, chí ít chúng ta xác định phương hướng. Qua vài ngày nữa, song xuôi xài thẩm tang sự. HK năng lực là lớn, gọi điện thoại nói cho ta, hắn mang xải thẩm nhà tấm gương cùng khách sạn 805 gian phòng vệ sinh tấm gương đều lấy được tay. Ta hỏi có cần hay không ta hỗ trợ, HK nói không cần, hắn cảm thấy nơi này có rất lớn của quái, tồn tại phong hiểm, lời đầu tiên mình nghiên cứu. Không nghĩ tới cái này lại là ta một lần cuối cùng cùng HK trò chuyện. Phía sau mấy ngày, HK không có tới đi làm, trong tay hắn ép không ít nhiệm vụ, tăng hộ nhật chỉnh đều xếp đầy. Việc tang lễ cùng việc vui thuộc về lão Bạch tính có thể đụng tới lớn nhất việc nhà, đừng nói một ngày, nửa ngày cũng không thể trì hoãn. HK không lộ diện, chúng ta đơn vị điện thoại đánh nổ, không có cách nào, ta cùng mới tới hai cái nghiệp vụ viên bắt đầu chia ra hành động, tiếp HK các nghiệp vụ, giúp hắn chùi dít. Liên tiếp bận bịu lẩm bẩm mấy ngày. Nhiệm vụ mới dần dần làm xong, chúng ta mấy cái mệt mỏi giống như chó chết. Có cái gọi Tiểu Bạch mới tới nghiệp vụ viên phàn nàn, "HK đi đâu rồi, gọi điện thoại cũng không tiếp." "Thế ca, người có biết hay không HK nhà ở đâu, nếu không chúng ta đi tìm hắn đi." Ta nghĩ nghĩ nói, "Không tốt à, HK là xã hội người, giao hữu rất nhiều, đi đâu đi thực sự khó mà nói. Chờ một chút đi." Tiểu Bạch nói, "Ta cũng không sợ đường, mắt thấy là phải giữa tháng phát tiền lương. Ta bên kia bạn gái, phòng vay đều chờ đợi lập hô to, ta có chút không chịu nổi." HK luôn như thế không lộ diện, mí mắt ta từ chực ngày. Chớ nói lung tung. Ta đằng hắng một cái. Tiểu bối nói, phát tiền lương, cần hắc ca tại tài vụ bên trên ký tên, không có hắn tại, một phân tiền đều chi không ra. Ta không thể làm gì khác hơn là nói, chờ một chút xem đi. Qua vài ngày nữa, đến giữa tháng lĩnh lương thời điểm, đây là cả đơn vị đại sự. Bình thường không lộ diện nhân viên, các vị thần nhân tất cả đều một cái không rơi tới, mọi người vừa nói vừa cười, nói chuyện trời đất, nhưng trên mặt không che giấu được nôn nóng, đều chờ đợi lĩnh lương. Đến 2 giờ chiều, có người ngồi không yên, một đám người đi vào phòng tài vụ tìm tới kế toán. Chúng ta đơn vị kế toán là hơn 50 tuổi lão nữ môn, mang theo bao cổ tay ngoại hiệu thiết núng tử, tính tình tương đương thối. Chúng ta nói với nàng phát tiền lương sự tình, lao nương môn cười lạnh, nói với ta cái gì sức mạnh, ta tháng này còn không có rơi vào đâu. Là, công ty là có tiền, nhưng không có lao bảng ký tên, một phân tiền cũng không động được." Tiểu bèn nói, "Thì a ngươi trước hết mà đi, chúng ta đều có thể ký tên, ngươi không phải thằng ô." Kế toán đại tỷ khí cười, "Các ngươi có cái này công phu vẫn là tranh thủ thời gian tìm lao bản đi, đừng ở ta nơi này dạy vọ khổ, khổ." Đơn vị các vị thần nhân các hiện thần thông, từng cái điện thoại đánh đi ra, đạt được một đống loạn thất bát tạo tin tức. Cuối cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, đem tin tức một tập hợp, lý giải cái đại khái nguyên trạng. Đại khái gần nửa tháng trước đó, HK đi một chuyến trung tâm thành phố bệnh viện. Đây là hắn sau cùng hành tung tư liệu, sau đó người này liền không có. HK không đơn giản có cái này quản linh cứu và mai táng lệ nghi công ty, ở bên ngoài còn mở đông bắc quán cơm tiệm cơm, chạy một chút mét khối nghiệp vụ. Giúp đỡ bình sự tình, quan hệ xã hội rắc rối phức tạp, lợi ích dây xích ta như vậy điều ti căn bản là không có cách tưởng tượng. Hiện tại không riêng chúng ta tìm, một đám người đều đang tìm HK, làm việc, đòi tiền, tính tiền, tam giáo cựu lưu loại người gì cũng có. Đơn vị vỡ tổ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Một ngày này xem như đợi hổ công, HK căn bản không hề lộ diện. Gia kiếm ăn không dễ dàng, sở dĩ còn lựa chọn tại này nhà công ty làm thời gian dài như vậy, cũng bởi vì HK không lỗ nhân viên, phúc lợi đãi ngộ trong suốt, nói phát tiền lương liền phát tiền lương, nói có bao nhiêu trích phần trăm chính là nhiều ít trích phần trăm, một phân tiền không mang theo ít. Thủ ca đem chúng ta chấp thi đội mấy người gọi cùng một chỗ, Vương Dung Hút thuốc nói, thực sự tìm không thấy HK. Không được liền gọi điện thoại cho Nghĩa thuốc cùng Nghĩa Thẩm, để bọn hắn trở về giải quyết tốt hậu quả. Mã Can Vội vội nói, đúng, đúng, chú ý này không tệ. Ta Trừng Vân Ngươi có còn lương tâm hay không? Nghĩa thuốc hiện tại bệnh nặng cố thân, lão lương khẩu ném nhà cửa nghiệp tại tứ xuyên chạy chữa, để bọn hắn lúc này trở về, đây không phải là thêm phiền hà. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Dung mắng, làm nhất thi sống, vốn là rất tức giận, một thân suối quậy, liền trông cậy vào mỗi tháng mở chút tiền ấy, nếu không ta mệt gần chết làm gì? Thổ ca nói, ta nhìn việc cấp bách, vẫn là đem HK tìm ra đi. Ta cảm thấy sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, hắn không phải là người như thế. Lại nói hắn thật muốn khất nợ tiền lương, khẳng định đem tùy thân đồ vật đều vụ trộm thu thập vụ trộm lấy đi, nhưng văn phòng chúng ta nhìn qua, rất trọng điếu bao nhiêu tư liệu Hắn điều nhất cái bật lửa đều còn tại. Hắn mất tích xem ra là bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, là ngoài ý muốn. HK sẽ không là. Cái kia đi." Ma Can nháy mắt nhỏ nói. "Cái gì?" Ta nhìn hắn. "Chết rồi." Ta nhíu mày, "Tiểu tử ngươi miệng thật tối, gặp phải quả đen." Ma Can kêu hoan, "Không phải miệng ta tối, chúng ta hẳn là sớm làm dự định, một khi HK treo, tốt. Không nói chết rồi, liền xem như mất tích, đơn vị làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Ta là đợi không được a cái cuối cùng lễ, còn không có hạ lạc, đến lúc đó đừng nói ta đi ăn mang khác." Vương Dung cười. Liên ngươi đây cái này đức hạnh còn đi ăn măng khác, đơn vị nào muốn ngươi? Ma can hừ hừ, ngươi đừng quan, ta tự có phương pháp cùng biện pháp. Hắn kiểu nói này, Vương Dung cũng không sống được, cùng hắn ôm cái cổ, "Huynh đệ, biết ngươi đường đi rộng, đến lúc đó chiếu cố một chút người vương ca, ta mắt nhìn thấy đói." Hai cái tiện nhân kể vai sát cánh, nhanh nhẹn thông suốt đi xa. Ta tâm luận như ma, một cây tiếp lấy một cây hút thuốc. Thủ ca bỗng như nói, "HK bình thường đợi chúng ta không tệ, hắn hiện tại có việc, chúng ta làm huynh đệ không thể xem náo nhiệt. Tiểu Tệ, người khác không trông cậy được vào, hai ta đi điều tra. Nhất định phải tìm tới HK hành tung." 143, HK kinh khủng tự động. Ta cùng tổ ca định ra kế hoạch, dù sao hiện ở đơn vị cũng tiếp cận nửa đóng cửa trạng thái, việc cũng không nhận, tất cả mọi người nhàn cực kỳ. Muốn tìm HK, mưu quáng đi bệnh viện không thể được. Ta nghĩ nghĩ, cho HK tiểu đệ gọi điện thoại. Từ lần trước cùng HK cùng một chỗ giải quyết trộm mộ trộm hủ cho cốt sự kiện về sau, ta cùng HK kia chút tiểu đệ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, những này người đông bắc đều rất cởi mở, không có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết, tất cả mọi người là huynh đệ. Nhất là ta cùng một cái gọi tiểu phi đặc biệt môn tốt. Tiểu phi chính là lần trước giúp ta mở ra Ngô Mỹ Tuyên gia đại môn tên chồng kia. Hắn đã từng bởi vì nhập thất trộm cấp ở bên trong ngồi xuống qua, là HK ở bên ngoài giúp hắn vận hành, giảm hình phạt ra ngục, HK tại hắn vào ngục giam thời gian giúp đỡ chiếu cố người nhà của hắn, tiểu phi đối HK mà bận, trở thành nhân công. Cùng tiểu phi tiếp xúc về sau, phát hiện người này mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng bản tính tuân lương, mà lại cân nhắc vấn đề đặc biệt quan diện. HK bây giờ mất tích, hắn khẳng định là nhất suất ruột cái kia. Trong tay nắm giữ đại lượng tin tức, không cần đến chúng ta một lần nữa điều tra. Ta cho tiểu phi gọi điện thoại, tiểu phi để cho ta quá khứ tìm hắn, nói sự tình đặc biệt khó giải quyết, hắn cũng không biết làm sao bây giờ ta cùng tổ ca đến tiểu phi phòng cho thuê. Hắn bây giờ tại HK Đông Bắc quán cơm hỗ trợ, cũng kiếm một chút tiền, nhưng ở trong thành thị tiêu phí vẫn là giật gấu và vai, hắn phòng cho thuê ta còn là lần đầu tiên đến, có chút keo kiệt. Tiểu phi đem đồ vật dọn dẹp một chút, để cho ta cùng thổ ca ngồi, chúng ta không phải đến Hàn Nguyên, ta gọn gàng dứt khoát hỏi hắn, "Ngươi có phải hay không đối HK mất tích làm qua điều tra, đều có kết luận gì, nói ra nghe một chút?" Tiểu phi đưa cho chúng ta khói. Hắn xấu nói, cả kiện sự tình quá trình thường rõ ràng, nhưng cũng bởi vì rõ ràng, mới không chỗ ra tay, ta đều nhanh chết rồi. Tiểu Phi là HK trước khi mất tích sau cùng người chứng kiến, gần nhất những ngày này tìm đến hắn thám thính tin tức người nối liền không ứng, Tiểu Phi đem HK mất tích quá trình không biết nói qua bao nhiêu lượt, miệng đều nhanh san bằng, nhưng y nguyên không có mấy người tin tưởng. Hắn hiện tại cũng khổ không thể tả, hi vọng có thể mau chóng tìm tới HK, hắn tốt từ cái phiền bãi này trong vòng xoáy thoát thân. Hắn nói cho chúng ta biết, HK mất tích ngày đó đi tìm hắn. Lúc ấy Tiểu Phi cũng không biết HK muốn làm gì, rất sảng khoái liền đi, đừng nói là chuyện nhỏ, coi như HK để hắn đi làm giết người phóng đại sự, hắn cũng hào nghiêm túc. Lúc ấy HK là mở ra xe và đến, sau khi lên xe Tiểu Phi phát hiện chỉ có HK một người. HK ngồi tại điều khiển thất, đối với hắn nói, một hồi phải đi làm ít chuyện, để hắn hỗ trợ cầm ít đồ. Tiểu Phi thuận miệng hỏi, "Lấy cái gì?" HK hướng về sau tòa nổ miệng môi, Tiểu Phi nhìn sang, kinh ngạc phát hiện tại xe xếp sau có hai dạng đồ vật, nhìn qua có cạnh có góc, phía trên bọc lấy thật dày vải nung, nhìn không ra là cái gì. Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều, HK để hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Hai người lái xe, rất nhanh tới một chỗ, lại là trung tâm thành phố bệnh viện. Lúc ấy đã vào đêm, đêm hôm khuya khoắt, mang theo hai cái kỳ dị Đại đông tây, đến bệnh viện, hắn muốn làm cái gì đâu? Tiểu Phi quan sát HK, cả trong cả quá trình HK sắc mặt u ám, như có điều suy nghĩ, rất ít nói chuyện. HK đem xe mở đến bệnh viện cửa sau, hắn chào hỏi Tiểu Phi xuống xe giúp dỡ vật kia, mang đến hai cái đại đông tây, HK cùng hắn một người cầm một cái, chờ nâng ở trong tay, Tiểu Phi dựa vào xúc cảm, mới biết được là cái gì. Là cái gì? Nghe đến đó, thủ ca thực sự nhịn không được hỏi. Là tấm gương. Tiểu Phi nói, rất lớn trang điểm kính, treo trên tường cái chủng loại kia. Nghe đến đó, ta đột nhiên hít một hơi lãnh khí, khó khăn nuốt nước miếng. HK mang theo tấm gương đi bệnh viện. Chẳng lẽ hắn thật đạt được sải thẩm gian phòng cùng khách sạn trong phòng vệ sinh tấm gương? Nhưng hắn cầm tấm gương đi bệnh viện làm cái gì? Ta bằng trực giác cảm giác được, HK rất có thể là đang tìm tấm gương bí mật, nhưng vì cái gì đi bệnh viện, cái này thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu Phi nói, trong bệnh viện có cái dáng vẻ thầy thuốc người tại đón hắn, cùng HK đầu gặp mặt nói một chút lời nói. Tiểu Phi biết mình thân phận tại cái này, không thể gần trước mà nghe, ngay tại cách đó không xa trở lấy. Hai người nói dứt lời, HK chào hỏi hắn cùng một chỗ tiến bệnh viện. Bác sĩ mang lấy hai người bọn họ, từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa lên tới lầu 3. Thuận hành lang đi vào sau lâu. Nơi này là khu nội trú, đến ban đêm hành lang tí mịch mỗi cái phòng bệnh đèn sáng bầu không khí rất là kiềm chế bị khuất ngẫu nhiên một hai cái bồi hộ gia thuộc cầm cơm đánh lấy nước ra ra vào vào bác sĩ mang lấy hai người bọn họ đến một chỗ phòng bệnh tiểu phi lúc ấy liền sửng suốt đây là phòng bệnh bình thường ở ba cái bệnh nhân hai bên trái phải bệnh người đã ngủ ở giữa giường nằm một cái nặng chứng người bệnh là cái lao nhân trên thân cắm một đồng đồngến mỗi lần hô hấp tựa như khí quản tử động viên ngay xong động tính liền biết người này không sai bị lắm bác sĩ lúc ấy đối hák nói lao hắc đừng để ta khó làm hắck cười gật g đầu vô vu hắn sơ bác sĩ đi ra, HK chào hỏi tiểu phi đem quấn tại tấm gương bên ngoài vải nung con ra, lộ ra bên trong tấm gương. Nghe đến đó, ta tranh thủ thời gian hỏi, hai cái gương đều là dạng gì? Tiểu phi dùng tay khoe tay, một cái như thế lớn, một cái khác như thế lớn. Điểm nhỏ giống như là gia dụng, cái kia lớn một chút giống như là tại khách sạn dùng. Ta lập tức minh mạch, ta nghĩ không sai, HK cầm tấm gương chính là xài thẩm cùng khách sạn. HK cầm tấm gương đến bệnh viện. Ta bỗng nhiên toát ra một cái cực kỳ không thể tưởng tượng ý nghĩ, HK đang tìm kiếm tấm gương bí mật, hắn đến bệnh viện, chẳng lẽ hắn là tại thí nghiệm Hắn muốn nhìn một chút tấm gương cùng mất tích án có quan hệ hay không. Ta đột nhiên giật mình, hiện tại HK. Mất tích, có thể hay không tấm gương kia thật có tác dụng? Nghĩ đến nơi này, ta kìm nén không được, đứng ngồi không yên, hỏi Tiểu Phi, hai cái gương hiện tại ở đâu? Thủ ca đem ta hấn xuống, người gấp làm gì? Nghe Tiểu Phi đem sự tình nói xong lại tìm cũng không mượn. Ta miễn cưỡng ngồi xuống, tâm loạn như ma, giống như nắm lấy chút gì, lại hoàn toàn không có đầu mối. Lúc ấy HK cùng Tiểu Phi đem hai cái gương đứng ở đó lão nhân giường chiếu phía trước, dựa vào tường đặt vào, sau đó HK chào hỏi Tiểu Phi hai cái ghế, ngồi chờ. Tiểu Phi cảm thấy HK cử động tối nay rất quái lạ, nhưng hắn lại không tiện nói gì, để chờ lấy liền đợi đến đi. Hắn không biết HK để hắn chờ cái gì, liền lấy điện thoại cầm tay ra tới chơi, chơi không biết dài đến đâu thời gian, lại lúc ngẩng đầu, nhìn thấy HK còn ngồi trên ghế, duy trì bắt đầu tư thế, không chút động đậy. Hắn phát hiện HK con mắt đăm đăm, nhìn xem phía trước, mà phía trước chính là lão giả kia giường chiếu, phía trên chỉ có một cái sắp chết lao đầu. Trong lúc đó phòng bệnh một cái người trung phòng bệnh tỉnh, xem bọn hắn, uống chút nước ra ngoài tản bộ một vòng, lại tiếp tục ngủ. Trong phòng bệnh không có người nói chuyện, chỉ có trên đầu đèn huỳnh quang phát ra thanh âm Lúc này, đột nhiên đinh một tiếng, tâm điện giám sát nghi phát ra dị hưởng, kia hai cái người chung phòng bệnh giống như là đạt được lớn oanh tạc cảnh báo, đang say ngủ bên trong lập tức bừng tỉnh, cùng một chỗ nhìn về phía lão nhân. Tim đập của ông lão thành thăng tác, Haka con mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn lão đầu. Có cái người trung phòng bệnh từ trên giường xuống tới, mắng, các ngươi những ngày gia thuộc có bị bệnh không, tranh thủ thời gian cứ gọi bác sĩ, chăm chú nhìn cái gì? Haka không quan tâm, vẫn là nhìn xem lão đầu. Người chung phòng bệnh tranh thủ thời gian ló đầu ra ngoài, đối hành lang hô, bác sĩ, bác sĩ, mau tới, có người không được. Một cái tuổi tắc lớn nữ bác sĩ đi vào phòng bệnh, tra xét kiểm tra lao nhân dụng cụ, lại lật phiên nhăn ra. Cuối cùng bóp lấy mạch đập, chờ trong chốc lát, đối bên cạnh y tá nói, nhớ một chút tử vong thời gian, 6 giờ tối 45 phân. HK từ trên ghế đứng lên, dùng tay vướt về lấy hai cái gương, điều chỉnh góc độ để kính đối mặt với trên giường bệnh chết đi lao nhân. Nữ bác sĩ thấy được, những mày, ngươi là gia thổ sao, làm cái gì? HK không có phản ứng nào, lông mày kết thành lớn u cục, Tiểu Phi nghe được hắn thì nói, không đúng. Không nên a, chỗ đó xảy ra vấn đề. Nữ bác sĩ không khách khí, các ngươi là làm cái gì? Đừng ở chỗ này quấy rối, nếu ngươi không đi ta gọi bảo an." Tiểu Phi nhìn HK giống như đặc biệt thất vọng, HK chào hỏi Tiểu Phi dùng vải nhung đem tấm gương che lên, hai người ra phòng bệnh. Không biết tại sao, Tiểu Phi cảm giác có chút sợ hãi. Tiểu Phi là nhập thất đạo đặc, lại ngồi xổm qua ngục giam, cái gì không có trải qua, nhưng lúc này hắn hết lần này tới lần khác sợ hãi, người ổ giống như là chặn lấy trong thạch, hắn có thể cảm giác được HK chính đang nưu đồ lấy cái gì, mà hắn tính toán vạch sự tình cùng người chết cùng tấm gương có quan hệ. HK lôi kéo Tiểu lại đi tìm bắt đầu đón hắn nhóm đến bác sĩ, HK cùng bác sĩ kia tại cuối hành lang nói rất nói nhiều. Có thể nhìn ra bác sĩ kia rất không cao hứng, cuối cùng tại HK qué dây đòi hỏi phía dưới, mới miễn cưỡng gật đầu. Bác sĩ mang theo hai người tới một cái khác phòng bệnh, nơi này chỉ có một bệnh nhân. Bệnh nhân này là nữ nhân, đại khái hơn 40 tuổi, trên thân cũng là cắm một đống cái ống, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, gấp đóng chặt lại mắt, cơ hộ không nhìn thấy nhịp tim. Một lần cuối cùng. Bác sĩ nói, HK túi đầu không lưng đem hắn đưa tiễn. HK chào hỏi tiểu Phi đem trước gương vải nhung qua ra, còn dựa theo cái trước phòng bệnh dáng vẻ, dùng tính đối mặt với trên giường bệnh nhân này. Sau đó HK đối tiểu nói, ngươi đi ra ngoài trước. Ta không gọi ngươi không cho phép tiến đến." Tiểu Phi buồn bực, nhưng HK lên tiếng, hắn lại không thể nói cái gì. Lúc này, HK nói một câu phi thường cổ quái, để Tiểu Phi trăm mối vẫn không có cách giải. HK nói, "Không thành công có lẽ cũng bởi vì nhiều người một người như vậy." Chương 144, Thái cổ cao nhân. Tiểu Phi bị HK đánh phát ra ngoài, hắn lại khái đoán được HK muốn làm gì, cùng bệnh viện bác sĩ thông đồng tốt, bác sĩ đem hắn dẫn tới sắp chết bệnh nhân trước, HK trông coi bệnh nhân chết đi. HK đã không cho hắn tại, hắn cũng liền không ừ, hắn nói cho HK, "Mình liền tại phụ cận, có chuyện gì gọi điện thoại." HK không quan tâm, gật gật đầu lên tiếng, nhỏ bay ra phòng bệnh. Tại bệnh viện tản bộ hai vòng, ra tại phụ cận tìm một nhà quán net chơi đùa. Hắn chơi cũng là không quan tâm, đoàn diệt nhiều lần, ở quán internet lăn lộn hơn nửa giờ, thực sự không sống được trở lại bệnh viện. Vừa tới lầu 3, liền thấy bác sĩ cùng y tá chạy hướng một cái phòng bệnh, tiểu phi giật mình không nhỏ, bởi vì đó chính là HK vừa rồi vị trí. Hắn theo ở phía sau quá khứ, nằm trên giường bệnh cái kia nữ bệnh nhân, trái tim dụng cụ đo lường kéo thành một đường thẳng, bác sĩ cùng y tá đang tiến hành sau cùng tử vong kiểm tra. Trừ cái đó ra, trong phòng bệnh không còn gì khác người. Haka không biết đi đâu. Thủ ca nghe được cực kỳ nhập thần, nghe đến đó tầng hắn một cái, phủi phủi khỏi bụi, người nói là?" Từ đó trở đi Haka liền mất tích. Tiểu Phi gật gật đầu, "Không sai. Ta lúc ấy coi là Haka đi ra, có lẽ đi nhà sĩ, nhưng đợi đến bác sĩ y tá đem thi thể xử lý xong, thông tri ra thuộc, cuối cùng thẳng đến thi thể bị khiêng đi, trước trước sau sau có thể có hơn 2 giờ, HK một mực chưa từng xuất hiện. Ta cho Haka gọi điện thoại, điện thoại không thông, từ đầu đến cuối không cách nào nghe." Thủ ca lắc đầu, "Thật quái, kia hai cái gương đầu." Tầm Ưng còn đứng ở bên tường, Tiểu Phi nói, "Ta lại chờ trong chốc lát." Thực sự đợi không được, bởi vì chết một người, hiện trường quá loạn, ra thổ tới, tiêu loạn một đống người. Ta cảm thấy tấm gương là Hắc lưu lại mấu chốt đồ vật, đừng động nát, tranh thủ thời gian dùng vải nhung đem tấm gương bọc lại. Về sau thực sự chờ không nổi, ta không thể làm gì khác hơn là mình ôm lấy tấm gương ra bệnh viện. Tìm tới xe Van lúc, ta không có chìa khóa xe, xe không có cách nào mở ra. Xe vẫn còn ở đó. Thủ ca như có điều suy nghĩ, nói rõ Hắc còn đang bệnh viện. Tiểu Phi cười khổ, mấy ngày nay các đạo nhân mã đã đem bệnh viện lật cả đáy lên trời, Hắc chính là mất tích, tích không rõ. Đều có cái gì suy đoán. Thủ ca hỏi Tiểu Phi nói: "Kia nhiều. Có người nói HK thiếu một bút kết sổ tiền nợ đánh bạc, mượn cơ hội này bỏ trốn mất dạng, khả năng đi phương nam, khả năng đi Hưng Yên lĩnh lớn đông bắc, còn có nói HK gặp sát thủ, bí mật sát hại, lại là tại trong bệnh viện, khả năng hủy thi diệt tích." Ta mắng: "Nói nhảm." "Đúng, đều là đoán mò." Tiểu Phi nói: "Nhưng HK mất tích, đến nay chưa từng xuất hiện." Ta có chút loạn, thủ ca ngậm lấy điếu thuốc nói: "Chúng ta vớt vát, HK cuối cùng xuất hiện thời điểm, là tại gian nào trong phòng bệnh, sau đó đem ngươi đổi đi. Ngươi hơn 1 giờ sau mới trở về, trong phòng bệnh bệnh nhân chết, HK mất tích." Tiểu Phi gật gật đầu, một có điểm không tệ. Là lầu 3 khu nội chú. Thủ ca thì thảo, "Các ngươi về sau cha giám sát sao? Ta sợ gì không có bị xem như hung thủ, may mắn là giám sát." Tiểu Phi nói: "Rất nhiều người đều điều điều tra, đêm hôm đó hành lang giám sát tất cả, rõ ràng ghi chép, ta từ trong phòng bệnh ra, cùng HK tạm biệt, sau đó ta liền đi, HK đem bệnh cửa phòng đóng lại. Qua hơn một giờ, ta đi theo bác sĩ cùng y tá trở về, đẩy cửa đi vào, HK đã không có ở đây. Trước trước sau sau có thu hình lại có chứng nhân, cho nên ta tẩy thoát hiềm nghi. HK từ đầu đến cuối không có tự phòng bệnh ra." Thủ ca khó có thể tin hỏi. Tiểu phi gật gật đầu, giám sát bên trên là như thế này quay trụ. HK đem ta đưa tiễn, đóng lại cửa phòng bệnh, thẳng đến bác sĩ y tá lần nữa tiến vào Trong khoảng thời gian này HK không hề rời đi phòng bệnh. Thật mẹ hàng quái. Thủ ca khí cười, hán tại trong phòng bệnh bốc hơi. Lúc đương thời duy nhất người chứng kiến, tiểu phi nói, chính là chết đi nữ nhân kia. Nhưng nàng đã chết, trước khi chết nhìn thấy cái gì, ai cũng không biết. Người chết, mất tích. Ta đột nhiên hít sâu một hơi. Ba hồ sơ lệ tương tự như vậy, lục sĩ tử vong hắn nị mất tích, tổ viện trong ngục giam tạ cả hạ sĩ tử vong xạ tổ mất tích, bây giờ nữ nhân tử vong hắc ca mất tích. Đây là trùng hợp sao? Lục sĩ sự kiện bên trong có tấm gương, hắc ca sự kiện bên trong cũng có tấm gương, hiện tại chỉ cần điều tra rõ ràng xạ tổ mất tích thời điểm, nếu như cũng có một chiếc gương, có lẽ lo dịp liên liền liền lên. Kia hai cái gương đâu? Ta hỏi. Tiểu Phi nói, "Tầm gương để cho ta bảo tồn lại." Hắn ngồi sổ người xuống, chỉ vào dưới giường để chúng ta nhìn. Dưới giường của hắn Có hai cái hình sợi dài đồ vật, lang góc cạnh sừng, bên ngoài bọc lấy thật dày vài đung, đặt ở góc tường tận cùng bên trong nhất. Tiểu Phi nói, cái này hai cái gương ta tin tưởng cùng HK mất tích án có quan hệ. Những người kia nôn, nôn nóng nóng, một khi đem tấm gương đánh nát hoặc là hư hại, sợ tối ca mãi mãi cũng về không được. Cho nên ta thu trốn ở chỗ này, người bình thường không cho nhìn, chỉ nói không có chú ý mất đi, cũng may cũng không ai chú ý cái này. Có chuyện ta nghĩ xác nhận một chút. Ta nói, tấm gương tạm thời trước đặt ở người nơi này, ta về sau sẽ dùng đến. Thủ ca đồng nhiên nói, lão cúng, ngươi sẽ không muốn lặp lại HK cử động a? Tiểu Phi trừng lớn mắt, "Không được à, ta không đồng ý, ta mặc dù không biết HK đang làm gì, nhưng là quá nguy hiểm. Nếu như ngươi cũng mất tích làm sao bây giờ?" Ta trong đầu một mảnh đầy rối, Thiên Đầu Vạn Tự không biết nghĩ cái gì, khoát khoát tay nói, "Rồi nói sau. Ta Phi thường sốt ruột, vội vã cha năm đó tổ viện ngục giam tình huống, chờ lấy chứng thực. Ta có trực giác, cái này ba kiện mất tích gán có Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, nhưng phía sau hạch tâm là cái gì, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Muốn tìm tới tổ viện ngục giam nội bộ hồ sơ tư liệu, người bình thường là không được, lên mạng tra cũng vô dụng, loại tài liệu này phong tồn không phải có đại năng lực người cha không được. Ta người có thể nghĩ tới có hai cái, một cái là giải linh, một cái là Khinh Nguyệt. Ngày đó nhìn thấy Khinh Nguyệt, ta đưa hắn ra ngoài, muốn hắn phương thức liên lạc, một mực không có đánh qua. Hắn dù sao cùng ta không là sinh hoạt tại một cái cấp độ người, lẫn nhau không có giao tập, ta không muốn mạ muội quấy rầy hắn. Hiện tại đã lửa cháy đến nơi, quản không được nhiều như vậy. Ta lấy điện thoại di động ra lật ra điện thoại của hắn, đánh qua. Khinh Nguyệt rất nhanh nhận nghe điện thoại, ta không có cùng hắn chơi quân quẩn, trực tiếp nói cho hắn biết, ta nghĩ điều tra thêm năm đó trong ngục giam xạ tổ cùng cả hạ sĩ vụ án. Hỏi hắn có thời gian hay không. Kinh Nguyệt không nghĩ tới ta sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú, hắn nghĩ nghĩ nói, "Ngươi bây giờ đến đây đi, ta tại làm việc trong phòng chờ ngươi." Hắn đem địa chỉ thông qua tin nhắn phát cho ta. Ta vội vàng cáo biệt tổ ca cùng tiểu phi, nói cho bọn hắn ta nghĩ đến một vài thứ, trước đi dò tra. Rất có thể sẽ trợ giúp tìm tới HK manh mối. Bọn hắn nhìn ta gấp gáp như vậy, không có ép ở lại, để chính ta cẩn thận một chút. Ta đón xe đi Kinh Nguyệt phòng làm việc. Kinh Nguyệt cho địa chỉ của ta là tại nội thành đại lâu văn phòng, Phi Thường Hiện Đại Hóa, không nghĩ tới hắn có thể ở đây làm việc, cùng ta nghĩ không hợp nhau. Phòng làm việc của hắn bên ngoài treo chu dịch phong thủy chưa bài. Ta tiến lên gõ cửa, rất nhanh có người mở cửa. Mở cửa chính là Khinh Nguyệt, hắn để cho ta đi đến, phòng làm việc không lớn, trước sau hai phòng, trong sảnh đặt vào hình cung bàn máy tính, phía trên là laptop cùng cái khác làm việc công trình, cả phòng bố trí trung tây kết hợp, đã có trung quốc cổ điển hương vị, lại không thiếu nhanh tiết tấu văn phòng phong cách. Treo trên tường một bức to lớn minh họa, là Tây Du ký sư đổ 4 người đi tại bên cạnh ngọn núi, nhưng nhìn nơi xa nước sông quận, họa phong cực kỳ sinh động. Tại bức họa phía trước, đứng thẳng một mặt màu đỏ trống, ta nhìn mới mẻ, hỏi Khinh đây là cái gì. Khinh nói, đây là tới từ Nhật Bản tá độ đạo qua trống, ta không sao liền gõ để tâm thần mình an bình. Hắn cầm lấy rủi trống giao cho ta, ra hiệu ta gõ. Ta lần đầu tiên tới hắn nơi này, không nghĩ quá lô mãng đã hắn nhường, ta liền không khách khí. Ta chép lên rủi trống đối mặt trống gõ gõ, chỉ cảm thấy tiếng trống của quận, dư vị núi liền không dứt. Để cho người ta giật mình, giống như là đông lạnh một đêm đột nhiên tắm nước nóng. Khi nguyệt người, ta thích trống, nhất là quá trống, bên trong cất giấu một loại năng lượng, có thể để cho ta trở về an bình. Bị hắn kiểu nói này, ta nôn nóng tâm dần dần hòa hóa lại, đối với hắn nói, "Khinh nguyệt, ta gần nhất gặp được một số việc tương đối quỷ dị." Cùng ngươi nói tổ viện trong ngục giam vụ án có một ít giống nhau. Nếu như thuận tiện, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút sạ tổ cùng tạ cả hạ sĩ vụ án chi tiết. Khinh Nguyệt có cái ưu điểm, không truy cứu tư hận không truy vẫn mượn, hắn không có mảnh nghe ngóng ta bởi vì cái gì sự tình đến, làm việc tương đương có chừng mực. Kỳ thật hắn hỏi, ta sẽ nói. Hắn mở ra bản bút ký, điều ra một xấp văn kiện nói, "Tệ tưởng, chuyện này nguyên thủy hồ sơ ta không thể cho ngươi nhìn, cũng không thể để ngươi thấy lúc ấy ảnh chụp. Chuyện này là sư phụ của ta điều tra ra được, trong đó khó khăn chất chứa cùng gian khổ, chỗ trả ra đại giới liền không nói. Đã ngươi hỏi đến nơi đây, phải đáp ứng mấy điều kiện." Người nói, "Ta vội vàng nói, thứ nhất, liên quan tới chuyện này tất cả hồ sơ tư liệu cũng không thể cho ngươi xem, ta chỉ có thể cho ngươi khẩu thuật tình huống lúc đó, có tin hay không là tùy chính ngươi phán đoán quyết định. Thứ hai đâu?" Ta hỏi. "Thứ hai là, chuyện này cụ thể chi tiết, ngươi biết về sau không thể lại nói ra, bất kỳ người nào cũng không thể nói." Ta thở sâu, "Tốt, ngươi nói à. Khi Nguyệt nói, Sato cùng tạ cả hạ sĩ là Quan Đông quân bộ đội bí mật bên trong đồng mục, chi bộ đội này phi thường thần bí, thần bí đến lúc ấy cũng không có người nào biết nó tồn tại, cho dù là tại Nhật Bản quân đội bên trong. Chi bộ đội này tư liệu đã không có người trong cuộc cũng chết thì chết mất tích thì mất tích dù cho bắt được một số người cũng là tầng dưới chót binh nắm giữ lấy hạch tâm cơ mật người còn sống chỉ có xạ tổ cùng tạ cả hạ xỉ hai cái nhất là Sa tô tại xã tổ mất tích án về sau tình báo nhân viên điều tra làm ra phán đoán cái này lên vụ án rất có thể cùng chi này bộ đội bí mật nhiệm vụ tác chiến có quan hệ chương 145 mất khống chế thân thể thí nghiệm cái gì nhiệm vụ tác chiến Tạ tỏ mò hỏi khinhy dùng tay gó mặt bàn chống cầm như ta hắn vốn là đặc biệt của trẻ còn đặc biệt đẹp trai Nhưng trong ánh mắt hết lần này tới lần khác có loại không cách nào hình dung thâm thúy, ta thế mà bị hắn nhìn đến không có ý tứ. Khinh Nguyệt nói: "Tệ tưởng, chúng ta nhận biết là duyên, ta có rất ít bằng hữu, cảm thấy chúng ta hợp ý ta lấy ngươi làm bằng hữu nhìn." "Đương nhiên." Ta mau nói. Khinh Nguyệt nói: "Phía dưới lời ta nói, khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng làm bằng hữu, nếu như không tin, cũng xin nói thẳng bẩm báo. Ta xấu hổ, không biết hắn vì cái gì nói lời nói này, được, không có vấn đề." Khinh Nguyệt nói: "Ngươi tin tưởng quỷ, tin tưởng linh hồn tồn ở đời sao?" Ta nghĩ nghĩ. Cân Nhậm nói: "Cái này muốn nhìn ngươi đối quỷ." Đối linh hồn định nghĩa. Haha, ha, nguyên bản nghiêm túc khinh ngự cười, hắn đối bản bút ký thao tác. Sau đó điều ra một tấm hình cho ta nhìn. Ta giật lại mình, ảnh chụp là một cái co quắp tại trên đất nữ nhân, chết thời gian rất lâu, có thể nhìn ra phi thường cứng ngắc, chẳng khác nào hóa thạch. Nàng chết tư thế phi thường cổ quái, tay ôm lấy, thân thể như là tôm bự quân mình, đầu chôn thật sâu tiến đầu gối bên trong. Nhìn thấy tấm hình này, ngươi cảm thấy nữ nhân này là chết như thế nào? Khinh Nguyệt hỏi. Ta nghi hoặc, nhìn kỹ một chút. Công việc đến nay, ta gặp qua đủ loại thi thể, thử nghiệm nói, thiếu chế hết. Đúng. Khinh Nguyệt gật gật đầu. Ta mơ hồ, không giống à, đốt thành nàng cái dạng này, thân thể hẳn là nhận rất lớn tổn hại, khẳng định biến thành màu đen thu nhỏ, mà lại nàng quần áo bên ngoài còn giữ tốt như vậy, chẳng lẽ trước đốt xong lại mặc quần áo? Khi ngước người, tề tưởng, ngươi rất có quan sát năng lực cùng năng lực trinh thám, như vậy cũng tốt làm, ta thích cùng người thông minh liên hệ. Nàng đúng là chết bởi một trận đại hỏa, mà trận này đại hỏa, chỉ có linh hồn mới có thể cảm thụ được. Á, ta giật nảy cả mình, đầu góc toàn loạn. Ngươi có thể đem cái này lựa định nghĩa vì địa ngục chi hỏa, hoặc là âm phủ chi hỏa, hoặc là thiên phạt, kia cũng là danh tướng. Nó đốt cháy không phải người nhập thân, mà là linh hồn của con người, nữ nhân này chính là bị dạng này lựa đốt sống chết tươi." Khinh Nguyệt nói, ta nhìn ảnh chụp, đại náo tiếp cận trống không." Khinh Nguyệt nói, hiện tại lại quay đầu nói một chút quan đông quân chi này bộ đội bí mật, bọn hắn làm ra nghiên cứu, góc độ nào đó tới nói cùng đơn vị 731 không sai biệt lắm, nhằm vào đều là nhân loại. Bất quá đơn vị 731 làm là nhân thể thí nghiệm, mà chi bộ đội này làm là linh hồn thí nghiệm. Lời này nghe giống như là tiểu thuyết khoa huyễn, lại giống là chuyện cổ tích, nhưng hết lần này tới lần khác Kinh Nguyệt nói chứng trạng đàng hoàng. Ta không nói gì, Khinh Nguyệt cũng không hỏi thái độ của ta. Hắn nói tiếp, chi bộ đội này tổ kiến chân chính dự tính ban đầu hiện tại đã không thể thì, có lẽ là nghiên cứu linh hồn về sau có thể đề cao tuổi thọ của con người, là trời hoàng hoặc là một vị nào đó thực quyền đại lao kéo dài tăng thọ, hay là nghiên cứu linh hồn có thể khai phát tân tiến hơn vũ khí, đến đánh thắng trận chiến tranh này, cũng có thể. Bọn hắn tại Hắc Long Giang Hưng Yên lĩnh khởi công xây dựng căn cứ, lợi dụng chiến tranh tiện lợi, bắt được đối tượng thí nghiệm, tiến hành nhằm vào linh hồn các loại thí nghiệm. Muốn hiểu Sato cùng tạ cả hạ sĩ si sự kiện, liền muốn trước từ bọn hắn tổ bộ đội nhiệm vụ nói lên. Chi bộ đội này là nghiên cứu linh hồn, như vậy cùng Sato Ta cả Hạ Sĩ có liên hệ gì đâu? Ta thiên đầu vạn tự tìm không thấy manh mối, đành phải nghe Khinh Nguyệt nói. Khinh Nguyệt nói, chi bộ đội này nghiên cứu ra rất nhiều không thể tưởng tượng kết quả, tỉ như nói bọn hắn hạch tâm nghiên cứu hạng mục gọi lớn Hồng Liên, lấy từ Nhật Bản truyền thuyết địa ngục chi danh, mà toàn bộ hạng mục cương lĩnh gọi là bên trong vật. Bên trong vật? Ta nghi hoặc. Người Nhật Bản phát hiện tại người thân thể bên trong cất giấu một loại gọi bên trong vật đồ vật. Khinh Nguyệt nói, bọn hắn nhằm vào bên trong vật làm các loại thí nghiệm. Lý giải ra sao cái từ này? Ta nói. Khinh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, bên trong vật chính là người linh hồn vật lý biểu hiện. Ta hít một hơi lạnh, thật đúng là biến thái. Người Nhật Bản đang thí nghiệm trong báo cáo đưa ra linh hồn cũng không phải là một cái trừu tượng khái niệm, mà là trong giới tự nhiên chỗ tồn tại một loại nào đó vật chất hóa đồ vật. Loại vật chất này rất quái lạ, nó có năng lượng cấp, có năng lượng hạt tử. Không biết ngươi vật lý học như thế nào. Năng lượng không phải vật chất, nhưng vật chất có thể chuyển hóa thành năng lượng. Người Nhật Bản phát hiện linh hồn đồng thời có năng lượng cùng vật chất song tính hạt tử. Khinh Nguyệt nói: "Ta nói ra, có phải là giống chỉ riêng lượng tính sóng hạt? Chỉ riêng đồng thời có sóng cùng hạt hạt tử." U, nhìn xem ta, ngươi còn biết cái này? Ta xấu hổ. Mặc dù ta trình độ không cao, nhưng tại lao ba bức bắt giới, thường xuyên đọc một chút tà thư, nói thật, ta cũng chỉ là biết chỉ riêng lưỡng tính sóng hạt. Cụ thể có ý tứ gì không biết, thuận miệng nói. Khi Nguyệt nói, người Nhật Bản dùng nghiêm túc nghiên cứu học vấn thái độ, đem linh hồn xem như một loại vật lý hiện tượng, một môn khoa học tiến hành hệ thống nghiên cứu. Tại cái này thí nghiệm bên trong, đã dùng hết thủ đoạn giết người, tại rất nghiêm cẩn tiến hành khảo thí, khác biệt tử vong phương thức có thể hay không sinh ra khác biệt linh hồn hiệu quả. Ta nghe được mồ hôi lạnh đều xuống tới, nói không nên lời cảm giác gì, tim giống như là có một đám mèo con tại cào. Ngay tại mấy năm trước, Sư phụ ta trong lúc vô tình đạt được một vật. Khinh Nguyệt nói, đã từng có một chi đặc biệt tổ chức đội thám hiểm xâm nhập Hưng Yên lĩnh nội địa, tìm được kia một mảnh căn cứ, không biết ở giữa chuyện gì xảy ra, toàn quân bị diệt cơ hồ tất cả mọi người chết rồi, người sống sót thậm chí không cách nào khẩu thuật trong đó sự tình, bọn hắn mang ra một vật. Cái gì? Ta tò mò hỏi. Khinh Nguyệt vẽ một chút, kia là cái hộp đen, đại khái nửa cái hành quân bao như thế lớn. Quanh thân đều là sát lá, biên giới hàn kín kẽ, bên trái còn có một cái, nhưng lay động nắm tay, trong hộp ra hai cái điện tiếp. Cái này hộp nội bộ cấu tạo đã không thể thi Một khi cưỡng ép mở ra bên ngoài sắt lá, bên trong liền sẽ phát sinh không thể lịnh tổn hại. Đây là vật gì? Ta hỏi. Cái này hộp có thể phát điện, đem điện cực tiếp thả ở trên người, hộp chuyển vận dòng điện có thể kích thích đến người." Khinh Nguyệt nói, hộp phía dưới có một loạt dấu chạm nổi Nhật Bản chữ. "Ngươi biết viết cái gì sao?" Ta lắp đầu. "Viết chính là một cái thế giới khác." Khinh Nguyệt nói, thông qua cái này hộp, có thể để cho người ta tiến vào một cái thế giới khác. "Thật sao?" Gia Kinh ngạc, "Các người làm qua thí nghiệm sao?" Khinh Nguyệt lắp "Dù sao nhiều năm như vậy, hộp đã không có điện, lại không thể mở ra, tạm thời không dùng đến." Bất quá chúng ta suy đoán ra một sự thật, chi này bộ đội bí mật với thân thể người linh hồn thí nghiệm đã không kiểm soát, bọn hắn tìm tòi nghiên cứu qua xa, xúc giác rối quá dài, đã vượt qua nhân loại giới hạn. Có lý do tin tưởng, mất tích xạ tổ hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp, hắn dừng một chút, tiến vào một cái thế giới khác. Ta một trận mê muội, nếu như xạ tổ đi thế giới kia, đen như vậy ca đâu, còn có yêu đương vụng trộm thiếu phụ An Nhi. Không biết tại sao, ta bỗng nhiên nghĩ đến Phật lý sẽ Phật quốc khái niệm, Phật quốc nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng là một thế giới khác, thương đại Tàu một mực tại tìm kiếm mở ra hai thế giới môn. Chúng ta sinh hoạt thế giới bên ngoài Đến cùng vẫn tồn tại nhiều ít cái thế giới. Ta cảm giác đến kiến thức của mình cùng lý giải trình độ hoàn toàn không đủ dùng. Tổ vịt ngục giam kết cấu bên trong, nhà tù cụ thể công trình, những này đã không thể thi. Khinh Nguyệt nói, ta cũng không có tư liệu. Đối với xạ tổ làm sao đi thế giới kia, cũng hoàn toàn không có khái niệm. Bất quá ta cùng sư phụ nghiên cứu thảo luận qua, cũng đã làm một chút tưởng tượng. Chính ngươi châm trước tới nghe, nhìn có thể không thể giúp được ngươi. Được, ta gật đầu. Ta ca hạ sĩ chết là một loại nào đó mở ra một cái thế giới khác cần. Khinh Nguyệt nói, ta thử nghiệm hỏi, một loại nghi thức. Không sai biệt lắm. Khinh Nguyệt nói, ta cả hạ sĩ kính dâng ra sinh mệnh của mình, vì cho xạ tổ mở ra một cái thế giới khác môn. Ta đột nhiên vô đuổi, minh bạch, toàn minh bạch. HK vì cái gì đến bệnh viện tìm kiếm những cái kia sắp chết người, hắn khẳng định cũng nghĩ đến tầng này. Muốn mở ra thế giới kia môn, nhất định phải nỗ lực một người khác cái giá bằng cả mạng sống. Hắn lại không thể giết người, đành phải đến bệnh viện. Hiện tại hắn ở đâu, có thể hay không thật đã được như vậy rồi. Ta bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, dù mình. Ta nhìn Khinh Nguyệt, quyết định đem những sự tình này hướng hắn cùng bàn mà sang, hắn khẳng định sẽ có chú ý. Ta tự lục xỉ tử vong sự kiện nói về, một mực nói đến HK không hiểu mất tích, sau đó vội vã hỏi, ngươi thấy thế nào? Khinh Nguyệt dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, ta có chút suy nghĩ minh bạch, tổ là dùng phương thức gì đi? Phương thức gì? Gấp rút chết ta rồi. Ta nói, muốn đi vào một cái thế giới khác, chẳng những cần một người chết đi, còn cần một loại đồ vật. Cái gì? Ta nghe không hiểu đâu. Khinh Nguyệt nói, ngươi suy nghĩ một chút, tổ tại ngục giam phòng giam bên trong, nơi đó giam giữ đều là cao cấp tù chiến tranh, tính an toàn đứng núi chịu sào, không có khả năng tại phòng giam bên trong treo tấm gương đi. Đúng, thật đúng là Ta không nghĩ tới tầng này. Ngục giam không có khả năng tại phòng giam bên trong có tấm gương, tấm gương đánh nát có thể làm thành đủ để gây nên người tử vong mày vỡ, tính an toàn rất kém cỏi. Cho nên, Khinh Nguyệt nói, điểm mấu chốt cũng không tại trên gương, mà tại. Chương 146, lục thân phó linh. Điểm mấu chốt đến cùng là cái gì? Ta hỏi. Khinh Nguyệt nói, ta nghe ngươi vừa rồi tự thuật những kinh nghiệm này, chú ý tới một chi tiết, đó chính là HK từng tại người chết tuổi thị trong nhà phát hiện một đầu vòng tay, đầu này vòng tay rõ ràng không phải tuổi thị mua, rất có thể là từ trong tiểu điểm trộm ra. Ngươi ý tứ, chốt là cái này? Ta nghi hoặc, nếu nói, đầu này vòng tay là người mất tích án nhị lưu lại đầu. Khinh Nguyệt nói: "Ta hít một hơi lạnh, sẽ không như thế sao đi." Khinh Nguyệt nói: "Còn nhớ rõ ta từ tám nhà đêm nơi đó muốn tới một đôi đúa." Ta gật gật đầu, cái này đôi đúa chính là Quan Đông quân bộ đội bí mật ra. Cho nên, tất cả sự tình kỳ thật đều một cái nguyên điểm, có thể liên hệ với nhau. Khinh Nguyệt nói, người Nhật Bản phát hiện một cái thế giới khác, rất có thể chính là Phật Lý Hội sở nói Phật Quốc. Người Nhật Bản tìm được tiến vào Phật Quốc phương pháp. Đây chính là sạ tội mất tích nguyên nhân, tiến vào Phật Quốc thế giới. Nhất định phải cần một chút vật, HK chỗ tìm tới vòng tay hắn là. Đầu này vòng tay có lẽ không kỳ quái, kỳ quái chính là vòng tay bên trên treo rơi tảng đá kia, nó có năng lực mở ra thế giới môn. Ta tin tưởng xạ Tổ tại ngục giam thời điểm, cũng ẩn giấu thứ gì, vật này trợ giúp hắn đi. Án ý nguyên bản có cái này vòng tay, lại đúng lúc gặp lục si ngoài ý muốn tử vong, đồng thời thỏa mãn mở ra thế giới hai điều kiện, cho nên nàng mất tích. Không đúng. Ta nói, Phật lý sẽ vị kia khương đại tẩu đã từng bắt lấy ta tấp pháp, muốn mở ra Phật quốc thế giới môn, nhưng quá trình tương đương rườm rà, muôn góc đủ ngũ quỷ chi trận cái gì. Khinh Nguyệt đầu, trong đó chi tiết ta cũng không rõ lắm hắn gõ bàn một cái nói nghĩ nghĩ nóiệ tưởng người có gan hay không ta giật này mình người muốn làm gì khinh Nguyệt nói tay ta đầu có kia một đôi đũa phải chết người ta cũng có thể tìm tới chúng ta làm thí nghiệm nhìn có thể không thể tiến vào một cái thế giới khác xác định thế giới kia đến cùng có phải hay không phát quốc trên người ta giống như là luồn lên dòng điện miệng bên trong phát khổ sự tính bước đến nơi đây dựa vào hết thả suy luận chạy tới ngõ cụt muốn đột phá liền muốn làm thí nghiệm đến địa chứng thật muốn mở ra thế giới lại môn chúng ta ai đi vào ta câm lấy cũng học nói Khinh Nguyệt cười, nếu quả như thật mở ra một đạo thế giới chi môn, chúng ta hiện tại còn không cách nào xác định cái cửa này cụ thể hình thức là cái gì. Tạm thời đem nó tưởng tượng thành một cánh cửa. Ngươi suy nghĩ một chút án ý mất tích, nếu như trước mặt của nàng đột nhiên mở một đạo quái môn, ngươi cảm thấy nàng sẽ chủ động đi vào sao? Ý của ngươi là, cửa mở về sau sẽ là một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Ta nghi hoặc. Có lẽ vậy. Khinh Nguyệt nói, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, bất quá ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Có dám hay không làm cái này thí nghiệm? Hắn nhìn ta chằm chằm, để như thế cái sói ca khiêu khích Ta tới chơi liệu, đúng vậy, làm đi. Dã như thế treo lấy cũng không phải chuyện. Khinh mệt gật gật đầu, ta còn muốn cùng sư phụ nói một tiếng, nếu như không có vấn đề chờ điện thoại ta. Từ phòng làm việc của hắn ra, ta phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Từ chỗ của hắn đạt được quá nhiều kỳ quái đồ vật, nghe tựa như là biên tiểu thuyết, nhưng theo kinh nghiệm của ta đến xem, hết thảy đều là thật. Mở ra cánh cửa kia, ta tiến vào Phật quốc, ta cũng từ trên thế giới này biến mất. Cái này Phật quốc đến cùng là cái nơi nào, đến cùng là khái niệm gì đâu? Chuyện này muốn nghĩ phân biệt nhìn, không thể bởi vì vật lý sẽ thủ đoạn ta ác cảm động, liền phủ định Phật quốc thuần khí tính chính là nói không lấy tay đoạn cùng mục đích thống nhất hóa, không thể bởi vì làm y học thí nghiệm chết qua người, liền phủ định y học thành quả, không thể bởi vì hai cái tình địch liều mạng, liền phủ định bị người theo đuổi nữ hài kia tuyệt thiết. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, ta bỗng nhiên có chút kích động, nghĩ mở mang kiến thức một chút Phật quốc, chẳng lẽ nơi đó thật tất cả đều là Phật sao? Nếu như ta thật tiến vào Pháp quốc, gặp chân Phật, ta sẽ hỏi hắn vấn đề gì đâu? Ở nhà đợi hai ngày, ngay nọ buổi chiều, Khinh Nguyệt gọi điện thoại tới, cho ta một cái địa chỉ, để cho ta ban đêm trước đó nhất thiết phải tới đó. Ta nghe xong liền động, thật chẳng lẽ muốn mở ra Pháp quốc chi môn? Ta dọn dẹp dọn dẹp một chút, đón xe tới. Địa chỉ là tại bờ sông khu biệt thự, vào cửa cương vị, thật vất vả mới tìm được nhà này. Đây là một tòa tráng lệ ba tầng biệt thự lớn, gõ mở cửa sau lại có bảo mẫu đem ta mang vào. Ta nói do ý đồ đến, bảo mẫu đem ta đưa đến lầu 2 gian phòng. Thoạt nhìn như là thư phòng, tứ phía vòng tường đều là cao cao to to tượng một giá sách, trong cửa kính đặt vào rất nhiều tác phẩm vĩ đại sách. Gỗ lim bàn đọc sách, tiểu cũ đèn bàn, cả phòng tung bay thư hương, khá là bầu không khí. Ta nhìn thấy Khinh Nguyệt đứng tại một nửa nằm trước sofa, trên ghế salon còn có một người. Người này mặc đồ ngủ, tóc trắng thơ. Dần dần ra đi, hắn cố hết sức nhìn xem ta, lại nhắm mắt lại. Khinh Nguyệt để cho ta quá khứ, nói ra, vị này là Trang Tiên Sinh, là sư phụ ta một khách hộ. Hắn hiện tại đại nạn đã đến, không nghĩ kéo dài hơi tàn, ta đem kế hoạch của ta hướng hắn cùng bàn màn sang, hắn đáp ứng trợ giúp chúng ta. Nhìn xem lao đầu này, ta không biết là tư vị gì, lão nhân này sắp phải chết, hắn muốn dùng tử vong tới giúp chúng ta mở ra một cái thế giới khác môn. Lão tiên sinh, cảm ơn ngươi." Ta nói. Trang Tiên Sinh từ đầu đến cuối không có mở to mắt, hắn nói một câu nói, muôn miệng còn tính toán rõ ràng, tư duy rất kỳ đáo. Hắn đôi khinh Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, Ngươi có nghĩ tới không, một cái thế giới khác các ngươi đem làm sao vượt qua? Hoàn toàn không có khái niệm." Khinh Nguyệt nói. "Có thể hay không giống ta dạng này tử vong?" Trang Tiên Sinh nói, "Chúng ta một lên linh hồn xuất khiếu, ta hồn nhi hạ địa ngục, các ngươi hồn nhi tiến vào thiên quốc." Khinh Nguyệt lắc đầu, "Hẳn không phải là." Sato, Anni, Haka án lệ đều thê minh, bọn hắn liền nhục thể cùng một chỗ biến mất, cái này gọi nhục thân phó linh. "Cái gì là nhục thân phó linh?" Ta hỏi. Khinh Nguyệt nói, "Đây là trong truyền thuyết một cái đại thần thông." Trương Tiên Sinh nói, "Người đã chết hồn nhi liền đi, mà nhục thân phó linh là liền nhục thể mang linh hồn cùng đi." Kia "Sẽ như thế nào?" Ta Tỏ mò hỏi. "Không biết." Khinh Nguyệt lắc đầu, "Truyền thuyết trong truyền thuyết, điện tịch không có bất kỳ cái gì ghi chép tỉ mỉ. Hắn vô vô ta, tề tưởng chúng ta là người mở đường." Ta quan sát một chút phòng, đáng tiếc ra, không có cái thứ ba người chứng kiến. Khinh Nguyệt cười cười, coi như đem toàn bộ quá trình vỗ xuống đến cũng vô dụng, xuất ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng, tất cả mọi người sẽ cho rằng là hậu kỵ về ra. "Chúng ta làm cái này mục đích không phải cho người nào nhìn, không phải muốn lấy được sự nhận, mà là vì nghiệm chứng." Trang Tiên Sinh bỗng nhiên nói ra, "Tốt một cái chứng chữ, ta phải chết." Hiện tại có một cái cảm thán, con người khi còn sống chính là tại tu hành, không, có khải ngộ, người ngơ ngơ ngắc ngác, có người thì sẽ khải ngộ, khải ngộ sau liền muốn thông qua hồng trần tu hành đi chứng. Chứng cái gì? Ta hỏi. Lúc này bầu không khí để cho ta có chút trầm mê, một gian mất thất, đối mặt hai cái sinh hoạt trí giả, chúng ta đang chất vấn nhân sinh, đang chất vấn sinh mệnh ý nghĩa. Loại cơ duyên này, rất nhiều một đời người đều không gặp được. Trương tiên sinh từ từ nhắm hai mắt nói, chứng thế gian, chứng thế nhân, chứng mình, kết quả cuối cùng cũng là vì một chữ, có thể. Vương Dương Minh nói, truy nguyên nguồn gốc, chứng là truy nguyên Hàm là gây nên biết, cuối cùng dẫn hướng một cái biết. Dùng trợ búa ngôn ngữ tới nói, chính là sống minh bạch. Trang tiên sinh, ngươi sống rõ chưa? Ta hỏi. Khinh Nguyệt nhìn ta. Ta đỏ mặt, cái đề tài này không thích hợp hỏi một cái lao nhân, quá đường đột quá không có có lễ phép. Trang tiên sinh cười cười, hắn dựa vào ở trên ghế xa salon nói, trong lòng minh bạch lại làm không được, giả minh bạch mà thôi. Có hiểu hay không thì thế nào? Khinh Nguyệt nói, nhân loại tự hỏi một chút. Thượng đế liền bật cười. Có hiểu hay không đều muốn trải qua mỗi một ngày. Trang tiên sinh nói, kỳ thật ta rất khát vọng tự vong, nó sẽ mang đến cho ta bình. Có lẽ sẽ để cho ta bắt đầu một đoạn cơ thể sống mới ngộ. Khinh Nguyệt cười ha ha, Trang Tiên Sinh méo mó khỏe miệng cười cười, rốt cuộc bất động, đã đột đụt mất. Ta xem một chút Khinh Nguyệt, trong lòng hãi nhiên. Khinh Nguyệt làm thủ thế, chỉ về đằng trước, "Tệ tưởng, Người nhìn." Ta ngẩng đầu đi xem, tại Trang Tiên Sinh tử vong ghế sofa đối diện, treo trên tường một mặt phương Tây phong cách cổ kính, tấm gương biên giới cắm kia hai cây màu đen đũa. Ta kìm lòng không được đi qua, đi vào trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy đồng hồ treo tường chỉ hướng ban đêm 9 điểm 20 phần. Đột nhiên tóc trắng. Mơ mơ màng màng cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ ta dùng sức nháy mắt mấy cái mở ra thời điểm, vừa y mà phát phát hiện mình đứng tại một đầu trong hành lang. Đầu này hành lang không biết dài bao nhiêu, tả hữu hai mặt đen ngòm, không biết là tường, vẫn là tối tăm rậm rạp sương ngủ. Nông đậm thật dày. Hành lang đèn sáng, lại nhìn không đến bất luận cái gì nguồn sáng. Ta lục lọi tiến lên, đi không bao xa, dừng bước lại. Ta nhìn thấy tại cách đó không xa trên mặt đất, nằm một người. Ta do dự một chút đi qua. Đến phụ cận hít một hơi lạnh, đó là cái rất phong tao nữ nhân, trên thân nửa trùm khăn tắm, lộ ra trắng nõn thân thể. Nàng đã chết trung quanh làn nồng đậm hắc khí, làn da của nàng càng thêm trắng bệnh. Ta đã nhận ra nàng là ai, chính là mất tích Hàn Nghi. Nàng tử trạng rất quái lạ, đã không giống vừa mới chết dáng vẻ, cũng không giống chết thật lâu, nói không nên lời cảm giác gì. Hoàn toàn không phải người, giống như là dùng thịt người làm mô phỏng chân thật đồ chơi. Ý nghĩ này có đủ biến thái, chúng ta đều có chút không ghét mà run. Ta đứng lên, tiếp tục đi lên phía trước, hành lang rất dài, tựa hồ không có cuối cùng. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hàn ở đây, chẳng lẽ nơi này chính là Phật Quốc? Phật Quốc chẳng lẽ chính là một đầu hành lang? Ta bỗng nhiên sợ lên. Mình rốt cuộc ra không được nhưng làm sao bây giờ? Chương 147, khô trong động người tu hành. Ta dọc theo hành lang tiếp tục đi lên phía trước, mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất lại nằm một cỗ thi thể, đến gần xem xét, dọa đến trái tim, cơ hồ đột nhiên ngừng. Người này mặc một bộ giấu màu đen áo tủ, đã thành tây khô, giống như là bị lớn lửa đốt qua, toàn thân biến thành màu đen, hốc mắt hăm sâu, miệng là thật sâu lô đen. Ta ngồi xổm xuống, xuống, không dám động hắn. Nhìn xem quần áo trên người, mặc dù không có bất luận cái gì biểu thị, nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra thân phận của người này. Hắn hẳn là nhiều năm trước tại tổ vịt mục giam mất tích bí ẩn Sato. Hắn nguyên cho là mình có thể thông qua loại phương thức này tránh né chiến tranh trừng phạt, không nghĩ tới vây chết tại cái này cái hành lang thật dài bên trong. Khinh Nguyệt suy đoán xạ Tổ cũng là dựa vào vật gì đó đến chỗ này, nhưng cụ thể là cái gì, ta thật sự là không có dũng khí đi nghiệm thi. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Ản Nghị cùng xạ Tổ đều tại đen như vậy cả đầu. Ta đứng lên, trước sau nhìn xem hành lang, hai bên kéo dài, không biết dài bao nhiêu, nhìn không thấy cuối cùng. Ta lấy dũng khí lớn tiếng hô hào, "Ha ca, ha ca." Thanh âm trong hành lang du dãng, không có bất kỳ người nào đáp ứng. Nơi này quỷ dị không hiểu, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Ta không thể vây chết ở chỗ này, muốn tiếp tục đi lên phía trước, dù là không có cuối cùng, chỉ muốn không dừng bước lại, ít nhất là có hy vọng. Đi thời gian rất lâu, đầu này hành lang làm sao cũng đi không đến cùng. Không có âm thanh không có người. Trống rỗng, ta thật sự là sợ hãi. Ta thử nghiệm tiếp xúc hành lang hai bên tối tăm dặm dặm vách tường, tay sờ lên, cũng không thể sờ đến thực chất, màu đen sương mù tại khe hở ở giữa lan tràn. Ta do dự một chút, ỷ vào lá gan hướng vách tường đi đến, toàn bộ thân thể chạm đến sương mù, nhưng lại hướng bên trong liền vào không được, giống như đụng phải một đạo thực chất tưởng. Ta một bên chạm đến trong khói đen tường một bên tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm, hoàn cảnh nơi này không thể dùng lẽ thường đi độ chi, hành lang là đi ra không được, có lẽ thông đạo ngay tại hai bên vách tường đằng sau. Đi tới đi tới, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ta cả người tiến sương ngủ, tường biến mất. Ta đột nhiên giật mình, thử nghiệm càng đi về phía trước một bước, thế mà thật không đụng tới tường. Trung quanh một mảnh hắc vụ, cái gì cũng không có thấy không rõ, ta lục lọi hướng phía trước, trước mắt dần dần có ánh sáng. Bốn phía giọ sét, nơi này là dưới mặt đất đường hầm, độ cao thoáng cao hơn đỉnh đầu, hai bên là vách đá, dùng tay mò sờ. Còn có giọt nước Trên mặt đất Mập Mô, ta vì tưởng, lục lọi gian nan tiến lên, càng chạy càng là hò nghi, tựa như là một đầu vứt bỏ sơn động đường hầm. Bất quá bất kể nói thế nào, hoàn cảnh nơi này để cho ta an tâm, chí ít giống môi trường tự nhiên, dù sao cũng so vừa rồi đầu kia không cách nào suy nghĩ hành lang mạnh hơn nhiều. Đi không biết bao lâu, dần dần đến cuối cùng, ta đột nhiên dừng lại, là bởi vì thấy được một vật. Động cuối cùng ngồi một người. Người này khoanh chân trên mặt đất thượng, hạ mặt có một trường cỏ dại tập kết thô giáp bộ đoàn, chợt nhìn qua giống như là một cỗ thi thể, không nhúc tựa hồ không có hô hấp. Không biết tại sao, Ta nhìn thấy người này, lại có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này rất kỳ diệu, có thể khẳng định, hắn nhất định là ta biết người nào đó. Có phải hay không là HK? Không đúng, HK không phải loại cảm giác này, sẽ là ai chứ? Ta chậm rãi đi qua, đường hầm bên trong có ánh sáng, nhưng lại không biết tia sáng là từ đâu mà đến, chiếu vào hốc bí. Từ phía nhu hòa, đi vào người này phụ cận, ta nhìn thấy hắn bộ dáng, trong lòng loại kia bất an càng thêm mấy liệt. Đó là cái tướng mạo rất phổ thông nam nhân, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, 20 tuổi đến 40 tuổi cũng có thể, bộ mặt hẹp dài, mặt trắng như ngọc. Xuyên một thân nói không nên lời phong cách áo gai, như là pho tượng bất động. Ta ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, càng xem càng là há nhiên, biết tại sao không, nhìn thấy người này, ta loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm mấy lần, ta biết hắn là ai. Ta thấy được một chính mình khác. Người này dáng dấp cùng ta không có có bất kỳ chỗ tương tự nào, nhưng hắn phát ra khí chẳng cùng cảm giác. Nói như thế nào đây, cùng ta rất giống, ta tựa như là đang soi gương, chỉ bất quá trong gương bày biện ra hình tượng không giống ta mà thôi. Cũng có lẽ, ta đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trước mắt người này mới thật sự là ta, mà ta mới là cái kia trong gương bị soi sáng ra cái bóng. Ngươi trở về, ngươi là người thứ nhất trở về. Đỗng nhiên có người nói chuyện. Ta sửng sốt một chút, từ phía giỏ xét. Nơi này chật hẹp bị kín, chỉ có ta cùng hắn hai người, mà trước mắt người này cũng không có mở mắt, cũng không có mở miệng, không biết từ chỗ nào nói lời. Ngươi là ai? Ta hỏi. Ngươi không phải một mực tại tìm kiếm Phật quốc sao? Người kia nói, ngươi đến Phật quốc. Ta nghe bật cười, kìm lòng không được cười, ý của ngươi là cái này lỗ rách chính là Phật quốc. Cái này cho cười có chút quá tàn khốc, Phật lý sẽ nhiều người như vậy bận rộn, vắt hết óc mở ra thế giới đại môn, lại không đi tới. Cuối cùng Phật quốc lại là một đầu vứt bỏ dưới mặt đất đường hầm. Không, đây không phải là Phật quốc. Chân chính Phật quốc là ta." Người kia nói. "Ta nghe được giọng mình, ta không rõ." Người kia nói, "Ta ngay tại trước mắt của ngươi, ngươi có thể sờ sờ ta." Ta vươn tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái người kia làng ra, chặt chẽ co có có dáng, hắn từ đầu đến cuối không hề động một chút nào. Ta dùng tay tìm kiếm hơi thở của hắn, chỉ có rất yếu đất khí tức lưu động, cho thấy người này còn sống. "Ta dùng ngươi có thể hiểu được để giải thích đi." Người kia nói, "Ngươi là ta chứ nhiều người cách một trong." "Cái gì? Ta vừa nghe xong." Có chút không thể tin được lốt hay, ta là nhân cách của ngươi. Bệnh tâm thần phân liệt. Người kia cười, xem như thế đi. Lời này có chút quá đả kích người, ta là người sống sơ sở, hiện tại thế mà vẹn vẹn thành một cái nhân cách. Nơi này vốn là cổ quái không hiểu, ta cười khổ, ngươi đừng nói giỡn. Ta trước kể cho ngươi rằng nơi này đến tột cùng là địa phương nào, ta lại là người nào, ngươi liền biết Phật quốc khái niệm. Người kia nói, nơi này kỳ thật cùng ngươi ở lại hoàn cảnh không có khác nhau. Bởi vì ngươi hoàn cảnh chính là từ ta hiện thực này bên trong dọc theo người ra ngoài. Ta không rõ. Ta nói. Thôi à. Người kia nói, nói như vậy Nơi này là một cái khác địa cầu. Sau đó thì sao? Người kia nói, cái này địa cầu so với các người địa cầu muốn trước tiến nghìn lần và lần, đến chân chính vật chất cực lớn phong phú tình trạng, mỗi người đều là nghi môn cái gì có cái đó. Tế tượng, ngươi đoán xem xã hội phát triển đến loại tình trạng này sẽ là cái dạng gì? Ta cười khổ, không nghĩ ra được. Người kia nói, nguyên đến xã hội loại người lại chi cấu thành. Nhất thứ then chốt không có. Vật này chính là hợp tác. Đương vật chất khoa học kỹ thuật phát triển đến tiếp cận cực hạn thời điểm, hợp tác đã không có, mọi người không cần lẫn nhau gạt mà Dùng ngươi có thể hiểu được hình tượng để diễn tả chính là mỗi người đều đối mặt phát đạt nhất máy tính, cái này máy tính độ cao giả lập, có thể thay thế bằng hữu, bạn lữ, thân nhân. Ngươi muốn tìm ai tìm ai, muốn chơi ai chơi ai. Ta nghĩ nói chuyện phiếm ta tìm một cái gọi đề tượng trí tuệ nhân tạo phần mềm cho chuyện là được rồi. Tiên nhân loại liền nên diệt tuyệt đi. Ta nói. Ngươi kia cười, đến loại tình trạng này, nhân loại buông xuống truy cầu nhục thân dục vọng, bắt đầu mới truy cầu. Đó chính là tinh thần trên tu hành viên mãn. Không có xã hội, chỉ có cá thể bên trên người tu hành. Ta cười khổ. Hoàn toàn không hiểu, chuyện này đã vượt qua tưởng tượng cùng tư duy không thể nào hiểu được, cho tới bây giờ ta còn cảm thấy giống như là ở trong mơ. Sớm nhất người tu hành nắm lợi dùng máy tính giả lập năng lực, sinh ra đại lượng quy định vòng cảnh, cung cấp người tu hành tu hành. Người có thể hiểu như vậy, một cái vọng cảnh chính là một đoạn nhân sinh, một cái vọng cảnh chính là một đoạn luân hồi. Người kia nói, cùng loại hình tượng, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi đứng tại đỉnh núi này, nhìn cái kia đỉnh núi, ngươi thấy một gốc cây tùng, ngươi cảm thấy kia cây tùng là ngươi hóa thân. Ta bỗng nhiên giật cả mình nói, ngươi nói những này có vẻ giống như ta ở nơi nào nghe qua. Ta đột nhiên nhớ tới từng tại Từ Bi tự gặp được Giải Linh, chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm Hắn cùng ta nói qua Phật Đà tu hành sự tình, trong đó giảng đến Phật Đà hóa thân. Nói Phật Đà ức vạn hóa thân, cũng không phải là nói hắn giống Tôn hầu tử đồng dạng có thể biến 100 triệu thứ gì, cải biến 100 triệu cái hình tượng, mà là nói hắn kinh lịch ngàn tỷ lần luân hồi, ngàn tỷ lần sinh mạng thể nghiệm. Khả năng hắn một thế này là người, ở kiếp trước hoặc là một con chim, lại ở kiếp trước có thể là trên sao hỏa một loại nào đó sinh vật. Ta nhìn trước mắt người này, đương nhiên có chút minh bạch, ta nói ra, ta chính là ngươi vọng cảnh bên trong một đoạn nhân sinh. Người kia cười ha ha, thông minh, khó trách chỉ có ngươi có thể trở về. Ngươi chính là Ta tại trong tu hành một đoạn trong luân hồi nhân sinh. Tại ngươi thế giới kia, ta chính là ngươi, đệ tưởng. Ngươi thông qua nhân sinh của ta tới tu hành. Ta nháy mắt mấy cái. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi kia nói, ta có rất nhiều vạn cảnh, có rất nhiều nhân sinh, có rất nhiều nhân cách. Tại mỗi đoạn trong luân hồi, ta đều sẽ thể ngộ đến cuộc đời khác nhau. Vậy ngươi tu hành mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Ta hỏi, ngươi đã vật chất cực lớn phàm phú, đã tinh thần đạt tới rất cảnh giới cao, nhưng ngươi còn đang theo đuổi, còn đang thể ngộ luân hồi, đến cùng là vì cái gì? Vậy sống đến như thế lớn, ngươi cảm thấy ngươi đối đãi sinh hoạt ngộ không có ngộ? Hắn hỏi, không có ngộ. Ta cười khổ, nhớ tới Vương Tư Hiến, nhớ tới Tiểu Tuyết, nhớ tới HK, nhớ tới Niết Túc, nhớ tới lấy không được tiền lương tháng này, ta cảm thấy ta không có ngộ, rất nhiều chuyện nhìn không rõ, tâm kết không ra. Tế Tường, mặc dù ngươi là người của ta cách, nhưng ta đồng dạng cũng là nhân cách của ngươi, người kia nói, chúng ta là bình đẳng, chưa hề nói ai là công, cụ của ai, ta tại nhân cách của ngươi thế giới bên trong, xem ngươi không tỉnh xem ngươi xoắn xuýt, nhưng thật ra là trợ giúp ta tại có thể cùng chứng. Ta giật mình, Trang Tiên Sinh trước khi Lâm Trùng cũng đã nói như vậy. Chương 148, Hoa trong gương, trăm chấm nước. Người tu hành mục đích cuối cùng nhất hoặc là nói cảnh giới tối cao là cái gì, ta cũng không biết." Người kia ôn hòa nói với ta. "Ta không có Phật đà vĩ đại như vậy, kinh lịch trước vạn nhân sinh. Trước mắt mấy loại nhân sinh liền để cho ta nghĩ lại cho tới bây giờ." Hắn nói, "Ta có thể nói cho ngươi, ở giữa chứng thực quá trình chính là tu hành mục đích. Ngươi cũng không cần xoắn xuýt ngươi có phải hay không nhân cách, có phải là ta phụ thuộc, tệ tưởng, ngươi chính là ngươi, là ta tu hành cũng là nhân sinh của ngươi." Nhưng ngươi nói, "Ta là sinh ở vọng cảnh bên trong." Ta nói, "Vọng cảnh chỉ là cái danh tướng." Người kia nói, "Cuộc sống của ngươi nào có một điểm không chân thật?" Mặc kệ cái này cảnh là ở đâu ra, là thật cũng tốt, giả cũng được, nó kỳ thật chính là một cái cảnh mà thôi. Vọng, cảnh hai chữ này đều là hư chỉ, vọng chưa hẳn thật vọng, có thể là một đoạn người chân thật sinh, cảnh cũng chưa hẳn là cảnh, có thể là một vụn, một người. Ngươi đi dụng tâm điêu khắc một cái hồ lô, cái hồ lô này chính là của ngươi vọng cảnh. Đơn giản tôi nói, chính là một loại khảo nghiệm tình cảnh của ngươi. Chiếu ngươi loại thuyết pháp này, học sinh khảo thí, kỳ thật cũng là vọng cảnh. Ta hỏi, ngươi kia cười, ngươi rất thông minh. Đó là đương nhiên là. Có hay không một loại khả năng Thân tại thí luyện vọng cảnh bên trong, lại không biết mình người ở chỗ nào. Quên khảo nghiệm mục đi đâu?" Ta hỏi. "Đương nhiên hội." "Thì như ngươi đi học khảo thí, ngươi cũng không phải rất rõ ràng liền minh mạch, ta khảo thí đến tột cùng vì cái gì?" Ta do dự một chút, đưa ra trong lòng sâu nhất nghi hoặc, "Vậy ta có thể hay không nói, rất nhiều người nhân sinh đều là vọng cảnh, thân ở trong đó bọn hắn đều quên nơi này khảo nghiệm cùng nhiệm vụ. Ta hiện tại rất mê mang, không biết sinh hoạt mục tiêu ở đâu, thậm chí không có có ý thức đến đến tột cùng có hay không mục tiêu. Ta hiện tại trong lúc vô tình tìm được ngươi, nếu như không có phần cơ duyên này, Có lẽ ta cả một đời đều trầm luân tại trong cuộc đời của mình." Người kia hừ một tiếng, "Ngươi nói vấn đề rất trọng yếu. Cái này cũng là loài người trong xã hội, rất nhiều người chấp mê bất ngộ nguyên nhân. Chỉ có tìm tới mục tiêu mới là giải thoát bắt đầu. Nhập vọng mục đích đúng là vì phá vọng. Phá vọng cũng không phải là tử vọng a. Có phải là chết liền phá đi ra?" Ta hỏi. Người kia lại cười, "Nếu như đến chết không tỉnh, vòng về sau này còn đang vọng cảnh bên trong. Đừng cảm thấy ngươi đời này xong liền xong rồi, nếu như tu hành không thành, không lĩnh hội, ngươi liền vô hạn luân hồi, vĩnh viễn không được giải thoát. Kia phá vọng mấu chốt là cái gì?" Ta hỏi, đơn giản hai đầu, làm việc cùng là người. Hắn nói, mấu chốt nhất một chữ là làm. Nói ngươi ngộ. Làm sao mới tính ngộ, trong lòng ngươi minh bạch coi như ngộ. Chúng ta hiện tại nói thế nào, đều là tại nói, dù là ngươi hát, dù là ngươi hoa, đó cũng là chỉ là một loại ngôn ngữ, mà đại đạo lý, đại cảnh giới đều là không lời nào có thể diễn tả được, cuối cùng rồi sẽ thoát ly ngôn ngữ, ngôn ngữ bản thân cũng là vọng cảnh nha. Làm cái gì, làm thế nào, liền muốn đi chứng, có muốn, có chuyện nhờ chủ động đi chứng, chứng sau mới có thể có thể. Tế không cảm thấy sao, hiện tại mặc dù ngươi lại tới đây, Nhìn thấy chân chính Phật quốc, nhưng ngươi uy nguyên vẫn là tại vọng cảnh bên trong, ngươi cũng không có chứng lộ, chỉ là biết chuyện này ngọn nguồn mà thôi. Ta hy vọng ngươi sau này trở về, có thể chủ động làm việc, không muốn chống tránh. Ngươi mục đích không phải sự tình bản thân thế nào, mà là ngươi muốn thông qua sự tình đến thể nghiệm thế gian, thể nghiệm lòng người, thể nghiệm mình, đạt được không giống độ vật. Ta rốt cuộc minh bạch. Hắn nói tới Phật quốc chính là mình nguyên nhân. Một hoa vì thế giới, một người làm Phật quốc, trở về Phật quốc, kỳ thật chính là nhân cách trở về. Chân chính Phật quốc cần có thể cùng độ, cần ôm sinh hoạt chủ động đi chứng, chứng sau minh bạch, đã vượt ra, có lẽ liền tiến vào chân chính Phật quốc. Phật lý sẽ hoạch tâm lý niệm hoàn toàn đi lệch, bọn hắn coi là Phật quốc là một cái thuần túy địa phương, chỉ cần đến nơi đó, chính là thiên thượng nhân gian, người người đều sẽ biến lương thiện, ôn hòa, lẫn nhau hợp tác, thân mật vô gian. Vì đạt tới mục đích này, bọn hắn không tiếc gáp dụng thủ đoạn đẫm máu, không tiếc ước vạn đầu người rơi xuống đất, huyết tẩy nhân gian. Từ góc độ nào đó tới nói, bọn hắn làm như vậy cũng là chứng một loại phương thức, chỉ là càng thêm năng ngược, càng thêm quyết đoán. Ta suy nghĩ minh bạch, đột nhiên cảm giác được mình trưởng thành, mặc dù không nói nhìn vấn đề càng thêm cơ trí, tối thiểu nhất tâm tính bình hòa không ít. Ngươi kia nói, tưởng, nếu như ngươi ý Ta có thể dẫn ngươi đi thí luyện một đoạn nhân sinh." Ta cười, "Miễn đi, ta hiện tại nhân sinh đều qua không rõ." "Thật à?" Người kia nói, "Ta có thể đưa ngươi trở về." Ta hỏi một chút, "Hắc tới qua nơi này không có." Ta nói, "Ta là người kia nhân cách một chồng, nhân sinh của ta hắn toàn bộ biết." Hắn nói, "Hắc không đến, nhưng ta biết hắn ở đâu. Hắn giống như ngươi, hắn tìm tới chính mình Pháp Quốc, tìm tới chính mình bà tôn." "A?" Ta kinh ngạc một tiếng. "Hắc đi thể nghiệm một loại khác nhân sinh, hắn sẽ không lại trở về." Người kia nói. Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì cho phải. Hagaso ta có phần duyên, hắn trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ so với ta nghĩ càng hiểu, đây là lựa chọn của hắn, ta không có cách nào. Mỗi người đều có mình bản tôn. Ta hỏi, người kia nói, "Ừm, bất quá có người chỉ là bản tôn duy nhất nhân cách, mà giống ta, ngoại trừ ngươi, còn đồng thời thí luyện lấy 8 loại khác biệt những người khác sinh. Ta còn có một vấn đề cuối cùng." Ta nói, "Thỉnh giảng." Người kia rất khách khí. "Ta đang suy nghĩ, ta là nhân cách của ngươi, vậy ngươi có thể hay không cũng là một cái khác cao cấp hơn sinh mệnh nhân cách." Ta nói. Người kia giật mình, thật lâu không nói gì. Ta nhìn chằm chằm thân thể của hắn, sợ một câu làm tức giận hắn, ta vây ở chỗ này rốt cuộc không thể quay về. Ta nhẹ nhàng nói, ta nói sai, ngươi đừng nên trách. Không có. Thật lâu, hắn thành âm khàn khàn nói một chữ. Có lẽ, hắn nói, đây là ta từ đầu đến cuối không có tiến triển nguyên nhân. Ta thân ở này cảnh, lại ngộ không thấu này cảnh, ngươi bây giờ một câu, mới chính thức để cho ta khai ngộ. Tế tường, nếu như ngươi không tìm tới, ta có lẽ cuối cùng cả đời, cũng chỉ là trầm luân tại khác biệt vọng cảnh tu luyện, mà không có chân chính chất vấn nội tâm, nghĩ lại chính mình. Hiện tại, ta đưa ngươi trở về đi. Mặc dù ta còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ cần có thể trở về cái gì đều không muốn hỏi. Tại cái địa phương quỷ quái này, đối mặt như thế một cái người tu hành, ta không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn nào. Mặc kệ cuộc sống của ta là thật hay giả, ta cho rằng nó là chân thật, nó chính là chân thật. Làm gì chấp nhất tại thật giả. Nhớ kỹ giải linh trước kia tại Từ Bi tự nói qua, người bình thường mắt thấy nơi nào mới biết người ở chỗ nào, mà chân chính khai ngộ người là tâm ở nơi nào, thân liền ở nơi nào, tùy tâm tùy ý, nơi nào đều là đồng dạng. Ngum lung bên trong, ta mở to mắt, nhìn thấy mình vẫn như cũ đứng tại trang tiên sinh bên trong thư phòng. Cái đó không xa là trang tiên sinh thi thể, bên cạnh là Khinh Nguyệt. Người trở về rồi." Khinh Nguyệt nói. Ta ngẩn đầu nhìn một chút treo tại đồng hồ trên tường, kim dây giây tặc tặc đi lại, kim phút động khẽ động, giờ đến 9 điểm 30 điểm vị trí. Ta hít một hơi lãnh khí. Cảm giác đi thời gian dài như vậy, trong hành lang thăm dò, cùng bản tôn đối thoại, làm sao vẹn vẹn chỉ qua một phút. Người có phải hay không cảm giác mình đi thật lâu?" Khinh Nguyệt cười. Người không có đi sao?" Ta hỏi. Khinh Nguyệt cười lắc đầu, "Tệ tưởng, ta nhìn ánh mắt giống như không đồng dạng, có cái gì kinh lý sao? Có thể chia sẻ một chút." Ta nghĩ nghĩ, Vở ý mà nhất thời không cách nào nói lên. Đoạn trải qua này, càng giống là ta nội tâm đối thoại, đối với thực tế Phật quốc cấu thành, vẫn là không có khái niệm. Thậm chí hiện đang hồi tưởng lại đến, ta đều không thể xác định, kinh lịch vừa rồi có phải là thật hay không, có lẽ chỉ là ta mơ mơ màng màng một phút bên trong, hốt hoảng trong giấc ngủ. Tệ tường ngươi cười, Khinh Nguyệt nói, "Thật sao?" Ta sở sờ, sờ mặt, trong nháy mắt vùng ở giữa, tâm đầu ý hợp. Khinh Nguyệt nói, "Chúc mừng ngươi, xem ra ngươi tìm được chân chính Phật quốc." Ta xem một chút sau lưng tấm gương, ta vừa rồi chính là từ nơi này đi vào. Thật giống hoa trong gương, trong trong nước. Từ Trang Tiên Sinh phụ đệ sau khi đi ra, cảm giác mình thay đổi triệt để, bắt đầu cuộc sống mới. Ta đem mình tại Phật Quốc bên trong kinh lịch cùng chứng kiến hết thảy đều cùng Khinh Nguyệt nói, hắn một mực lặng lặng nghe. Nghe được một nửa để cho ta dừng lại, lấy điện thoại di động ra ghi âm, đem ta cùng bản tôn đối thoại đều quay xuống, nói trở về hắn tìm hiểu một chút. Ta nói ngươi không đến mức đi, ta cảm thấy ngươi chính là cao nhân. Khinh Nguyệt lắc đầu nói, cao nhân chỉ là năng lực cao, chưa hẳn cảnh giới cao. Khinh Nguyệt nói ta rất đồng ý câu nói này, người sống chính là tu hành, cuối cùng ở chỗ đi. Mỗi người có mỗi người khác biệt xác minh phương thức, nhưng cuối cùng đều sẽ rơi xuống một chữ bên trên, đó chính là đi. Khinh Nguyệt nói cho ta, liên quan tới Phật quốc sự tình, không nên tùy tiện ra bên ngoài nói, nếu như bị người hữu tâm biết sợ rằng sẽ mang đến không tốt hậu quả. Phật quốc sự tình tạm thời có một kết thúc, có chút mê giải khai, có chút mê vẫn là mê, chờ đợi ngày sau giải. Hạ Ca sự thật tại không có cách, ta không có cách nào đem hắn chỗ cùng mọi người nói rõ, nơi này đầu sợi quá nhiều, hết sức phức tạp, vẫn là không nói cho thỏa đáng, coi như mất tích xử lý. Công ty bên, nhân viên thật sự là đợi không được, bắt đầu từ Mưu ra, nhao nhao đi ăn mạng khác. Mặc dù không có tiền lương, ta vẫn là thủ vững ở đơn vị, ta tin tưởng cho dù có ta một người, cái công ty này cũng là công ty, nó liền không có ngược lại. Nghiệp vụ viên đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại ta một người. Ta vẫn kiên trì kéo một chút nhỏ tờ đơn, không vì kiếm bao nhiêu tiền, từ đấy lòng muốn vì xã hội, vì mọi người làm chút chuyện, tận năng lực của mình đi trợ giúp những cái kia đánh mất thân nhân bằng hữu tang hộ môn. Mỗi một bút nghiệp vụ ta đều không có muốn bao nhiêu tiền, vẹn vẹn đủ cái chi phí, bận trước bận sau vì tang hộ phục vụ, lại còn có người cho ta đưa một mặt cờ thưởng. Ta đem lá cờ treo ở văn phòng chiến tượng, hiện ở đơn vị đã không có bao nhiêu người. Cơ hồ truyền không, một mảnh hỗn độn, nhìn quanh cả gian phòng làm việc, nghĩ đến cùng nghĩa thúc cùng HK cùng với khác người ở chung thời gian, Đấy lòng ấm áp rất nhiều. Ngày này Vương Dung gọi điện thoại cho ta, nói làm mấy trường khách sạn tiệc rượu thì mời, là ma Can nhờ quan hệ làm ra, chấp thi đội mấy ca một khối đều gọi đi ăn ăn trực. Ta dù sao không có việc gì, quá khứ giải sầu một chút cũng tốt. Đến tiệc rượu hiện trường, đến khách đều là ô phục dày da, hào hoa phong nhã, nữ nhân đều là trang phục nghề nghiệp, chỉ chúng ta bốn người xuyên trang phục bình thường, mất mặt khỏi cần phải nói. Tốt xấu chúng ta đều kiến thức rộng rãi, người chết đều nhắc qua, đừng nói loại trưởng hợp này. Đi vào tiệc rượu bên trong, liền một cái mục đích, ăn, vào chỗ trước an. Vương Dung nói cho chúng ta biết, vì bữa cơm này, hắn đói bụng một ngày. Tiệc rượu là tự phục vụ tính chất, ba người bọn họ giống giống như con khỉ chạy tới, cái gì tốt ăn nhặt cái gì. Mà ta lại bị sân khấu cái trước người hấp dẫn lấy. Kia là cái có chút nợ năng nữ hải, mặc áo xanh váy trắng, ngay tại phủ đạn đạn tranh. Dung mạo của nàng chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng có một phen đặc biệt khí chất, nhất là tóc cắt ngang trán rơi xuống, nàng thuận tay dịch về sau hai kia một chút, quả thực tươi đẹp động lòng người. Ta bưng đĩa đứng tại dưới đài, si ngốc nhìn xem, cô bé kia hình như có mã thay đổi ngẩng đầu, nhìn lại ta một chút. Chương 149, hấp mấy quỷ. Bị nàng như thế xem xét, ta toàn thân khô nóng, có chút xấu hổ. Cô bé kia thế mà cũng đỏ mặt, đánh đản nhất thời đầu đi, nàng tranh thủ thời gian túi đầu xuống không nhìn nữa ta. Chúng ta đối mặt cái nhìn này, tâm ta cái này nữa, muốn đi lên bắt chuyện, lại cảm thấy nàng trên này, ta tại dưới này, một cái nữ thần, một cái điều ti, sai lệnh quá nhiều. Lúc này Ma Can tới ôm cổ của ta, đi à đi ăn cơm, nhìn lung tung cái quá gì? Lúc ăn cơm, Ma Can nói, lão cúc, ta thật bội phục ngươi, ngươi dự định ở công ty làm tới khi nào? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi thôi, ta cùng Thiết Công Kê bây giờ tại một nhà khác quản linh cứu và mai táng công ty, làm được cũng rất tốt. Ta nghĩ đến trên đài đánh đàn nữ hải, quay đầu nhìn thoáng qua, nàng đã đi, bỏ không một đài đàn tranh trên đài. Nàng như thế vừa đi, trong lòng ta vẫn vẻ, ăn cơm cũng không quan tâm. Bọn hắn nói chuyện ta ừ đáp lại. Ma ca nói, như vậy đi, ta mới thêm một cái giao hữu bẩy, cuối tuần có cái tụ hội, ta mang lão cúc đi xem một chút, có phù hợp cô nương nhìn xem, có thể hay không giới thiệu một cái. Thủ ca nói, đúng à, lão cúc phương diện này khai phiếu mượn, cũng nên tìm người bạn gái. Ta không có vấn đề, đáp ứng. Ma Can tiểu tử này rất đủ ý tứ, tụ hội trước mang ta đến nam trang cửa hàng mua quần áo, hắn giúp ta thử mấy kiện, thở dài, vào cuối tuần, ta không đi ra hẹn họ. Mang theo một cái điều ti mua quần áo, chúng ta cũng là say. Ta đối với người thật tốt ta. Ta từ khi tiến vào Pháp quốc, cùng bản tôn đối thoại về sau, hiện tại cái gì đều dẫn không dậy nổi hứng thú của ta, về ngoại mặc cho bọn hắn lên hay. Tu hội ngày ấy, Ma Can mang theo ta đến tiệm cơm phòng. Đã có nam nam nữ nữ tới trước. Ta đối với loại trường hợp này không phải quá thững, ngồi ở một bên không nói lời nào. Ma Can là như quen thuộc, ai đều có thể làm bằng hữu. Lập tức dung nhập trong những người này lớn nói cười to. Nói một trận, hắn nhìn chính ta tại cái này ngồi, liền đến kéo ta, "Thế tưởng, ta để ngươi tới làm gì, nhiều như vậy nữa xem trọng cái nào, tranh thủ thời gian a, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gốc." Trình diện những cô bé này ta đều không có gì mắt duyên, tăng thêm trời sinh tính không màng danh lợi, mặc cho hắn kéo ta, ta cũng sống chết không tham dự vào. Lúc này, đột nhiên môn gõ, nhân viên phục vụ mang theo một nữ hài đi đến. Cô bé kia mở miệng chính là nu nu tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nơi này là quận tụ biết sao? Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, thậm chí bao gồm nữ sinh, ta càng là nhìn chợn mắt hốt hoồm. Nàng chính là ngày đó trên đại vỗ về chơi đùa đản tranh nữ hải. Ta mặt đỏ tim run, cơ hội nhìn lốc. Người đến đông đủ, mọi người ngồi vây quanh một bàn, cô bé kia quả thực là chúng tinh phùng nguyệt, rất sắp trở thành tiêu điểm. Mà nàng mỉm môi cười, làm sao đụt đều không nói lời nào, đặc thù đại gia khêu tú phương pháp. Đám người lẫn nhau không biết, lần lượt giới thiệu nghề nghiệp của mình. Đến phiên ta cái này, Ma Can hướng ta trước mắt, ta không có minh bạch hắn ý tứ, vẫn là thành thành thật thật nói, ta tại quản linh, Cửu và Mai Táng công ty công việc. Người ở chỗ này còn không có cùng ta như vậy ngành nghề người đã từng quen biết, cực kỳ hiếu kỳ. Nhau nhao hỏi ta công việc quá trình là dạng gì, thường xuyên đi hỏa táng chảng chô như vậy sao? Đồ không, có đụng phải sự kiện linh dị? Thậm chí có nữ hài hỏi ta, có thể hay không xem phong thủy. Mà can không có nói nghề nghiệp của mình, thuận miệng viện một cái, không nghĩ tới ta thành thành thật thật nói ra, thế mà hoàn thành tụ hội tiêu điểm, hắn cả kinh, cái cầm đều mất. Ta bị hỏi gấp, nói, vậy ta giảng một kiện trong công việc gặp được sự tình đi. Trước mấy ngày ta thụ lý một góc nghiệp vụ, người chết là một cái vô danh người. Cái gì gọi là vô danh người? Có người tò mò hỏi. Ta không phải chết phát người, hiện tại bung ra, dung đốt một điếu thuốc, nói ra chính là không có thân phận, không biết tên người vô danh. Cảnh sát cũng không biết người kia là ai, đương kẻ lang thang xử lý. Nhất quá chính là, các người biết cố thi thể này là ở đâu phát hiện sao? Đám người khẩu vị sâu cao cao, ta nói ra, là tại một nhà chức công tốc xá bên trong. Vào lúc ban đêm các công nhân tan việc, cái tốc xá này công nhân cầm chìa khóa mở cửa, mới vừa đi vào liền vọng động. Ký tốc xá là phòng bốn người, hai cái trên dưới trải, người chết là treo cổ tại cao thấp trên thành giường, cái này nhân thân cao rất cao, cao thấp khung dường không kịp độ cao của hắn. Có nữ hai hỏi, vậy hắn là thế nào treo cổ? Cả trong cả quá trình Người chết đều là rụt lại chân, có thể thấy được lòng muốn chết. Ta nói, mà lại người này cũng không phải là cái công sưởng kia nhân viên. Ai cũng không biết, không có thân phận vô danh tự, hắn là vào bằng cách nào đều không có người biết. Môn cùng cửa sổ đều không có bị nạy ra vết tích, người kia cũng không có chìa khóa, tựa như là trống rỗng tiến vào mật thất bên trong. Sau đó thì sao? Một mực giữ im lặng cái kia đàn tranh nữ hài rốt cục nói chuyện, nàng nhìn ta, ánh mắt bên trong lưu động một loại nào đó thần thái. Ta nội tâm dương dương đắc ý, nói ra, không có sau đó, đưa đến hỏa táng đốt. Cả ban ảnh hình người nghe được tin đại tin tức, nghị luận ầm ĩ. Ta vệnh lên chân bắt chéo, quan sát quần hùng, vỡ ý mà sinh ra vô địch thật là tịch mình phiền muộn. Phần sau đoàn tụ hội, mọi người nhau nhầu mở rượu, lại có không thiếu nữ hải chủ động tìm tới ta, muốn cùng ta uống, ta là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đàn tranh nữ hải ngồi tại tại chỗ, chống đỡ cái cầm một mực không chấp mắt nhìn ta, nhìn ta phi thường không có ý tứ. Lẽ ra đây là cơ hội tốt, chủ động tìm nàng tâm sự, nhưng ta vừa nghĩ tới ngày đó nàng trên đài đánh đàn khí chàng, liền có chút sợ hãi. Dạng này nghệ thuật nữ hải, hình tự tốt, khí chất tốt, cũng không mệt người theo đuổi, mà lại từ phục sức bên trên nhìn, nàng đối với sinh hoạt bạn chất có nhất định truy cầu. Ta chính là cái tại quản lĩnh cứu và mai táng công ty làm công điệu đi, còn hơn một tháng không có linh lương. Tại dạng này nữ thần trước mặt, trước thấp một cái đầu, vẫn là không nếm mùi thất bại cho thỏa đáng. Cơm nước xong xuôi bọn hắn còn có những tiết mục khác, ta mất hết cả hứng không có hào hứng tiếp tục tham dự, muốn đi. Ma Can là trời sinh thích náo nhiệt, để cho ta một người đi trước, hắn tối thiểu nhất còn muốn chơi cái suốt đêm. Ta tại nơi thang máy mở cửa chính muốn đi vào, sau lưng vang lên một cái thanh âm ôn nhu, có thể thêm một cái phương thức liên là sao? Ta quay đầu nhìn, chính là đàn tranh nữ hải. Ta nhất thời chân tay luống cuống, chênh thủ thời gian hút khẩu khí trấn định một chút, có thể Có thể, thêm thưa. Hai chúng ta lẫn nhau tăng thêm vậy chán, lúc này ta mới biết được tên của nàng, gọi Dương Dĩnh, một cái tương đối ít thấy dòng họ, cũng không biết có phải hay không tên thật. Chúng ta không nói gì, cùng nhau vào thang máy, Hướng xuống thời điểm ra đi, bầu không khí có chút xấu hổ. Ta chủ động tìm chủ đề, ta gặp qua ngươi. Nàng nhìn ta, biểu lộ rất chân thành. Ồ. Lúc nào? Trong lòng ta sửng sở, nhớ kỹ ngày đó tham gia tiệc tối, nàng trên đài đánh đàn, ta cùng nàng từng có qua vài giây đồng hồ đối mặt, nàng rõ ràng là nhìn tới ta, nhưng vì cái gì lại nhớ không được. Ta nhất thời trầm mặc. Có lẽ ta quá phổ thông, coi như cùng nàng đối mặt, cũng không để lại bất luận cái gì ấn tượng đi. Ta nói, trước đó vài ngày tại trong tiểu điếm, nhìn qua ngươi đạn đạn tranh. Dương dính gật gật đầu. Ta cho là nàng có thể tiếp lấy cái đề tài này nói tiếp, nàng bỗng nhiên nói ra, ngươi sẽ nhìn sự tình sao? Nhìn sự tình chính là xử lý sự kiện linh dị. Lúc này đúng là cô gái cơ hội tốt, nhưng ta không nghĩ lừa gạt nữ hải, lắc đầu nói, ta sẽ không, bất quá có bằng hữu hội. Ta gần nhất có chút phiền não, ngươi có thể giúp ta tìm bằng hữu của ngươi sao? Nàng nói. Lúc này thang máy đến lầu 1. Trong lòng ta có chút không thoải mái. Cô bé này nói chuyện có chút sở. Ta hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta nhất định phải tìm hiểu một chút mới biết được sao có thể đến giúp ngươi. Dương Dĩnh nhìn xem biểu, ta trở về gửi tin tức cho ngươi đi, quá muộn, không tiện. Nhìn xem bóng lưng của nàng, ta nói không nên lời tư vị gì. Ngẫm lại vậy thì tôi, liền bằng hữu đều chưa nói tới, tội gì lo thần. Ban đêm tốt, ta rửa mặt xong, bối rối đánh tới, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho không biết ngủ đến mấy điểm, điện thoại vang lòng, lòng ta đi ngủ đặc biệt nhẹ, lau lau mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn. Hiện tại là 3 giờ sáng 15 phút, đây là ai làm sao chán ghét như vậy. Ta ngáp một cái, mở ra tin tức, xem xét ngây ngẩn cả người, lại là Dương dính phát tới. "Có đây không, ta nói cho ngươi nói chuyện của ta. Ta thực sự không có ý tứ phát áo, sông nàng có khí chất như vậy." Ta nhẫn, ta hồi âm hơi thở, "Nói đi, ta muốn cùng ngươi hẹn cái thời gian, ở trước mặt tâm sự, sợ trong điện thoại di động nói không rõ. Ta thật sự là có chút tức giận, đừng đừngỷ vào nhan giá trị cao cứ như vậy khi dễ người, ngươi nửa đêm về sáng đến tin tức đến cùng là ý gì? Những sự tình này hoàn toàn có thể ngày mai ban ngày ráng. Ta không cao hứng, được thôi, thời gian lại hẹn. Liên xế chiều ngày mai đi, ta mời ngươi ăn cơm." Nàng hồi âm hơi thở. Ta người này chính là không có tiền đồ, nhìn thấy có người mời ăn cơm, nộ khí thế mà tiêu tan rất nhiều, cùng nàng ước định cẩn thận thời gian. Ngủ một giấc tỉnh, đều 10 hát sáng, hiện ở công ty nhanh phải đóng cửa, có đi hay không không có gì chủ quan nghĩ. Ta mặc xong quần áo, nhanh nhẹn thông suốt quá khứ, giữa trưa ở bên ngoài ăn một chút cơm, đến đơn vị, ở trên ghế salon lại ngủ đến trưa. Đến thời gian 10 nhớ tới, còn hẹn Dương Dinh gặp mặt. Thâm tâm mang ước mơ, rửa mặt quá khứ. Dương Dĩnh đã đến, nàng cho ta ấn tượng đã khá nhiều, bây giờ có thể đúng giờ nữ hải đã không nhiều lắm. Chúng ta nhìn nhau gật đầu ta chợt phát hiện nàng có một chút biến hóa. Mới quen ngày đó chúng ta không có lời nào, thái độ của nàng lại lạnh vừa cứng, mà bây giờ nàng đỗng nhiên yêu cười lên, ta thuận miệng nói cười lạnh, nàng đều che miệng cười, bị nhãn như tơ, khí chất như lan, nhìn xem mái tóc dài của nàng sau trắng nõn cổ, tâm ta nhạy kịch liệt ra tốc, toàn thân huyết dịch đều tại đảo lưu. Trong lòng vẫn là có chút buồn bực, biến hóa của nàng thậm chí có chút đột nột, tựa như có hai loại cảm xúc, có thể giống chốt mở đồng dạng, tùy ý chuyển đổi. Ta mang theo nàng đi vào một nhà hàng quốc xứ lý nhà hàng, đơn giản muốn ít đồ, ta nói ra, ngươi có khốn nhiễu gì ta có thể giúp đỡ? Dương Dĩnh xung quanh nhìn xem, lại gần, đặc biệt thân mật tư thế, nhỏ giọng nói, "Tệ tưởng, ngươi gặp chưa từng gặp qua uống máu người." Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, này làm sao lại nói, ta không rõ. Dương Dĩnh nói, "Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ta biết một cái uống máu người người, đặc biệt do người, hắn chính là ta ba ba." Chương 150, chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Ta giật mình kêu lên, hạ dọng, "Không thể tin hỏi, ba ba của ngươi uống máu?" Nhìn ngươi dọa. Dương Dĩnh cười cười, bộ dáng có chút đáng sợ, sau đó đem chủ đề chuyển hướng nói lên chuyện khác. Trong lòng Tang Ngư, ba ba của nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng dính đến Tư ẩn, nàng không nói ta cũng không cách nào hỏi. Chúng ta lại bắt đầu trò chuyện những lời khác để. Ta hỏi nàng học đàn tranh học được bao lâu thời gian, Dương Dĩnh nói đến, nàng từ nhỏ bên trên chính là nghệ thuật loại trường học, khi còn bé đặc biệt có âm nhạc tiên phú, thiên phú của nàng là bẩm sinh. Nàng lần thứ nhất nhận âm nhạc cảm hóa là nghe tờ dư kỳ một bài khúc Dương cầm. Nghiêm túc âm nhạc tại nàng nho nhỏ trong đầu vừa im mà hình tượng hóa, nàng tại âm nhạc bên trong tựa hồ nhìn thấy một cái cự nhân tại đống cung điện, một viên gạch một viên gạch đi lên núi, kiến quế, tích cắt thành thác dần dần tu thành một cái kết cấu phức tạp phức tạp công trình kiến trúc. Dương Dĩnh nói suy nghĩ của nàng phương thức cùng thường nhân không giống, đặc biệt khó hiểu nghiêm túc âm nhạc tại nàng nghe tới, tất cả đều có thể cụ tượng hóa, dễ dàng lý giải, mà lại vào tay đặc biệt nhanh. Ta nghe, cảm giác cô gái này tư duy nghiêm mật, một khi nói đến, logic bên trên nhịp nhàng ăn cơm, cơ hội không có xen vào địa phương. Nàng cân chính là một cái lắng nghe người. Ta vừa ăn cơm, một bên lửa gật đầu, đối nàng ấn tượng xấu đang dần dần chuyển biến. Nàng nói chuyện là thật chân tình, có cái gì thì nói cái đó, bất kể như thế nào tối thiểu chân thành. Về sau, chúng ta càng trò chuyện càng náo hổ muốn uống rượu, bầu không khí càng làm ẩm mờ. Dương Dĩnh Ý như là chim non nép vào người, có một loại tiểu mỹ thái, nhất là hờn rổi lúc nhỏ biểu lộ, có thể sinh xinh, xinh sớp giòn trên người. Chúng ta đều có chút uống nhiều quá, ban đêm thẳng đến phục vụ viên nói cho chúng ta biết muốn đóng cửa, mới đi. Ta dẫn theo Dương Dĩnh Bao, vị nàng hai cánh tay cứ như vậy dựng cùng một chỗ, đặc biệt tự nhiên. Từ lúc ra xã hội về sau, ta còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng nữ hài tiếp xúc. Con dạng này tại đại đường đám đông phía dưới sờ tay, kém chút đi tiểu, hai cái chân giống dẫm tại kẹo đường bên trên, rơi vào trong sương ngủ. Ban đêm không có gió, nhiệt độ nghi nhân Ta cùng nàng lôi kéo tay đi trên đường, nhìn xem đèn đuốc đã rỡ rồi. "Tế Tường, ngươi có bạn gái sao?" Nàng hỏi. Trong đầu của ta hiện lên Vương Tư Hiến, lại nghĩ tới Tiểu Tuyết, lắc đầu nói, "Độc thân. Ta cũng độc thân." Dương Dĩnh tối đầu, "Chúng ta có thể trở thành nam nữ bằng hữu sao?" Ta sửng suốt, lập tức có chút kích động cùng do dự. Đây quả thật là vội vàng, chúng ta mới gặp mặt bất quá ba lần, sâu trò chuyện còn là lần đầu tiên, lẫn nhau đều không hiểu rõ. Nhưng bây giờ cái niên đại này, khoái đạo khoái mã, lẫn nhau có hảo cảm nói ngay, cũng bình thường. Ta nhớ được Vương Dung đã từng nói, nữ nhân đều là thụ cảm xúc chi phối động vật, nàng hưng khởi có thể cùng ngươi một trăm cái tốt, nếu là cố này tỉnh quá khứ, nàng lại có thể nghĩa vô phản cố ném đến người khác trong ngực. Cho nên có câu thơ cổ nói như thế nào, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chờ đợi không hoa không gãy nhánh. Lúc ấy Lao Hoàng cũng ở tại chỗ, nói ra càng là thô lỗ. Hắn nói nữ nhân có thể lên liền mua lên, tuyệt đối đừng chờ, cái kia từ trước cửa qua, ít ngày nữa là sai lầm. Hắn lời nói mặc dù thô bị khó nghe, cũng là phù hợp xã hội bây giờ lưu, trực chỉ là người. Ta nghĩ nói với nàng, chúng ta nhận biết thời gian quá ngắn còn muốn lại suy nghĩ một chút. Nhưng không khí bây giờ, hoa tiền mười hạ, tay đều kéo lên, lúc này lại nói sát phong cảnh lời nói, liền có chút không hiểu phong tình. Người ta nữ hải dê nói, bắt tay trước tại sao không nói cần nhắc, tay kéo bên trên bắt đầu chàng con bê. Được a, lúc này cảnh này, đến đó cái đỉnh núi hát cái nào bài hát. Ta nói, nếu không ngươi làm bạn gái của ta đi, ấy. chúng ta thâm nhập hơn nữa hiểu rõ một chút. Dương Dĩnh rõ ràng hiểu lầm ta ý tứ, tiêu mỹ liếc lay ta một cái, nhẹ nhàng mắng, Lư Minh. Miệng ta bên trong phát khổ, làm sao lại Lư Minh, lúc này bầu không khí mập mở, cũng không tiện nói gì. Chúng ta yên lặng tiến lên, nàng nói, nữ hài tử muốn thận trọng, cái nào có thể để ngươi dễ dàng như vậy đạt được ta, còn phải xem ngươi biểu hiện đâu. Ta cười khổ, đại tỷ, ai muốn lấy được ngươi. Nhưng là muốn nói một điểm tâm tư đều không có cũng không đúng, nhìn xem bộ dáng của nàng trong lòng ta còn ngứa. Quá muộn, ta đón xe đem nàng đưa đến dưới lầu, chính lúc sắp đi, nàng đỗng nhiên nói ra, không ôm một cái ta sao? Thân ta thẳng thắn nhẹ, nghĩ thầm đây chính là ngươi nói ra. Ta quá khứ ôm lấy nàng, dương dính ủi tại trong của ta, cơ hồ là toàn thân toàn ý đầu nhập, nàng từ từ nhắm hai mắt thì thào tưởng, ta quá mỏi." Ta tối đầu thấy được nàng phảng qua nhiễm hoàng tóc dài, liền trong nháy mắt này, ta phát hiện đối cô gái này thật động tâm. Cảm giác không cách nào nói nói, không có bất kỳ cái gì hèn mọn cùng hạ lưu, chỉ có dưới ánh trăng lặng lặng chảy xuôi hóm áp. Ta dùng sức ôm lấy nàng, nữ hài giống chim cút nhỏ đồng dạng chăm chú tựa sát ta, giống như ngủ tiếp đi. Yui nói chuyện hôn đường, kêu tên của ta, "Tệ tường, tệ tường." Ta buông tay ra, nàng hơi sửa sang lại tóc, đỏ mặt mở ra cửa lầu, đi vào, cuối cùng thâm tình nhìn ta một chút. Giờ khắc này, ta cảm thấy mình tìm được chân hái. Về đến nhà, ta lập tức cho nàng phát tin tức. Đêm hôm đó, Chúng ta dùng di động giọng nói Hàn Huyên Cơ hồ một trận tiêu, cuối cùng nàng thực sự nhịn không được giống mẹo con đồng dạng ngủ. Ta không có quấy rầy nàng, Đấy lòng ấm áp quả thực có thể đem người hòa tan. "Đừng cười ta ngây thơ, ta thật nghĩ đến kết hôn vấn đề, về sau kết hôn ở đâu ở, có phải là cùng lao bà cùng một chỗ qua, hôn lễ ở đâu cử hành, ta muốn bao nhiêu kiếm tiền nuôi gia đình hào hào đãi nàng?" Trước kia tự mình một người cả lơ phất cơ, kiếm nhiều kiếm ít cũng không đáng kể. Hiện tại có bạn gái lập tức gấp gáp, cảm thấy mình không thể lại như thế trông coi nguyên lai like công ty, nên đi tìm mới ra đường mới tiến độ. Tính toán một đêm, sáng ngày thứ 2 mới ngủ. Ngủ một ngày, đến lúc buổi tối bỗng nhiên tỉnh lại, theo tại đầu giường nghĩ đến tối hôm qua lắm mạn. Quả thực giống giống như nằm mơ. Nghĩ đến Dương Dĩnh, ta cầm điện thoại di động lên nghĩ gọi điện thoại, lại sợ lỗ mãng, tối hôm qua nàng đưa ra nam nữ bằng hưu kết giao đến cùng nhất thời xúc động vẫn là nghĩ sâu tính kỹ đâu. Ta cân nhắc liên tục, ra tay trước cái tin tức qua đi thử xem, tối hôm qua ngủ có ngon không. Đợi 10 phút, chưa có trở về thư, ta có chút náo tâm, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghĩ nghĩ lại phát đầu thứ hai, một ngày không thấy được ngươi, thật muốn. Gửi tới lại là đá chim đáy biển, ta có chút ngồi không yên, phát đầu thứ ba, khuya trời lạnh uống nhiều một chút nước nóng. Phát xong sau, cảm thấy mình thật sự là một cỗ nồng đậm điệu ti vị. Nàng vẫn là không hồi âm hơi thở, ta đứng ngồi không yên, nghĩ thầm có phải là tại cho ta chơi xáo lộ. Tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, lại biết đánh đàn, truy cầu người không thể bớt, hồ ly mỗi ngày cùng thợ săn cùng nhau, luyện thành một bụng ủy tâm mắt, chính là không hồi âm hơi thở, chịu chết ngươi, ai động trước tâm ai liền thua. Ta cảm thấy làm nam người vẫn là chủ động điểm tốt, đừng tìm tiểu nữ hải sói so đó. Ta gọi điện thoại qua thứ, tiếng thứ nhất ta còn có chút khẩn trương cùng do dự. Vang lên vài tiếng tâm cũng an tâm xuống tới, nhưng theo một tiếng một thanh âm vang lên, chính là không ai nghe. Ta càng ngày càng lo lắng, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có phải là ban đêm có diễn xuất, không tiện cầm điện thoại. Ta cút điện thoại. Vờ ý mà nghĩ không gian nên làm cái gì. Ngồi ở trên giường cái này náo tâm, lúc đầu cho là mình có nhiều như vậy tinh lịch, cùng nhiều như vậy cao nhân đã từng quen biết, hẳn là đã vượt ra đi, ta cũng cảm thấy mình so trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng vì sự tình gì tới, vẫn là trong lòng xoắn xuýt đâu. Ta dựa vào tại đầu giường, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Tái khởi lúc đến, lại qua một giờ, ta tranh thủ thời gian tìm tới điện thoại di động, lại cho nàng đánh tới. Vang lên vài tiếng, lần này rốt cục tiếp thông. Ta cảm kích nước mắt chảy ngang, tận lực khống chế tình cảm của mình, Dương Dĩnh sao? Trong điện thoại thế mà truyền đến từng đợt tiếng khóc, chính là thanh âm của nàng. Ta giật lại mình, ngươi thế nào? Nói cho ta. Dương Dĩnh một mực tại nước nở, hơn nửa ngày mới nói, bà ba tới." Ta lấy vì sự tình gì đâu, thở phào một cái, "Vậy làm sao rồi? Ngươi không có chút nào quan tâm ta." Dương Dĩnh khóc nói, "Ta cùng ngươi đã nói, chà ta hút máu người." Ta nghe được toàn thân khó, vợ ơi mà nhất thời không thể nào há miệng, không biết nên nói thế nào. Dương Dĩnh khóc, "Ngươi không quan tâm ta, ngươi cùng nam nhân khác đồng dạng, chính là muốn chơi ta, nhìn chúng ta xinh đẹp." Ta cũng nhìn, nam nhân không có một cái tốt. Ta cái này Đoàn à, con lửa không có vụng trộm trước tiên làm tiểu thâu đánh một trận, đi đâu nói rõ lý lại đi. Ta tằng hắn một cái, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng, ba ba của ngươi làm sao hút máu? Dương Dĩnh nước nợ đợ ngày, nói ra, ta rất sớm đã phát hiện ba bà không thích hợp. Hắn một mượt hút mẹ ta máu, mẹ ta thân thể đặc biệt chiến lệnh, trung y nói nàng khí huyết không điều, kỳ thật chính là trên thân máu đều để cha ta uống. Mẹ ta tính tình quá tốt, nàng vì cái nhà này một mực không nói. Ô, ô, hiện tại ba ba lại muốn tới uống máu của ta. Ta lau chùi đi mặt, làm sao ngươi biết ba bà của ngươi uống máu? Mẹ ngươi nói cho ngươi." Ừm." Dương Dĩnh trầm thấp đáp lại một tiếng, "Hiện tại ta cùng Mụ Mụ ra sống một mình. Chúng ta liền sợ ba ba tìm đến, hắn thật tìm tới. Vừa rồi gõ thời gian rất lâu môn, ta cùng Mụ Mụ trang trong nhà không ai, hắn mới đi. Bằng không hắn tìm tới hai mẹ con chúng ta, muốn đem ngó uống cạn sạch. Ta giống nghe Thiên Phương Dạ đàm đồng dạng, nữ hài khóc thành dạng này, không phải là lời nói dối à. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trên thế giới này thật có hấp hết quỷ? Thực sự không được, báo cảnh đâu." Ta nói. Dương Dĩnh không nói, "Vô dụng, cha ta bình thường không uống, hắn rất cẩn thận cũng sẽ không lưu lại chứng cứ." Trước kia ta mộng mộ khi còn sống đã từng báo cảnh nắm qua hắn, nhưng cảnh sát cũng không tin, lại thả hắn, hắn sau khi trở về liều mạng uống mụ mủ máu, làm trừng phạt. Không biết tại sao, ta bỗng nhiên ần ần toát ra một cái ý nghĩ, còn chưa bắt được thực chất, dương dĩnh nói ra, "Tệ tưởng, ngươi có thể hay không cùng cha ta cha đồng dạng, cũng tới hút máu của ta." Chương 151, đầy đờ quỷ. Nghe nàng tiểu nói này, ta giật nảy mình, ở trong điện thoại lại phỏng đoán không ra ngựa khí của nàng, đến cùng là nói đùa vẫn là nghiêm túc. Ta nói, "Ta là người bình thường, làm sao có thể uống máu đâu. Như vậy đi, thuận tiện hay không ta bây giờ đi qua ngươi?" Không tiện, ngươi đừng tới đây. Không chờ ta nói xong, nàng thẳng cho điện thoại quốc. Cúp. cúp điện thoại, ta một trận mở mịt, ba ba của nàng uống máu. Lẽ ra rất không có khả năng, nhưng Dương Dĩnh còn nói có cái mùi có mắt, ta ẩn ẩn cảm giác được cô gái này giống như cùng người bình thường không giống. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai như thường lệ đi làm, đến đơn vị cũng không có việc gì, ta đem xoa xoa, ngồi ở trên ghế salon mà người. Công ty đã trên cơ bản tiếp không đến nghiệp vụ gì, đương nhiên cũng không có tiền lương cùng tiền lương, ta lật điện thoại di động lên mạng, tìm thông báo tuyển dụng tin tức. Lúc này tới tin tức, tranh thủ thời gian mở nhìn, là Dương Dĩnh phát tới. Nàng phát một câu, "Ta không tìm ngươi, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không tới tìm ta." Ta khí cười, nhất thời vờ ấp mà không biết nên làm sao về, giữa nam nữ mãi mãi cũng là một món nợ xấu, nói không rõ là không phải. Ta vốn định giải thích vài câu, tính toán một chút, cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì, ta gửi tin tức trở về, "Là ta không tốt, ngươi hôm nay có thời gian không?" Nàng trở về một chữ, "Ừm." "Chúng ta gặp mặt đi." Ta gửi tin tức. "Có thể." Nàng về. Bất kể nói thế nào, cùng cô gái xinh đẹp gặp mặt tâm tình luôn luôn vui vẻ. Ta cùng nàng ước định thời gian địa điểm. Chờ để điện thoại xuống lại là một trận mờ mịt, ta tại trên người nàng nhìn không đến bất luận cái gì nh tình. đêm hôm đó triển miên giống như là một trận hư vô mờ mịt động. Buổi tối đến ước định thời gian, ta chạy tới, chúng ta hẹn tại quán cà phê. Nàng còn chưa tới, ta muốn một ly cà phê. Chậm rãi quay lấy đợi nàng, đợi đại khái 40 phút, nàng mới khoan thai tới chậm. Ta lúc đầu rất suy khí, làm sao một chút thời gian quan niệm đều không có, vừa muốn nói nàng, chợt phát hiện nàng có vẻ hơi sợ hãi, thỉnh thoảng cách cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Ta bực mình, hỏi nàng thế nào? Có người đang nói chúng ta. Nàng nói, ta nhìn ra phía ngoài nhìn, trên đường đèn hoa mới lên. Ngựa xe như nước, thành phố này sống về đêm vừa mới bắt đầu. Ta ngáp một cái, "Ai nhìn chằm chằm ngươi? Ba ba của ngươi?" "Không phải." Nàng vui buồn thất thường nói, "Cha ta chính là uốn máu, chỉ cần có máu, hắn không sẽ ra ngoài hại người, hắn trong tủ lạnh còn có một số máu túi, chính là không mới mẻ. Nàng nói chứng trạng đàng hoàng, không biết tại sao, ta cảm thấy một trận hàn ý. Ta không có tiếp tục truy vấn cái đề tài này, mà là nói ra, "Vừa rồi ai nhìn chằm chằm ngươi? Ta biết là ai?" Nàng nói, "Ta gọi qua nhân viên phục vụ, cho nàng muốn một bát cà phê." Dương Dĩnh đặc biệt chớ khẩn trương cùng sợ hãi, áo ngoài đều không có thoát, nháy mắt nói: "Tế tượng, ta cho ngươi biết là ai, ngươi đừng đi ra nói lung tung." "Ngươi nói đi, ngươi có tin hay không có quỷ tồn tại?" Ta sửu sốt, không biết nàng nói cái này là có ý gì, ta cân nhắc một chút nói: "Hẳn là có, ta trải qua một số việc có thể chứng minh." Dương Dĩnh lặng lẽ nói: "Tế tượng, ta cùng ngươi giảng, chúng ta bên người liền có quỷ." "Thật?" Ta thật hù dọa, nét mặt của nàng để cho ta không rét mà run. Ta nhìn nàng, Dương Dĩnh nói tiếp: "Khi ta tới, ngay tại ven đường nhìn thấy một người mặc bạch y phục nhân, đứng dưới ánh đèn đường mặt Rất nhiều người từ bên người nàng đi qua đều không nhìn thấy nàng. Ta lúc ấy không có kịp phản ứng, liền nhìn nàng chằm chằm, nghĩ thẩm nữ nhân này xuyên cũng quá quái lạ đi, lớn bạch đi phục, cùng người chết xuyên đồng dạng. Nữ nhân kia biết ta đang ngó trừng nàng, nàng chậm rãi quay đầu, cứ như vậy, nàng nghiêng người sang ngồi, bảo trì toàn thân bất động, sau đó máy móc vận vẹo cổ của mình, đặc biệt đặc biệt chậm, chậm rãi chuyển hướng ta, tựa như là trên cổ hấn một cái cơ quan, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sẽ xoay đến loại trình độ này. Ta ngồi tại nàng đối diện, một cỗ áp lực vô hình ép tới, để cho ta không cách nào động cũng vô pháp nói chuyện, ta thật sự là sợ hãi. Dương Dĩnh lắc lắc cổ nhìn ta, nhưng sau nói ra, lúc ấy kia nữ cư như vậy nhìn ta, ta doạ sợ, mau trốn cũng giống như chạy. Hiện tại ta mới biết được nàng chính là quỷ, nàng chết tại cái kia ngã tư đường, mỗi ngày đứng dưới ánh đèn đường, nhìn cái nào bắt tự suy, liền muốn kéo ra thế. Nếu như không phải ta chạy nhanh điểm, nàng phải bắt đến ta. Ta do dự một chút, ngươi không có cảm mạo a? Không có a thế nào? Nàng nhìn ta. Ta nghĩ nghĩ, đứng người lên, đi vào bên cạnh nàng ngồi xuống. Dương Dĩnh lộ ra đặc biệt không quen, dùng tay đẩy ta, ngươi nhanh đi về, để cho người ta nhìn thấy như cái gì. Trong lòng ta có khí Chơi trò mập mờ là ngươi, chơi thanh thuần cũng là ngươi, nữ nhân thật sự là không thể suy nghĩ. Ta cũng không phải mặt dày mày dạn người, trở lại nguyên lai chỗ ngồi, ta thật sự là nổi giận trong bụng. Cô bé này rất rõ ràng có ma bệnh, miệng đầy nói hiệu nói vượn, trạng thái tinh thần không bình thường, ta không có bất kỳ cái gì lại tiếp tục giao nói tiếp dục vọng, ta nói ra, ngươi mệt mỏi, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Hiện tại không thể đi, nàng sốt ruột nói, bên ngoài đầy đờ quỷ, bọn chúng đang tìm ta. Tìm ngươi làm gì, ngươi là Diêm Vương gia Ta tức giận nói. Dương Dĩnh nhỏ giọng nói, Vừa rồi tên nữ quỷ đó còn không phải bá đạo nhất, bởi vì ta có thể thấy được nàng, có một loại quỷ ta là không thấy được. Cái quỷ gì? Ta không quan tâm. Đứng ngồi không yên, nhìn xem biểu, nghĩ kết thúc lần này đối thoại. Mặc dù ta không đối tượng độc thân cầu một viên, một nữ nhân nghĩ không được, nhưng cũng không phải hảo không điểm mâu chốt cùng nguyên tắc, cô gái này ta đã không nghĩ lại được phải, liền để đêm hôm đó Ôn Nhu vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ đi. Dương Dĩnh nhỏ giọng nói, nhìn không thấy quỷ đáng sợ nhất, bọn chúng ở khắp mọi nơi. Bọn chúng đang trộm người sóng điện não, sau đó siêu tập trở về nghiên cứu. Người tựa như đại sơn lâm bên trong bé thỏ trắng đồng dạng, mà bọn chúng chính là hạ bẫy dập thợ săn, thời khắc đang nghiên cứu cùng quan sát bé thỏ trắng sinh hoạt quy luật. Tốt một mẹ hốt gọn. Người không thấy được ta hôm nay mang theo cái này mua sao? Chính là sợ mình ý nghĩ phát tán ra ngoài, bị bọn chúng bắt được." Tế Tường, ngươi cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị cái mũ đi, được không? Đừng để bọn chúng bắt được người. Ta càng nghe càng là khó chịu, nhấp một hớp cà phê, ta đi lội phòng vệ sinh. Ta rời đi chỗ ngồi đi hướng phòng vệ sinh, quay đầu nhìn xem, Dương Dinh thời khắc ở vào một loại nôn nóng tâm tình bất an bên trong, ngồi ở trên ghế salon uốn qua uốn lại, nàng dương mắt nhìn ta. Ta tranh thủ thời gian, túi lầu xuống, không muốn cùng nàng đối mặt. Ta kỳ thật cũng không nghĩ thuận tiện, đến phòng vệ sinh chính là tránh cái thanh tịnh, tẩy tay, rửa mặt xong, tỉnh táo lại, nhìn xem trong gương chính mình. Trong lòng tính toán một hồi làm sao thoát thân. Nếu như cứ đi như thế, nhìn Dương Dinh chuyện này tự trả thái, mười phần không ổn định, sợ không an toàn. Ta thở dài, đêm nay một lần cuối cùng, ta đem nàng an toàn đưa về nhà, về sau không liên hệ. Lúc đầu không một vật, làm gì gây bùi bặm? Lại lên mệ một trận, ta từ phòng vệ sinh ra, đột nhiên nghe được sắt vách trong nhà cầu nữ rít lên một tiếng, nghe giống như là rương rĩnh. Có cái người nữ phục vụ tới hỏi làm sao vậy, nhà vệ sinh nữ ta là không thể đi vào. Ta chỉ vào bên trong nói, giống như xảy ra chuyện gì, các ngươi trong tiệm không có sắc lang a. Người nữ phục vụ sắc mặt nhìn không tốt, đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi vào, thời gian không giải, đem Dương Dĩnh dẫn ra ngoài. Thật đúng là nàng. Dương Dĩnh dọa cho phát sợ, trắng bệnh cả mặt, chăm chú lôi kéo tay của ta, tể tưởng, không tốt rồi. Thì thế nào? Trong nhà vệ sinh có người. Nàng nói, vừa rồi ta đang đi về đút cờ thời điểm, liền nghe được bên cạnh cửa nhà cầu kẹn kẹn kẹn kẹt, kẹt vừa đi vừa về mở, ta ló đầu ra ngoài nhìn. Nhìn thấy kia cửa nhà cầu mở ra, bên trong có cái cái bóng lộ ra. "Là ai? Ngươi thấy rõ sao?" Người nữ phục vụ hỏi. Dương Dĩnh Dọa đến không nói lời nào, cái biểu tình kia cái ánh mắt kia, để cho người ta tóc gáy đều dựng lên, lúc này bầu không khí thật giống là đập phim ma. "Ta đối người nữ phục vụ nói, nếu không ngươi vào xem." Người nữ phục vụ dọa đến sắc mặt tái nhận. Căn bản không dám một mình tiến, nàng kéo một cái người nam phục vụ, hai người đi vào chung. Ta cùng Dương Dĩnh trở ở bên ngoài, hơn nửa ngày hai người kia ra, người nam phục vụ sắc mặt nhìn không tốt, người nào cũng không có. "Thiên sinh, có phải hay không là ngươi bạn gái bị cái gì kích thích?" Đây không phải cái gì tốt lời nói, ta chừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo Dương Dĩnh tay, "Đi, ta van cầu các ngươi, các ngươi xem một chút đi, thật, cái bóng đen kia ta thấy rõ ràng, là một nữ nhân treo cổ trong phòng vệ sinh." Cổ treo trên tường, nàng chính là quỷ, ở đây bắt giao thế. Dương Dĩnh nói liên miên lại nhảy nói, "Người nam phục vụ thật sự là không khách khí, dùng tay chỉ đầu mình, "Tiên sinh, bạn gái của người đầu góc không tốt, cũng đừng lính suất tới." Ta một cỗ trên lửa tới, đem Dương Dinh ôm, đối với hắn nói, "Đầu góc ngươi mới không tốt đâu." "Dương Dĩnh, đi, chúng ta về nhà." Ta mạnh kéo cứng rắn tún đem Dương Dĩnh lôi ra quán cà phê, Dương Dĩnh còn đang líu lo không ngừng nói, thật thật, ta thật nhìn thấy có nữ nhân treo ngược, bọn hắn nơi này trước kia khẳng định phát sinh quá án mạng. Đi, ta hét lớn một tiếng. Trên đường rất nhiều người đều tại quay đầu xem chúng ta, ta sắc mặt nhìn không tốt, thở sâu, Dương Dĩnh, ta đưa ngươi về nhà, ngươi mệt mỏi. Ta vẫy gọi đón một chiếc xe, lôi kéo Dương Dĩnh tiến xe. Dương Dĩnh sắc mặt tái nhật, tựa ở trên người của ta buồn ngủ. Xe rất nhanh tới nàng nhà dưới lầu, ta thanh toán tiền xe, mang theo nàng ra. Dương Dĩnh ôm ta, nhẹ nhàng nói, tưởng, ta sợ hãi, ta thật rất sợ hãi." Ta hiện tại liền nghĩ thoát thân, ứng phó nói, về nhà liền tốt, tắm nước nóng, uống chén sữa bò nóng, hảo hảo ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai, ngươi liền sẽ phát hiện, bài một tiếng, chó có không đồ tốt đều không có ở đây. Dương Dĩnh tội nghiệp xem ta, tế tượng, ngươi muốn đi sao? chớ đi được không? Đêm nay trong nhà của ta không ai, đến mà. Chương 152, đêm mưa quỷ sự tình. Nghe nàng tiểu nói này, ta cái này tâm lại bắt đầu nữa. Trong nhà không ai, cô nam quả nữ này, ý gì còn không rõ ràng lắm à có đi hay không đâu. Loại thời điểm này đến liền là cầm thú, không đến liền là không bằng cầm thú, Tả Hữu không phải người. Dương Dĩnh bếng lên miệng nhỏ nhìn ta, hai cái tay nhỏ ngón tròn lấn nhau điểm, một bộ chim cút nhỏ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nếu không, lại cho nàng một cơ hội. Không phải không phải muốn làm gì, nữ hài hôm nay bị kinh sợ dọa, đêm hôm khuya khoắt tự mình một người ở nhà, sợ hãi không thể tránh được, nếu như ta không đi bồi bổi nàng, có chút quá bất cận nhân tình, coi như làm việc thiện. Đi, phía trước dẫn đường." Ta nói. Chúng ta tiến lâu, lâu đèn sáng rỡ, trong hành lang yên tĩnh mắng, ta cùng nàng đi vào lầu 3. Dương Dĩnh dùng chìa khóa mở cửa, bên trong đen đèn, nàng sờ đến bên tường đem đèn chốt mở mở ra, lập tức phát sáng lên. Nhà nàng thu thập đến sạch sẽ, nhưng có một loại nói không rõ mùi lạ, không cách nào hình dung. Dựa vào môn đặt vào đại quý tử, phía trên bày đầy các loại bồ tát Phật tượng, còn có gốm màu đời đường sứ ngựa, có chút thư hương chi khí. Trên mặt đất đặt vào phịch nước nóng, mấy cái cái chậu trồng chất cùng một chỗ. Trong phòng khách hương có chương rất lớn màu trắng ban ăn. Ta còn chứng kiến một số không giống bình thường đồ vật. Tại ban an phía dưới cuốn đầy màu đỏ tuyến, dọc theo bốn đầu đầu gỗ chân, dạo qua một vòng lại một vòng, lộ rột. Cho ta cảm rất lạ, tựa như là một loại pháp trận, dùng để tị hỷ cái gì. Ta hỏi Dương Dĩnh, đây là có chuyện gì? Dương Dĩnh nói, Cái này ngươi cũng không biết ta ngươi về nhà mua chút màu đỏ gặp lông, cũng giống ta dạng này đem chân bàn cuốn lên, dạng này liền có thể trừ ta, quỷ vào không được. Ta nghe được không thoải mái, chúng ta đừng nói cái này. Lúc này, gâu Gou chạy tới một con hoàng mau chó con, dương dĩnh một thanh ôm, cùng chó lại là thiếp mặt lại là hôn môi, nhìn ta cái này dính nhau, vội vàng nói, chó không sạch sẽ, ngươi đừng luận thân. Ngươi nói cái gì? Dương dĩnh nhìn ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi lặp lại lần nữa. Tấm ta nói ta lại chô đó đắc tội ngươi, ta liền không nhìn nổi người khác đối ta thái độ này, ta nói, chó không sạch sẽ, ngươi đừng luận thân. Ta nhận lũ nhũ sạch sẽ nhất, ta mỗi ngày đều cho nó tắm rửa, ngươi dự vào cái gì nói không sạch sẽ. Ngươi nói, ngươi nói. Nàng hướng ta phát cháu. Ta kiên nhẫn giải thích, ta không phải đối chó có ý kiến. Chó đi lại thế nào tẩy, dù sao cũng là xúc sinh, chẳng những rụng lông, trên thân cũng có vi khuẩn. Ngươi cút. Dương Dinh mang ta, lũ nhũ cắn hắn, hắn là lớn hỗn đàn, cắn hắn. Nàng ôm con chó này liền đến cắn ta, cái này chó cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hướng ta gâu gâu cùng thiếu. Ta tức giận đến hàm răng nghiến, tại nông thôn thời điểm, lớn chó đất cùng con ngé con, trông thấy ta đều thành thành thật thật ngoắc ngoắc cái đôi. Tiểu sùng vật chó quá càn rỡ, ngày nào không phải đem linh như không thể. Ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngẫm lại đều có thể cười, cùng một con chó đưa cái gì khí. Ta nhìn Dương Dĩnh, "Đi, được, ta đi." Ta quyết định, ra cửa, trở về liền đem nàng kéo đen, về sau có việc cũng đừng gọi ta, yêu hay ai, ai. Ta đang muốn đi, đột nhiên một tiếng bạo lôi, bên ngoài rơi ra mưa to, bóng đèn lóe hai tránh. Dương Dĩnh buông xuống chó, không có dấu hiệu nào bên trong đột nhiên tiến vào trong ngực của ta, nhỏ giọng nói, tưởng Ta sợ, người ôm ta một cái. Ta thật là làm cho nàng chơi mộng, trước một giây đồng hồ còn để cho ta cút nhanh lên, thủ không đội trời chung, một giây sau liền không hề cố kỵ chui ta trong ngực, ôn nhu như nước. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, trong phòng mười phần ẩm đạo, ta cùng nàng đứng trong phòng khách lương, lẫn nhau ôm, bầu không khí có chút mờ mở. Dưỡng dĩnh nhưng thật ra là cái rất có mị lực cô nương, dáng người cực kỳ tốt, vóc người cũng huyền chuyện, chỉ là có chút thần kinh. Nữ nhân nha, khả năng đều như vậy, ta tổng không tìm núi tượng, không hiểu rõ giá thị trường, bây giờ nữ hài khả năng đều như vậy phong cách, há mồm cười ngậm khóc, cùng bệnh tâm thần. Tùy tâm sử dụng, giống một đoàn cảm xúc năng lượng, không cách nào suy nghĩ. Ta ôm nàng đi vào trên ghế salon, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tê tường, ngươi biết không, ta bên trên một người bạn trai liền tại dạng này đêm mưa ông ta, chúng ta ở trên ghế salon trên Miên, đúng, chính là cái này ghế sofa." Nàng thì thào nói. Ta lại bắt đầu dính nhau, Hảo Hảo nói cái này làm gì, để cho ta sinh ra tâm tư đấu kỵ. Có lòng muốn đi, nhưng ôm nữ hải, người người thiếu nữ hương, cứ như vậy sống sợ sợ nem có chút vi phạm nhân tính. Dương Dính có chút quá không để ý tới cảm thụ của ta, hai ta hiện tại chỗ, bầu không khí tốt như vậy. Ngươi nói cái gì đều được, hết lần này tới lần khác sách bạn trai cũ, ý gì? Ngấm ngầm hại người vẫn là đáy lòng vô tư. Ta cảm thấy ta nên mua một bản nữ tính tâm lý học nhìn xem." Dương Dĩnh nói, "Ta cùng hắn trôi đến khá tốt, khi đó là ta xinh đẹp nhất nhất thanh xuân thời điểm, ta đem hết thể đều cho hắn. Ta còn cho hắn dùng tiền đâu, ngươi tin không? Ta miệng đầy đều là nước chua, dịch vị chảy ngược, một câu cũng nói không nên lời." Dương Dĩnh nói, "Hắn khi đó đặc biệt khổ, một cái nông thôn hải tử đến thành thị dốc sức làm, ta đem hắn tiếp về đến trong nhà, cho hắn chỗ ở, nấu cơm cho hắn, cho hắn giặt quần áo, hắn muốn lập nghiệp ta còn bỏ tiền giúp đỡ đâu." Ta đem ta toàn thần tâm đều cho hắn, hắn vì cái gì còn muốn bổ chân, vì cái gì còn muốn từ bỏ ta, ta nghĩ mãi mà không rõ. Ta như ngồi bàn trông, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhìn xem bên ngoài trời nói, ngươi có hay không rủ mượn ta một thanh. Ta hiện tại là một chút dục vọng cũng không có, chỉ muốn đi nhanh lên. Dương Dĩnh hoàn toàn không nghe ta nói sao, còn đắm chìm trong trong hồi ức, ngươi biết hắn kêu cái gì sao, hắn cứ gọi Quất Lang, hiện tại là ít ít ít công ty tổng giám đốc. Sau đó nàng lại nói liên miên lại nhại nói một đống, cuối cùng nói, "Tệ tưởng, ngươi sẽ không giống như hắn từ bỏ ta đi." "Sẽ không, sẽ không." Ta không quan tâm. Từ trong những lời này có thể cảm giác được, nàng đàm bên trên một đoạn yêu đương, có lẽ thật đúng là nàng trong cuộc đời tốt nhất thời điểm. Cái này có điểm giống đánh trống chuyển hoa, một gậy một gậy hướng xuống chuyển, trước mặt chiếm hết tiền nghi, hưởng thụ được nữ nhân tốt nhất thời khắc, chờ truyền đến ta cái này, tiếp lộ đã đốt tới cây, phanh một tiếng liền nổ. Ta phát hiện được ta mệnh thực sự khổ cực, Vương Tư Hiến phía trước không biết chuyển nhiều ít tay, đến ta cái này, nâng cao cục lớn, mang người khác hại tử. Dương dính phía trước không biết chuyển nhiều ít tay, đến ta cái này, đã biến thành thần trí không rõ nói hiệu nói vượn nhân, một bộ phụ tản hoa bại liêu dáng vẻ. Ta không phải thằng nam Không có đoán trách nữ hại ý tứ, chính là than mệnh đạo bất công, thân mình sinh không gặp thời, sinh tại chiến loạn ai cũng không có chiêu, trời sinh chút xui xẻo. Hiện tại bày ở trước mặt ta có 3 con đường lựa chọn, một là lập tức từ bỏ, từ đây người lạ, đây là nhất lý trí. Hai là cùng với nàng dính mập mờ, chứng hết tiện nghi, nghĩ biện pháp đem cái này muốn bạo tạc bom hướng xuống chuyển, cho kế tiếp hiệp sĩ đổ vỏ, cái lựa chọn này quá mức cầm thú, không phải xúc sinh làm không đến, ta lương tâm bên trên không qua được. Lựa chọn thứ 3 chính là dùng dũng cảm tốc trí không biết sợ tinh thần đến bao dung nàng. Đến cảm hóa nàng, để nàng khôi phục bình thường, con đường này khó khăn trùng Không phải Phật đà ra Tô không thể làm, ta tự hỏi không, có vị đại như vậy. Chính suy nghĩ miên man, Dương Dĩnh bỗng nhiên đứng lên, "Tệ tưởng, ngươi cho ta đập tấm hình." "A, tốt." Dương Dĩnh tiến vòng trong, thời gian không giải cầm một vật đi tới, ta giật mình kêu lên. Nàng lấy ra là một thanh tự chế vũ khí lạnh, đem dao phay dùng sợi dây đỏ cái chốt tại đồ lau nhà bên trên, dây đỏ đánh thập tự kết, buộc đến lộn xộn không chịu nổi, ngược lại càng lộ vẻ thô giáp quỷ dị, bước nhân tím phổi. "Ta thật sự là sợ hãi, ngươi, ngươi làm gì?" Dương Dĩnh ôm lấy đầu kia gọi nữ nữ chó, một tay cầm đồ lau nhà, làm ra một cái cực kỳ biểu tình dữ tợn tệ tưởng, nhanh, cho ta đập một chương. Ta bị bầu không khí như thế này làm dùng mình. Nàng cầm đồ lau nhà, phía trên lưới dao chính đối ta. Ta nuốt nước miếng, nàng sẽ không thật sự có bệnh tâm thần đi, một lời không hợp đừng đem ta chặt. Ta không dám chống lại, lấy điện thoại di động ra, tay run run nhắm ngay nàng đập một chương. Dương Dĩnh ngõ chó, cầm đồ lau nhà, đổi phương hướng, bên mặt đối ta. Để cho ta tiếp tục đập. Nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp, ta có chút dùng mình, nhìn một chút mau đem con mắt dịch chuyển khỏi, đều đổi ra gà. Ta quyết định, mau chóng rời đi nơi này, bỏ trốn mất dạng. Ta đứng lên nói, cái kia ra đi trước. Dương Dĩnh Tư duy giống như cùng ta liền không tại một cái kênh bên trên. Nàng cầm đao, trực lăng lăng nhìn ta. Ta nghĩ thầm không được liền chạy đi, sinh mệnh quan trọng, không thể quá chú ý mặt mũi. Chúng ta không nói gì, ta chăm chú nhìn đao trong tay của nàng, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Dương Dĩnh bỗng nhiên biểu lộ trở nên rất quái lạ, nghiêng lỗ tai giống như là nghe được cái gì, "Tệ tưởng, ngươi nghe?" "Nghe cái gì?" Ta nhíu mày. "Có người nói chuyện trong nhà cầu, ngươi giúp ta xem một chút, nhanh." "Có người nói chuyện." Nàng gấp giúp nói. Ta nói, "Dương Dĩnh, đây hết thảy đều là ngươi nghi thần nghi quỷ." Nhà vệ sinh tăng bản không ai. Không đúng, có người đang nói chuyện, người cẩn thận nghe." Dương Dĩnh nói. "Tốt, như vậy đi, chúng ta cùng đi nhà vệ sinh, nếu như không có người, ta liền phải trở về." Ta nói. Dương Dĩnh cầm đao khoa tay, nôn nóng thúc dục, "Nhanh, nhanh." Ta sung nàng với gọi, người trước đưa đao cho ta." Người muốn làm gì? Ta là nhược nữ tử, người muốn bắt đao khi dễ ta sao?" Dương Dĩnh mười phần không tín nhiệm mà nhìn xem ta. "Ta thật sự là đến cực hạ, vẫn kiên nhẫn nói, người nói xí tất cả mọi người, ta cầm đao xông lên đổ thiệt tuyến, thật muốn xuất hiện cái quỷ gì?" Ta dễ đối phó a, ngươi cũng không thể để cho ta tay không tấp sắt đi." Dương Dĩnh cảm thấy có đạo lý, chậm rãi đưa đau cho ta. Lúc này bên ngoài mưa to như chút nước, trong phòng u ám không ánh sáng, ta lấy được đao, rốt cục thở vào một hơi. Ta đi ở phía trước, nàng ở phía sau đi theo, chúng ta tới đến phòng vệ sinh trước. Ta đi lên năm cái đổ và cửa, chậm rãi vận mở cửa, bên trong không ánh sáng. Phi thường đen, ta thuận tay mở đèn, nói, "Nhìn, không ai đi." Lời còn chưa dứt, theo đèn sáng, ta nhìn thấy tại phòng vệ sinh trên mặt đất, thật ngồi một người. Chương 153, ngoài ý muốn. Trong phòng vệ sinh là cái lão bà, khuôn mặt dàn mùa, đoán chừng có tiểu 80 tuổi, chỉ mặc một kiện nội y cùng quần gọc, trần trùng trục ngồi tại gạch men sứ trên mặt đất. Bên cạnh là buồn tắm lớn, bên trong giọt đầy nước, chính dọc theo biên giới không ngừng chạy ra, dòng nước tụ hợp vào dưới mặt đất ống thoát nước đạo. lao bà nghiêng rượi vào buồn tắm lớn bên cạnh, một cái tay dựng trong nước, tình cảnh quỷ dị. Nhất cái chính là, nàng mặt không biểu tình, con mắt cơ hồ nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chòng chọc cách đó không xa tường, thần sắc ngốc trợn. Trong phòng vệ sinh tràn ngập khó mà miêu tả mùi lạ, nhàn nhạt, nhạt mùi tối, giống như là thi thể bốc hơi tại hơi nước bên trong hương vị. Ta đứng tại cửa ra vào không dám vào đi, chém mũi, hoảng sợ nhìn xem Dương Dĩnh. Đây là có chuyện gì? Trong nhà nàng làm sao còn cất giấu một cỗ thi thể? Xuất hiện thi thể đây là đại sự, nhất định phải tranh thủ thời gian báo cảnh. Ta đang muốn bước ra đi, Dương Dĩnh đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh, ôm chặt lấy cái này la bà, khóc đến tê tâm liệt phế, mẹ mụ, mụ mụn. Ta có chút mơ hồ, cái này lao bà là mẹ của nàng. Không đúng, từ số tuổi bên trên nhìn, đương lại đương lại đều đúng quy cách. Dương Dĩnh nước mắt giàn giụa quay đầu nhìn ta, tưởng, nhanh mau cứu mẹ ta." Ta thật sự là thiên nhân giao chiến, do dự một chút Đem đồ lau nhà dạo ném tới ngăn tủ đằng sau, sau đó đi vào. Càng đến gần cái này lão bà, mùi tanh hôi càng dày đặc. Ta trước tiên đem bồn tắm lớn vòi nước ban bế, sau đó lột tay áo lấy tay tiến trong bồn tắm lột cái tông, tràn đầy bồn tắm lớn nước bắt đầu hạ tạ. Ta ngồi xổm ở giả trước mặt nữ nhân, dùng tay lung lay. Nữ nhân này căn bản cũng không chớp mắt, giống như là người gỗ đồng dạng, biểu lộ cứng ngắc ngưng kết, chính là nhìn chằm chằm đối diện từ nhìn. Ta bị ánh mắt của nàng tinh hãi, phía sau lưng phát lạnh, vô ý thức nàng nhìn phương hướng nhìn sang, tưởng trên ra vết bẩn. Bên cạnh là chăm chú đóng cửa sổ, ngoài cửa sổ tung bay mưa to cũng không biết nàng đang nhìn cái gì. Ta cố nén buồn nôn, cầm lấy lao bà thủ đoạn, bóp bóp mạch đập, có thể sở đến mạch đập đang nhạy. Ta lại thăm dò hơi thở của nàng, có thể cảm giác được hô hấp, chỉ cần người không chết là được. Ta một phụ thân, cho cái này lão bà tới ôm công chúa, đem nàng ôm đến phòng khách, thả ở trên ghế salon, để Dương Dĩnh cầm một đầu chăn lông cho nàng đắp lên. Cả trong cả quá trình, lão bà đều không có trước mắt, giống như là tại mở to mắt đi ngủ, mặc cho Lê Hoài. Chuyện này hơi rắc rối rồi, hiện tại liền đi giống như không quá phù hợp. Ta đối Dương Dính nói, bằng không gọi điện thoại gọi 120 đi, đem mụ mụ người đưa đến bệnh viện. Dương Dĩnh giống như căn bản không nghe ta nói sao, ngồi xổm ở trước sofa, vuốt ve mụ mụ mặt, sau đó đem mặt mình dán đi lên, thân mật cùng nhau. Nàng hành động này để cho người ta không thoải mái, trong mắt của ta đã vượt qua mẫu nữ tình thâm giới hạn, thêm lời thừa thai không thể nói lung tung. Chỉ có thể đại khái làm ra suy đoán, rất có thể Dương Dĩnh phụ mẫu tình cảm không tốt, quá sớm ở riêng, nàng đi theo mụ mụ lớn lên, có thể hay không dẫn đến Dương Dĩnh có một ít luyến mâu tình kết. Luyến mẫu tình kết đều xuất hiện tại nhỏ trên người của cậu bé, Dương Dĩnh đoán chừng là cái đặc thù ngoại lệ. Nhất làm cho ta không nghĩ ra chính là, cho tới bây giờ Dương Dĩnh chưa từng nói cho ta mẹ của nàng ở nhà, chỉ nói là trong nhà không có người. Mẹ của nàng không có khả năng chống giống tiền đến, xem ra tại phòng vệ sinh ngây người thời gian rất lâu, chẳng lẽ Dương Dĩnh không biết sao? Lúc này phòng khách lãnh ý chạy xuôi, bên ngoài đổ mưa to, ta càng suy nghĩ chuyện này càng là không rét mà run. Ta nói, không có chuyện gì, ta đi trước, muội muội ngươi không sao đi. Dương Dĩnh căn bản là không có chào hỏi ta, một mực ôm muội muội, bắt đầu thân mẹ của nàng mặt. Ta thực sự không ở lại được, đến cửa trước mặc vào giày, bỏ trốn mất dạng. Xuống lầu dưới, mưa to còn không có ngừng, ta ở tại lâu trong động. Trên đầu là lờ mờ lâu đèn, nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh, càng suy nghĩ càng nghĩ mà sợ. Đến ban đêm đặc biệt lạnh, Dương Dĩnh nhà ta là không dám trở về, chỉ có thể ở lâu trong động đổi tới đổi lui, trở lấy mưa cạnh. Không biết đợi bao lâu, ta đều nhanh đông lạnh tấu, mưa mới tí tách tí tách ngừng. Ta đánh xe về đến nhà. Tốt về sau, tắm rửa lên giường. Lật qua lật lại ngủ không được, tới tới lui lui nghĩ đến Dương Dĩnh sự tình. Hiện tại có thể xác định, cô bé này xác thực không quá bình thường. Không biết tại sao, mặc dù sợ hãi nàng, nhưng vẫn cảm thấy trên người nàng có nói không rõ mị lực, ta quyết định lại làm một lần cuối cùng cố gắng. Vừa dạng sáng ngày thứ hai ta đến trong thành phố. Đi tìm một công ty. Cùng sân khấu tiếp đai nói dọ ý đồ đến, nhân viên tiếp đai gọi điện thoại cho quản lý, thời gian không dài, tới phản hồi, để cho ta đến phòng họp nhỏ trở lấy. Đợi không có bao lâu thời gian, đẩy cửa tiến tới một cái tiểu hòa tử, đại khái 30 tuổi ra mặt, xuyên áo sơ mi trắng quần áo làm việc, sạch sẽ, để cho người ta rất có hào cảm. Chúng ta ngồi đối diện nhau, ta nói, Quách tiên sinh, người tốt. Ta tìm tới người này gọi Quách lang, là Dương Dĩnh bạn trai cũ, tối hôm qua tại nhà nàng nghe nàng qua Ta muốn cùng vị này Quách Lang tâm sự, để xác định dương dính đến cùng xảy ra vấn đề gì. Chúng ta đơn giản hàn huyên một chút, ta nói rõ ý đồ đến, cho Quách Lang mời thuốc lá. Quách Lang hỏi: "Tiểu đệ, ngươi là nàng hiện tại bạn trai?" Ta xấu hổ nói: "Không tính là, giai đoạn trước câu thông đi, ta nghe được nàng đề cập qua ngươi, liền đến hỏi một chút, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp nói, hoặc là liên lụy đến tư ẩn, quên đi, làm ta không đến." Quách Lang lắc đầu, thật lâu không nói chuyện, hắn rõ ràng tại do dự. Hơn nửa ngày, hắn đập đập khói bụi, chậm rãi nói ra: "Nàng nói thế nào ta?" Ta muốn trả lời thẳng thắn tốt một chút. Đem Dương Dĩnh nói hắn những lời kia, cái gì ăn bám, bội tình bằng nghĩa, đều nói một lần. Quách Lang chỉ là cười khổ, thở dài nói, "Tiểu Tề, ngươi xem qua một bộ phim ảnh, cũng gọi là sinh môn không có. Ta lắc đầu, không có, tựa như là Nhật Bản phiên đi." Quách Lang gật gật đầu, "La sinh môn đại khái tình tiết chính là cùng một sự kiện, tham dự tiến trong đó mỗi người đều có mình thị giác, bọn hắn các nói cát, mâu thuẫn mọc thành bụi, đến cuối cùng căn bản là không có cách phục hồi như cũ khách quan tình thế tình hỗn trận. Giữa nam nữ ở trung chính là một bộ La sinh môn. Ta xác thực hướng Dương Dĩnh mượn qua tiền, nhưng sau tới công ty lợi nhuận liền toàn bộ cả gốc lẫn lãi trả lại cho nàng." Nàng nói ta bội tình bạc nghĩa càng là nói hiệu nói vượng. Ta ở công ty công việc, nàng giống giống như phòng tặc, có đôi khi vụng trộm theo dõi ta, mỗi ngày gọi điện thoại cho ta gửi nhắn tin, không chịu nổi kỳ nhiễu. Ta cùng nữ hộ khách ăn cơm, nàng đều có thể một điện thoại tiếp một điện thoại đến, ta triệt để cùng nàng chơi cứng, cũng bởi vì dạng này một sự kiện. Hắn thuốc lá đầu nhấn diện, có cái hạng mục nói chuyện rất thời gian dài, đêm hôm đó ta bồi người ta nữ hộ khách đi hát ca dạ ok, nàng đi theo, đột nhiên xuất hiện, cầm rượu rót cho người ta một thân. Ta cùng nàng lớn ầm ĩ một trận, con người trong sạch nữ hộ khách tương đối có tư dưỡng không có sơ so đo, nên ký hợp đồng, ký hợp đồng, bằng không hiện tại ta đã sớm không gượng dậy nổi. Từ sự kiện kia về sau, ta đã cảm thấy Dương Dĩnh người này có vấn đề lớn, khi đó chúng ta tình cảm có tốt, ta mang nàng đi xem tâm lý chuyên gia, bác sĩ nói nàng là bệnh trầm cảm, mở một chút trị liệu dự vật, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Càng ăn càng lợi hại, về sau nàng còn đem ta cùng nàng một vài thứ phát đến trên mạng, làm phi thường khó xử. Ta không thẹn với lương tâm, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến vì chính mình dự định, liền cùng nàng chia tay. Sau đó thì sao? Ta hỏi, đều nói nữ nhân dấu là nam nhân đại học. Thật sự là không giả, Quách Lăng nói, ta bị nàng dày vò, FG cùng tâm lý năng lực chịu đựng trên diện rộng tăng trưởng, lúc ấy chúng ta chia tay quá trình sự khốc liệt, ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Tiểu tề, hai anh em chúng ta cũng coi như lũ duyên, ta khuyên ngươi một câu. Được rồi, không nói. Đừng, đừng, Quách ca, ngươi nên nói nói. Ta vội vàng nói. Tranh thủ thời gian bước ra, đó là cái lôi. Quách Lăng nói. Ta không nói chuyện, Quách lang nhìn xem biểu, hiện tại thời đại này cô nương tốt khó tìm, nhưng cũng không thể nói không có, tổng sẽ đụng phải. Ngươi bây giờ nhập tình chưa sâu, đừng đợi đến tương lai không dễ thu thập, đến lúc đó hại người hại mình. A, đúng, cái này ngươi xem một chút. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra mấy bộ đưa cho ta nhìn, đây là Dương Dĩnh nguy bổ, đã ngừng càng, bất quá trước kia đồ vật đều còn tại, ngươi xem một chút đi. Ta nghi ngờ tiếp nhận điện thoại, người bổ bên trên là một tổ ảnh chụp. Nội dung đều như thế. Tại một gian cùng loại phòng ngủ gian phòng bên trong, Dương Dĩnh một người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm ống kính nhìn, có điểm giống đa tọa. Nàng mở to mắt, ánh mắt phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ một tấm hình cũng là nàng cũng là như thế tư thế, chỉ là đổi một bộ quần áo. Nàng cơ hội là một ngày một trường, liên tục phát nửa tháng. Chú ý người không nhiều lắm, phía dưới giải rác mấy cái đi ngang qua dân mạng bình luận, đều nói nữ nhân này quá kinh khủng, suy đoán nàng đang làm gì. Dương Dinh chẳng những phát ảnh trụ, phía trước vẫn xứng lấy văn tự. Lưới lê cùng hồ điệp ta cùng mụ mụ ta ngồi ở trên giường nhìn xem quỷ quái quỷ quái cũng tại về nhìn ta từ khi tiến cái kia trong động ta liền cảm giác hết thể đều là lạ. Mụ mụ nói cho cha ta biết mở ra giả xe cảnh sát đến bắt ba ba của nàng thích uống máu nhất là thích uống mụ mụ máu mụ mụ tinh hoa mụ mụ trí tuệ đều để ba ba uống đi mụ mụ biến thành hồ điệp bay a bay a. Nữu nữu nói cho ta nàng nhìn thấy một cái quỷ cái này quỷ ngay tại đọc đến người khác sóng điện nào nó muốn bắt giao thế ta muốn nhắc nhở người kia lại sợ đắc tội quỷ ta nên làm cái gì tốt xoắn suất hôm nay lại đi một lần cái kia động nhìn một chút xiển xích đông đưa rất lợi hại không nghe lời nhỏ sắt. Đằng sau còn có một tạm, nàng hành văn hoàn toàn thương ngựa tử cương, ở giữa không có dấu chấm câu, hoàn toàn tự không diễn ý, dù sao ta là lý giải không được. Bất quá có thể xác định một điểm, nàng xác thực trên tinh thần có vấn đề. Quách Lang còn làm việc phải làm, ta hỏi một vấn đề cuối cùng, Quách ca, nàng là lúc nào đầu góc có vấn đề, các người ngay từ đầu cứ như vậy sao? Quách Lang lắc đầu, ngay từ đầu nàng rất tốt, bằng không chúng ta cũng sẽ không chỗ thời gian dài như vậy, cụ thể là chừng nào thì bắt đầu biến, khó mà nói. Thật muốn ngược dòng tìm hiểu, hẳn là tại nàng từ Tứ Xuyên du lịch trở về đi, lúc ấy nàng ngồi xe lật tại trong hốc núi, phát sinh thai nạn xe cộ. Chương 154, sơ động. Quách Lang nói cho ta, sự tình phát sinh ở Tứ Xuyên một đầu vòng quanh núi trên đường lớn, ra tai nạn xe cộ về sau chấm chặt như nếm tối, vì cứu mang đến phiền toái rất lớn. Lúc ấy Dương Dĩnh cùng mấy người tỷ muội đến Tứ Xuyên đi chơi, trên nửa đường phát sinh thai nạn xe cộ, xe buýt lật tiến trong khe, may mắn không có người gặp nạn. Xảy ra chuyện sau thời gian rất lâu, Dương Dĩnh mới cho hắn gọi điện thoại. Khi hắn nghe được tin tức này, thả tay xuống bên trong tất cả công việc, đánh bay bay thẳng đến Tứ Xuyên. Tại nhà khách tìm được được cứu vớt sau Dương Dĩnh. Khi hắn nhìn thấy Dương Dĩnh thời điểm, cảm giác đầu tiên không phải cựu biệt trùng phùng tinh hỷ, mà là cảm giác được vì gì? Gặp phải trọng đại như vậy sự cố, cái khác nữ hải đã sớm hâm mất, nên khóc khóc nên phát tiết một chút, nhưng Dương Dĩnh Phi thường tỉnh táo, không làm sao nói, lộ ra vui buồn thất thường. Nghĩ cách cứu viện nhân viên bên trong có chuyên môn làm tâm lý phụ đạo tâm lý sư, nói cho Quách Lang nói, bạn gái của người hẳn là ngoại thương tính áp lực hội chứng, gặp được trọng đại sự cố sau tâm lý thương tích. Cụ thể làm sao khôi phục nhìn cá nhân ý chí, hy vọng Quách Lang làm bạn trai, phải thật tốt che chở bạn gái của mình. Quách Lang nhưng không thể đổ cho người khác, hắn thử nghiệm cùng Dương Dĩnh tiến hành giao thông, an ủi nàng, chiếu cố nàng. Nhưng Dương Dĩnh chẳng những thờ ơ, còn nói phi Nghe đến đó, Ta hỏi hắn nói cái gì? Quách Lang nói, "Lúc ấy Dương Dĩnh nói cho ta, lật xe về sau, nàng từ trong xe lục lọi ra đến, trời đã tối. Nàng đặc biệt sợ hãi, liền chậm rãi từng bước muốn đi ngoài núi đi, đi không biết bao lâu, phát hiện trong rừng cây có một chỗ vứt bỏ sân động. Sau đó thì sao?" Ta hỏi. "Nàng đi vào sân động, nhìn tới cửa dùng xích sắt treo bảng hiệu, viết cấm chỉ đi vào. Nàng lúc ấy đặc biệt sợ hãi, vẫn là đi vào, nàng nói cho ta, nàng đi thẳng đi thẳng, đi tới động cuối cùng, ở nơi đó nghe được loa thanh." Ta hơi nghi hoặc một chút, "Đài phát thanh?" Quách Lang gật gật đầu không có một hai vút bỏ tận cùng sân động, không biết địa phương nào vang lên sàn sạt ra đi ô thanh âm, sau đó là loạt phong thanh. Ta nghe nàng nói xong, gấy vọt gió mát. Nàng nói, nàng lúc ấy cực sợ, bằng trực giác cảm giác được bên trong có người nào tồn tại, nàng không dám tiến vào, liền chạy ra, vừa tới cửa hàng phát hiện cách đó không xa ánh đèn chớp động, tiếng kèn âm, nghĩ cách cứu viện đội người đến, sau đó nàng chạy về đi, được cứu. Người làm sao xem chuyện này? Ta hỏi. Quách Lang nói, nàng căn bản là không có gặp được cái gì sân động, từ lúc xe đến tổ chức nghĩ cách cứu viện, ở giữa không sai biệt lắm có một giờ. Ta lúc ấy làm công khóa lại xuất phát điểm chúng quanh một giờ lộ trình đi vào trong toàn bộ, căn bản không có sân động, lại nói lật ra xe, nàng một cái nhượng nữ tử bị thương, có thể đi bao xa? Coi như gặp được sân động, nàng đã đến tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, làm sao dám đi vào? Chúng ta trẻ dành to xác tại trong núi sâu nhìn thấy một cái không hiểu sân động, cũng không dám tùy tiện đi đến sông. Về sau ta liền chuyện này trưng cầu ý kiến tâm lý chuyên gia, hắn nói cho ta có hai cái khả năng, một cái là dương dính tại trọng đại sự cố bên trong tao nộ tâm lý thương tích, sân động là nàng tiềm thức một loại biểu tượng, nói cách khác chỉ là nàng ngực nghĩ ra được, làm thương tích tâm lý phát tiết. Còn có một loại có thể là, lúc ấy nàng lâm vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn chính là một trận cổ quái một cảnh, nàng làm lẫn lộn hiện thực cùng tiềm thức. Ta gật gật đầu, có đạo lý. Quách Lang mở ra dương dĩnh với bù, chỉ vào bên trong một đầu nói, "Ngươi nhìn, nàng tại với bù bên trong lặp đi lặp lại để cập sân động, có thể nói, tâm lý của nàng thương tích phi thường lớn, sân động hình ảnh đã diễn tiến vào nàng thế giới hiện thực. Không biết tại sao, ta tâm tình rất nặng nghề, đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại tới tin tức, mở ra xem chính là Dương Dĩnh đến. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Quách Lang đứng lên nói, "Tiểu Tề, hai anh em chúng ta hợp ý." Ta mới nói nhiều như vậy, ta còn có việc trước bận rộn, chính ngươi nghi do rằng không muốn vượt vào quá sâu. A, đúng, chuyện này hôm nay ngươi đừng ra bên ngoài nói, nhất là không thể để cho Dương Dĩnh biết. Ta hiện tại đã kết hôn rồi, có hạnh phúc mỹ hào gia đình. Ta rất yêu thê tử của ta, ta không hy vọng có người tới quái rầy ta bình tĩnh sinh hoạt. Ta tranh thủ thời gian gấp đầu, ngươi yên tâm đi. Hắn vô vô vai của ta, ra cửa phòng họp, đem hắn đưa tiễn, ta túi đầu nhìn tin tức, Dương Dĩnh phát tới một tấm hình, là cách cửa sổ ra bên ngoài chiếu, có thể nhìn thấy dưới lầu đứng đấy một người, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu. Bất quá từ xuyên đến xem, người này số tuổi rất lớn. Ảnh chụp đằng sau là tin tức, tệ tường ngươi mau tới cha ta tới hắn muốn uống máu liền dưới lầu nhanh cứu ta. Ta cầm điện thoại di động, lập đi lặp lại nhìn xem đoạn chữ viết này, do dự thời gian thật dài, ngẫm lại vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Ta muốn tìm tới ba ba của nàng, cùng hắn tâm sự, là người nhà ba ba của nàng hẳn phải biết một chút nội tình. Ta ra công ty, đón xe rất nhanh tới nàng nhà đến dưới lầu thời điểm, khi thấy có cái lao nam nhân ngay tại chủ trì buổi hội. Ta đầu nhìn một chút, lầu 3 Dương Dĩnh nhà cửa sổ đóng thật chặt. Bên trong tối tăm cũng không biết có người hay không tại ra bên ngoài nhìn trộm. Ta trực tiếp đi qua, nói, "Thúc thúc, ta hỏi thăm một chút, ngươi có phải hay không Dương Dĩnh ba ba?" Lão nam nhân liếc lấy ta một cái, nghi ngờ nói, "Ngươi là?" "Ta là Dương Dĩnh bằng hữu." Ta đem tin tức cho hắn nhìn, vừa rồi Dương Dĩnh phát đến tin tức, nói ngươi đến, nàng đặc biệt sợ hãi. Lão nam nhân nhìn xem tin tức, vơ y mà vành mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy, "Cái này đứa nhỏ gốc." Ta đang muốn nói tỉ mỉ, điện thoại tới, ta tranh thủ thời gian nghe. Lại là Dương Dĩnh đánh tới, nàng cả giọng, Thường, ngươi tên phản đồ này, ngươi cùng ta ba ba nói cái gì đó, ta đều thấy được." Ta xem một chút Lao nam nhân, nói, ta đang cùng hắn câu thông, nghĩ biện pháp để hắn đi. Dương Dĩnh khẩu khí hòa hoãn một chút, vậy ngươi mau nhường hắn đi thôi. sau đó đi lên, ta chờ ngươi. Ta cúp điện thoại, Lao nam nhân hỏi, là Dĩnh Dĩnh đánh tới. Ta gật gật đầu, thúc thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại rằng này, ngươi nói cho ta, ta xong đi khuyên nàng. Lao nam nhân nhìn ta, tiểu hòa tử, nhìn ngươi rất an tâm, ai. Hắn không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, nổi lên rất lớn dục khí, chúng ta hai người tìm một chỗ tâm sự. Ta cùng hắn ra cơ sá, tìm một nhà quán trà nhỏ, đơn giản muốn ít đồ. Tiểu Hỏa Tử, ngươi cùng Dĩnh Dĩnh là quan hệ như thế nào?" Hắn hỏi. Ta nghĩ nghĩ nói, "Ta gọi Tề Tường, cùng Dương Dĩnh tính là bằng hữu đi, nhận biết thời gian không, dài, chính tại giai đoạn trước trao đổi giải giai đoạn, thúc thúc." Nói thật cho ngươi biết, ta có chút nghĩ thối lui ra khỏi, sợ hãi." Ừm, lý giải." Hán gật gật đầu, "Ta thẳng thắn đổi lấy lao nam nhân tín nhiệm." Dương Dĩnh thường xuyên nói ngươi uống máu, là chuyện gì xảy ra?" Ta thử nghiệm hỏi. Lao nam nhân thở dài, "Tiểu Tề a, là hảo hài tử, ta liền cùng ngươi nói đi, Dĩnh Dĩnh là di truyền bệnh tâm thần sự? A, ta sửng sốt. Sớm nhất là nàng Mộ Mộ Sau đó là mẹ của nàng, cuối cùng là nàng. Lao nam nhân thở sâu, huống ngó lai lịch là như vậy, mẹ của nàng phát bệnh thời điểm, chúng ta phát sinh qua tranh chấp, cái này cũng lại ta, tính tình bạo động thủ, đem mẹ của nàng đánh ra máu. Mẹ của nàng liền ôm nàng, chốt ở phòng vệ sinh khóc, khi đó Dĩnh Dĩnh còn nhỏ. Hai mẹ con trong phòng vệ sinh mấy giờ không ra, khóa lại môn. Có một lần ta cấp nhãn, một cước đá tung cửa ra, nhìn thấy Dĩnh Dĩnh mẹ của nàng đang dùng cán đào mình cắt ra máu, đút cho Dĩnh Dĩnh ăn. Ta nhìn hắn, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thay mình. Lão nam nhân khoát khoát tay, biểu thị không còn nói tỉ mỉ. Sau đó nói, ta cùng mẹ của nàng ly hôn, nàng đi theo mụ mụ qua, hai tử bắt đầu còn tốt, về sau càng ngày càng tự bế, không ngừng nói ta uống máu cái gì. Ngươi không mang nàng đi xem một chút bác sĩ tâm lý? Ta hỏi. Không có. Lão nam nhân cười khổ, nàng thấy ta giống nhìn giống như cựu nhân, ta mỗi cái cử động ở trong mắt nàng đều là có âm u, làm sao có thể theo ta đi. Bất quá, ta ngược lại tờ hở tờ ra trình cầu ý kiến qua nhân sĩ chuyên nghiệp, đem rịnh rịnh tình huống cùng bọn hắn nói qua, có cái bác sĩ nói cho ta. Đây là điển hình bệnh tâm thần phân liệt, chuyên nghiệp danh từ gọi tư duy khuế tán, đơn giản tới nói, người bệnh có ảo giác cảm thấy mình có ý nghĩ gì, liền cùng phát đại phát thanh giống như. Mọi người đều biết, tư duy không có tư ẩn, nhanh chóng quyết tán. Ta nhớ tới, Dương Dĩnh Thường xuyên cùng ta nói qua, nàng nói thế giới có một loại nhìn không thấy quỷ, dấu kín nhân gian. Chuyên môn siêu tập suy tư của người tình báo, muốn hại người. Nguyên lai loại ý nghĩ này chính là tinh thần phân liệt một loại triệu chứng. Loại tình huống này, Lao nam nhân nói, người bệnh đối người xung quanh càng thêm lý ý trên tâm lý càng thêm lo nghĩ. Nếu như chế tâm lý phụ đạo đến điều chỉnh hoặc là trị liệu, sẽ tuần hoàn đặc tính. Tiểu Tệ, thúc thúc không có ý tứ gì khác. Nếu có thể Ta hy vọng ngươi có thể quên nỗi dĩnh dĩnh, để nàng có thể đi trị liệu, thậm chí nằm viện đều có thể, tất cả phí tổn ta móc. Ta không muốn xem lấy nữ nhi cứ như vậy sống sờ sờ xong. Hắn khóc đến khóc không thành tiếng. Trong lòng ta phi thường có chịu, đồng thời lại hơi xúc động, ta làm sao lại như thế cái mệnh, cô nương tốt không gặp được, vừa gặp gặp chính là như vậy, có phải là làm quản linh cứu và mai táng ngành nghề thời gian lâu dài, chưa phụ năng lượng. Ta đang nghĩ ngợi, đương nhiên tới tin tức, hắn mở xem xét là Dương Dĩnh phát tới. Cùng cha ta cha đảm thế nào? Ta nghĩ nghĩ, quay lại, vẫn tốt chứ, ba ba của ngươi đáp ứng không đi hại người cùng mẹ ngươi. Cảm ơn ngươi thể tường nàng về. Ta trên điện thoại di động viết, cứ như vậy đi, chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Không đợi phát ra ngoài, bên kia lại tới tin tức, Dương Dĩnh viết, đoạn video kia lại tới là một cái lạ lẫm tiểu nữ hài mang đến bên trong có Sơn động nội bộ quay chụp ngươi tới xem một chút. Sơn động. Ta tâm niệm vừa động. Chương 155, Sơn động quái tượng. Ta cùng Dương Dĩnh bạn trai cũ Quách Lang làm qua phân tích, Dương Dĩnh một mực tại nói Sơn động rất có thể là nàng bị bị thương sau lưu lại bóng ma tâm lý. Ta nhìn trước mắt cái tin này, lập đi lập lại đọc. Dương Dĩnh gửi tin tức chưa từng có dấu chấm câu, miễn Cương có thể nhìn ra đại khái ý tứ, nàng nói có cái tiểu nữ hài cho nàng mang đến một đoạn video, đoạn video này là liên quan tới sơn động nội bộ quay chụp. Ta đang nghĩ ngợi, lão nam nhân ngó ngó điện thoại di động của ta, "Tiểu Tệ, là Dĩnh Dĩnh phát tới sao?" Ta ngồ ngô hai tiếng. Lão nam nhân thật sự là tốt ba ba, lập tức bối rối, "Tiểu tể, nàng có phải là có chuyện gì hay không?" Ta nói ra, thúc thúc, "Ngươi yên tâm đi, không có việc gì, nàng nói nàng đạt được một đoạn liên quan tới sơn động video, để cho ta đi qua nhìn một chút." Lão nam nhân vội vàng nói, "Tiểu Tệ, co như thúc thúc cầu văn ngươi, ngươi giúp đỡ dinh dĩnh, dính, chỉ ít để nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Nàng là ta nhất nữ nhi miến yêu, ta sợ nàng cả đời này liền xong rồi. Thúc thúc, cầu van ngươi. Nói xong lời cuối cùng cơ hồ than thở khóc lóc, ta thở dài, xem như rơi vào đầm lầy không ra được. Nhìn xem hắn khóc giống, tâm ta cũng mềm nún, cùng Dương Dĩnh quen biết xem như duyên đi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Ta nói ra, thúc thúc, ta sẽ cố gắng để nàng đi xem bác sĩ, về phần về sau thế nào, ai cũng không nói được. Ta cám, cảm ơn ngươi. Như thế lớn một cái nam nhân, khóc đến nước mắt một thành nước muối một thành. Hắn gọi tới nhân viên phục vụ, đem một bàn này tiền trà nước thanh toán, sau đó đem ta đưa về Dương dính dưới lầu, xa xa không dám quá khứ, ở phía xa hướng ta vẫy gọi, ra hiệu ta đi lên tìm nàng. Trong lòng ta cảm giác khó chịu, biết rõ nữ nhi của hắn rằng này, còn ta đây ngoại nhân hướng trong hố lửa đấy. Được rồi, không sao đo, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, làm vì cha mẹ, đều là tự tư. Ta đi vào Dương dính trước cửa nhà gõ gõ cửa, thời gian rất lâu, cửa mở, Dương dính ló ra cái đầu nhỏ, hướng ta vẫy tay. Ta vội vàng đi qua, nàng lôi kéo ta tiến ra môn, sau đó cấp tốc đóng lại lại môn. Thế nào? Ta nghi hoặc Nàng làm cái suy thủ thế, thấp giọng nói, "Tệ tưởng, người kia biết ta tại, hắn tìm tới, ta rất sợ hãi." "Ai vậy?" Nhìn không thấy quỷ, ta hỏi. Dương Dĩnh nhỏ giọng nói, "Là trong sơn động người thần bí kia, hắn một mực tại tìm ta. Hắn lợi dụng những cái kia nhìn không thấy quỷ năng lực, khắp nơi sưu tập người khác sóng điện não, liền vì xác định ta tồn tại, từ đó tìm tới ta." "Sơn động?" Ta thì thảo. Người không phải đi tìm cách Lang sao? Chính là ta xảy ra thai nạn xe cộ về sau đi vào sơn động." Dương Dĩnh nháy mắt nói. Ta giật mình kêu lên, nhìn xem nàng. "Nói thật, giờ khắc này ta thật sự là có chút sợ hãi." Làm sao ngươi biết ta đi tìm Quách Lang? Ta hỏi. Trong lòng ta thật sự là vô cùng thấp vọng, hẳn là Dương Dĩnh một mực tại đằng sau theo dõi ta. Cái này cũng nói không thông à, ta là từ nhà xuất phát đến Quách Lang công ty, Dương Dĩnh cũng không biết nhà ta ở đâu ở, nàng đi đâu theo dõi đi. Coi như nàng theo dõi, nàng làm sao biết Quách Lang hướng ta nói qua Sơn Động sự tình, chẳng lẽ là Quách Lang nói cho nàng biết? Cũng không đúng, Quách Lang hiện tại đối Dương Dĩnh tránh không kịp, hẳn không thể trốn đến chân trời đi, làm sao có thể chủ động liên hệ. Dương Dĩnh nhìn xem ta, là những cái kia quỷ nói cho ta biết, có ý tứ gì? Ta thử thăm dò hỏi. Dương Dĩnh nói: Đây đường quỷ a, ngươi không nhìn thấy bọn chúng, bọn chúng lại có thể nhìn thấy ngươi, ta chỉ cần hỏi hỏi chúng nó, tể tướng đi đâu, bọn chúng liền sẽ phát đến tin tức, chuyển vào sóng não của ta sóng, nói cho ta ngươi ở đâu. Ta nhất thời im lặng, lúc đầu bình thản không có gì lạ gian phòng giống như là đột nhiên tràn vào một loại nào đó không thể diễn tả ám lưu, để cho người ta toàn thân rét run. Ta không nói chuyện. Vô ý thức nhìn xem biểu, thực sự không muốn ở chỗ này ở lại, quá không thoải mái. Dương Dĩnh lôi kéo ta đi vào trong, phòng ngủ của nàng. Ta là lần đầu tiên tiến đến, gian phòng không lớn. Bố trí được rất ấm áp, một nước màu hồng phấn tiếp giấy, trên giường đặt vào bút bê lớn, ga giường sạch sẽ, hấp dẫn nhất ta ánh mắt, tại đầu giường dán một trường không lớn bức tranh. Bức tranh sơn dầu này nhìn kỹ tự hồ cũng không phải là xuất từ chuyên nghiệp họa sĩ thu bút, phi thường phổ thông, bút pháp cũng không khảo cứu, sở dĩ hấp dẫn ta là bởi vì nó nội dung cùng dung sắc. Họa chính là một cái sơ động. Nhìn không ra hoàn cảnh trung quanh, ánh nắng từ một bên khác chiếu xạ qua đến, khiến cho ngoài hang động chỉ riêng bên trong đen, nhan sắc cấp độ phi thường rõ ràng, tạo thành một loại cực mạnh thị giác hiệu quả, có một loại không giống bình thường tình cảm. Khiến người ta cảm thấy cái sơn động này là không nắm chắc, vô cùng tâm thúy, mà lại nói nội bộ sẽ có đồ vật gì, không cách nào làm ra tưởng tượng, lại vẫn cứ có thể làm đối loại này thần bí vô hạn hướng thú. Thuốc màu biểu hiện ra nhạt dạo. Sinh động biểu đặt ra cái này một chủ đề, để cho ta cơ hội nhìn xi. Si. Bức họa này, ta nói, đây là ta họa. Dương Dĩnh nói, ta nhìn nàng, ngươi còn biết hội họa? Ta từ khi còn bé liền bắt đầu họa, học được 7, 8 năm đâu, nàng nói, bức họa này chính là ta lần kia xảy ra thai nạn xe cộ, tiến sơn động. Bọn hắn cũng không tin. Ta không thể làm gì khác hơn là mình vẽ ra tới. Họa coi như không tệ." Ta nói, Dương dính lên giường, quỷ gối đầu giường, cẩn thận từng ly từng tí đem này tấm bức tranh từ trên tường lấy xuống, sau đó đưa cho ta, "Đưa ngươi." Nói thật, ta không nghĩ ở trên người nàng tác thủ bất kỳ vật gì, cô bé này là phiền phức, cầm đồ đạc của nàng, ngày sau chỉ sợ sẽ không an bình. Thế nhưng là này tấm sơn động họa tác thật sự là quá hấp dẫn ta, bên trong lộ ra cái chủng loại kia thần bí gió, giống như là vòng xoáy đồng dạng có thể thôn vẽ xem họa sĩ tất cả lực chú ý cùng sức tưởng tượng. Mà lại bức họa này, là một người bệnh tâm thần vẽ ra đến, khẳng định cùng bình thường họa tác không giống, ta đối cái này cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Đại đại hữu chủ trừ, Dương Dĩnh đến là sảng khoái, đem họa nhét vào trong ngực của ta, cũng không tiếp tục nói cái đề tài này. Nàng từ trên bàn để máy vi tính cầm lấy một vật, chính là cái này. Đây là một chương khắc lục địa, mặt ngoài không có viết chữ, chứa ở một cái rất thô ráp trong túi nửa. Đây là cái gì? Ta hiếu kỳ. Đây chính là cái sơn động tiên nội bộ video, Dương Dĩnh nói, các ngươi không phải đều không tin ta đi qua chưởng, tốt, video tới, nhìn các ngươi nói cái gì. Ta lau một chút miệng, cái video này chính là ngươi nói, là trong sơn động người thần bí kia cho ngươi. Đúng a? Dương Dĩnh nói. Hôm qua ngươi không tại thời điểm, có cái tiểu nữ Hải gõ cửa, ta đem cửa mở ra, vừa nhìn thấy nàng, ta liền biết chuyện xấu. Cô bé kia đưa cho ta cái này một chương CD, nói cho ta có người nắm nàng chuyển giao cho ta, sau đó nàng liền đi. Ta lúc ấy liền hiểu, là trong sơn động người thần bí tìm được ta. Ta nhìn CD đầu góc hỗn loạn tương mừng, làm không ra bất kỳ phỏng đoán. Cái sơn động kia vốn chính là Dương Dĩnh Ức nghĩ ra được, nhưng tình hình kinh tế của nàng hết lần này tới lần khác có video. Thần bí gì người, tiểu nữ Hải. Nghe xong liền là bệnh tinh thần người nói mớ, nói cùng chuyện thật giống như. Nàng lôi kéo ta ngồi tại trước bàn máy vi tính, mở máy. Ta đứng ngồi không yên, hỏi: "Mụ mụ ngươi đâu?" "Nàng không sao chứ?" "Không có việc gì a, chỉ cần cha ta không đến, nàng liền không sao." Dương Dĩnh nói, "Nàng tại cái kia phòng đi ngủ đâu, chúng ta không nên quấy rầy nàng." Máy tính mở, nàng đem ổ đĩa quang mở ra để vào CD, sau đó thúc đẩy đi. Ta khoanh tay ngồi tại màn hình trước, có chút thấp thỏm cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì video? Dương Dĩnh thuần thục dùng phát ra phần mềm mở ra CD bên trong video, phát hình ra. Hình tượng vừa ra tới, ta liền giật mình, cái này thật đúng là sơn động. Trong tấm hình là một đầu thâm thủy hắc cá ngọn núi thông đạo treo trên vách tường vứt bỏ dây xích sắt, video rất rõ ràng, thôi có chút lay động, đó có thể thấy được quay chụp người cầm một bộ phi thường tốt camera, chính là dọc theo tại lấy thông đạo từng bước một đi vào trong. Đoạn video này là ai quay chụp? Hiện tại còn nhìn không ra. Nghe không được thanh âm, không gặp được người. Có thể nhìn ra sơn động cực kỳ âm trầm, hai bên vách tường tảng đá cao thấp không đều, như là cải giam lược, chợt nhìn, tạo thành một loại rất sắc bén rất mạo hiểm ấn tượng. Ta bỗng nhiên minh bạch, đừng nhìn có trước mắt đoạn video này, nhưng cái gì cũng chứng minh không được, rất có thể là dương dĩnh nhập hí quá sâu, tùy tiện tìm một đoạn quay chụp sơn động video. Liền trở thành là mình đi qua cái này rất có thể nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này ta cũng không muốn cùng nàng giải thích cái gì ta quyết định xem hết đoạn video này đưa ra để dương dính đi xem bác sĩ tâm lý đề nghị có nghe hay không tại nàng nói hay không tại ta ta nói xong nàng không đi cái này không tệ ta nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành video tiếp tục phát hình đầu này sơn động quá sâu quay chụp người không biết đi bao lâu thời gian y nguyên không nhìn thấy cuối cùng lúc này hình tượng bỗng nhiên có biến hóa nơi xa xuất hiện rất nhiều đầu từ đỉnh chóp dù xuống có chút đang đưa xích sắt quay chụp người dừng lại cho camera điều chỉnh tiêu điểm Hình tượng hướng phía trước thúc đẩy, từ mơ hồ đến rõ ràng. Hắn hành động này, để ta cảm thấy nhiều hơn mấy phần nhân khí, là cái người sống sờ sờ bên trong động quay trụ. Quay chụp người đánh lấy đèn đi đến chiếu, có thể nhìn thấy những này xích sắt một cây tiếp một cây sắp xếp, giống như là một đầu dẫn đạo tuyến, đem người ánh mắt kìm lòng không được liền hướng động chỗ sâu nhất hấp dẫn. Trung quanh một vùng tăm tối, chỉ có quần sáng bên trong kia một khối sáng lên. Quần sáng bên trong, có một sợi xích sắt tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực thôi thuốc giới, ngay tại mình nhanh chóng đưa Các xích sắt đều bảo trì đứng im trạng thái, chỉ có cái này một sợi xích sắt, giống đồng hồ quả lắc đồng dạng bãi động, giống như là có cái nhìn không thấy người tại lấy nó. Ta nhìn ngồi thẳng eo, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem, thật bất khả tư nghị. Lúc này, Dương Dĩnh ghé vào bên thai ta lặng lẽ nói, "Tệ tưởng, nó chính là không nghe lời tiểu tiết." Chương 156, giết người, không nghe lời tiểu thiết. Ta đột nhiên nhớ tới, tại Dương Dĩnh lấy bùa bên trên từng có qua như vậy một đầu, đề cập tới xiển xích đông đưa cũng không nghe lời tiểu tiết. Dương Dĩnh Dán bên thai của ta nói, "Ta vào động thời điểm thấy được đầu này xưng xích, nó một mực như thế đông đưa, ta cho nó đặt tên chữ, gọi không nghe lời tiểu thiết. Nguyên lai like là như thế đến. Ta tiếng nói có chút khàn khàn. Trong video dần dần có thanh âm, trong động tích tắc rơi giọt nước, tại trong động sâu hiển đến vô cùng trống trải, quay chụp người vẫn là vô thanh vô tức, cũng không nói chuyện, chỉ là bưng camera ghi chép. Quay chụp người tại đi về phía trước, phi thường chậm chạp. Từng bước một đi vào cây kia lắc lư xiển xích trước. Camera nâng lên, hình tượng dừng lại tại xiển xích phía trên, mặc dù có ánh đèn chiếu sáng, nhưng vẫn như cũ mơ hồ một đoạn ẩn ầ̀n có giọt nước rơi xuống, căn này xiển xích vì sao lại động, không nhìn thấy nguyên nhân. Quay chụp người bưng camera tiếp tục đi lên phía trước, trong sơn động càng ngày càng đen, tia sáng chỉ có thể nhìn thấy phía trước không đến mấy mét địa phương, xung quanh tràn ngập tự nhiên thanh âm, giọt nước nhỏ xuống, phong thanh, còn có cục đá đụng chạm thanh âm, các loại quỷ dị. Video bản thân không có gì kinh khủng hình ảnh, có thể nhìn ra là hoàn toàn chân thật quay chụp, chính là làm cho lòng người bên trong kiềm chế, thở không ra hơi, luôn cảm thấy quỷ dị, cái nào cái nào đều không thoải mái. Người kia đi thời gian rất lâu. Sơn động dần dần đến cuối cùng, nơi này vung phong rất nhiều xích sắt, vách động còn có một cái sắt lá cuốn thành loa hình dạng, không biết là dùng để làm gì. Từ những chi tiết này có thể xác định, cái sơn động này hẳn là rất sớm trước bị khai phát qua, cũng không phải là không người tiến vào tự nhiên động quật, rất có thể là một đầu đào móc thiên nhiên mộ than đường hầm. Cuối cùng là một vách núi tường, tường trước là một đám người công công trình dựng lên đến đầu gô giá đỡ, không biết hoang phế bao nhiêu năm. Quay chụp người không đi qua, khả năng đi mệt đang nghỉ ngơi, hắn dùng camera ra súng quay trong động tràn ngập các loại tầm đâm, hắn đem ống kính nhắm ngay một nơi. Đỉnh động phương vị như là thác nước chảy ra rất nhiều nước, ào ào vang lên không ngừng, lưu trên mặt đất cũng không có hình thành vũng nước, thẩm thấu tiến dưới mặt đất. Hắn đem ống kính giợi xuống, trên mặt đất là một mảnh màu vàng đồ vật, nói không rõ là cái gì, có thể là chằng dầu, cũng có thể là là một loại nào đó khoáng vật, kỳ quái chính là, những này màu vàng đồ vật vừa im mà ẩn ẩn giống người hình, đại khái có thể nhìn ra cánh tay cùng chân, giống như là cả người cao ba thước hoàng người nằm dạp trên mặt đất. Cả sơn động âm đáng sợ, lại vẫn cứ lại tìm không ra doạ người cụ thể đồ vật, bầu không khí quỷ dị đến khiến người ngắt thở. Người kia đem camera để dưới đất, lần này hắn rút cục ra kính lộ ra một đôi nước giày, lại hướng lên chỉ có thể nhìn thấy bắp chân, căn cứ những chi tiết này phán đoán, đây là một cái nam nhân, tương đối trắng kiện. Nhìn đến đây, ta có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, cơ dịch cổ, thở câu chửi thể, chỉ vào trên tấm hình nam nhân nói, hắn chính là người thần bí. Không phải, Dương Dĩnh nói, đó là cái người xấu, hắn đang chết. Ta hít một hơi lạnh, ngươi biết cái này quay chụp người. Hắn gọi Vương thư dụng. Dương Dĩnh nói, là cái người xấu. Nàng nói không đầu không đôi, ta càng ngày càng hồ đồ. Nếu như nơi này thật là Dương Dĩnh từng tiến vào thần bí động vật, nói rõ nơi này chí ít còn có người đi vào qua chính là trước mắt quay chụp người Vương Thư Dụng. Chẳng lẽ cái này động quật sát thực tồn tại cũng không phải là tưởng tượng ra được. Hình động động, Vương Thư Dụng nhặt lên trên đất camera, từng bước một hướng động quật chỗ sâu đi đến, giống như nhìn thấy cái gì. Ta lập tức khẩn trương lên, ống kính một rung một cái, đi tới động cuối cùng, nơi này có một đống nhân công dựng dàn giáo, tại dàn giáo hai bên đằng sau, là càng sâu càng đen con đường, nơi này không phải động tận cùng bên trong nhất, hẳn là còn có lối rẽ. Camera xuất hiện ở nhìn trộm, trong màn ảnh xuất hiện một mảng người. Một loạt dàn giáo đằng sau Trong tối trong bóng tối, có một người mặc quần áo đỏ người, đang dùng thứ gì ở trên tường khắc chữ. Trung quanh là một mảnh đen, chỉ có người này một mảnh đỏ, động tác còn cứng ngắc, kéo kẹt kéo kẹt khắc lấy tường. Ta nhìn toàn thân rất run, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước. Đây là người nào? Ta run rẩy hỏi. Đây chính là người thần bí. Dương Dĩnh Phủ ở hai vai của ta, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem, ta về sau có thể nhìn thấy quỷ, đều là nàng dạy ta. Cả chuyện sự tình quá quỷ quệ, ta đầu đầy mồ hôi lạnh, muốn đi lại yếu kỳ, video này so làm ổ phim kinh dị dọa người gấp một phần lần. Lúc này, mặc đồ đỏ người bỗng nhiên dừng lại. Đông Nhân vừa quay đầu. Trong tấm hình có thể nhìn thấy gương mặt nàng, hẳn là một cái nữ nhân, giữ lại rất dài tóc đen, khuôn mặt dấu ở tóc đằng sau, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt. Kia con mắt sáng lấp lánh, hiện ra ánh sáng, không biết có phải hay không cameraa mê gia đèn phản xạ ánh sáng ra hiệu quả. Vương Thư Dụng giật mình kêu lên, trong video chuyển đến hắn dậy đặc tiếng hít thở. Hắn dẫn theo cameraa ra xoay người chạy. Ông kính lay động phi thường lợi hại, ta chăm chú nhìn ông kính, tâm cũng là nâng lên cổ họ. Mặc dù ta không biết người thần bí là ai, vẫn là hy vọng cái này Vương Tư Dụng có thể chạy thoát. Trong màn ảnh khắp nơi trên đất tạc Thạch, màu vàng hình người đồ vật giống như là biển báo giao thông chỉ vào phía trước, vương thư dụng thở đến phi thường lợi hại. Đột nhiên thế ngã trên đất, hắn vừa quay đầu lại, chỉ gặp kia nữ nhân áo đỏ bỗng nhiên nhào tới phụ cận. Nữ nhân này tóc thai bù xù, hai mắt phát sáng, giống như bị điên nhào tới, lập tức ống kính lóe lên vài cái, xuất hiện rất nhiều hạt men, một giây sau, màn hình biến thành màu đen. Video kết thúc. Ta ngồi trên ghế, tay càng không ngừng run rẩy, cổ giống như là cứng ngắc, chậm rãi chuyển hướng dương dĩnh. Vừa rồi trong video, ta nhận ra cái kia nhào phía vương tư dụng nữ nhân áo đỏ là ai. Trong màn ảnh tất cả đều là nàng Đạt Tạ. Cái này nữ nhân áo đỏ chính là Dương Dĩnh. Ta giờ sợ, thật giờ sợ, mặc dù không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, chân là mềm. Dương Dĩnh đụng một cái bờ vai của ta, ta giống lửa cháy đột nhiên đứng lên. Cái ghế đều mang đổ. Người thế nào? Nàng giống người vô tội động dạng nhìn ta. Ta nuốt nước miếng, cái kia, ta, ta, ta đi trước. Ta nói năng lộn xộn, cô lấy bên tường đi ra ngoài, Dương Dĩnh muốn đi qua, ta thật sự là cuồng loạn, hô to một tiếng, đừng tới đây. Ngươi thế nào nha? Dương Dĩnh bi thương mà nhìn xem ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta không muốn làm giải thích quá nhiều, liền một cái ý niệm trong đầu, mau từ cái này quỷ dị địa phương chạy đi, lại ở lại ta liền muốn đi lên rồi. Ta đẩy ra cửa phòng ngủ chính muốn đi ra ngoài. Trong phòng khách đứng đấy một người, chính là Dương Dĩnh Mụ Mụ. Cái này lao bà hoàn toàn không có phụ nữ trung niên dáng vẻ, giống bảy tám chục tuổi lao thái thái, cầm đồ lao nhà dao, một cái tay khác ôm con kia gọi nỉu nỉu cho con, mắt mở chừng chừng mà nhìn xem ta, biểu lộ ngốc trệ, con mắt đều không nháy mắt. "Mụ Mụ ngươi đây là?" Già Jun thèm ngắm hỏi. Dương Dĩnh Mụ Mụ cản ở trước cửa, muốn đi ra ngoài tất nhiên vòng qua nàng, miệng ta bên trống phát khụ, sớm biết không đến vũng nước tốt. Dương Dĩnh nói, "Mẹ ta muốn kiểm tra ta thủ công xa, nàng sợ ngươi khi dễ ta. Nàng nói với ta, ai nếu như khi dễ nữ nhi của ta, nàng liền muốn giết hay." Ta cười khổ, "Không quan tâm cái gì cả, ngươi tranh thủ thời gian cho mụ mụ ngươi nhìn, ta muốn đi." Dương Dĩnh đi vào mẹ của nàng trước mặt, lột mở tay áo cho mẹ của nàng nhìn xem. Mẹ của nàng cổ động khẽ động, có chút túi đầu nhìn. Dương Dĩnh làn da rất trắng, nếu như nàng tinh thần không có vấn đề, là bình thường nữ hải tử thật là tốt biết bao a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng nếu là người bình thường, là nữ thần, còn có thể coi trọng ta sao? Đó là cái vòng lập vô hạn lý. Ngươi bình thường chướng mắt ta, coi trọng ta đều là bệnh tâm thần, ta đi đâu nói rõ lý lê đi. Mụ mụ, Dương Dĩnh đột nhiên kêu sợ hãi, ta thủ cung xa tại sao không có rồi? Nàng nhìn về phía ta, tề tưởng, có phải hay không là người trộm ta thủ cung xa? Trộm ngươi cái đại đồ quỷ. Ta không ở lại được, trốn tránh mẹ của nàng hướng cửa trước đi, đi dạy tạm biệt. Mẹ của nàng bỗng nhiên động, trực tiếp đi tới, cũng không nói chuyện, đổ đập xuống chính là một đao. Trong điện quang hỏa thạch, may mắn ta học qua giẫm chân, vô ý thức tránh thoát, một đao bổ trên mặt đất, hỏa hoa khắp nơi. Hiện tại không kịp đi dạy Ta chân trần nhặt lên giày của mình, lắc lắc chỗ cửa, trước chạy đi lại nói: "Mẹ của nàng giống như là để tuyến con dối, không lộ vẻ gì không có có thần thái. Liên một cái mục đích, cầm đau chạ ta. Muôn làm sao cũng xoay không ra, ta tránh thoát mấy đau, dọa đến nhanh tệ ra quần. Ta khản cả giọng: "Dương Dĩnh, mau đem mẹ ngươi lấy đi, đừng nói ta không khách khí." Dương Dĩnh lúc đầu vịn mẹ của nàng, nghe ta nói lời này, sầm mặt lại: "Ta nhìn là ngươi, ngươi cũng không phải người tốt, ngươi đi đi, ta cũng không tiếp tục muốn gặp ngươi." Ta sắp khóc, ngược lại là đem cửa mở ra nhà ngươi cái cửa này làm sao xoay? Ta mặc kệ Dương Dĩnh đối nàng mẹ nói, hắn trộm ta thủ cũng xa. Mẹ của nàng nhìn ta, trong mắt hiện ra ánh sáng, trong lòng ta giật mình, đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn sơn động video, cuối cùng cái kia áo đỏ nữ cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Mẹ của nàng cầm dao liền đâm ta, hạ tử thủ. Loại tình huống này không phải người chết chính là ta sống, ta muốn phòng vệ chính đáng. Ta không có chạy trốn, ngược lại hướng về mẹ của nàng quá khứ, chợt lách người tránh thoát một đao, đi vào mẹ của nàng sau lưng, dưới chân làm bộc, đem mẹ của nàng quẳng ở trên ghế salon. Nữ nhân này quá già rồi, ta không dám dùng sức. Đánh nàng về sau, ta thanh đao tử thủ. Mẹ tôi xa sà, nghĩ đến lập tức chạy. Lão bà đột nhiên xuất hiện không thích hợp tình huống, nàng nằm sấp ở trên ghế salon không lúc đích, mở to mắt to. Dương Dĩnh chạy tới, ôm chặt lấy nàng, khóc hô, "Mẹ mụ, mụt mụ. Nàng chết rồi, tệ tưởng, nàng chết rồi. Ngươi giết người, ngươi giết mẹ ta." Chương 157, thật có thể gặp quỷ. Ta dọa cả người toát mồ hôi lạnh, thật muốn bày ra nhân mạng kiện cáo liền phi toái, ta tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi 120. Dương Dĩnh nhìn ta, ánh mắt rất đáng sợ, "Ngươi muốn làm gì? Đánh 120 a, đem á gì đưa đến bệnh viện?" Ta nói, "Ta gia sự." công cho phép ngoại nhân nhúng tay, người lăn, người lan. Dương Dĩnh bắt đầu chửi trườn lên. Lúc này ta làm sao có thể đi, ta nói ra, A Ji sinh tử không rõ, ta đi không ra khỏi cái cửa này. Ta đi qua, Dương Dĩnh muốn ngăn cả ta. Ta thật là tức giận, từng thanh từng thanh nàng đẩy ra, nàng không có khóc không có náo ngược lại ngơ ngác nhìn ta. Ta đem mẹ của nàng nâng đỡ, phóng tới trên ghế salon nằm xong. Mẹ của nàng lúc đầu hào không sức sống trên mặt, bỗng nhiên con mắt chuyển nhất chuyển, trong lòng ta lập tức vạn cân cự thạch rơi xuống đất, vừa rồi thật sự là dọa nước tiểu ta, thật muốn mẹ của nàng chết tại trên tay của ta, đời ta liền xong rồi. Da sắt lau mồ hôi, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, ta lòng vẫn còn sợ hai nói, à gì, ngươi không sao chứ?" Mẹ của nàng nhìn ta, bỗng nhiên nói ra, "Ta không có năng lượng." "Có ý tứ gì?" "Ngươi nói bụng." Ta hỏi. Mẹ của nàng nhìn ta, ta dọa đến đặt ngông ngồi dưới đất. Mẹ của nàng trong mắt một mảnh màu đen, không có con ngươi, giống như là đeo một bộ kính sắt trọng. Sắc mặt phiếm hồng, đen đỏ giao nhau có một loại bức nhân yêu dị. Mẹ của nàng bờ môi run rẩy nói, "Ta muốn hấp thu năng lượng, ta không có năng lượng, ta muốn hấp thu hải tử năng lượng." "Chuyện gì xảy ra?" Ta hoảng sợ hỏi Dương Dĩnh. Dương Dĩnh đẩy ta, Ngươi đi, ngươi đi, mẹ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta kinh hài trong lòng như sóng cả mấy liệt, suy nghĩ một chút vẫn là đi thôi, đi vào cửa trước mặt vào giày, lần này không ai lại giết ta, thông răng một chút, ta đem cửa mở ra, đến đi ra bên ngoài hành lang bên trên, nhìn xem lờ mờ lâu đèn, quả thực giật mình như mộng. Hiện tại vẫn là ban ngày, ta đến đi ra bên ngoài. Người người thanh phong, nghe chiêm chíp chim gọi, giống dẫm tại kẻo đường bên trong, chậm rãi từng bước đi đến cư xá bên ngoài, hơn nửa ngày mới chậm qua khẩu khí này. Duốn tay thuốc, trong đầu không ngừng nghĩ đến mẹ của nàng, xung huyết màu đỏ, đen nháy con mắt, ánh mắt trống rỗng mà quỷ dị. Ta không tiếp xúc qua bệnh tâm thần, không biết loại trạng thái này phải chăng phù hợp tình lý, nếu để cho ta làm ra một cái phán đoán, ta càng cho rằng là quỷ nhập vào người. Mẹ của nàng loại tình huống này đã thoát ly bình thường sinh lý trạng thái, ngoại trừ quỷ nhập vào người, ta làm không ra bất kỳ giải thích hợp lý. Ta quyết định chuyện này dừng ở đây, tranh thủ thời gian bước ra trở ra, rất có thể thật sẽ rơi vào đầm lấy bên trong, về sau sẽ xuất hiện phiền toái càng lớn. Liên tiếp mấy ngày ta đều không có chủ động tìm Dương Dĩnh, mà Dương Dĩnh lại chủ động tìm ta, mỗi lần đều tại khoảng rạng sáng gửi tin tức. Ta đối cô gái này đã không có bất luận cái gì khao khát cùng dục vọng, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc, nàng phát đến tin tức có đôi khi ta không trở về, có đôi khi bình thản chỉ về một câu, nếu như nàng là người bình thường, hẳn là có thể cảm nhận được ta ý tứ. Mấy ngày nay ta một mực tại tìm việc làm, phỏng vấn mấy nhà công ty, lại đi nhà hàng nhìn xem, nhất thời không có công việc phù hợp cương vị. Ngày này, ta từ một cái quán ăn phỏng vấn ra, chuẩn bị trở về nhà, vừa đi ngang qua ta cùng Dương Dĩnh đã từng hẹn nhau qua quán cà phê, kinh ngạc phát hiện quán cà phê đã đóng cửa, cổng treo bảng hiệu, viết trong phòng trang trí, đình chỉ kinh doanh. Ta nhất thời ho nghi, đi tới cửa Lé vào cửa sổ thủy tinh bên trên đi đến nhìn, trong quán cà phê liền cái bóng người đều không có, tới gần nhà vệ sinh vị trí dựng lấy rào giáo, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đều là cục gạch xi si măng cái gì, xem ra thật đúng là đang sửa chữa. Ta nhớ được nhà này quán cà phê phi thường được hôm nền, người đặc biệt nhiều, trong phòng trang trí có điểm đặc sắc, hảo hảo vì cái gì lại muốn trang trí. Ngày đó ta cùng Dương Dĩnh đến uống cà phê, phát sinh rất nhiều không thoải mái, Dương Dĩnh ở đây phát qua thật kinh. Đột nhiên trang trí để cho ta có loại 10 phần dự cảm không tốt. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, đang lục lục soát bình đài, đem cà phê quán tên chuyển đi. Nhìn thấy lục soát xếp hạng thứ nhất tin tức là cái diễn đàn phát ra tới, ta ấn mở kết nối đi vào, bên trong viết đại bảo liệu, bản địa quán cà phê phòng vệ sinh nữ phát hiện hư thối nữ thi. Ta trong lòng giận mình, hãi nhiên đến cửa điểm, không dám ở quán cà phê cùng ở lại. Tranh thủ thời gian đi lên phía trước, một bên túi đầu băng qua đường một bên nhìn cái này vật trần. Phát bài viết người viết, 20 quán cà phê tại phòng vệ sinh nữ phát hiện nhiều năm trước chôn ở trong tường tử thi, thi thể độ cao hư thối, mấy thành xương khô, không biết lúc nào chôn, cũng không biết ai làm, cảnh sát đã lập án điều tra. Đằng sau còn có một số chi tiết, có thể nhìn ra phát bài viết người là nhân sĩ nội bộ, chi tiết về sau là một chút hiện trường hành chụp. Đằng sau tất cả đều là cung tiếp, có nói 666, có chất vấn là tiết mục đắn. Tiết mục ngắn tay tại chế tạo chủ đề, còn có làm như có thật tại phá án, đào nhà này quán cà phê giả lịch sử, nhất thời chứng thuyết vân vân. Ta đầu góc vang ngọng ngọng, đằng sau thiếp mời viết cái gì hoàn toàn nhìn không đi vào. Ngày đó Dương Dĩnh ở đây lên cơn nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì nàng tại trong phòng vệ sinh nữ thấy được người chết, nàng nói có một nữ nhân treo cổ ở nơi đó, kia người nam phục vụ còn nàng đầu hốc có vấn đề. Toàn bộ quá trình phi thường không thoải mái. Hiện tại như thế xem xét, Dương Dĩnh nói chưa chắc là lời nói dối, chẳng lẽ nàng thật có thể nhìn thấy quỷ? Ta chính xuất thần, bỗng nhiên bên người một trận tiếng kèn. Ta lực chú ý quá tập trung, không nghĩ tới mình còn đang băng qua đường, kém chút để xe taxi thổi mạnh. Tài xế xe taxi thò đầu ra, nhìn ta là trẻ danh to toác, hắn cũng không dám nói cái gì, mắng một câu có bị bệnh không ngươi. Ta một thân mồ hôi lạnh, cũng không có so đo thái độ của hắn, nhanh đi mới bước đi vào ven đường. Phải nói an toàn, nhưng không biết vì cái gì tâm đặc biệt hoảng, cái trán đều là đổ mồ hôi, đầu váng mắt hoa. Giống như là bị cảm nắng cảm giác, ta đã lấy một vật, toàn thân hiện lạnh, lúc này chợt nghe có người trầm thấp đọc lấy tên của ta, Tề tưởng, Tề Tường. Ta run dậy, xung quanh nhìn, trên đường là vội vàng qua qua người đi đường, là ai đang cứ gọi tên của ta? Ta trong dạ dày buồn nôn, túi người nôn khan vài tiếng, cái gì cũng nghẹn không ra. Cái thanh âm kia lại văng lên, Tề tưởng, Tề Tường. Ta thẳng tắp eo, vẫn là tìm không thấy ai đang gọi tên của ta. Lúc này ta mới chú ý tới, mình viện chính là cái gì? Đây là một cây cao cao cột đèn đường, hiện tại là ban ngày, bóng đèn tắt, cây cột rất cao. Ta có chút phản choáng, luôn cảm thấy cột đèn lung lay sắp đổ, muốn đánh tới hướng ta. Đột nhiên, ta bỗng nhiên nhớ tới Dương Dĩnh đã từng nói lời. Nàng nói quán cà phê đối diện trên đường có cây cột đèn, dưới cây cột có cái mặc quần áo trắng nữ quỷ. Mỗi ngày đứng ở chỗ này bắt giao thế. Ta dọa tranh thủ thời gian buông tay ra, rút lui hai bước. Quán cà phê sự tình đã nghiệm chứng Dương Dĩnh chính xác, như vậy nơi này thật sự có nữ quỷ sao? Ta không dám nghiệm chứng, vội vàng rời đi, một hơi chạy đến trạm xe, nhìn xem xung quanh tất cả đều là người, trong lòng an tâm một chút. Ta vuốt vuốt mi tâm, nơi này đặc biệt khó chịu, có chút chóng đầu. Ta mơ hồ Dương Dĩnh đến cùng là bệnh tinh thần, vẫn là thật sự có đặc dị công năng. Nàng nói mình có thể nhìn ra quỷ, xác thực cũng chứng minh quỷ tồn tại. Nàng nói đã từng đi qua một cái sơn động. Ta cùng Quách Lang đều cho rằng là bệnh tinh thần ảo giác, nhưng Dương Dĩnh thật liền lấy ra một cái sống sờ sờ sơn động video tới. Mặc kệ đoạn video này bên trong có phải là cái sơn động kia, ta tận mắt thấy tận cùng sơn động nữ nhân áo đỏ chính là Dương Dĩnh mặt, bất kể có phải hay không là nàng, cái sơn động này khẳng định cùng có nàng rất lớn liên hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta có thể được ra đáng tin nhất suy luận chính là, Dương Dĩnh là một cái có thể nhìn thấy quỷ bệnh tâm thần. Nàng có thể nhìn thấy quỷ Áp lực to lớn trong lòng, tăng thêm tổ truyền bệnh tâm thần sử nguyên nhân dẫn đến, khiến cho nàng hoàn toàn mơ hồ ý thức cùng hiện thực, thành là một cái du tàu tại âm dương hai gian người. Về đến nhà ta liền phát sốt, toàn thân khó chịu, ăn hai mảnh thuốc hạ sốt, nằm ở trên giường đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm về sáng, mơ mơ màng màng làm cái ác ngộng, mộng thấy ta là video biên tập sư, ngay tại trực ca đêm, một thân một mình tại làm việc trong phòng cắt phía tử. Phía tử nội dung chính là trong sơn động đoạn video kia. Vương Tư dụng dẫn theo camera ra bên ngoài chạy, chạy trước chạy trước, một phát trước chân, lập tức sau lưng đỏ chót nữ nhân nhảy tới, hình tượng run run, run gạch men Đen Bình Phong, ta đem đoạn video này phân tấm cách thả đến xem, đây là chuyên nghiệp máy móc, một giây có thể chia 30 cách, ta đem cuối cùng nữ nhân áo đỏ hiện thân một đoạn này, chia rất nhiều cách, từng cái đến xem. Muốn lựa chọn sử dụng rõ ràng nhất một tấm làm trang địa. Cực lớn trên màn hình, là nữ nhân áo đỏ nhào tới phân giải động tác, ta điểm một chút bàn phím nàng động một cái, mỗi một cách xuất hiện ở tiến hành rõ ràng xử lý, bởi vì quá mức nghiêm túc, ta quên mình người ở chỗ nào, chung quanh một vùng tám tối, chỉ có ta cùng trong màn hình nữ nhân áo đỏ. Theo phát ra tiến trình, nữ nhân áo đỏ tại trong màn hình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ta nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Đúng lúc này, hoàng hốt ở giữa, nữ nhân áo đỏ đột nhiên xông ra màn hình. Ta bất ngờ, ai có thể nghĩ tới xảy ra dạng này sự tình, ta dọa đến quát to một tiếng, cái ghế hướng phía sau ngã xuống. Bên hai là trong video sơn động phong thanh, kia nữ nhân áo đỏ giống xạ đà cô đồng dạng đập ra màn hình, trong cõi u minh, ta nghe được có người gọi tên của ta, "Tề tưởng, Tề Đường." Ta mở choàng mắt, chung quanh một vùng tăm tối, hơn nửa ngày mới phản ứng được, là đang nằm mơ. Đây hết thể quá mức chân thực, ta tránh ở trong chăn bên trong vờ mà không dám nhúc nhích, hơn nửa ngày mới chậm rãi ngồi dậy, tiện tay kéo mở đèn đầu giường. "Nằm mơ, nằm mơ." ta quạc miệng của mình, nhất định là nằm mơ. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang ào ngọ, nhìn xem biểu, hiện tại là trong đêm 3 điểm. Ta cầm điện thoại di động lên nhìn, Dương Dĩnh Phát tới một cái tin tức, tệ tường, ngươi có phải hay không lại không để ý đến ta. Ta nổi lên một trận nước đắng, bây giờ thấy nàng tựa như tào tháo nhìn thấy Dương Tu, tâm rất khắc chi, thấy thế nào làm sao phiền. Ta không để ý tới nàng, nằm xuống dự định ngủ tiếp. Rất nhanh, Dương Dĩnh tới đầu thứ hai tin tức. Tệ tường, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 158, để cận bã nam. Trong lòng ta tức giận, tiện tay gọi âm, làm sao Ngươi còn có thể ăn ta? Tin tức gửi tới, nàng lại không có về, đá chìm đáy biển, ta khốn kính đi lên cũng không có coi ra gì, một lần nữa ngủ, ngày mai còn có một trận phỏng vấn. Buổi sáng lúc choáng đầu nặng nghề, rửa mặt, không thấy ngon miệng ăn cơm, cùng lao ba chào hỏi, liền đi phỏng vấn. Lần này phỏng vấn địa điểm là một nhà phi thường có đặc sắc vốn riêng quán cơm. Đừng nhìn địa phương có chút lệch, nhưng đông như chảy hội, không nói trước hẹn trước căn bản không có bàn. Ta cùng quản lý nói chuyện đạm, hắn đem ta đưa đến bếp sau, đầu bếp sư phó để cho ta cắt một bản sợi khoai tây, đây là dao công bắt buộc, sợi khoai tây nếu là cắt không tốt sớm làm cũng đừng làm nổi bếp. Ta các một mâm, sư phó thật hài lòng, ánh mắt hắn rất độc, nhìn ra ta có công mà mượn, cùng quản lý gật đầu nói có thể lưu lại thử một chút. Trong lòng ta thật cao hứng, ở đây công việc tiền lương đãi ngộ tương đối tốt, các đồng nghiệp cũng hiền lành. Quản lý mang ta về văn phòng, chuẩn bị đảm bản công việc chi tiết, hắn nhìn thoáng qua máy tính, bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, nhìn ta, "Ngươi gọi Tế Tường, đúng a?" Ta sử sốt, "Ngươi xem một chút cái này phải ngươi hay không?" Quản lý đem màn hình laptop cho ta nhìn. Giao diện là vốn là lớn nhất diễn đàn, màu đỏ đưa đỉnh một cái tiệp, bộ tình bạc nghĩa cận bách nam, phụ tâm lang Tế Tường, đả mẹ vợ. Khi dãy bà gái, Táng tận Thiên Lương. Ta đầu góc ông một chút nổ, không lo được lễ phép, đem bản bút ký chuyển tới, hắn mở giao diện nhìn. Bên trong dùng màu đỏ viết, gần nhất phim truyền hình có cái Bạch Cận Bách Nam, trong hiện thực có cái Tề Cận Bách Nam, Cận Bách Nam Táng tận Thiên Lương. Phía dưới phối thêm ảnh chụp, chính là ngày đó Dương Dĩnh mẹ của nàng công kích ta, ta xô đẩy nàng nháy mắt kia. Phía trước mẹ của nàng cầm dao đâm ta chẳng cảnh một mực không có, chỉ có ta đẩy Lao Thái Thái, đem nàng đẩy lên trên ghế salon ảnh chụp. Đằng sau còn có một trường, là ta lúc nổi giận, hướng về phía Dương Dĩnh hô, cũng không biết là lúc nào chụp lén xuống tới. Tâm ta dị vặn lạnh lối lạnh, một cố lửa từ lòng bàn chân trực tiếp lèn đến đầu đỉnh, nhìn xem phát bài viết thời gian, chính là hôm nay 3 giờ sáng nhiều trùng, khi đó Dương Dĩnh cho ta hạ tối hậu thư. Toàn bộ thiếp mời cực điểm bẻ con Sở trường, nói ta chơi người ta tiểu cô nương, lửa gạn sắc không nói vô sỉ nhất chính là còn vay tiền, bình thường loạn phát thì phí, đánh cha chửi mẹ, toàn bộ một xúc sinh tại thế cầm thú tái sinh. Thiếp mời cuối cùng là Dương Dĩnh đột thoại, nói nàng đã nạn chí bình thường trở lại, mới đầu ta có một viên đặc biệt yêu lòng của nàng, nhưng bây giờ đối nàng chẳng hề để ý, thái độ ác liệt, những này nàng đều có thể nhẫn, nhất không thể chịu đựng được, được chính là ta còn vũ nhục người nhà của nàng đánh mẹ của nàng, hiện tại cái này cặn bã nam lừa gạt đi tiền, gửi tin tức cũng không trở về, bọn tỉ muội, ta nên làm cái gì à? Đằng sau cùng tiếp chí ít mấy trăm đầu. Lật ra mây trang, bên trong không phải bình xịt chính là điều ti, đối ta tiến hành nhân thân công kích. Cơ hội của Ngoênh Lạc Tạc, nói ta thua được như thế cái cô nương xinh đẹp còn không biết dừng, chơi người ta còn vay tiền, thứ gì? Tài sát kiếm thu, thiên lý nan dung, toàn bộ một tại thế Tây Môn Khánh, đặt ở cổ đại liên tốt, có thể cổ đinh bạn bên trên bàn ủi, tấn nửa tản vật lý cắt xén đều không có đáng. Ta đầu óc vang long chống rỗng, ta nhìn quản lý đột nhiên bột phát, đây là nói xấu là phỉ báng, xâm phạm danh dự của ta quyền, nói ở trên tất cả đều là giả. Quản lý khoát kho tay, tiểu tệ à, chúng ta sơ bộ hiểu do về sau, ta cảm thấy ngươi cũng không giống tiếp mời thảo luận dạng này, nhưng là đi, ngươi cũng biết, chúng ta cái này nho nhỏ quán cơm có thể phát triển cho tới hôm nay, đều nhờ vào lấy thanh danh tốt. Như vậy đi, ngươi đến nơi khác nhìn xem, chúng ta sẽ liên lạc lại. Ta cơ hồ than thở khóc lóc, quản lý, nói ở trên đều là nói xấu. Bất kể có phải hay không là nói xấu, chúng ta là vốn nhỏ suy nghĩ, không thích cho chúng ta mang đến phiền phức nhân viên, ngươi nhiều lý giải lý giải đi. Quản lý nhíu mày, Đây là hạ lệnh chủ khách. Ta hữu dụ từ quán cơm ra, hận đến hàm răng nữa, Dương Dĩnh Á Dương Dĩnh, ngươi bất kể thế nào lên cơn, chỉ cần không quá phận, không làm người thân công kích, đều tại danh giới cuối cùng nguyên tắc bên trong, hiện tại vấn đề này bắt đầu biến vị, ta hoàn toàn có thể thực hiện đi cáo nàng. Ta một cước đá vào thùng rác bên trên, trong lòng hận ý có thể tạc bằng toàn bộ thế giới. Ta cho Dương Dĩnh gọi điện thoại, đánh một lần không tiếp, đánh hai lần không tiếp, ta càng không đừng đánh. Đánh hơn nửa giờ, bên kia rốt cục kết nối, ta vừa muốn há miệng mắng, bên trong truyền đến Dương Dĩnh hì hì tiếng cười. Học chó con gọi, ương ương, ương ương. Đừng nói Nàng như thế một làm, ta cũng có điểm tiếc khí. Ta vẫn là quát, ngươi tại trên mạng phát những vật kia là có ý gì? Chán ghét, ai bảo ngươi không để ý tới người ta? Nàng còn lý luận, ta nén giận, dưỡng dĩnh, ngươi đã qua giới. Ta hiện tại chỉnh trọng thông chí ngươi, lập tức đem cái này tiếp mời xóa bỏ, bằng không ta sẽ gọi điện thoại báo cảnh, cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi nhìn xem xử lý, ta chỉ cấp ngươi nửa giờ. Không chờ nàng nói cái gì, ta trực tiếp cúp điện thoại. Ta ngồi xổm ở thùng rác bên cạnh chờ lấy. Trong lòng nóng bất an, ta còn là lần đầu tiên gặp được dạng này sự tình, hoàn toàn mất hết chú ý ngẫm lại hạ ngân tâm, không được liền báo cảnh nên khởi tố khởi tố, nên thừa kiện thừa kiện. Có dạng này thanh danh về sau ta còn có làm người nữa không? Thời gian không dài điện thoại tới, lại là Vương Dung đánh tới, kết nối sau bên trong là hai nam nhân cười vang. Mà Can cũng tại đầu bên kia điện thoại, cười đến thở không nổi, "Lão Cúc, ngươi làm sao thành cận bản nam? Ngươi không phải phát dục một sao, không nghĩ tới phía sau như thế hoa hoa." Ta giận dữ, "Đi em gái ngươi, xéo đi." Bên cạnh Vương Dung đoán chừng cười đến bong bóng nước mũi đều đi ra, thở không ra hơi nói, "Lão Cúc, ngươi định làm như thế nào?" Ta cũng khí cười, cùng huynh đệ ở giữa không cần đến nổi giận, ta nói, "Ta hiện tại xong." tìm việc làm cũng không tìm tới, thanh danh xấu, ngựa tối 800 giảm. Vương Dung nói, trên mạng dạng này sự tình nhiều, ngươi cũng không phải danh nhân cũng không phải mỹ nữ, nóng hồi 3 ngày liền xong rồi. Vẫn là một đầu hảo hán. Ma Can nói, có cần hay không ta tìm xem người, ta có người bằng hữu bằng hữu là hiệp sĩ bắt cướp, khả năng nhận biết cảnh sát mạng cái gì. Trong lòng ta ấm áp. Ma Can người này không sai, thực sự. Ta nói, ta đã cùng phát bài viết người câu thông lên, cho nàng thời gian nửa tiếng, nếu như nàng không xóa đột đi, ta liền báo cảnh. Ma Căn nói, ta xem hành trụ, thông tin đồn nhảm chính là không phải lần kia tụ hội đi nữ hải. Cái phiền toái này nói đến cũng là ta cho ngươi tìm. Ngày đó ta không dẫn ngươi đi tụ hội, có lẽ liền không có đằng sau luận chuyện. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Với ngươi không quan hệ. Ta nói, cặp vợ chồng ly hôn không thể oán bà mối. Cái này nữ chính là có bệnh, bệnh tâm thần, ai trêu chọc ai không may. Ma Ca nói, ngươi đây là nói nhảm vẫn là thật? Đương nhiên là sự thật, nàng thật có bệnh tâm thần, gia tộc di chuyển sự. Ma Ca nói, nàng trước kia chưa có xem bác sĩ sao? Không được tìm bác sĩ tâm lý đi. Tà Tâm niệm vừa động, nhớ tới Quách Lang trước kia nói qua, dương dĩnh lúc ấy tâm lý vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn tìm chuyên gia giúp đỡ xem ra. Ta bây giờ bị nàng như thế quấn lấy như thế nói xấu, tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tìm tới bác sĩ tâm lý, cho ra chuyên nghiệp ý kiến, có lẽ sẽ tốt một chút. Ta tranh thủ thời gian cho Quế Lang gọi điện thoại, Quế Lang có chút không nghi tiếp, hắn hiện tại thật sự là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. chỉ cần nghe được là Dương Dĩnh sự tình, hận không thể chạy trốn tới nước ngoài đi, sau khi còn bé nghe thấy khỉ lớn tới đều cứng. Hiện tại quan hệ đến tài sản của ta tính mệnh, không lo được nhiều như vậy, ta hỏi hắn trước kia tìm cho Dương Dĩnh nhìn tâm lý vấn đề chuyên gia là ai, ta muốn bãi sẻ một chút. Quách Lang ở trong điện thoại cười khổ chỉ sợ ngươi không thấy được. Thế nào? Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, chuyên gia đi ngoài địa. Không phải, còn đang vốn là, nhưng là, hắn do dự một chút nói, cái này người chuyên gia mình cũng có rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề, đã điên rồi, hiện tại đưa vào bệnh viện tâm thần. Cái gì? Ta giật nảy cả mình, tại sao có thể như vậy? Quách Lang nói, ngươi muốn không phải muốn gặp hắn, ta cho ngươi địa chỉ, ngươi đi tiếp một cái đi, đi ngươi sẽ biết. Tốt, tốt, hắn ở đâu? Tên cứ gọi là gì? Ta hỏi. Quách Lang nói cho ta, cái kia tâm lý chuyên gia ở tại Nam Sơn bệnh viện tâm thần, đi sau khi nghe ngóng tên của hắn biết tất cả. Bởi vì hắn không có phát bệnh trước là vòng tròn bên trong rất có danh vọng bác sĩ tâm lý. Ta hỏi, hắn tên gọi là gì? Quách Lang nói, tên gọi Vương Thư Dụng. Ta đột nhiên ngơ ngẩn, lập tức một chút nổ, đập nói lắp Ba nói, ngươi, ngươi nói hắn gọi? Gọi Vương Thư Dụ. Quách Lang không kiên nhẫn, hắn cho Dương Dĩnh xem bệnh qua bệnh, nhìn qua mấy cái đợt trị liệu, liền chiều sâu thôi miên đều làm. Đi, có vấn đề gì ngươi đi nghe nóng đi, ta liền biết nhiều như vậy. Tê tường, về sau liên quan tới Dương Dĩnh sự tình đừng đến quấy rối ta. Chờ cuộc điện thoại, ta cơ hội trốn vắng, ngồi tại thùng bên cạnh thời gian thật dài. Đầu óc bộ nhớ không đủ. Hơn nửa ngày ta khôi phục tỉnh táo cùng lý trí, đem cả kiện sự tình bắt đầu xuyên. Dương Dĩnh phát hiện qua một cái sơn động. Sau đó Vương Thư Dụng bác sĩ lại cho nàng làm thôi miên thời điểm, biết được sơn động chuẩn xác địa điểm. Vương Thư Dụng dẫn theo Camê ra đi, thực địa khảo sát một phen, kết quả ở bên trong gặp nạn, về sau chuyện phát sinh không được biết. Hiện tại xuất hiện hai đại bí ẩn. Thứ nhất, Vương Thư Dụng vì sao lại thần kinh thất thường? Trong sơn động bị không biết tên áo đỏ nữ tập kích, dẫn đến hắn cũng thành bệnh tâm thần. Thứ hai, cái kia áo đỏ nữ đến cùng là ai? Vì cái gì cùng Dương Dĩnh dáng dấp giống như vậy, chẳng lẽ Dương Dĩnh tinh thần chia ra thành hai nhân cách, một cái là bản thân nàng, một cái ẩn thân tại sơn động chỗ sâu. Ta cảm thấy ta có cần phải nhìn một chút Vương thư Dụng, dù là hắn hiện tại là thằng điên, xem như cho cả kiện chuyện làm cái kết thúc. Đang nghĩ ngợi, tới tin tức, ta túi đầu nhìn, là Dương Dĩnh phát tới. Nàng viết, "Tệ tưởng, ta biết ngươi chán ghét ta. Chúng ta gặp một lần cuối cùng đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đáp ứng, ta liền xóa tồn tích." Chương 159, Chiều sâu Thôi Miên. Theo lý thuyết Dương Dĩnh đưa ra ý kiến này, ta có thể bắt bỏ ngươi nói xấu ta, nhất định phải vô điều kiện xóa topic, nàng vừa vẫn rất tốt, nói đến điều kiện tới. Bất quá ta xác thực không có xử lý kinh nghiệm phương diện này, hoàn toàn bị nàng nắm mũi dẫn đi, ta là thật sợ nàng, sớm một chút dàn xếp ổn thỏa cho thỏa đáng. Ta thở dài cho nàng hồi âm hơi thở, đáp ứng gặp một lần cuối cùng. Thời gian không dài, nàng trở về tin tức, nói cho ta thiếp mời xóa bỏ. Ta lên mạng lục soát lục soát. Diễn đàn bên trên chính là xóa bỏ, nhưng còn có một số di chứng, một số người đã phát cái này thư mời, bất quá ảnh hưởng đều rất nhỏ, phát ra tới cũng là đã đá chìm đáy biển. Mặc dù là dạng này, mà dù sao là ta nói xấu Nếu ngày sau ta tìm bạn gái, người ta lên mạng vừa tìm, khá lắm, toàn là mặt trái tin tức, khẳng định cùng ta phân. Hiện tại không thể trông cậy vào Dương Dĩnh, ta tìm tới phát những cái kia trang ép trạm trưởng tin tức. Ta không có thời gian cùng tâm tình đăng ký ID phát VM lần lượt giải thích, dứt khoát gọi điện thoại tới làm sáng tỏ chuyện này. Những này trạm trưởng cùng mỗi đệ dạ tỏ cũng không tệ, cũng là không nghĩ gây phiền thoái, đem những này tiếp mời đều cho xóa. Ta vừa đi vừa về đổi mới mấy lần, hẳn là không có, lúc này mới thở một hơi, nhìn xem biểu, tại thùng bên cạnh thế mà bận rộn hơn 2 giờ. Ta toàn thân là mồ hôi, nghĩ nghĩ có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại quyền nói chuyện hoàn toàn nắm giữ tại Dương dính trong tay, nàng lần này là xóa, lần tiếp theo đâu? Nàng nhớ tới liền Phác, ta chịu hay không chịu được? Ta có thể nhìn nàng nhất thời, không được xem cả một đời, vậy phải làm sao bây giờ? Ta toàn thân khô nóng, hận không thể phiến mình mấy cái miệng, tể tương á tể tướng, ngươi có hay không chút tiền đồ? Gặp cái nữ liền muốn thế nào, hiện tại rơi vào tình huống khó xử đi, đáng đời. Chuyện này thật sự là giáo huấn ta, nhìn xem thịt món ăn, ăn hết liền có thể là độc dược. Phải giải quyết chuyện này đạt được mấy bước đi, ngày mai ta trước tìm vương tứ dụng, bất kể như thế nào, nhất định phải nhìn thấy hắn một lần. Sau đó chính là trọng đầu hí, ban đêm cùng Dương Dĩnh đàm phán. Chuyện này chiếu nặng nén ở trong lòng, để cho ta khí đều thở không được. Ta lần thứ nhất cảm giác được kinh nghiệm xã hội nông cạn, lúc này nếu là Nghĩa thúc tại, hoặc là Hắc ca tại, đều có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Ta không muốn đem chuyện này nói cho lão ba, thật là buồn luôn, đừng để hắn vì ta cùng một chỗ lo lắng hại hùng. Về đến nhà ta không có tinh thần, không có ăn thứ gì, sớm nằm xuống, ngủ cũng ngủ không được, làm gì đều không có ý nghĩa, thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ mất, sáng sớm liền tỉnh. Ta không cùng lão ba chào hỏi, buổi sáng đi ra ngoài đuổi lẽ nhất xe tuyến đi Nam Sơn bệnh viện tâm thần. Nam Sơn bệnh viện tâm thần tại vốn là đại danh đình đình, lịch sử lâu đời, ảnh hưởng rất lớn, lưu truyền rất nhiều truyền thuyết đô thị. Ta còn là lần đầu tiên đến chỗ như vậy, trở ra nhìn thấy cái này bệnh viện tu kiến phi thường hiện đại hóa, mỹ lệ đường hoàng, cái này cũng ứng lao bách tính một câu, có thể đưa vào bệnh viện tâm thần đều là kẻ có tiền. Ta tại trước đại đang nhớ, cùng bọn hắn nghe ngóng Vương thư dụng danh tự, trải qua thân phận kiểm tra, thật vất vả mới thu hoạch được tham viếng tư cách. Ta đi vào đằng sau khu nội chú, tìm được chủ trị Tôn bác sĩ, hắn hỏi rõ thân phận của ta, để cho ta đến phòng khách chờ lấy. Đợi thời gian thật dài, Cửa mở, Tôn bác sĩ dẫn một mình vào đây. Đó là cái hình dáng không gì đặc biệt trung niên nam nhân, tóc hơi trọc, bộ mặt thon gầy, khí chất có chút giống người phương Nam. Tôn bác sĩ nói, "Tiểu Tệ, vị này chính là Vương thư dụng." "Lão Vương, hắn chính là vẫn nghĩ gặp người tiểu Tệ." Tôn bác sĩ cùng Vương thư dụng nói chuyện phiếm giống như là lão bằng hữu đồng dạng, Vương thư dụng phi thường nhiệt tình, vươn tay cho ta, người tốt, người tốt." "Ta do dự một chút." Vương thư dụng cười ha ha, "Ta không phải người điên vị võ, không có công kích người khác hướng, yên tâm đi. Ta có chút xấu hổ." Vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, không có ý tứ. Không có việc gì. Nhìn ngươi vừa rồi một do dự ta liền biết. Vương thư phải nói, rất nhiều người đối người bị bệnh tâm thần có sự hiểu lầm, mặc cho rằng bọn họ có tính công kích, đây là rất không chính xác. Ngươi tìm đến ta làm gì? Ta thẳng háng một cái nói, Dương Dĩnh người này, ngươi có biết hay không? Vương thư dùng ánh mắt cấp tốc cảm đạm xuống, giống như là đâm chúng tâm sự, hắn dùng ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Trong phòng không một người nói chuyện, chỉ có thể đầu ngón tay gõ mặt bàn thanh âm. Hắn nhìn ta, ngươi là Dương Dĩnh người nào? Ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng bàn mang sang, không làm dấu giếm. Ta đem cùng Dương Dĩnh nhận biết chi sau chuyện phát sinh, thoảng qua nói một chút. Giảng xong sau, Tôn bác sĩ nghe được vô bản, đây là điển hình gia tộc di chuyển sự, bệnh tâm thần phân liệt, hẳn là tranh thủ thời gian đến chạy chữa. Ta cười khổ, ai nói không phải đâu, nhưng nàng phòng ảnh hình người giống như phòng tặc, làm sao có thể tới đây. Vương Thư dụng dõng như nói, Lao Tôn, thường một điếu thuốc chứ sao?" Tôn bác sĩ do dự một chút, vẫn là xuất ra một điếu thuốc cho hắn, Vương Thư dụng đốt về sau mị mị hút một hơi, nói ra, Lao Tôn, người đi ra ngoài trước, ta cùng tiểu tế đơn độc tâm sự." Tôn bác sĩ xem ra phi thường tôn trọng Vương Tư dụng, không có nói thêm cái gì, đứng người lên đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nơi này cũng chỉ có ta cùng hắn hai người, bầu không khí có chút quỷ quyệt, Vương Thư Dụng loan hay khói, cũng không bất. Ngay tại đầu ngón tay trong khe ngược lại đến nga xuống. Hắn không nói lời nào, ta cũng không nói, không khí khẩn trương đến có thể vãn xuất thủy tới. Vừa rồi ngươi không thành thật, có một số việc không có nói." Vương Thư Dụng dỗng nhiên nói. Ta giật mình, rất bội phục hắn cảm thấy lực, ta xác thực không có rạng. Chính là Vương Thư Dụng trong sơn động quay chụp video kêu đoạn, ta cảm thấy đây là vật rất quan trọng, có lẽ vừa vận chính là Vương Thư Dụng đến bệnh tâm lý nguyên nhân trực tiếp. Bá sĩ Vương, ta không biết nên gọi hắn như thế nào tốt, đành phải gọi hắn chức kia chức vụ. Vương Tư Dụng không có so đo sương hồ, hắn một bên chơi lấy khói một bên lấy ta. "Bác sĩ Vương, ta xem qua ngươi quay chụp đoạn video kia." Ta nói. Vương Thư Dụng tay dừng lại, cấp tốc ngồi thẳng người, ánh mắt bén nhẹ nhìn ta, "Ngươi lặp lại lần nữa." Ta có chút bất an, nói ra, "Ngươi trong sơn động quay chụp đoạn video kia ta thấy được." Vương Thư Dụng biểu hiện ra ngoài ý định, hắn đông nhiên bắt lấy mình không nhiều tóc, dựa vào ghế thờ dài, trời ạ. Ta chính muốn lại nói, hắn đột nhiên đứng lên, vòng qua cái bàn đi vào trước mặt ta, một phát bắt được bờ vai của ta, "Ngươi thấy được đoạn video kia? Là ở đâu nhìn thấy, là nằm mơ à?" Thật sự có vật này, ta có chút sợ hãi, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi dạng này ta có chút không dám cùng ngươi nói. Vương Thư dụng tọa hồi nguyên vị, cổ họng không ngừng run, run run, ngươi nói đi, đoạn video kia là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là ngươi làm sao? Ta bực ta dùng tay khoa tay một chút, là khắc lục tại một chương CD bên trên. Ta tại trên máy vi tính nhìn thấy. Sau đó ta đem nhìn video tiền căn hậu quả nói một lần, Vương Thư dụng trừng tróng mắt nghe, một bên nghe trong cổ họng một bên phát ra đàm tuôn ra thanh âm, có thể nhìn ra hắn kinh hãi về phần điểm. Ta gãi gãi đầu, bác sĩ Vương, ngươi không sao chứ? Vương Tư Dụng nhìn ta, "Tiểu đệ, phía dưới ta cùng lời của ngươi nói, ngươi đừng ra bên ngoài truyền." Hắn cười khổ, "Nếu như ngươi truyền đi, chỉ sợ đời ta cũng không ra được bệnh viện tâm thần." Ngươi nói? Vương Thư Dụng vô ý thức dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, "Ngươi biết ta vì sao lại quan ở đây. Ta lúc đầu, kỳ thật ta muốn đi ra ngoài, đã sớm có thể đi ra, là ta ý nguyện của mình ở chỗ này, ta muốn suy nghĩ một vài vấn đề, nhưng vấn đề này nghĩ không rõ. Chỉ sợ sau khi ra ngoài đi đâu đều là ta ác mộng." Hắn nói, "Ta muốn nói gì?" Hắn khoát khoát tay, ra hiệu chỉ cần nghe hắn giảng. "Tiểu đệ, phía dưới cố sự không thể tưởng tượng, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngươi mình làm ra phán đoán. Ta gật gật đầu. Vương thư phải nói, có một vị thâm niên bác sĩ tâm lý, phải xử lý một cái đặc thù tâm lý bệnh nhân án lệ, bệnh nhân này gặp thai nạn xe cộ, nhận mảnh liệt ngoài thường, sinh tử trong nháy mắt tâm lý sinh ra rất lớn bóng ma. Vì khôi phục nàng, bác sĩ làm ra ba cái tuần hoàn trị liệu kế hoạch. Trước hai cái rất thuận lợi tới, đến cái thứ 3, cũng là mấu chốt nhất một cái khâu, chiều sâu thôi miên. Ta nghe được đứng ngồi không yên, cái này không phải liền là hắn cho Dương Dĩnh làm tâm lý trị liệu kinh lịch sao. Nói thẳng không phải, không phải quấn như thế vòng luẩn quẩn. Ta không nói chuyện, điên lặng nghe. Vương thư dụng nói, chiều sâu thôi miên không phải bình thường bác sĩ có thể làm, nhất định phải có tư cách, có phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Bởi vì loại này thôi miên phương thức vô cùng nguy hiểm, lột ra bệnh nhân tư duy, tiến vào sâu nhất tiềm thức, làm không cẩn thận bác sĩ trái lại sẽ bị phản thôi miên. Đại khái ý tứ chính là như vậy, ngươi có thể lý giải đi." Ta gật gật đầu. "Liên tại bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân làm chiều sâu thôi miên thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, hắn bị phản thôi miên." Vương thư phải nói. "Ta a một tiếng, khó có thể tin." Vương thư dụng nói, "Thôi miên tình huống dưới, bệnh nhân tiến vào mình tiềm thức, Bác sĩ bằng vào cùng bệnh nhân đối thoại, đến suy luận trong tiềm thức tồn tại vấn đề, phản thôi miên tình huống là, bác sĩ tư duy bị cưỡng ép túm nhập bệnh nhân trong tiềm thức, tư duy mơ hồ, sinh ra hào giác, như là tiến vào một cái thế giới khác. Ta nghe nhập thần, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Bệnh nhân này tiềm thức phi thường kỳ quái, là cụ tượng hóa động, một đầu bỏ phía thật lâu sân động. Bệnh nhân này tại phát bệnh thời điểm, nhiều lần đề cập tới cái này động, mà đại lượng sự thật chứng minh. Cái này động tại trong hiện thực cũng không tồn tại. Bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, bị phản thôi miên về sau, cũng không hoảng hốt, thấy được cái này tiềm thức động, ngược lại có loại mừng rỡ. Hắn cho là mình tìm được giải quyết bệnh người tâm lý vấn đề hạch tâm. Sau đó thì sao? Ta nghe được nín thở ngưng thần, mắt cũng không ngáy. Vương Thư Dụng trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, chuyện phát sinh phía sau người đều thấy được, liền ghi chép tại đoạn video kia bên trong. Chương 160, hội chứng sở tò Ta không rõ, ta đối Vương Thư Dụng nói, bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân làm chính là tâm lý thôi miên, mà ta nhìn thấy là sống sở sở video, là thật sự có sức động, cũng không phải là tưởng tượng ra được. Vương Thư Dụng nói, sự tình đáng sợ liền đáng sợ tại cái này, trong tiềm thức nên muốn trở thành hiện thực. Hắn trầm mặc một chút, đập đập khói bụi, ta tính kiến thức rộng rãi người, nhìn thấy quái sự rất nhiều, không thể tưởng tượng càng là không ít, nhưng chuyện này có chút vượt quá ta hiểu được. Hư ảo, tiềm thức, trong tưởng tượng hư vô mờ mịt đồ vật đều đã thực thể hóa. Ý của người là, ta trần chờ nói, lúc đầu trong hiện thực không có cái sơn động này. Nó là tưởng tượng ra đồ vật, nhưng bây giờ lại xuất hiện tại trong video, cái sơn động này từ trong tưởng tượng diễn tiến vào hiện thực. Vương Thư Dụng không nói chuyện, tiểu đệ, ta hiện tại còn không mò ra chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, rất nhiều thứ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không rõ ràng vì sao lại dạng này. Cả chuyện sự tình ta chỉ có thể giải thích cho ngươi đến nơi này, còn lại dựa vào ngươi tự tìm đòi. Ta đầu góc hỗn loạn tương mừng, lúc đầu tồn tại ở dương dĩnh trong tiềm thức tưởng tượng ra đến đồ vật, lại thực thể hóa, quả thực không thể nào hiểu được. Ta nhớ được trước kia có quyển tiểu thuyết, đại ý là thượng cổ lưu truyền tới nay một loại thần khí, may mắn người lấy được thần khí, liền có thể thỏa mãn mình các loại nguyện vọng, trong tưởng tượng đồ vật sẽ thực thể hóa. Nhưng là lòng người là trên thế giới này vật đáng sợ nhất, bọn chúng há cám mà không thể suy nghĩ, tưởng tượng một khi thực thể hóa, liền xuất hiện đủ loại không thể nào hiểu được chi vật. Ta đột nhiên giật mình một cái, dương dĩnh nếu quả thật có bản sự này, Nàng đã từng nói cho ta, trên thế giới có rất nhiều quỷ, có nhìn không thấy, có có thể trông thấy, vậy những này quỷ có thể hay không vốn là nàng tưởng tượng ra đến, sau đó đều thực thể hóa rồi. Ta không rét mà run, trong lòng người quỷ nếu như biến thành chân quỷ, trốn vào trong hiện thực, thế giới lại biến thành bộ răng, gì? Vương Thư Dụng một mặt mệt mệt, ta mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi. Ta đứng lên, đi tới cửa một bên, gõ cửa một cái. Tôn bác sĩ ngay tại hành lang bên trên, hắn không dám cách quá xa, nhìn ta gõ cửa liền đi tới, hắn nhìn nhìn sắc mặt của chúng ta, nghiêm túc nói, trò chuyện không tốt. Ta cùng Vương Tư Dụng liếc nhau, đều không nói gì. Tôn bác sĩ nói: "Lão Vương, ta đưa người đi về nghỉ." Vương Thư Dụng đem không có hút xong nửa cái khói tại trong cái gạt tàn thuốc bốc tắt, vừa muốn đứng lên, đột nhiên đặt mông lại ngồi trở lại trên ghế, con mắt trực câu câu nhìn thấy cái bàn một bên khác. Hắn nhìn chằm chằm phương hướng chính là ta vừa rồi ngồi qua địa phương, đằng sau là một cánh cửa sổ, không có gì đặc biệt. Tôn bác sĩ phản ứng rất nhanh, cảm thấy không đúng, mau đem ta cản tại sau lưng, hắn đi qua, nhẹ nhàng nói: "Lão Vương, người không sao chứ?" Vương Thư Dụng không nói chuyện, con mắt cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm, có thể nhìn ra hắn khẩn trương tới cực điểm, toàn thân đều tại cứng ngắc. Lúc đầu sắc mặt bình thường đột nhiên nhợt nhạt, giống như là phạm vào bệnh tim. Tôn bác sĩ ở trước mặt hắn lắc lắc tay, Vương thư Dụng con mắt tiêu điểm căn bản không trên tay, mà là nhìn chầm chầm cái bản đối diện hư vô một điểm. Lúc này, cổ của hắn bắt đầu động, con mắt tựa hồ đang cùng theo một cái nhìn không thấy đồ vật, chậm chạp di động. Ta cùng Tôn bác sĩ đi theo ánh mắt của hắn, vô ý thức nhìn sang, cái gì cũng không có. Trong phòng chỉ có ba người chúng ta người, Vương thư Dụng nhìn chằm chằm chính là cái nhìn không thấy đồ vật, di động quy luật từ cái bàn phía bên kia đi qua, tại hướng chúng ta chậm chạp tới gần. Nói thật ta thật sự là sợ hãi, trong phòng bình thường chỉ có Tôn bác sĩ ta đổi liên tiếp hắn. Tôn bác sĩ nghiêm nghị nói với ta, ngươi ra ngoài gọi y tá, nhanh. Ta đi vào trước cửa, đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài, Vương thư Dụng đột nhiên kêu to một tiếng, con mắt tiêu điểm rơi cách người không xa, giống như cái kia nhìn không thấy đồ vật đã đi tới. Hắn như bị điện tử trên ghế té ngã, lộn nhào trên mặt đất về sau co lại, liều mạng hô hào, "Đừng tới đây, đừng tới đây." A. Tôn bác sĩ đem hắn ôm lấy, giống lớn, ra ngoài gọi người. Ta đi ra ngoài, tìm tới y tá đem sự tình nói, rất mau tới một đám người, cùng một chỗ xông vào trong phòng, đem Vương Tư Dụng khống chế lại. Vương Tư Dụng nước mũi một thành nước mắt một thành trên mặt ngũ quan bởi vì cực độ sợ hãi phát sinh vân bèo, hắn run rẩy thanh âm, "Đừng tới đây, đừng tới đây, áo đỏ nữ đừng tới đây." Ta trong lòng giật mình, nhớ tới Sơn Động trong video Vương Tư Dụng liệu mạng ở phía trước chạy, đẩy ta một phát, dáng dốc cực giống Dương dính áo đỏ nữ truy ở phía sau. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng hiện tại xuất hiện tại trong phòng này? Ta dùng mình, chăm chú trốn ở một món lớn bác sĩ y tá đằng sau, mắt nhìn thấy Vương Thư Dụng bị khống chế lại, đưa vào phòng bệnh. Ta đi hướng Tôn bác sĩ, hắn mệt mỏi không nhẹ, há mồm thở dốc. Ta hỏi, "Tôn bác sĩ, Vương Tư Dụng tường xuyên như thế phát bệnh?" "Đúng." Tôn bác sĩ gật, gật đầu. Lúc khắc đều rất bình thường, mà lại chúng ta làm qua khảo thí, chỉ cần không phát bệnh, hắn chính là người bình thường. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Áo đỏ nữ là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Tôn bác sĩ nói, ai cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, là bệnh nhân mình ngực nghĩ ra được. Lão Vương phát bệnh lúc luôn có thể nhìn thấy một cái áo đỏ nữ, nữ nhân này tại cuộc sống của hắn bên trong tùy thời xuất hiện, đến vô tung đi vô ảnh, mà chờ phát bệnh về sau, hắn lại không nhớ rõ mình đã từng thấy cái gì áo đỏ nữ. Có một đoạn thời gian lão Vương cảm thấy mình khôi phục không sai biệt lắm, muốn xuất viện, mà ta đem hắn phát bệnh video cho hắn nhìn, hắn mới thu hồi ý nghĩ này tiếp tục tại bệnh viện ở lại đi. Đằng sau hắn lại nói cái gì, ta không nghe lọt tai, trong đầu trống giống. Vương Thư Dụng nhìn thấy áo đỏ nữ khẳng định chính là trong sơn động xuất hiện, cái này nữ nhân thần bí vậy mà lại đi vào Vương Thư Dụng thế giới hiện thực, như như giòi trong xương, làm sao cũng không thoát khỏi được. Sơn động là Dương Dĩnh nội tâm hắc ám thực thể hóa, như vậy trong sơn động cái kia áo đỏ nữ là ai đâu, sẽ không phải là Dương Dĩnh trong tiềm thức mình, cái kia giấu ở trong lòng hắc ám nhất nàng. Ta đi lại trầm trọng đi ra bệnh viện, quay đầu nhìn một chút cao lớn kiến trúc, bên ngoài là sáng loáng ánh nắng. Ta lại có chút chóng đầu. Vừa rồi gặp Vương Thư Dụng một màn kia, hiện đang hồi tưởng lại đến, giống như là làm cơn ác mộng. Cả kiện sự tình ta đại khái đã lý giải tới một cái mơ hồ toàn cảnh, Dương Dĩnh gặp thai nạn xe cộ, về sau từng có một lần rất cổ quái kinh lịch, nàng tiến vào một cái sân động, nơi đó là nội tâm của nàng. Nàng tiến vào mình trong tiêm thức. Ngay lúc này, nàng có được một loại năng lực, có thể đem huyễn muốn tiến hành thực thể hóa. Bạn trai của nàng Quách Lang mang theo nàng gặp tâm lý chuyên gia Vương Thư Dụng, bác sĩ Vương vì Dương Dĩnh thiết kế ba bộ tuần phương án trị liệu, cuối cùng cũng làm mấu chốt nhất một bước là chiều sâu Tô Miên. Liên lần này Tô Miên bên trong, bác sĩ Vương bị phản Tô Miên ma tiến vào dương dính tiềm thức chi động hắn ở nơi đó thám hiểm một đường tiến lên đi vào động cuối cùng nhìn thấy một cái kinh khủng áo đỏ nữ cái này áo đỏ nữ một đường truy đuổi, bổ nhauo bác sĩ Vương lại nhưng sau đó phát sinh cái gì cũng không biết dẫn đến kết quả là bác sĩ Vương hiện tại và ở bệnh viện tâm thần phát bệnh thời điểm sẽ thấy người khác không thấy được đồ vật áo đỏ nữ tiến vào cuộc sống của hắn giống như quỷ mị dấu trong bóng đêm thỉnh thoẳng ra làm rõ cái này mạnh lạc ta chẳng nhưng không có giải thoát tâm tình ngược lại càng thêm ú ám cùng là nghề chiếu nặng nói không nên lời thư vị Cả chuyện sự tình đã hoàn toàn đã vượt ra thế giới quan của ta, nghĩ đều không cách nào nghĩ, chỉ có thể sử dụng nhân quả lo logic miễn cưỡng lý giải một đường. Ta xem một chút biểu, buổi chiều còn muốn gặp Dương Dĩnh, ta đối với nữ nhân này càng ngày càng sợ hãi, nàng tại ta trong ấn tượng đã biến thành một cái vòng xoáy màu đen, ai tới gần ai liền sẽ bị tổn kệ. Ta không muốn đi, nhưng Dương Dĩnh rõ ràng nói cho ta, đây là một lần cuối cùng, không đi tự gánh lấy hậu quả. Nàng là bệnh tinh thần, thật muốn đánh bạc đi làm cái gì, ta cái này người bình thường thật sự là không chơi nổi. Nếu là một lần cuối cùng, kia liền đi đi. Chúng ta hiện tại trung tâm chợ một nhà cờ ép cửa gặp mặt, đây là ta tuyển địa phương, lúc trước chọn nơi này nhìn chúng nhiều người ở đây, ta nghĩ dùng người đến người đi đến bảo vệ mình, ở nơi như thế này, Dương Dĩnh muốn làm gì hẳn là có chỗ cố kỵ đi. Buổi chiều ta tới trước, cách gặp nàng còn có một đoạn thời gian, ta muốn một chén thức uống nóng trở lấy. Mắt nhìn thấy đến nước định thời gian, ta bên trong tâm lo lắng bất an, một hồi thấy được nàng nên nói cái gì đâu. Nàng có thể hay không đưa ra cái gì yêu cầu mới, nếu như yêu cầu không quá phận, ta có thể đáp ứng, chỉ cần có thể mau chóng thoát khỏi nàng. Ta phát hiện tâm tình của mình hoàn toàn bị nữ nhân này chi phối, chỉ cần nàng cao hứng Dù là ta uy khuất điểm đều không có gì, trong nội tâm của ta lo sợ, hẳn là mình được hội chứng sở tòa còn. Đây không phải cái gì tốt hiện tượng. Ta nhắc nhở mình, tại đàm phán cùng kết giao bên trong nhất định phải nắm chắc nguyên tắc, ngàn bạn không thể đi theo người ta phía sau cái mông đi, bằng không sẽ bị đối phương đùa chơi chết. Chính tính toán, chợt thấy trong tiệm tất cả mọi người không ăn cái gì, tất cả đều tuân ra tại pha lê bên trên, cùng một chỗ nhìn ra phía ngoài. Ta biết có chuyện phát sinh, theo ở phía sau cũng nhìn sang. Ngoài cửa sổ là trung tâm thành phố một đầu đại lộ, bây giờ đang là tan tầm giờ cao điểm, ngựa xe như nước, một chiếc xe tiếp một chiếc xe. Tại lớn ngựa giữa đường, xe không ngừng xuyên qua địa phương. Đứng đấy một nữ nhân, mặc vào thân quần áo đỏ. Nàng cực kỳ đột ngột đứng ở nơi đó, chữ câu câu nhìn thấy nhà này cờ ép cửa cửa hàng. Ta vừa nhìn thấy nàng, hai cái đùi lập tức mềm nhũn, một hơi kém chút không có đi lên, nàng chính là dưng Dĩnh. Trên đường một đống xe vọt tới phóng đi, nàng đứng ở chính giữa không e rẻ. Đường cái hai bên đầy ắp người, không ít người cầm điện thoại di động đang quay nàng. Có người hảo tâm gọi điện thoại báo cảnh, còn có nhân chủ động ngăn lại xe, muốn tới ngựa giữa đường đi cứu nàng. Ta thấy nhìn không chuyển mắt, hô hấp đều muốn ngừng, nàng Nàng đến cùng làm cái gì yêu thiếu thân? Chương 161, quỷ áp sàng. Hiện tại chính là giờ cao điểm, xe tới xe đi, muốn để nhiều như vậy xe có thứ tự dừng lại, nhất định phải dựa vào cảnh sát giao thông, hiện trường loạn cả một đoạn, chờ hảo tâm người qua đường ngăn lại xe muốn xong tới thời điểm, Dương Dĩnh không thấy. Xe che cả ánh mắt, không biết nàng khi nào thì đi, tất cả mọi người ngậm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, còn có chửi đồng nói kia nữ chính là bệnh tâm thần. Bên ngoài dần dần khôi phục bình tĩnh. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Dương Dĩnh gọi điện thoại, tính toán một chút, hiện tại một khắc cũng không muốn nhìn thấy nàng. Càng không muốn nghe đến thanh âm của nàng, thật không thể trên thế giới này căn bản không có người như vậy. Mặc kệ nàng ra cái gì yêu thiếu thần, ta quyết định lại không quan tâm nàng. Nàng muốn thật làm ra cái gì, thật xin lỗi, lập tức báo cảnh, một điểm nghiêm túc, đối phó dạng này người liền phải ra tay độc gắt. Ta chính tính toán, điện thoại di động vang lên, xem xét lại là Dương Dĩnh đánh tới. Ta do dự thời gian thật dài, vẫn là tiếp thông điện thoại, người ở đâu?" Dương Dinh nói, "Ta đến a, người ra, ta ở bên ngoài." Ta xem một chút ngoài cửa sổ, rất nhiều người, không nhìn thấy nàng ở đâu. Ta đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, "Ngươi ở đâu đâu?" Ta nha liền ở trước mặt ngươi. Nàng cúp điện thoại. Ta buồn bực, chính tả hữu nhìn, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu ẩn ẩn có một mảnh màu đen, áp phong bất thiện. Ta phản ứng cực nhanh, cấp tốc sau lùi lại mấy bước, chỉ gặp một cái bóng ma từ trên trời giáng xuống, chính đập xuống đất, vang một tiếng vang thật lớn, giống như là rơi xuống lớn túi xi măng. Người chung quanh toàn giật nảy mình, chửi ầm lên, ngẩng đầu đi lên nhìn. Cờ ép cờ phía trên là ký túc xá, cửa sổ đóng chặt, cao vút trong mây, nhìn không ra là từ cái nào gian phòng ném ra. Một đám người vây quà thứ. Lập tức trong đám người có người thét lên, là người, là người. Ta góp ở phía sau đi đến nhìn. Cái này xem xét hai cái đuổi lập tức mềm nhũn, kém chút không có kệ ra quần bên trong. Không phải cái gì túi xi măng, là cái người sống sờ sờ, chính là Dương Dĩnh. Nàng mặc vào một thân quần áo đỏ, chết đến mức không thể chết thêm, dưới thân chạy ra một đống máu. Người đều còn dính. Một bên mặt nàng lấy tiếp tại mặt đất, chết không nhắm mắt, hai mắt trực câu câu nhìn thấy phía trước. Có người hô một tiếng, đừng để người chết con mắt nhìn thấy. Đám người lúc đầu làm thành vòng, Dương Dĩnh trước mặt đống kia ảnh hình người bị hỏa thiêu đồng dạng, toàn bộ giải tán, hình thành một cái lường khe, sợ để người chết con mắt nhìn thấy. Người càng ngày càng nhiều, nghị luận ầm ĩ có báo cảnh có chụp ảnh có chuyển vòng bằng hữu. Ta đầu góc vang long ngọng, cơ hồ đi không được đường. Từng bước một chuyển đến cửa WC, ngồi mẩn người. Dương Dĩnh chết rồi, thật đã chết rồi. Nàng hẹn ta gặp một lần cuối chính là ý tứ này. Nàng muốn chết tại trước mặt của ta. Ta đột nhiên phạm buồn nôn, chạy đến phòng vệ sinh hoa hoa nốt han, đẩy trong đầu tất cả đều là mạc áo đỏ phục Dương Dĩnh ngã chết tình cảnh, sắc mặt nàng trắng bệ, dưới thân một vũng máu, hai con mắt chết không nhắm mắt. Ta rửa mặt, chậm rãi từng bước đi ra phòng vệ sinh, khuyên mình hướng nơi tốt nghĩ, Dương Dĩnh chết rồi, nói câu không dễ nghe, chí ít phiền phức không có, nàng không thể lại muốn mang ta cuốn lấy ta. Nhưng nghĩ như vậy, lương tâm bên trên còn không qua được, dù sao mạng người quan trọng, có chút quá ích kỷ. Bên ngoài tới xe cứu thương cùng xe cảnh sát, kéo đường ranh giới. Nơi này là nội thành, ảnh hưởng quá lớn. Đám cảnh sát xử lý rất nhanh, đây không phải cái gì ly kỳ vụ án, chính là có người nghị quần này lầu, một đống người có thể gặp chứng. Ven đường lại tới chiếc xe, ta nhìn thấy Vương Dung Ma can thổ cả ba người bọn hắn, mang theo một người mới, xuyên mới đơn vị quần áo lao động từ trên xe bước xuống, phối hợp cảnh sát đem thi thể mang lên cáng cứu thương, sau đó dùng vải trắng đắp lên. Ta tại trong tiệm nhìn xa xa bọn hắn, trong lòng chua chua khổ sở. Cảnh sát hiệu suất rất cao, rất nhanh xử lý xong, xua tan hiện trường, hết thể khôi phục nguyên dạng, để cho người ta nhìn không gian nơi này đã từng phát sinh qua án mạng. Ta về đến nhà, vào lúc ban đêm liền phát suốt. Tố chất thân thể của ta rất tốt, cơ hồ không có cảm mạo thời điểm, hôm nay có thể là tinh thần áp lực quá lớn, mà lại đụng người chết xối quậy, toàn thân khó chịu. Ta ăn hai mảnh thuốc, nằm ở trên giường buồn ngủ, ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng giống như mộng không phải mộng thời điểm, thận ẩn, ẩn nhìn thấy đầu giường có người. Có phải là lão ba tới? Ta cũng họng giống như là bốc hỏa đồng dạng, miễn cưỡng mở mắt ra đi xem, kia là một cái màu đỏ đồ vật, hơi có hình người. Cụ thể là cái gì thấy không, rõ. Ta giật giật mình, đột nhiên nhớ tới Dương Dĩnh. Lấy hết dũng khí đột nhiên ngồi xuống, đầu giường trống rỗng, căn bản không có người. Ta dựa vào tại đầu giường, toàn thân rét run, trái tim nhảy cái này nhanh. Thông thả hồi lâu, bồi rối đi lên, tiếp tục nằm đi ngủ. Quái, vừa đến giống như ngủ không phải ngủ thời điểm, đã cảm thấy gian phòng bên trong có người, có hồng ảnh tại lạc, chờ vừa mở mắt, Hồng ảnh lại không có, gian phòng vẫn là trống rỗng. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, phát sốt càng ngày càng lợi hại, đốt ta thẳng choáng. Đừng nhìn ta rơi vào mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn là nắm chắc, ta là thể điện âm rất có thể bị dương dĩnh em hồn cuốn lên. Hiện tại cũng không biết là mấy điểm, ta ở vào một loại rất trạng thái ly kỳ, thân thể đang ngủ say, mà tinh thần phi thường thanh tỉnh, ta tựa như sống nhờ tại mình nhục thân bên trong hồn linh. Mơ mơ màng màng thời điểm, giống như có một đầu cái bóng màu đỏ bỏ lên trên thân thể của ta, ép tới khó chịu, nhịp tim kịch liệt, đầu ngón tay út đều không động được. Cổ bắt đầu tê liệt, sau đó thân thể cảm giác biến mất, trong đại nào xuất hiện các loại cảnh tượng. Đây là một cái sân động, quanh đen nhành âm thấy không rõ hoàn cảnh. Ta chậm đi vào, nhìn thấy cửa hàng treo bảng hiệu, viết cấm chỉ đi vào, bên trong thâm thúy hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này động giống như là cất giấu to lớn bí mật, hấp dẫn ta kìm lòng không được đi vào trong. Ta vừa nhảy vào một bước, đột nhiên nhớ tới, nơi này là không phải dương dĩnh tiềm thức sân động. Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Vừa nghĩ đến cái này, ý thức được mình đang nằm mơ, Liều Mạng nghĩ mở mắt ra, ngay tại hốt hoảng thời khắc, nhìn thấy có đầu bóng người màu đỏ chính đặt ở trên người của ta, hai cánh tay chăm chú bóp lấy cổ của ta. Ta không thể thở nổi, Liều Mạng rãy rựa. Ta nhớ tới trước kia thủ ca nói cho ta biết biện pháp, nếu như gặp phải quỷ áp sàng, liền trong đầu tưởng tượng Nam Hải Quan đâm tượng. Quan Âm chân đạp hoa sen, đầu sau thả kỳ quàng, cầm trong tay tình bình. Nhất định phải theo cái này hình tượng đến tưởng tượng, nhất là kim quang. Thiếu đi cái này vô dụ. Lúc này lại phối hợp thêm lục tự chân chânôn, ông Mani bảy mễ hồng, hiệu quả càng tốt. Ta tranh thủ thời gian dựa theo phương pháp này tới làm, Quan Âm giống xuất hiện tại trong đầu, quả nhiên áp lực giảm bớt mấy phần, cuối cùng ta hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực, đột nhiên ngồi xuống, trong phòng trống giống, lánh khí bức nhân, cái kia bóng người màu đỏ không thấy. Lúc này cửa phòng đẩy ra, lão ba đi tới mở hé lên, tưởng tự, thế nào? Ta cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa gần như một góc, "Cha, ta bày chuyện." Lão ba rời qua cái ghế ngồi tại bên giường, hắn bề ngoài xấu xí, vừa vặn bên trên tự có một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế, ta an lòng không ít. "Chuyện gì xảy ra, nói một chút." Lão ba nhìn ta. Ta thở sâu, đem nhận biết Dương Dĩnh đến nay chuyện phát sinh đều nói cho lão ba nghe. Cả trong cả quá trình, lão ba không nói một lời, nghe được phi thường cẩn thận. "Cha, ta nên làm cái gì?" Ta run rẩy nói, ta đều hối hận muốn chết, mình làm sao xui xẻo như vậy, nhận biết dạng này nữa "Tương tự, ta cho ngươi biết," lão ba nói, "Người sống trên thế gian, trọng yếu nhất một cái tâm tính." chính là dứt khoát. Hối hận vô dụng, trên thế giới không có thuốc hối hận, làm chính là làm, cùng nó ảo não tự trách, không bằng thoải mái đối mặt. Lại nói, cả kiện sự tình sai không ở ngươi, hiểu điệu tục nữ quân tử hào cầu, cái này rất bình thường, không thể bởi vì đối phương có vấn đề, ngươi liền trách phần mình, càng không muốn bởi vậy đem mình giấu đi làm con rùa đen rút đầu. Vậy ta phải làm gì? Ta hỏi. Lão ba nói, ngươi không phải có rất nhiều chữ tài nhìn sự tình phương diện này bằng hữu sao, để bọn hắn giúp đỡ nhìn xem, trước giải quyết ngươi chúng ta vấn đề. Đã cô nương kia đã mất đi, bất kể như thế nào, người chết vì lớn đến đầu của nàng bảy hoặc là ngày rỗ, ngươi nhớ kỹ đốt hóa văn mã, tế điện một chút. Ta vừa nghĩ tới bệnh viện tâm thần bên trong bác sĩ Vương, tiềm thức xôn động, còn có quần áo đỏ cái gì, ta liền tâm thần không yên. Ta đối lão ba nói, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì. Lão ba nói, những cái kia đều là bề ngoài. Hại tử, ngươi muốn phân rõ sự tình chủ thứ, suy nghĩ lung tung có hại vô ích. Vị nhân giáo dục chúng ta cái gì, mọi thứ phải học được bắt chủ yếu mâu thuẫn. Hiện tại cả kiện sự tình chủ yếu mâu thuẫn, chính là muốn giải quyết ngươi bây giờ thẻ âm thẻ sắt vấn đề. Nghe lão ba kiểu nói này, ta dần dần bình tĩnh trở lại, tâm thần an bình kỳ thật cũng không có gì quá đại sự, là mình cả nghĩ quá rồi. Về phần cô bé kia khi còn sống từng tại trên mạng tung tin đồn nhảm, bố trí ngươi sự tỉnh, kỳ thật ngươi không cần phản ứng như thế lớn, cũng không cần khẩn trương như vậy, mượn cơ hội này vừa vặn đánh vỡ tâm lý của ngươi chứ ngại. Lão ba nói, ngươi à, còn sống đừng quá lấy chính mình coi ra gì, đừng quá bận tâm một chương ra mặt. Nàng liên tạo ngươi giao có thể thế nào, ta lại cảm thấy đó là cái thời cơ, qua đạo này tâm hạng, tưởng tự, ngươi mới có thể chân chính thành thủ, chân chính biến thành một cái nam nhân. Không qua được, ngươi bắt đầu cuối cùng vẫn còn con ít. Hắn nói: "Ngươi còn nhớ hay không đến ngươi cùng ta nói qua, ngươi đi qua Phật Quốc, cùng bạn tôn tán gấu qua ngày." Hắn nói cái gì? Ngươi cũng quên đúng thế. Hắn nói người tu hành làm sao mới tính ngộ, minh bạch đạo lý vô dụng, nhất định phải thật sự rõ ràng làm được. Đạo lý ta minh bạch, so trên học ra đều giảng được đạo lý rõ ràng, nhưng sự tình vừa đến, vẫn là trong lòng xoắn suýt không bỏ xuống được. Đây là thật ngộ sao? Đây chỉ là giả minh bạch. Cho nên, tương tự, ta cảm thấy ngươi tao ngộ điểm ngăn trở, nhất là chân chính có thể kích thích đến ngươi nội tâm nan trở, không phải chuyện gì xấu, buộc ngươi thành thục, buộc đi sửa đi chứng. Ta đều nghe chóng váng. Để lão ba tiểu nói này, ta đột nhiên ra một thân mồ hôi, tựa hồ phát sốt cũng nhẹ không ít. Hai tử, cuối cùng ta cho ngươi một câu. Lão ba nói, đấu với trời đấu với đất đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Chương 162, Quỷ mẫu. Lão ba một fan, thật sự là thể hồ quá đỉnh, ta cảm giác toàn thân lại có lực lượng, cả kiện sự tỉnh ta đều không có làm sai, nếu như âm hồn đoàn quỷ liền muốn quân lấy ta, kia không có cách, tiểu ca cùng các ngươi chơi một chút. Lão ba rời phòng tắt đèn, ta ngủ gọi là một cái an tâm. Ngày thứ hai lúc tinh thần khí sáng, cái gì yêu ma quỷ quái đều không đáng kể. Ta lật lấy điện thoại ra cho Giải Linh gọi một cú điện thoại. Thật sự là khó được, luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến Vĩ Giải Linh lần này thế mà nhận điện thoại. Ta đem sự tình đại khái tình huống nói với hắn một chút, Giải Linh để cho ta đến nhà hắn, hắn vừa vặn hiện tại không có việc gì. Giải Linh cùng Khinh Nguyệt đều là ta phi thường tín nhiệm bằng hữu, làm sao sớm không có tìm hắn đâu, sự tình chỉ sợ sớm đã giải quyết. Ta dọn dẹp một chút, nhanh đi hiểu do Linh trong nhà. Giải Linh mình ở nhà, chính ngâm ấm trà, tại tự rót tự uống, nhìn ta tới đặc biệt hoan mời ta tự tọa. Ta cái nào có tâm tư uống trà. Không kịp chờ đợi đem nguyên vị sự tình đều cùng hắn nói. Dạ Linh sau khi nghe xong nói, "Vương thư dụng bác sĩ là bằng hữu của ta, chuyện của hắn ta đã sớm biết, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Ta kinh trụ, không nghĩ tới đổi tới đổi lui, tất cả mọi người trong hội này. Bác sĩ Vương cùng ta trước kia từng có một lần so cái này còn muốn ly kỳ kinh lịch." Giải Linh nói, "Lẽ ra hắn kiến thức rộng rãi, không nên xuất hiện tâm lý vấn đề. Ta đã từng đến Nam Sơn bệnh viện tâm thần cùng hắn tán gẫu qua, hắn cũng không có nói ra sơn động thám hiểm gặp được áo đỏ nữ sự tình. Hôm nay nghe ngươi kiểu nói này, ta mới giật mình. Kia cả chuyện sự tình ngươi đều biết, ngươi thấy thế nào?" Ta không kịp chờ đợi hỏi. Dạ Linh nhấp một trà, Ngươi suy luận ta cảm thấy rất hợp logic, cái kia gọi Dương Dĩnh nữ hài sát thực có một loại năng lực, có thể đem trong tiềm thức phán đoán thực thể hóa. Trong sơn động xuất hiện áo đỏ nữ là nàng, cũng không phải nàng. Nói như thế nào? Ta hỏi. Giải Linh nói, trong sơn động áo đỏ nữ hẳn là đại biểu nàng tiềm ẩn nhân cách, người này cách rất có thể có độc lập ý thức, thoát ly bản tôn tồn tại. Ngươi không phải đi qua Phật Quốc sao, hẳn là có thể dễ lý giải, Dương Dĩnh bản nhân là bản tôn, nàng lại chia ra một nhân cách, tiềm thức sơn động liền tu hành trong cảnh, cái này phân liệt nhân cách trong sơn động. Ta nghe chợt mắt hốt hồn. Dạ Linh nói, hiện tại Dương Dĩnh bản tôn đã chết, nhưng nàng chia ra người này cách lại bị thực thể hóa, thành một loại rất khó hình dung tồn tại, không phải là âm hồn, cũng không phải tinh quái, không phải người, không phải yêu, không phải hồn không phải phách, phiền phức phiền phức a. Hiện tại ta bị cái này háo đỏ nữ theo dõi, ta sát xoa mồ hôi lạnh, có thể hay không giống bác sĩ Vương như thế, cái này áo đỏ nữ chằm chằm ta cả một đời. Giải Linh lâm vào trầm tư, hắn đang nghĩ biện pháp, lúc này chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Giải Linh kết nối, cùng bên trong đối thoại vài câu, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hắn cúp điện thoại, tề tường, có thời gian ta lại giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hiện tại có chuyện lớn phát sinh cần ta trình diện chuyện gì có cần hay không ta hỗ trợ ta hỏi giải Linh nghĩ nghĩ tốt à, ngươi cùng đi đi Hoài Nam cư xá có nhà nhà trẻ xâm nhập người bị bệnh tâm thần người này cầm đau ép buộc hài tử cùng lao sư tình huống phi thường nguy cấp đây chính là đại sự ta hỏa giải Linh vội vàng đi ra ngoài giải Linh cũng không xe mang theo ta đón xe lao thẳng tới Hoài Nam cư xá cái này khu cư xá tương đối cũ kỹ ở đều là dân chúng thấp cổ bé họng cộng đồng bên trong có cái nhà trẻ để cho tiện xuất ngoại làm công tư dân địa phương rất nhỏ cũng tương đối đơn sơ, chính là đem lầu 2 tất cả gian phòng đã thông, sau đó tại phía bên ngoài cửa sổ vây ra một khối khu vực coi như hải tử hoạt động không gian. Chúng ta đến thời điểm, phía ngoài vườn trẻ vây quanh ba tầng trong 3 tầng ngoài người, cảnh sát kéo đường ranh rối. Chúng ta nhìn thấy liêu cảnh sát ngay tại một đám cảnh sát nghiên cứu phương án. Một chút hiệp sĩ bắt cưp tại xua tan đám người xem náo nhiệt. Lúc này, đám người rối loạn tư mừng, "Ra, ra." Đám người liều mạng đi đến trên, ta kẹp ở phía sau không cách nào đậy, thuận đám người khe hở nhìn thấy tại lầu 2 nhà trẻ trên ban công, đi ra một người. Vừa nhìn thấy người này, ta hít một hơi lạnh. Sợ người người, ra lại là Dương Dĩnh mẹ của nàng, cái kia lão bà. Nàng lúc này xuyên một thân quần áo màu đen, phía trên là màu đỏ sầm hoa văn, chợt nhìn qua giống như là áo liệm, phi thường đáng sợ. Nàng cầm một cây đao, bắt một vị tuổi trẻ nữ lao sư, đao gác ở trên cổ, nàng cái tay kia còn nắm một cái khóc sức nước tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mới mấy tuổi lớn, cái nào trải qua trường hợp như vậy, chỉ biết khóc, xưng cả hai mắt. Nữ lao sư cũng không tệ lắm, bị đao quẹt làm bị thương, máu chảy đầy áo. Còn duy trì trình độ nhất định tỉnh táo, khuyên Dương Dĩnh mẹ của nàng đừng làm chuyện điên rồ, đem hài tử trước hạ. Dương dính mẹ của nàng mặt không biểu tình, sắc mặt thu ám ảm đạm, cầm dao cửa nở lấy con tin, xa xa nhìn qua giống lão Vu bà. Lúc này, Giải Linh Chen tới nói, "Tệ tưởng, ngươi ở đây cái nào cũng không cần đi, ta quá khứ giúp Đơ Liêu đại ca giải quyết cái phiền phức này. Ta giữ chặt hắn, đến cùng tình huống như thế nào?" Giải Linh Nghiêm tức nói, "Nữ nhân này bị quỷ phụ thể, hẳn là nàng oan gia. Cụ thể chuyện gì xảy ra còn không rõ lắm, cảnh sát không giải quyết được, ta quá khứ." Nói xong hắn chợt lách người đi, ta biết mình quá khứ cũng là thêm phiền, rướn quát chen tại đám người đằng sau nhìn xem. Trên ban công Dương Dĩnh mẹ của nàng dùng dây thường đem lao sư trói chặt, dao đặt ở trên lan can, sau đó nàng từ trong nhà lấy ra ba cây hương, nhóm lửa đầu nhang, đối không khí báy một cái. Như thế cái cử động đã dẫn phát người vây xem to lớn bạo động, mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy cái này bệnh tâm thần quả nhiên hành động bị quệt. Đốt bên trên ba cây hương, Dương Dĩnh mẹ của nàng đem nữ lao sư nhấc lên, không có dấu hiệu nào bên trong một đao đâm vào nữ lao sư phía sau lưng, tất cả mọi người một tiếng kinh hô, hô hào giết người giết người. Nữ lão sư run rẩy hai lần, thân thể mềm nhũn đổ xuống, Dương Dĩnh mẹ của nàng thanh đao lôi ra ngoài, máu me đầm địa. Nàng tay lấy ra ảnh chụp Dùng đinh ngũ đừng ở trên tường. Ta nhìn phi thường cẩn thận. Phía trên hết thấy năm mai đinh ngũ, tại trên tấm ảnh giống như tạo thành cái gì đồ án, cách quá xa thấy không rõ. Dương dính mẹ của nàng dùng đâm hơn người đao dính lấy máu bôi ở trên tấm ảnh. Bằng vào ta thời gian giải như vậy đến nay kinh nghiệm đến xem, nữ nhân này hẳn là tại làm một loại pháp thuật, lợi dụng ảnh chụp cùng máu tươi tác pháp. Thật chẳng lẽ chính là phụ thể ác quỷ gây nên. Nữ nhân này vốn là quỷ dị, dạng này một làm càng để cho người cảm giác kinh khủng. Cảnh sát đã động, dọc theo lầu 2 bên cạnh thang lầu đi vào ban công bên ngoài, trong ngoài cách lớp kín môn. Chỉ cần phá cửa mà vào là có thể đem nàng chối lại, nhưng bây giờ nữ nhân này bên người có cái hoa oa khóc lớn bé con. Một khi tùy tiện làm việc, hậu quả khó mà lường được. Trang diện rằng cô, đám người vây xem không hài lòng, có người thừa dịp loạn hủi gió, còn có người hồ, các người ăn không ngồi rồi ai tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Để bọn hắn như thế náo trò, một đoàn hiệp sĩ bắt cứ tới, bắt đầu xua tan vây xem đám người. Biển người phun trào, ta kẹp ở giữa khổ không thể tả, đứng cũng không vững, chớ nói chi là nhìn kỹ. Trang diện hỗn loạn, quá trình ta cũng không thấy rõ, cảnh sát đột nhiên khởi xướng công kích, phá cửa tiến vào hùa lên. Dương Dĩnh mẹ của nàng Phát Điên, cầm dao muốn đâm hướng bên cạnh tiểu nữ Hải, lúc này, cảnh sát bên trong đột nhiên giết ra Giải Linh, hắn bước nhanh đi vào Dương Dĩnh mẹ của nàng trước mặt, cắn nát ngón nõn giữa, đối lao bà cái chán một điểm. Nữ nhân đứng thanh ngá gục, dao rơi trên mặt đất, Giải Linh dùng vải đỏ bảo bọc dàn nữ đầu người, vị nàng nằm trên mặt đất. Bọn hắn lùn người xuống, lập tức bị ban công hàng rào ngăn trở thấy không rõ, ta gác chân đang muốn nhìn kỹ. Xe cảnh sát ban tới, hiệp sĩ bắt cướp bắt đầu bắt người kẻ náo sự. Rất nhiều người đều tản ra, ta kẹp trong đám người nhất thời thu lại không được chân, bị chen đến rất xa. Chờ lại lúc trở về. Hết thầy trấn ai làm địa, cảnh sát mang theo người bị tình nghi đã sớm rút lui, nhà trẻ đóng kín cửa, còn có tụm 5 tụm ba đám người góp ở phía dưới, nghị luận ầm ý, chuyển các loại tin tức ầm. Ta tranh thủ thời gian cho Giải Linh gọi điện thoại, Giải Linh kết nối sau nói, "Tể tướng, ta chỗ này có chút bận rĩu, ngươi ngày mai tới." "Giải Linh, ta nói, hôm nay bắt được nữ nhân kia ta biết." "Cái gì? Ngươi biết, nàng là ai?" Giải Linh hỏi. "Nàng chính là Dương Dĩnh Mụ Mụ, tình huống của nàng ta đều cùng ngươi nói, nàng xác thực có bệnh tâm thần." Giải Linh nói, "Tể đây không phải cái gì bệnh tâm thần, nữ nhân này quả thật bị ác quỷ phụ thể." Ta đã đem nó cầm giá tới. Dạng này, ngươi ngày mai đến ta cái này, căn hệ trọng đại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta đến hiểu do linh trong nhà. Không riêng hắn tại, tiểu tuyết hòa giải nam hoa cũng tại. Ta cùng bọn hắn bắt chuyện qua, nhìn thấy tại trên bàn bắt tiên đặt vào một cái màu đen cái hũ, cái hũ miệng nuốt ngang lộn xộn bịt lại phù chú, bên trong tôi tăm rầm rạp, giống như là có thể thông đến một cái thế giới khác. Giải linh vô vô bình nói, ác quỷ liền phong trong này. Hôm qua ta trong đêm lên kê, cùng nó câu thông về sau mới hiểu do đến là tình huống như thế nào. Cái này ác quỷ vì oan hồn, cùng thân trên nữ nhân là thế hệ tiểu gia, nó là đến báo thù. Vạn Vạn không nghĩ tới chính là, nó nói cho ta, nó thân trên nữ nhân nữ nhi lại là quỷ mẫu chi thân. Ta nghe được sự suốt, người nói chính là Dương Dĩnh. Giải Linh gật gật đầu, cái gọi là quỷ mẫu chi thân, nói là có một loại nữ nhân tướng mệnh quái dị, sinh tới thế gian chính là vì mang thai quỷ tử, là quỷ tử mượn bụng công cụ, nữ nhân như vậy kết cục đồng dạng đều cực kỳ thê thảm, mà lại chết về sau, toán ký rất lớn. Dương Dĩnh mặc dù chết rồi, nhưng là nàng phân liệt nhân cách đã thực thể hóa. Tế Tường, nàng rất có thể sẽ vĩnh viễn nhìn chằm không buông tha ngươi. Chương 163, đi âm. Ta sợ hãi, hỏi Giải Linh phải làm gì? Giả Linh nói, hiện đại tâm lý học nói tinh thần vấn đề cũng tốt, đạo gia ngự hệ nói đoán khí âm hồn cũng được, cuối cùng ngay tại một chữ, kết. Tâm kết chi kết. Tâm kết không ra, vật khí ngưng trệ, liền cố tình ma. Áo đỏ nữ quỷ bắt nguồn từ Dương Dĩnh nhân cách, về sau thực thể hóa, mặc kệ là cái gì hình thức, nàng đều là ưng khí mà sinh, cho nên phải giải quyết vấn đề này, liền muốn hóa giải toàn khí của nàng. Làm sao hóa giải đâu? Ta tranh thủ thời gian hỏi. Giải Linh nói cho ta. Hắn phân tích qua Dương Dĩnh tính cách đặc điểm, cô gái này nhập tình rất sâu, vi tình sở khốn. Vừa mới bắt đầu nàng còn duy trì một cái bình thường tâm thái, theo tình cảm của nàng khó khăn chất trở, bạn trai càng chỗ càng nhiều, tính nết của nàng liền càng ngày càng cổ quái, không cách nào khống chế tâm tình của mình, muốn hóa giải dạng này tâm ma phi thường khó khăn, trừ phi có dũng cảm túc chí ý chí, bây giờ không phải là buổi tiếp nàng nói yêu thương thời điểm, chỉ có nghĩ ra một cái kế tạm thời. Ta hỏi là cái gì kế sách? Đi âm. Giải Linh nói, Đi âm. Danh tự này nghe liền khiến người ta nơm nớp lo sợ. Hỏi Giải Linh, Đi âm chính là để cho ta đi âm phụ đi một chuyến. Giải Linh khoát khoát tay nói, Đi âm chính là cái danh tướng không nhất định không phải đến năm phủ, ngươi muốn đi một chuyến áo đỏ nữ ở lại sơn động. Trên đời lúc đầu không có hang núi kia, nó là dương dính tiềm thức phán đoán, hiện tại theo áo đỏ nữ thực thể hóa, sơn động cũng tự thành một vùng không gian. Muốn hóa giải đoạn này nghiệt duyên, liền phải ngươi người trong cuộc này tự mình đi một lần sơn động, tìm tới áo đỏ nữ. Sau đó thì sao? Ta nghe sững sốt một chút. Giải Linh nói cho ta, đến đó cũng không phải là chỉ có ta một người, mà là tùy thân mang một cái khối lỗi, Khôi lỗi trên thân rọt mấy giọt máu của ta, để áo đỏ nữ coi nó là làm ta, ta liền có thể toàn thân trở lui. Ta nhớ tới Vương Thứ Dụ Hỏi Giải Linh có phải là cùng một chỗ đem bác sĩ Vương vấn đề giải quyết. Giải Linh nhìn ta cười cười, ngươi tâm còn rất thiện, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, Tâm kết nhất định phải bản nhân mở, ta sẽ tới Nam Sơn bệnh viện tìm Vương Tư dụng, cho hắn đơn độc tác pháp. Lần này ngươi đem chính mình sự tình giải quyết liên tốt. Ta xem qua Sơn động thám hiểm video, kia thực sự không phải địa phương tốt gì, đến đó chính là cẩm sinh mệnh mình nói đùa. Ta thật sự là sợ hãi, có chút nói năng lộn sột, không, cũng không, có cái gì những biện pháp khác. Giải Linh buông tay, Tâm bệnh còn cần tâm dược ý, ý, ý hoa đả lợi hại hơn nữa cũng chỉ không được bệnh tương tư. Tế Tường Ngươi muốn một lần vất vào suốt đời nhà nhã, liền nhất định phải xâm nhập hiểm địa. Ta cắn răng một cái, được, đánh cược một lần. Gia dạng này bị áo Đỏ nữ con lấy, sinh hoạt cũng không có gì. Xác định chuyện này, Giải Linh cùng Tiểu Tuyết dì thai một trận, để nàng đi chuẩn bị đồ vật. Tắt pháp thời gian, định tại trong đêm dạng sáng bắt đầu. Ta một ngày này đều ngâm mình ở Giải Linh trong nhà, không tâm tư nói chuyện, trong lòng chìm nặng, vừa nghĩ tới mình muốn đi kia tối tăng không mặt trời quỷ dị độc quận, toàn thân đều tại phát lạnh. Giải Linh cũng không anủi ta, hòa Giải Nam Hoa phối hợp trò chuyện một chút chuyện giang hồ. Ta lại là khẩn trương lại là nhảm tráng. Đạo Dải Linh trong nhà một chút cổ thư, nhìn cũng xem không hiểu, giết thời gian. Rốt cục nhịn đến trong đêm, Tiểu Tuyết trở về, còn mang đến đồ vật. Một ngày này, ta đều không cùng Tiểu Tuyết nói lên hai câu nói. Tiểu Tuyết khẳng định biết ta cùng Dương Dĩnh ở giữa tình cảm phức tạp, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào, hiện tại nàng nhìn ta chính là kính nhi việt Chi. Tại cái này điểm lỗ chốt, ta cũng không muốn cùng nàng nói cái gì, tỉnh táo một chút cũng tốt. Ta còn là lần đầu tiên tham dự vào đi âm dạng này pháp sự, trước kia chỉ nghe nói qua xem rơi âm, có thể khiến người ta tiến vào âm phủ, nhìn thấy chết đi thân hữu, là một loại rất phổ biến nhưng lại phi thường môn pháp thuật. Ta hiện tại phải làm cái này đi âm pháp sự càng thêm phức tạp, đi không phải âm phủ, mà là bệnh tinh thần người phán đoán thế giới, người này bản Tôn đã chết, nhưng nàng tưởng tượng ra được không gian lại như cũ tồn tại, đến kia sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không nói được, hết thảy đều xem cá nhân tạo hóa. Đến nửa đêm, pháp sự bắt đầu, giải Linh chào hỏi giải Nam Hoa trong phòng khách chuyển tới một cái đồng lư hương, hắn nhóm lửa một thanh giải hương, huỳnh trong tay, sau đó cầm lấy một cái cùng loại cổ đại hốt bản đồ vật, mặt hướng lư đồng tây nam phương hướng, kính bái 3 lần. Ta đại khái đoán được là có ý gì, bản là cổ đại hạ thần lên điện thấy mặt vua lúc cung cụ, hiện tại ta muốn đi âm Xuyên qua Âm Dương, Giải Linh đây là dựa vào hương thời khắc, đang cùng cái gì thần minh chào hỏi đi. Giải Nam Hoa đứng tại điện thờ trước, cơ lấy phía trên một bản ố vàng kinh thư, lật ra một tờ, sau đó cầm lấy một, một bên gõ vừa hướng phía trên kinh văn niệm. Giải Nam Hoa ở trong ấn tượng của ta là cái phi thường thời thượng tiểu hòa tử, hiện tại niệm lên kinh văn cũng là vận vị mười phần. Ta một chữ đều nghe không hiểu, nhưng cái này kinh văn tự có một cố làm cho tâm thần người an bình khí trạng, lúc đầu đặc biệt đừng lòng cần trương, chậm rãi trở nên bằng phản Linh chuyển đến một thanh ghế dài đặt ở lư trước, để cho ta thoát giày cùng áo ngoài, ngồi tại trên ghế. Hắn cầm lên một cọ lông bút, nương thần vài giây đồng hồ, rồi lấy hai tờ trống lá bùa, thấm chu sa siêu siêu viết, thời gian không, giải, viết thành hai tấm phù chú. Hắn đối ta giao phó, một hồi tác pháp thời điểm, để cho ta đi chân trần dẫm tại cái này hai tấm phù chú bên trên, chỉ cần dẫm vững chắc không tùy tiện loạn động, làm sao đi liền có thể làm sao trở về. Tiểu Tuyết đi tới, trong tay nâng một cái giấy đâm tiểu nhân, tề tưởng, đưa tay ra. Ta dựa theo nàng ý tứ, vươn tay, Tiểu Tuyết lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, không biết dùng thứ gì tại ta đầu ngón tay vạch một cái, ta đau một nhai đầu ngón tay nhân ra nồng đậm một giọt máu. Đau Ta nói, Tiểu Tuyết nhìn ta một chút, trầm thấp nói, "Đáng đời. Một tiếng này đáng đời cho ta nói toàn thân TT, nhìn xem Tiểu Tuyết, nàng tự sân tự oán, biểu lộ còn có chút bận tâm ta, thấy ta tâm viên ý mã. Lúc này có người đánh một cái đầu của ta, giải Linh tại sau lưng nói hai chữ, "Chuyên tâm." Ta mặt đỏ tới mang hai, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, tim đập rộn lên. Tiểu Tuyết đem ta đầu ngón tay máu vừa xuống đến, có tại cái kia người giấy cái chán, nàng đem người giấy hướng ta trong lực bị lại, lấy được, nó có thể tứ ngươi. Ta đáp ứng một tiếng, trong lòng cảm khái, ngươi đáp ứng ta làm bạn gái của ta tốt bao nhiêu? Đằng sau về phần ra nhiều như vậy nhiễu loạn à? Giản Linh nhóm lửa ba cây hương nén trong tay ta, tính hương. Ta dựa theo hắn dặn dò, đứng lên đối lư hương, tất cung tất kính cúc ba cái cùng. Giản Linh đem hương nhận lấy, vây quanh ta lượn quanh vài vòng, dùng đầu nhang tại không trung vẽ lấy phù, sau đó để tiểu tuyết phóng thần trên bàn thờ lấy ra một tấm màu đen bố, hắn ở bên trong để lên hai tấm gấp gọn lại phù chú, dặn dò tiểu tuyết đem miếng vải đen quấn ở trên ánh mắt ta. Trước mắt ta đen màu, nhìn thấy vật, bình tĩnh chút lên. tại xuất hiện trước mặt, tưởng, trên người người tà chí khí, chính là kia áo đỏ lửa quỷ." Ta lập tức muốn bắt đầu tác pháp, dẫn đạo hồn phách của ngươi tiến vào áo đỏ nữ quỷ sơn động thế giới. Ngươi mang theo Khôi Lôi đi, để nó thay thế ngươi, để áo đỏ nữ quỷ tưởng rằng ngươi. Ta tranh thủ thời gian nói ra, như thế nào mới có thể để nàng tưởng rằng ta. Thấy được nàng thời điểm, ngươi đem người giả tiêu hủy, cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta cũng hoàn toàn không có khái niệm, đến lúc đó chỉ có thể toàn bằng chính ngươi." Giải Linh nói. "Ta hiện ra nước đắng, đây cũng quá không đáng tin cậy, hiện tại tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể chờ đợi." Bên hai là giải nam hoa tiếng tụng kinh, ta nghe được một cố mùi thơm rất nồng tại chóp trước càng không ngừng lắc lư bắt đầu mê muội. Ta vô ý thức ôm chặt lấy trong tay người giấy, tâm nghĩ một lát mà thật muốn đi sân động, chỉ có thể dựa vào hai anh em chúng ta. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người tại sau đầu của ta vỗ, tiểu tuyết thanh âm chuyển đến, đi thôi. Ta run lên bẩn bật, toàn thân nóng bỏng, giống như là một bước bước vào nóng trong chúng nước. Lại giật mình, mở mắt ra lúc phát phát hiện mình có thể nhìn thấy đồ vật. Trước mặt là một ngọn núi, hiện tại là ban đêm, 10 phân hắc ám, trên núi bao phủ đèn nhánh sương ngủ, không biết bao lớn, cao bao nhiêu. Duy nhất có thể nhìn thấy, là cách đó không xa sân động. Cái sân động này ngang mặt cũng không đại, đại khái có một tầng lầu cao như vậy, tựa hồ hẳn là lao động, không gian bên trong vô cùng tầm thúy, tựa hồ so cửa hàng còn một lớn. Ta đang muốn đi qua, đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút nặng nghề, quay đầu đi xem, lúc này mới phát hiện trên lưng con đồ vật. Chờ nhìn cho kỹ, giật mình kêu lên, ta cóm chính là người, trọng lượng cũng không chìm, nhẹ nhàng. Người này xem xét chính là người giả, diện mục như sinh, bộ dáng đoan chính đều có chút không bình thường, ta bỗng nhiên hiểu được, đây nhất định là ta mang đến người giấy. Hắn lại rất trọng yếu đạo cụ, ta về sau có thể hay không vượt qua người bình thường thời gian. Liên nhìn hắn, Nếu như đặt ở bình thường, có ở sau lưng người dạ, ta không phải hữu chết không thể, bây giờ lại không thế nào sợ hãi, ta cắn răng một cái, bắt đầu hướng trong sơn động đi. Ta đi vào trong động, không gặp được nguồn phát sáng, lại không ảnh hưởng con mắt nhìn đồ vật, giống như là có một tầng ánh sáng rất dịu bám vào tại trên vách động, không sáng không ngầm, chỉ có thể nhìn rõ phía trước mấy mét khoảng cách, còn lại địa phương một vùng tăm tối. Ta có người giấy, thuận động đi vào trong, phi thường à bước, vách động đều là rớt súng, có giọt nước từ phía trên rơi xuống. Đi không bao xa, ta liền thấy nằm ngang giữa không trùng có mấy đầu xích sắt. Những này xích sắt đem con đường phong bế, phía trên treo bảng hiệu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, viết cấm chỉ đi vào. Ta thở sâu, một mèo eo từ xích sắt phía dưới chui vào, tiếp tục đi vào trong. Đầu này sơn động bốn là Dương Dĩnh Nội tâm ý tưởng, từ góc độ nào đó tới nói, là lòng người một loại chiếu giỏi. Lòng người chính là một đầu đen nhánh thâm thú sơn động, người người đều là đồng dạng, tại sơn động chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Chương 164, con mắt. Ta có người giấy thuận sơn động đi vào trong, trên mặt đất đất sũng, dần dần có nước động, mặt nước cũng không bình quân, một cước sâu một cước cả. Ta phi thường kỳ quái, nơi này cũng không phải là tự nhiên thành hình sơn động, mà là lòng người ước nghĩ ra được không gian, vì cái gì nơi này mỗi chi tiết đều như thế chân thực, thô ráp vết động, nhỏ xuống giọt nước, nhàn nhạt, nhạt một tầng sông ẩm, người sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không thể giống thượng đế đồng dạng sáng tạo một chi tiết phong phú như vậy tự nhiên đi. Liên quan tới chuyện này, ta có thể làm ra giải thích duy nhất là, cái này tâm lý ngầm động sát thực sinh ra tại lòng người, nhưng về sau nó liền tự nhiên thành hình, tựa như người có thể sinh ra hài tử, về phần đứa nhỏ này về sau lại biến thành cái dạng gì, là tính cách gì cùng vận mệnh, đây cũng không phải là phụ mẫu có thể chính xác khống chế. Đi tại cái này hắc âm trầm trong động, ta tế bào nào trước nay chưa từng có sinh động. Thưa vàng hạ cảm nghĩ đến rất nhiều thứ, lòng người tại chế tạo lô đen, lỗ đen cũng tại trái lại ảnh hưởng lòng người. Đi thời gian rất lâu, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi, trên vách động xuất hiện rất nhiều nhân công giảng giáo, ta kiểm tra một chút. Phần lớn là sản phẩm sắt, phía trên vết rỉ loang lổ, không biết ở đây tồn tại bao lâu thời gian. Ta không phải bác sĩ tâm lý, không biết dàn giáo tại người trong tiềm thức tượng trưng cho cái gì, có lẽ chuyên nghiệp tâm lý chuyên gia có thể phân tích ra được. Lúc này ta dừng lại, phía trước đỉnh động rủ xuống rất nhiều đầu xích sắt. Trong đó có một sợi dây xích tại không ngoại lực tác dụng dưới, mình nhẹ nhàng dong đưa, lộ ra phi thường đột ngột. Ta tại sơn động trong video gà qua, dương dĩnh lúc ấy quản đầu này xích sắt gọi là không nghe lời tiểu thiết. Hắc ám trong động cột tuổi âm phong, nhìn xem đầu này quỷ dị xích sắt, ta thật sự là có chút sợ hãi. Hiện tại cũng không thể sợ, cán răng cũng phải bên trên. Ta có người giả trầm rãi đi qua, đi vào căn này đông đưa xích sắt trước ngẩng đầu đi xem, xích sắt rất dài, linh động cũng cao, phía trên đen sì, thấy không rõ gốc rễ là dạng gì, không cách nào xác định xích sắt vì cái gì mình đang động. Nơi này thật sự là quỷ dị, ta thở sâu, tiếp tục đi vào trong. Động càng chạy càng sâu, vết động hiện ra thanh quang, tảng đá cài giăng lực, ta có cái phi thường trực quan cảm giác, cái sơn động này tựa như là người trong tiềm thức tế bào ung thư, gở giáp rất nhiều, tràn đầy u ám phụ năng lượng, để nén không thở nổi. Lại đi một đoạn, ta rốt cục đi vào tận cùng sơn động, nơi này cùng trong video xuất hiện đồng dạng, vết động tích thủy, cuối cùng dựng lấy rằng giáo, trên tường còn có một cái nhân công chế tác sắt lá loa, không biết là dùng để làm gì. Ta có người giả, dựa theo video phương hướng đi vào dàn giáo trước, thuận khe hở đi đến nhìn. Dã đỡ đằng sau tối tăm rậm cái gì cũng không có. Không cách nào phán đoán áo đỏ nữ quỷ là không phải ở bên trong. Ta do dự một chút, đến đều tới, nhất định phải giải quyết vấn đề. Ta đỡ lấy ra đỡ, khó khăn từ phía dưới khe hở chui vào đi. Nơi này hoàn toàn không có nguồn sáng, đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, ta từng bước một hướng phía trước cọ, một cái tay nâng phía sau người giả, một cái tay khác tại xung quanh tìm bọi. Đi một đoạn, chạm đến lạnh lạnh đồ vật, hẳn là vật động. Trên ngón tay chuyển đến một trận kỳ quái xúc cảm, trên vách động có quy luật lồi lõm, giống như khắc lấy thứ gì. Hẳn là áo đỏ nữ khắc lên, nơi này nhìn không thấy vật, ngón tay của ta hình dáng du động. Thêm trên gấp gáp sợ hãi không cách nào định thần, sờ soạng nửa ngày cũng không biết là cái gì đồ án. Theo đạo lý tới nói, nơi này hẳn là áo đỏ nữ quỷ hạo, ta nên làm cái gì bây giờ? Đem người giả buông xuống, sau đó bỏ trốn mất dạng. Làm như vậy cũng không phải không được, nhưng ta muốn xác định phương pháp hữu hiệu, bằng không bạch tới một lần, không giải quyết được vấn đề. Ta ngồi trong bóng đêm chờ lấy, đem người giả để ở một bên. Đợi một chút mà cảm thấy không phải biện pháp, ta dứt khoát đứng lên, đem người giả lưng tại sau lưng, vịn vách tường chậm rãi đi vào trong, đi không báo xạ, ẩn ẩn nhìn thấy phía trước trong bóng tối. Toát ra một đoàn màu đỏ màu đỏ giống như là đom đóm một kích cỡ tương đương, nhẹ nhàng phù giữa không trùng, tả diêu hữu hoàng, há cảm thế mà không có che giấu cái này đoàn nhăn sắc, phá lệ kinh khủng. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, áo đỏ nữa tới, ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đi tới đi tới dưới chân trênhoáng ngã một phát, đoàn kia màu đỏ dần dần tới gần. Ta đem người giả cản ở trước mặt mình, đoàn kia màu đỏ không có tiếp cận, mà là đứng tại trên vách động khắc chứa địa phương. Ta thấy không rõ cụ thể tình hình, chỉ có một đoàn quần áo đỏ đang run rẩy. Ta nghĩ đến Dại Linh phân phó, nhìn thấy áo đỏ nửa thời điểm, đem người rà điểm thiêu rúc mất. Ta run rẩy sợ về phía trong túi, có khói cái bật lửa. Mọ ra trả sát hai lần, trong bóng tôi toát ra một ngọn lửa. Nơi này đen là tuyệt đối đen, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, giống như sáng lên một đoàn mặt trời nhỏ. Ta không có vội vã nhóm lửa người giả, mà là dơ lên cái bật lửa đi xem, lần này ta thấy rõ ràng, đúng là cái nữ nhân áo đỏ, nàng tóc thai bù sủ, khuôn mặt đều bị tóc ngăn trở. Nàng một cái tay nâng lên, chính ở trên tường khắc đồ vật, lúc này ngừng lại, nàng phát giác được ánh lửa. Trong chấp nhóm này, ta hô hấp đều muốn ngừng, chăm chú nhìn nàng. Nữ nhân không hề động, cứng ngắc tại chỗ trước. Ta khó khăn xê dịch cổ, giơ lên cái bật lửa đi xem trên tường đồ vật, trong mơ mơ hồ hồ Xuất hiện một mạng lớn điêu khắc ký hiệu, ta ngây mẩn cả người. Cái này nữ nhân áo đỏ ở trên tường thế mà điêu một con con mắt thật to. Có thể nhìn ra, con mắt này là mặt người một bộ phận. Ánh mắt trang nghiêm thâm thúy, giống như tại ai điếu cái gì. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này, một chỉ có vẻ mặt như vậy con mắt, có được dạng này con mắt chủ nhân hẳn là tiên tri hoặc là thượng đế. Ta phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Áo đỏ nữ trước kia điêu khắc con mắt thời điểm, Vương thư dụng bác sĩ đã từng thấy qua, khi đó Dương Dĩnh vừa mới mắc tinh thần bệnh. Nói cách khác, một cái bệnh tâm thần chia ra nhân cách tại tâm lý của mình thế giới bên trong. Mỗi ngày làm một chuyện, chính là ở trên tường khắc mắt. Áo đỏ nữ quỷ chậm rãi vặn vào cổ, động tác phi thường cứng ngắc, giống bị dị người máy, rối tung mái tóc đen dài dưới, có thể nhìn thấy cặp mắt của nàng hiện ra quỷ dị ánh sáng. Cái này áo đỏ nữ cùng Dương Dĩnh Dáng dấp giống nhau như lúc, quả nhiên là nàng chia ra nhân cách. Nàng chậm rãi đi hướng ta, bước nhân áp lực đánh tới, tâm ta nhịp đều nhanh nổ. Ta đem cái bật lửa tiến đến giả trên thân người, ngọn lửa chậm rãi lên, một ngọn lửa màu xanh lam thuận người giả hình dáng lan tràn. Ta đem nốt người giả đẩy mạnh về phía áo đỏ nữ, lúc này chuyện kỳ quái xuất hiện, đốt người giả đột nhiên đứng lên, toàn thân dục hỏa. Trống Khổng Minh đang đẳng không mà lên, chậm rãi bay tới áo đỏ nữ trước mặt. Áo đỏ nữ bắt lấy nó, đem Tiêu Đốt người giả ôm đến trong lồng ngực của mình, thế lửa càng đốt càng lớn. Hai người ôm nhau. Ta cơ hồ nhìn lên người, đột nhiên lấy lại tinh thần, xoay người chạy, chui ra dàn giáo. Bên trong thế lửa rất lớn, bốc lên nhàn nhạt lam nhiên, bóng tối bao trùm mà đến, ta lộn nhào hướng bên ngoài sơn động chạy, liền một cái ý niệm trong đầu đi ra ngoài, mau trốn ra ngoài. Ta chạy thiếu dưỡng, đại nào chết lặng, trống trước mắt chỉ có đường hầm đang lay động, ngay tại ta lung lay sắp đổ thời điểm, vang lên bên thai tiểu tuyết nu, tưởng Ta đáp ứng một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Trở lại mở mắt ra, trên mặt miếng vải đen đã qua, ta vẫn ngồi ở giải linh nhà trong phòng khách. Ba người bọn hắn đều tại, Tiểu Tuyết ngồi sổm ở trước mặt của ta, lôi kéo tay của ta. Ta nhìn nàng tiểu tuy mặt, nhất thời buồn từ đó đến, cầm thật chặt tay của nàng, khóc đến khóc không thành tiếng. Giải Linh cùng Giải Nam Hoa lẫn nhau nhìn xem, Giải Linh làm thủ thế, hai người bọn họ đến sau phòng. Nơi này chỉ có ta cùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sờ lấy tóc của ta, hết thể đều đi qua, ngươi chờ khóc. Ta quá mệt mỏi. Ta lau nước mắt, đem mặt chôn trong lòng bàn tay, quá mệt mỏi. Ngươi chuẩn thành cũng thành tục. Tiểu Tuyết nói, "Không phải ta lúc đầu nhận biết đứa trẻ kia đối mặt rất nhiều chuyện, ta cảm thấy mình cái gì cũng không làm được." Ta khóc nói. Khoảng thời gian này kinh lịch những việc này, hiện tại nhớ lại như thoảng qua như mây khói, thị thị phi phi chập trùng lên xuống hoa mắt, cuối cùng giống như pháo hoa tan hết, chỉ để lại ta một viên chịu đủ tra tấn mình đầy thương tích trái tim. Ta sống như thế lớn, cho tới bây giờ không có cảm giác qua như thế bình thường, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại vừa rồi trong sân động, ông trầm trong bóng tối áo đỏ lữa ôm trong hòa người giả một màn kia. Trong đó mỹ học ý tưởng để cho ta không cách nào tự kềm chế, ta lần đầu khắc sâu cảm nhận được nhiệt tình cảm nhận được một loại nào đó rất nặng nghề cùng loại tử vong đồ vật, chiếu nặng nén ở trong lòng, móc không ra nuốt không trôi. "Tế Tường, ngươi muốn yêu quý sinh hoạt. Sinh hoạt mới có thể yêu ngươi." Tiểu Tuyết nói. Ta nhìn nàng, kích động kéo nàng lại tay, Tiểu Tuyết tối đầu cười cười, sau đó nhẹ nhàng đem mình tay từ trong lòng bàn tay của ta lôi ra ngoài, "Tốt, ngoăn, đừng khóc, cùng một chỗ đều đi qua. Ngươi trưởng thành, thu hoạch rất nhiều thứ, ta tin tưởng ngươi sẽ càng ngày càng tốt." Ta nhìn nàng, thở dài, nàng vẫn là cự tuyệt ta. Thứ khi lần này đi ầm, bên trong động đốt người già, ta liền lại chưa bao giờ gặp tà sự tình. Vài ngày không có đi làm, lại đi thời điểm, phát hiện công ty rơi trầm tòa, cũng không biết là ai làm, cách cửa sổ đi đến nhìn, đồ vật bên trong cơ hồ rời trống, một mảnh hỗn độn. Ta cùng Vương Dung nghe ngóng, Vương Dung cũng không rõ lắm, nói cho ta có thể là HK ghi nợ những người xã hội đen kia làm, sau đó hỏi ta về sau có tính toán ứng gì. Ta xấu nói, hiện tại còn không có tin tức đâu, mỗi ngày ăn bám. Vương Dung nói, lao cúc, ngươi như vậy đi, ta cho ngươi biết một cái tin tức tuyệt mật. Thì chúng ta bên trong có cái nữ phú hào, dự định chủ tư một số tiền lớn xử lý cái lớn quản linh cứu và mai táng nghi công ty, nhìn đúng ngăn người chết cơm một chuyến này. Hiện tại khí thế hùng hồ mà đến, danh sư muốn trình hợp toàn bộ quản linh cứu và mai táng nghiệp tài nguyên, hiện tại chính tại giai đoạn trước chu bị, chiêu binh mã mã, mấy người chúng ta thương lựa qua, đều muốn đi qua thử một chút. Ai vậy? Tà tâm niệm vừa động. Vương Dung nói cho ta, cái này nữ tên là dừng cũng thần, tại thập niên 90 vẫn là nhật mong đợi một cái viên trước nhỏ, không biết làm sao, leo lên Nhật Bản công ty trách nhiệm hữu hạn đại lão, lập tức run lên bắt đầu làm ngoại thương, về sau lại tham dự tiến bất động sản, hiện tại công thành danh thoại, chuẩn bị nhất thống quản linh ngũ và mai táng ngành nghề, nghe nói là nhận lấy cao nhân chỉ điểm. Chương 165, tranh đoạt địa bàn. Vương Dung để cho ta liên hệ Nguyên Lai đơn vị lao nghiệp vụ viên Vương thẩm, nói nàng hiện tại bắt đầu đi theo Lâm Diệp tần làm, mỗi tháng tiền không ít cầm, cùng Nguyên Lai so quả thực súng hơi đổi pháo. Vương Thẩm là thị quản linh cũ và mai tán nghiệp thâm niên nhân sĩ, làm vài chục năm, nhân mạnh cực lớn, mà lại nàng làm việc lao thành nghiệp vụ năng lực mạnh, dạng này người đi đâu cũng không thiếu cơm ăn. Ta cùng Vương Thẩm quan hệ không tệ, nàng nhìn ta rất thuận mắt, hiện tại nàng trèo lên cảnh tây cao, làm sao cũng phải kéo huynh đệ một thanh. Ta tranh thủ thời gian cho Vương Thẩm gọi điện thoại, điện thoại hơn nửa ngày mới kết nối, bên trong truyền đến phi thường ầm ĩ tiếng cái vã, hơn nửa ngày mới nghe được Vương Thẩm uy một tiếng. Ta vội vàng nói, "Thẩm a, ta là Tế tưởng, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không?" Vương Thẩm Têu ca kể khổ, "Ta tại bệnh viện Đông, một đống lận sự. Ngươi có chuyện gì liền nói." Ta nói, "Thẩm a, nghe nói ngươi cùng Lâm Diệp Thần lăn lộn. Nàng có phải là muốn làm quản linh cứu và Mai Táng công ty, người ta chứ sao?" "Đúng vậy," Vương Thẩm nói, "Lâm tổng lập tức đến bệnh viện giải quyết tranh chấp, ngươi cũng tới đi, lúc này ngươi muốn biểu hiện biểu hiện, nhất định thêm điểm." Ta hỏi rõ địa chỉ, nguyên lai là trung tâm thành phố bệnh viện, trên thủ thời gian đi ra ngoài quá khứ, gắng sức đuổi theo đến đằng sau khu nội chú, không tìm được Vương Thẩm, đang muốn chịu cái phòng bệnh nhìn xem chợt nghe lầu ba hành lang trong hành lang có người tại cái vã kia liệt, ta đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy bốn cái đại nam nhân chính vây quanh Vương Thẩm cùng một nữ nhân khác, khí thế hùng hổ. Nhìn dạng như vậy, nếu như không phải là bởi vì Vương Thẩm là nữ, đoán chừng đều có thể xuất thủ đánh người. Nữ nhân kia mặc đồ chuyên nghiệp, khoanh tay, khi đến sắc mặt trắng bệch, cắn môi dưới không nói một lời. Mà Vương Thẩm ở phía trước cản trở nàng, cùng mấy nam nhân lý luận. Vương Thẩm là ai, lâu dài hành tẩu giang hồ, nỗi danh không muốn mặt, 10 dặm tám thôn lão nương môn cái nào có thể làm cho con thật muốn lên giọi đến, đó cũng là nổi tiếng cái nheo vương. Nàng nói chuyện châm cắm không vào mưa rọi không tiến, mấy nam nhân cực kỳ tức giận, tranh luận không thành, bắt đầu động thủ số đẩy, trong đó có một ngón tay lấy Vương Thẩm, cái mũi nói, rảnh mẹ nó, nếu không phải nhìn ngươi là nữ, ta một cái miệng rộng tử liền lên đi, lão nương môn miệng thối chính là thiếu đánh. Vương Thẩm trừng mắt, "Đến, đánh à, đây là bệnh viện, ta lập tức làm thương thế giám định, lừa bịp không chết ngươi. Nếu là HK vẫn còn, các ngươi những người này tính là thứ gì, hiện đang khi dễ đến trên đầu chúng ta đi." Nam nhân kia cực kỳ tức giận, giơ tay lên thật muốn đánh, ta nhìn thấy tình hình cũng tốt, ở trên cao nhìn xuống hét lớn một tiếng, dừng tay. Tinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta hiện tại cũng dám tại gánh sự tình, gặp chuyện tuyệt đối không thể sợ, lúc nên xuất thủ liễn xuất thủ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ta, kia mấy nam nhân không biết ta là đường gì số, lui về sau một bước, âm mặt không nói lời nào. Ta đi xuống, Vương Thẩm giữ chặt tay của ta, "Tiểu Tệ, người đã tới. Vị này là Lâm tổng." Nàng chỉ chỉ cái kia trang phục nghề nghiệp nữ nhân. Ta lúc này mới chú ý tới nàng, nguyên lai nàng chính là Lâm Dạ Thần. Nàng đại khái không đến 50 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, cùng đại cô nương, nhất là dáng người, có thể sương vận vị mười phần. Ta tranh thủ thời gian chào hỏi, "Lâm tổng tốt." Lâm Diệp Thần xem xét chính là xã hội người, lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười, người tốt." "Lâm tổng, cái này chính là ta nói nguyên lai đơn vị tiểu thể, tề tưởng, Vương Thẩm giới thiệu ta, tiểu hòa tử làm việc nhưng an tâm." Lâm Diệp Thần không nói chuyện, cười cười gật gật đầu. "Bây giờ không phải là kéo việc nhà thời điểm, ta hỏi Vương Thẩm xảy ra chuyện gì?" Vương Thẩm cực kỳ tức giận, "Trung tâm bệnh viện khu nội trú lầu 3 cái này một hối, đầu 20 cái phòng bệnh là ta phụ trách, hiện tại hối Long quản linh cứu và mai táng công ty người muốn tới đoạt hộ khách huyền, bọn hắn muốn một lần nữa phân chia phòng bệnh." "Lão Vương, nói như vậy chính là của ngươi không đúng." Đối diện có cái nam nhân nói, bệnh viện là nhà các ngươi mở? Ngươi là viện trưởng cô em vợ, ngươi làm sao lại bá đạo như vậy, chiếm 20 cái phòng bệnh không thả, ngươi tại cái này hoành hành bá đạo đã bao nhiêu năm, có phải lẩn nên thay đổi cơ vị?" Vương Thẩm nói, "Lời nói không phải như vậy rằng, lúc trước bệnh viện không tiếp nhận chúng ta quản linh cứu và mai táng ngành người, người, là ta mỗi ngày cùng viện trưởng cùng chủ nhuyễn mai, dùng rất nhiều thủ đoạn, này mới khiến chúng ta người theo nghề này tiến vào chiếm giữ bệnh viện. Không có ta khai hoang, các ngươi có thể đi vào. Bệnh viện này ta làm đã bao nhiêu năm, từ trên xuống dưới quan hệ đều đạt thông, ta cũng không tham lam." liền 20 cái phòng bệnh, các ngươi cũng muốn chiếm lấy. Những năm này ta dễ dàng sao? Trong nhà lao thì lao tiểu thị tiểu, mỗi ngày muốn tại cái này ngồi cầu trong coi, hai tử đều không nhận ta cái này mẹ, ta nỗ lực những này ai biết. Nói nói khóc. Đối diện hối Long quản linh cứu và Mai Táng người không kiên nhẫn, ngươi đừng nói mình cùng rau xanh, ngươi tại sao không nói nói những năm này ngươi kéo đi bao nhiêu tiền, trong nhà căn phòng lớn cũng mua, nhi tử xe cũng có, ngươi còn muốn làm gì, nên chuyển chuyển ổ người như thế lớn số tuổi, đừng quá cư khổ, đường một hơi không có đi lên, bên này sông suối tương hộ tang sự. Quay đầu còn phải xử lý ngươi. Lời nói này đến quá âm hiểm, ta một chút liền phát hỏa, chỉ vào cái mũi của hắn, ngươi sẽ không biết nói tiếng người. Mấy năm nhân bắt đầu xô để ta, bọn hắn đối ta không có nhiều như vậy lo lắng, có còn muốn động thủ. Lâm Diệp Thần nói ra, đem các ngươi quản lý gọi tới, chuyện này vừa đi vừa về cái cỏ không có đầu, ta cùng hắn nói chuyện. Lúc này, phía trên cửa mở, có cái tiểu hộ sĩ ló đầu vào, Vương Thẩm, ngươi còn đang nói nhau nhau đầu, thanh âm quả lớn, đại phu không cao hứng. 300 linh một phòng bệnh không được. Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Ta nhìn thấy những người này mừng rỡ, cũng không lo được cái nhau, chen chúc ra bên ngoài chạy chúng ta tới đến 300 linh một bệnh ngoài phòng. 300 linh một phòng bệnh là cao cấp phòng bệnh, phòng nhỏ, bên trong liền ở một người, là cái lao đầu. Mang theo hô hắc cơ, trên thân cắm đầy cái ống, tiết hầu như gió dương đồng dạng, mỗi lần thở liền cùng địa chấn, dầm rầm vang. Bên cạnh còn có hai cái hộ công một người như vậy ngay tại hầu hạ. Đây là ai? Ta hỏi. Vương Thẩm nói khẽ, đây là Trung hương Địa Sản Tập Đoàn lao giả đầu, là có tiền. Mắt nhìn thấy muốn không được. Hối Long quản linh cứu và Mai Táng người cấp đoạt 20 cái phòng bệnh không phải mục đích chủ yếu, chủ yếu chính là vì lão đầu này, đem hắn tang lễ lấy xuống, đủ chúng ta ăn một năm. Chúng ta làm quản linh cứu và mai táng ngành nghề người đều có chữ mực, đứng tại cửa phòng bệnh không thể loạn đi vào, để gia thuộc nhìn thấy chính là một trận tranh chấp. Chúng ta một chuyến này có điểm giống Dương Gian Hắc Bạch vô thường, xuất hiện ở đâu giống như liền biểu thị người muốn không được, cho nên rất nhiều người đều chê chúng ta xối quậy. Làm cái nghề này liền muốn ân tình thông suốt, không thể gây tang hộ không cao hứng, tỉ như nói hiện tại chúng ta tại tranh địa bàn, nhưng nếu như người ta tang hộ cảm thấy ngươi không tốt, không hợp tác với ngươi, tranh giành cũng là một tranh. Chúng ta cùng hối lo người tại hành lang bên trên, mong nhìn thấy, ai cũng biết lão nhân này không được, kéo dài hơi tản, nhưng chính là có một hơi làm sao cũng không mất, chỉ cần y học không có tuyên bố tử vong, người này vẫn xem như còn sống. Cửa thang máy mở, tới cái ô phục rải ra công tử ca, đằng sau còn có 3 4 cái tùy tùng. Công tử ca đứng ở ngoài phòng bệnh mặt, không có đi vào, xa xa đi đến nhìn thoáng qua, kêu lên tiểu hộ sĩ hỏi thăm tình huống. Vương Thẩm thấp giọng nói, đây là lão giả đầu tiểu nhi tử, tính tình cũng lớn, chúng ta chớ chọc hắn không cao hứng. Hắn hiện tại chính là chúng ta cha, có thể hay không tuyển nhà chúng ta chính là hắn chuyện một câu nói. Lâm Diệp thần đi qua, thoải mái vươn tay, "Giả tổng." Công tử ca nhìn nàng một cái, nghĩ nửa ngày, người là Ta là Lâm Diệp Thần." Lâm Diệp Thần nói, trước kia cũng đã làm bất động sản, hiện tại đổi nghề. Công tử Ca hiển nhiên đối nàng không hứng thú, tay cũng không có nắm, "A" một tiếng, tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bên trong náo đầu. Lâm Diệp Thần nói, "Già tổng, ta hiện tại là một nhà quản linh cứu và mai táng công ty. Nếu như lão gia tử hậu sự giao cho chúng ta đến xử lý, khẳng định xử lý nhật nhật náo nháo, để lão gia tử lên đường bình an." Nói, nàng lấy ra một tờ danh tiếp đưa tới. Công tử Ca tiếp tới xem một chút, phản ứng thường lãnh đạm. Hối Long quản linh cữu và mai táng công ty người gấp, không cam lòng là hậu cũng qua khứ kết giao tình đưa danh thiếp. Công tử ca đem danh thiếp giao cho trợ lý, nói ra, các người kéo công việc mà ta mặc kệ, nhưng không nên quấy giày phụ thân ta sau cùng thanh tịnh. Đám người tranh thủ thời gian lập đầu, liên tục xưng là. Vương Thẩm ở bên cạnh nhìn xem, thở dài lắc đầu, cái này việc đoán chừng không cầm được. Làm sao? Ta hỏi. Vương Thẩm nói, người này tâm cao khí ngạo, căn bản trướng mắt thị chúng ta quản linh cứu và mai táng công ty, đoán chừng muốn từ bên ngoài tìm. Lâm Diệp thần dạng này nữ cường nhân cũng nhìn ra là cái gì tình thế, nàng ngồi tại hành lang trên ghế dài, khoanh tay, cau mày. Tối long quản linh cứu và Mai Táng công ty người còn đang lưu lo không ngừng cùng công tử Ca nói gì đó, công tử Ca đặc biệt không kiên nhẫn, để trợ lý đem bọn hắn đuổi đi. Công tử Ca để mấy người phụ ta tại trong phòng bệnh trong coi. Hắn phối hợp đi. Thấy không, đây chính là nhị tử. Vương thẩm thơ ơi lại nhạn, ha ha cười lạnh, ngại mình thân ba ba rối quẩy, cửa phòng bệnh đều không tiến, để dưới tay người nhìn xem, mình đi ra ngoài chơi. Ta đoán chừng hắn có thể tới đây nhìn xem đều là trưởng bối ép buộc. Dạng này người lãnh huyết mặt lạnh, mà lại vô cùng có chú ý, cái này đơn nghiệp vụ cầm xuống hy vọng thật sự là không lớn. Lâm Diệp thần nói, Vương tỷ Cái này đơn nghiệp vụ nhất định phải lấy xuống. Chúng ta đều nhìn nàng, Lâm Diệp Thần nói, đây là công ty chúng ta khai hỏa để nhất pháo mặc kệ có khó khăn gì, đều muốn vượt qua, ta cũng không tin cái này kỉnh. Lúc này ta nhìn trong phòng bệnh trợ lý, Đông nhiên tâm niệm vừa động, có người phi thường quan mặt Ta đột nhiên nhớ tới, hắn chính là Bạch Cẩn Ca ca, Bạch Đại gia nhi tử. Chúng ta trước kia đã từng giúp đỡ Bạch Đại gia tìm tới hắn mất đi một hồn. Cứu hắn mệnh, nói đến ta cũng coi như Bạch Đại gia ân nhân thứ mạng. Tà đập rồ lên, muốn gia nhập Lâm Diệp Thần quản linh cửu và Mai Táng công ty, liền muốn xuất gia nhập đội, cái này đơn nghiệp vụ là cơ hội tốt nhất. Cơ hội của ta tới. Chương 166: Nhất Lưu Quản Linh cứu và Mai Tang Sư. Ta đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, ở phía sau vỗ nhẹ nhẹ đột hắn, nhẹ nói: "Bạch ca." Hắn quay người nhìn ta, nghĩ tới phi thường kích động, cầm tay của ta, "Thế tường là người nhà, ta đang muốn tìm ngươi đây, cảm ơn ngươi đã cứu ta ba ba mệ." Ta làm thủ thế chỉ chỉ bên ngoài, ra hiệu ra ngoài đám. Nơi này mấy cái trợ lý, còn có hộ công, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Bạch ca tương đương có chừng mực. Ta một làm ám chỉ hắn liền minh bạch, "Chúng ta ra phòng bệnh." Lâm Diệp Thần cùng Vương Thẩm nhìn thấy ta mang theo một trợ lý ra, phi thường kinh ngạc. Lâm Diệp Thần có chút kinh hỉ, đối ta gật gật đầu. Ta đem Bạch Ca dẫn tới trước mặt bọn hắn nói, "Lâm tổng, Vương thẩm, cái này là bằng lưu ta, họ Bạch." Ba người bọn họ hàn huyên một chút, Lâm Diệp Thần nói, "Tiểu Bạch, ngươi là giả tổng trợ lý." Nhỏ thư ký. Bạch Ca không nghĩ nói tỉ mỉ, hắn nhìn xem chúng ta, lập tức minh bạch, "Tệ tưởng, ngươi là quản linh Cứu và mai táng công ty, đây là lãnh đạo của ngươi đi, các ngươi có phải hay không nghĩ lãnh vác lao ra tử tang lễ?" "Đúng, đúng." Vương Thẩm lôi kéo tay của hắn, "Tiểu Bạch, ngươi cùng tiểu Tệ là bà tốt, nhìn xem có không có cái nào." Nàng nháy mắt mấy cái Tập giọng nói, sau đó không thể thiếu ngươi cái phận. Bạch Ca nhìn xem trong phòng bệnh, nói ra, các ngươi ai chủ sự, chúng ta bên ngoài đảm. Lâm Diệp Thần để Vương Thẩm tại cái này nhìn chằm chằm, nàng kêu lên ta bồi tiếp Bạch Ca đến hành lang phòng cháy thông đạo, nơi này không ai trải qua, phi thường yên tĩnh. Bạch Ca nói, tiểu tề là nhà chúng ta ân nhân, lời khách khí ta liền không nói, chúng ta trực tiếp làm nhằm làm, cái này đơn việc có thể giúp các ngươi lấy xuống, ta khẳng định hỗ trợ. Bất quá, hiện tại có chút khó giải quyết. Nói như thế nào? Lâm Diệp hỏi. Dã lão gia tử hết thảy sáu đứa bé, ngũ nhi một lúc Lão ra tự mắt thấy muốn đi, thân hậu sự một đoàn đầy rối, sáu cái tử nữ đều tại tranh đoạt gia sản. Bạch ca nói, tiểu giả luôn luôn lần này tăng lễ người phụ trách, hắn đã tại Bắc Kinh thuê nhất chuyên nghiệp quản linh cứu và mai táng đoàn đội, nguyên tắc chỉ có một cái, nhất định phải làm tốt, đây là hắn tại tập đoàn bên trong thêm điểm một lần trọng yếu cơ hội, hắn vô cùng vô cùng coi trọng. Ta nói câu không dễ nghe, thì chúng ta bên trong những này quản linh cứu và mai táng công ty chỉ sợ không có một nhà có thể lấy lên được tới. Ta nói, hắn muốn làm sao xử lý, hướng lớn bên trong xử lý, hướng xa xỉ bên trong xử lý tôi. Đúng thế. Bạch ca gật gật đầu. Những ngày này ta đi theo hắn đi qua Bắc Kinh nhiều lần, ước chừng biết hắn ý tứ, tăng Lễ phong cách hắn chỉ cần hai chữ, Phong Quang, Phong Quang đại tướng, không thể ra một điểm chỗ hở. Lâm Diệp thần mắt sáng rực lên, nếu như vậy, chúng ta so với Bắc Kinh công ty càng có ưu thế, chúng ta là vốn là tọa địa hộ, quan hệ, tài nguyên, nhân mạch, ai sẽ so với chúng ta nhiều. Muốn hướng Phong Quang bên trong làm, có phải là cần đả thông quan hệ, có phải là cần chuẩn bị cổ nhạc đội, đưa tăng đám người làm sao cần đối, lộ tuyến đi như thế nào, tăng lễ quá trình an bài như thế nào. Ai sẽ so với chúng ta càng có ưu thế. Bạch Ca gật đầu, "Lâm tổng, ngươi nói đều đúng." nhưng ta nói chuyện không tình a, các ngươi muốn cùng tiểu giả tổng nói chuyện. Lâm Diệp Thần nói, ngươi giúp đỡ hẹn cái thời gian đi, Tiểu Bạch, cái này đơn nghiệp vụ thành sẽ không thiếu ngươi. Nàng đem tùy thân cất một bao thuốc lá Trung Hoa nhét vào Bạch Ca trong tay. Bạch Ca nhìn xem ta, lại nhìn xem khói, "Tốt, ta sẽ hướng tiểu giả tổng xin một cơ hội để các ngươi cùng hắn nói chuyện, cũng coi như trả tiểu tệ ân tình." Ta cầm tay của hắn, hung hăng nói lời cảm tạ. "Đưa tiền Bạch Ca." Lâm Diệp Thần ta, "Tiểu tệ, hiện tại ở đầu Cao Liên." Ta cười khổ, "Lâm tổng, ta trước tại HK công ty, chính là Tường Vân quản lĩnh, Cửu và Mai Táng." Hiện tại HK mất tích, đơn vị cũng thất bại, ta là không việc làm. Lâm Diệp Thần cho ta một tấm danh thiếp, dạng này, ta hiện tại làm quản linh cứu và mai táng công ty, người nếu không ngại miếu nhỏ liền đến ta nơi đó làm việc. Ta mang ơn, ta ơn Lâm tổng, ta ơn Lâm tổng. Cái này đơn nghiệp vụ nếu là làm tốt, ta luận công hành thượng. Lâm Diệp Thần vỗ vai của ta, làm rất tốt, tiểu thể, ta khẳng định đem ngươi chế tạo thành nhất lưu quản linh cứu và mai táng sư. Ta toàn thân ấm áp, gặp được bá nhạc đây là. Ta nghe Vương Thẩm nói qua, Lâm Diệp Thần xử lý cái công ty này tương đương có bối cảnh, đằng sau có Nhật Bản tập đoàn tài chính rót vào. Tiền Hải đi, tuyệt đối không phải năm đó nghĩa thúc Hắc Ca dạng này nhỏ đơn vị có thể so sánh. Lâm Diệp Thần để cho ta tuần sau tới làm, giả công tử bên này nàng sẽ nhìn chằm chằm. Ta có thể phần ra, nàng vẫn là không tin lắm mặc cho năng lực của ta, cái này một đơn nghiệp vụ quá lớn, nàng không có khả năng giao cho ta một cái sinh dư viên, nhất định phải tự mình đi chằm chằm. Cái này đơn nghiệp vụ là Lâm Diệp Thần quản linh cứu và mai táng công ty gây dựng khai hỏa đệ nhất pháo, cái này một pháo làm xuất sắc, liền xem như tại ngành nghề dừng chân. Ta cũng vui vẻ được tự tại. Ta kéo nghiệp vụ quả thật có thể lực không được, nhất là đối phó giả công tử dạng này người. Dù sao tuyến là ta kéo, thật muốn làm thành không thể bất ta kia phần. Cuối Tuần, ta đem chấp thi đội mấy ca đều hẹn ra, uống một trận tiêu. Ta đáp ứng bọn hắn, một khi ta tại Lâm Diệp Thần Công ty dừng chân, lập tức đem mấy ca đều tiếp nhận đi. Vương Dung cùng Ma Can kêu ca kể khổ, nói hiện tại lao bản là cầm thú cấp bậc, bắt bọn hắn không là người, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều để bọn hắn làm, phát tiền lương thời điểm liền lẳng nhà lằng nhằng, chụp ba giảm bốn, hai người bọn họ hiện tại cũng không muốn làm, liền đến Lâm Diệp Hán, chuẩn bị ra sức châu nói một sự kiện, kém chút không có để cho ta cười đau sốc hông. Hai ngày trước, tại ngoại ô bên cạnh sông chết cái con ma men. Lẽ ra người chết vì lớn, không nên nói cái khác, nhưng người này chết địa phương thực sự quá thiếu đạo đức, vừa lúc tại sông cùng trong nước sông ở giữa địa phương, lại cao lại đột ngột không nói, còn đầy đất nước bùn, đoán chừng là uống nhiều quá té xuống. Chết tại chỗ kia, thi đều không cách nào thù, cảnh sát căn bản không quản, tăng hộ gia thuộc mở ra giá trên trời để quản linh cứu và mai táng công ty đem thi thể lấy tới. Lão bản Nhãn Châu xoay động, để Vương Dung cùng Ma Can xuống dưới đem thi thể trên lưng tới. Vương Dung trong lòng cái này mắng, trong đầu bọn hắn lão bản ném đi mấy cái lưng rộng bự, nhưng sự tình bước đến nơi này Không khỏi không làm. Hai người bọn họ đổi quần áo lao động, xuyên nước giày, từ sông bỏ xuống đi, một đường gian khổ liền không nói, thật vất vả đi vào bên cạnh thi thể. Thi thể này chết đã mấy ngày, trời nóng thủy chiều, người ngâm lớn có thể có hai vòng, đầu cùng đầu heo không sai biệt lắm, tự trạng cực kỳ khủng bố. Mà Can chống ra thi túi, Vương Dung xách thi thể đi đến nhét, nhét vào cuối cùng, ai cũng không nghĩ đến chuyện phát sinh. Người chết cổ đã quằn đoạn, chỉ dựa vào một lớp da già tương liền, bọn hắn động tác lớn một chút, kia cổ răng rắc một tiếng được gãy, cả cái đầu đột nhiên đến rơi xuống. Vương Dung chính xách thi thể, vội vàng không kịp chuẩn bị một cái đầu to rơi trong lực Ta cho hắn là gan bao tiền, lúc này cũng dọa đến đi tiểu, không phải hình dung tử, là thật đi tiểu, đi tiểu một đúng quần. Lúc ấy toàn bộ sông trên giới người vây xem, đều nghe được một tiếng cùng loại như mổ heo rú thảm, chuyện đi có thể có mấy dặm. Liên bởi vì cái này sự tình, Vương Dung bệnh vài ngày, về sau tại đối tượng cùng đi đến trong chùa đốt hơn mấy trăm khối tiền hương hòa, cái này mới bắt đau. Nếu như ăn chút thiệt thòi có tiền cầm cũng được, ra thuộc cho chuyến thi phí, đại bộ phận để lao bản tham, chỉ cấp một điểm nhỏ số lẻ làm chích phần trăm. Nhắc lên chuyện này, Vương Dung lên, mắng bọn hắn lao bản sinh con không có lỗi. Chúng ta cái này bỗng nhiên uống rượu rất tận hứng. Lâm Diệp Thần hiện tại đối ta ấn tượng cũng không tệ lắm, ta muốn làm việc cho tốt, cái này đã hạ quyết tâm, cho sinh hoạt xác lập mục tiêu, ta muốn trở thành toàn thành phố quản linh cứu và mai táng ngành nghề tốt nhất quản linh cứu và mai táng sư. Đến thứ hai, ta đi công ty đưa Tin. Lâm Diệp Thần là cái tư duy tương đương tiền vệ thương nghiệp nữ tính. Công ty địa điểm là tại nội thành ký túc xá, đừng nhìn là quản lĩnh cứu và mai táng đơn vị, nhưng sau khi đi vào một chút cũng nhìn không ra loại kia âm u đầy tự khí cảm giác, hiện đại hóa làm việc thiết bị, hòa ái dễ gần cô bé ở quầy ta nhìn phảng phất ta thể tưởng thế mà cũng có hôm nay. Hôn thành mật lĩnh. Ta hướng Lâm Diệp thần đưa tin, nàng mang ta đi bộ phận nhân sự môn đăng ký, cấp cho thẻ ra vào đường lên bài, chưa nói xong thật có như vậy chút ý tứ. Nàng hướng ta giao phó công việc, cuối tuần này trải qua gian khổ đàm phán, Lâm Diệp thần đã thuyết phục giả công tử, về sự thật giảng đạo lý cung cấp toàn bộ quản linh cứu và mai táng quá trình ngân bài, tăng thêm bạch ca ở phía sau dùng sức, giả công tử phi thường hài lòng, quyết định cùng công ty hợp tác, tấm cột tiêu nghi Ta tiếp xuống công việc, chính là phối hợp thêm mặt, đem cái này đơn nghiệp vụ làm tốt. Lâm Diệp thần gọi tới một cái hơn 30 tuổi nam nhân, Tiểu tử này hơi trọc, mang theo kính mắt, hai đầu đôi chân dài, dáng dấp liền theo bọn Lưu manh giống như. Lâm Diệp thần giới thiệu, vị nhân huynh này gọi Hoắc Hành, trước kia tại Quảng Châu làm quản linh cũ và mai táng một chuyến này, cũng là thâm niên nhân sĩ, phi thường có năng lực, thành công bày ra chủ trì qua rất nhiều cỡ lớn tang lễ. Hiện tại hắn là ta người lãnh đạo trực tiếp, toàn quyền phụ trách giả lão ra tự hết thảy công việc, ta tất cả hành động đều muốn nghe hắn chỉ huy. Hoắc Hành là người phương Nam, nói chuyện có loại nắm tiếng phổ thông hương vị, ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên đặc biệt không tốt, nhưng vẫn là tất cung tất kính nói, Hoắc ca. Hoác nói, về sau đừng kêu ca, dáng vẻ lưu manh gọi ta Hoắc quản lý. Tiểu đệ, ta hiện tại cho ngươi công việc nhiệm vụ, ngươi nghe cho kỹ. Ta tranh thủ thời gian thẳng tắp xuống lưng, làm lắng nghe hình. Hoắc hành nói, giả lao gia tử vẫn còn chưa qua thế, nằm tại trong bệnh viện. Bệnh viện đầu kia không ai nhìn chằm chằm không thể được, một khi lão gia tử đi, chúng ta nhất định phải ngay lập tức tại hiện trường. Ngươi như vậy đi, mấy ngày nay vất vả ngươi, ngươi ngay tại bệnh viện đâm xuống tây, nhìn chằm chằm lão gia tử động tĩnh, có vấn đề tùy thời báo cáo. Ta nghe xong, miệng bên trong phát khổ, lại không tiện nói gì. Ta mặc dù là quản linh cũ và mai tang sư, không phải nghiệp vụ viên. Nhưng ta hiểu rất rõ tại bệnh viện công tác. Làm chúng ta một chuyến này có nói pháp, tha nhưng ở ngoài nhất thì cũng không tại bệnh viện ngồi cầu. Đừng cảm thấy tại bệnh viện không có việc gì, chỉ cần nhìn chằm chằm bệnh nhân lúc nào qua đời là được rồi, bệnh viện cái chỗ kia tương đương chịu người tâm huyết, suốt ngày ở bên trong ở lại, không có bệnh cũng có thể ngốc ra bệnh tới. Cho nên ta đặc biệt bội phục Dương Thẩm, tại trong phòng bệnh kéo nghiệp vụ làm hồi hộ, một vùng chính là vài chục năm, nàng hiện tại cũng là một thân bệnh mãn tính, mỗi ngày bó lớn bó lớn uống thuốc, kiếm đều là mua mệnh mất và tiền. Nhưng lãnh đạo như thế bàn giao, còn có thể không đi sao? Nói trở lại, lão giả đầu cái này sinh mệnh lực thật là ương ngạnh, bệnh viện hạ mấy lần bệnh tình nguy kịch thông tri, lão hỏa kế sừng suốt không tắt thở, chịu qua vài lần sinh tử quan, không biết có cái gì không bỏ số được. Chương 167, giả đại tiểu thư. Công việc của ta nội dung liền thành mỗi ngày đến bệnh viện đi làm, một ngày 24 giờ không thể cách cơn vị, giả lao gia từ lúc nào cưới hạc tây du, ta cái gì kết thúc đoạn này nhiệm vụ. Giả lao gia tử hiện tại ở tại một mình cao cấp phòng bệnh, có hộ công và trợ lý trấn giữ, ta muốn đi vào đều không được, chỉ có thể ở bên ngoài hành lang trông coi. Giả lão gia tử tình huống thường không lạc quan. Không biết là cái gì bệnh biến chứng, mỗi lần hô hấp đều phù phù phù vang động trời, người một mực ở vào trạng thái hôn mê. Ta trưng cầu ý kiến qua bác sĩ, bác sĩ nói hắn bây giờ đang ở sinh tử môn hạn, cụ thể lúc nào qua đời, ai cũng không nói được. Ban ngày còn dễ nói, chơi đùa điện thoại, chịu cái phòng bệnh vật vọt, cùng Vương Thẩm Tâm sự trôi qua rất nhanh, một khi màn đêm buông xuống, ta đi ngủ cũng thành vấn đề, Vương Thẩm chuẩn bị cho ta dường chiếu, để cho ta đến nàng phụ trách phòng bệnh ngủ. Dựng lên một cái nhỏ giường xếp, ban đêm không dám cởi quần áo, chân mềm càng là đừng nghĩ, chỉ có thể dùng áo khoác miễn cưỡng đóng một chút. Ta người này đi ngủ nhẹ Ban đêm có chút động tĩnh liền tỉnh, một đêm tội bị lớn, trong phòng bệnh bệnh nhân không phải ngáy ngủ ho khan nô đàm, chính là nước tiểu nhiều lần nói chuyện hoang đường, nửa đêm về sáng 3 điểm, còn có người run dậy chống gậy chống đi nhà xí, ra thuộc còn phải bồi hộ. Kia động tĩnh liền cùng buổi sáng chợ bán thức ăn không sai bị lắm. Nhìn đến buổi sáng, con mắt ta đen một vòng, thật sự là từ đáy lòng bội phục vương thẩm, hoàn cảnh như vậy nặng có thể kiên trì vài chục năm, cái này là dạng gì nghị lực. Ta tại bệnh viện liên tiếp ở lại 3 ngày, già lão gia tử thật sự là ương ngạnh, suốt không tắt thở. Ta như thế chịu đựng đi, ta đoán chừng thể chết trước mặt hắn. Buổi chiều đại khái hơn 5 giờ, ta muốn cơm hộp vừa qua loa lột mấy ngụm, từ cửa thang lầu đi lên một đội người. Từng cái đổ vắt dài ra, bên cạnh có thư kỳ đi theo làm tùy tùng, xem xét chính là kẻ có tiền. Những người này đi vào giả lão ra từ cửa phòng bệnh. Đi đến nhìn, cầm đầu chính là cái khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân, giữ lại đại bối đầu, táo đỏ mà to, chắp tay sau lưng, một bộ đại lao bộ dáng. Ta nhìn sử suốt, Bạch Ca đi tới, đem ta kéo qua đi, cùng vị này đại lao giới thiệu, "Giả tổng, vị này chính là quản lĩnh Cửu và Mai Táng công ty phụ trách lao gia tử hậu sự quản lĩnh Cửu và Mai Táng sư." Ta tranh thủ thời gian ném cơ hội, tại phía sau cái mông lao lao tay, vươn tay, "Giả tổng, người tốt, ta họ Tề." Giả tổng nhìn xuống nhìn ta, nhàn nhạt gật đầu, không có nắm tay ý tứ, hắn đẩy ra cửa phòng bệnh, tất cả mọi người theo ở phía sau nối đuôi nhau mà vào. Bạch ca ở phía sau thấp giọng nói, "Vị này chính là giả lao gia tử trưởng tử, hiện tại là tập đoàn trưởng môn nhân mới." "Hôm nay đến đều là ai?" Ta lặng lẽ hỏi. Bạch ca nói, lao gia tử mấy cái tử nữ đều đến đông đủ, còn có luật sư cùng trợ lý cái gì, một hồi đi vào ngươi đừng nói lung tung." "Ta biết nơi này lợi hại quan hệ." Ta đi theo phía sau bọn họ tiến vào phòng bệnh. Có người đem ý sĩ trưởng gọi tới, giả lão đại hỏi hiện tại phụ thân tình huống, bác sĩ nói cho hắn biết, lão gia tử tình huống không lạc quan, khả năng liền hai ngày này. Lúc này, trong đám người có người nói chuyện, đại phu, người đi ra ngoài trước, trong nhà của chúng ta người nói hai câu. Bạch ca ở bên cạnh ta thấp giọng nói, đây là giả lão gia tử nhị tử. Giả lão nhị so với hắn ca tuổi trẻ không ít, một bộ già dặn bộ dáng, đem bác sĩ đưa tiễn, hắn nói, ta mời cao người lập tức liền một tới. Thừa dịp cha bây giờ còn chưa đi, có thể làm tố pháp sự. Giả lão đại nhíu mày, lão nhị Ngươi đừng làm những cái kêu phong kiến mê tín đồ vật." Già lão nhìn nói, vị cao nhân này bối cảnh ta nghe qua, mà lại lao lâm cùng lao trương ra bên trong đều mời hắn làm qua tương quan pháp sự, hắn bản sự rất lớn, có thể đi âm kéo dài tính mạng mọi hồn. Ta không có khả năng tìm không đứng đắn thần côn đến điều trị trà. Lao ba vất vả cả đời, dưỡng dục chúng ta những ngày nhìn nữ, hắn hẳn là tục kéo dài tính mạng, lại trường thọ mấy năm, hưởng hưởng thanh phúc. Nói đến nước này, giả lão đại không nói. Bên cạnh có cái hơn 60 tuổi trưởng buổi nói, "Lão đại, mời cao nhân sự tình, lão nhị thương lượng với ta qua, ta đồng ý các ngươi mấy ca còn có ý kiến đến gì?" Già lão đại có chút tức giận, thúc, các người đều định tốt, còn hỏi chúng ta làm gì. Ngắn ngủi một cái dao phong xuống tới, liền liền ta như vậy ngoại nhân đều có thể nghe được bên trong mùi khói thuốc súng. Ta xem một chút Bạch Ca, Bạch Ca mặt không biểu tình, hướng ta nhẹ nhàng lắc đầu. Giả hiệu không cần nói. Lúc này, phòng bệnh ngoài có người đi tới. Đám người cùng một chỗ nhìn sang, đó là cái bề ngoài xấu xí trung niên nam nhân, xuyên mũi bẩn mỏng áo giả kỷ, tướng mạo không có chút nào đặc điểm, ném vào đống người liền không tìm được. Già lão nhị, người kia tiến đến, trực tiếp chào hỏi. Già lão nhị cũng không giận, quá khứ cầm tay của hắn Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là cho cha kéo dài tính mạng cao nhân. Đám người không nói gì, có thể nhìn ra đối với người tới có nhất định định ý. Ta vốn đang tại ngây ngô xem kịch, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lập tức ngộng. Nếu như vị cao nhân này thật là có bản lĩnh cho giả láo ra từ kéo dài tính mạng. Vậy chúng ta quản linh cứu và mai táng công ty nghiệp vụ liền phải hủy bỏ. Mấy ngày nay ta ăn những này khổ, bị những này tội coi như nhận không. Ta đến không phải nói ngóng trong người ta chết, dù sao tại thương nói thương. Công ty bên kia đã chế định tốt toàn bộ tăng lễ kế hoạch, nên liên hệ đều liên hệ tốt, hiện tại đột nhiên chạy ra một người nói là có thể cho lão gia tử kéo dài tính mạng, đây không phải bắt chúng ta vui vẻ ạ. Đứng tại góc độ của ta, nhìn xem vị cao nhân này cũng tới khí. Người này lai là gì, hảo hảo ở tại nhà ở lại không được sao, không phải chạy tới trộn lẫn một chân, thứ độ gì. Vị cao nhân nào lật qua lão gia tử mỹ mắt, sờ sờ lão gia tử mặt đập, sau đó nói, lão gia tử ngày sinh tháng để ta đã phê qua, tình huống hiện tại cũng nhìn thấy, có thể kéo dài tính mạng. Giả lão nhị mừng rỡ, tranh thủ thời gian ổn quyền, tạ ơn Lão gia tử khẩu khí này không có nước, là đang chờ ta đâu." Cao nhân nói, "Ta cùng hắn lúc tuổi còn trẻ hữu duyên, từng làm qua hứa hẹn, nếu như ngày sau hắn muốn chết, ta vì hắn kéo dài tính mạng 3 năm." "Mã đại ca, ngươi muốn thật có thể vì lão gia tử kéo dài tính mạng 3 năm, vậy là ngươi nhà chúng ta đại công thần." Giả lão nhị nói. Lúc này giả lão gia tử tiểu nhi tử, cũng là phụ trách tang lễ tiểu giả tổng lẩm bẩm một câu, "Sinh lão bệnh tử là hiện tượng bình thường, có cái gì có thể thêm." Giả lão nhị quát lớn, "Ngươi nói chính là tiếng người sao? Cha khi còn sống thương ngươi nhất cùng tiểu muội, ngươi có còn hay không là người?" Ta đã biết, ngươi phụ trách cha tang lễ, vẫn không đến ăn hoa hồng đi. Nhị ca, ngươi đừng hướng ta đến a ta ăn cái gì tiền hoa hồng, ngươi có chứng cứ gì? Tiểu giả tổng cũng không khách khí, cùng hắn nhị ca cãi nhau, đều im miệng. Nghe Mã cao nhân, giả ra thúc thúc một tiếng quát chói thai. bầu không khí nhất thời khẩn trường, họ Mã cao nhân ung dung nói, buổi tối hôm nay, ta tại giả lão nhị nơi đó lên đàn, đi âm đã thông âm phụ khớp nối. Nhưng mà, trong phòng bệnh cũng phải phối hợp, ta sẽ bố trí ở chỗ này hạ kéo dài tính mạng thất tinh đèn, cần đồng nam đồng nữ đến giữ, một đêm không thôi. Lão gia tử có thể hay không sống thêm 3 năm liền nhìn buổi tối hôm nay, Giả lão nhị phân phó phụ tá của mình, ngay lập tức đi tìm đồng nam đồng nữ, đi trung học nhìn xem, giúp ta liên hệ thí nghiệm cao trung hiệu trưởng. Trợ lý chính muốn gọi điện thoại, Mã Cao Nhân khoát khoát tay, không cần làm phiền, cái gọi là tùy duyên, đêm nay nhìn đèn người ngay tại trong gian phòng này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời bơ éo mà không người nói chuyện. Giả lão nhị nói, mời cao nhân chỉ điểm. Mã Cao Nhân chỉ vào trong đám người một nữ hải, đồng nữ liền ngươi. Cô bé này mặc đồ thực nghiệm, một bộ cười bộ dáng, hiền hòa dễ thân, đặc biệt giống Nhật gió nhà bên nữ hải, nhìn xem thư thái như vậy. Tiểu muội Già lão nhị mộng, ta kéo kéo bạch ca quần áo, thấp giọng hỏi, ai vậy đây là? Bạch ca lặng lẽ nói, giả lão gia tử nữ nhi duy nhất, gọi giả bự bội, bội, là lão gia tử hòn ngọc quý trên tay, vừa du học trở về. Giả bự bội, bội thật sự là tiểu thư khuê các, không quan tâm hơn thua, đột nhiên bị người như thế một chỉ, không có chút nào bối rối, gật đầu một cái nói, vì lão ba ta nghĩa bất dung tử. Giả lão đại ha ha cười, tiểu muội không tệ a, hiện tại vẫn là đồng nữ. Lời nói này những người khác không có cách nào tiếp, trong phòng bệnh là quỷ dị chờ mặc. Mã cao nhân hướng giọng, còn có cái đồng nam, ta xem một chút a, liền ngươi. Hắn tay một chỉ Xuyên qua khe hở giữa đám người, vừa vặn chỉ đến chúng ta cái phương hướng này. Ta hì hì cười, thấp giọng nói, "Bạch ca, ngươi vẫn là đồng năm đầu." Bạch ánh mắt của ca rất quá dị. Hắn cùng những người khác đều đến xem ta, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người của ta. Ta mới chợt hiểu ra, nguyên lai vị cao nhân này chỉ người là ta. Mã cao nhân với gọi, "Đến, đến, tiểu hòa tử ngươi qua đây." Tiểu giả tổng con mắt trừng đến cùng lữ phận chứng lớn như vậy, bởi vì nghiệp vụ quan hệ. Ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, hắn miệng mở rộng nói, tưởng, ngươi." Ta cũng ngộ, đi tới. Lúc đầu ta là quản lĩnh cũ và mai táng công ty nhân viên công tác, nơi này từng cái đều là đại lão, ta đứng tại góc ai cũng không chú ý, bây giờ tốt chứ, thành chú mục tiêu điểm rồi, tất cả mọi người đến xem ta. Mã cao nhân nói, tiểu hòa tử, vừa rồi vừa tiến đến, ta liền tưởng tận xem xét gương mặt ngươi, ngươi là có lớn kinh lịch người, có thể hay không báo một chút sinh nhật. Ta đem lúc sinh ra đời ở giữa nói, Mã cao nhân khép hờ mắt, ở trên đầu ngón tay bóp mấy lần, sau đó nói, có thể. Đêm nay ngươi cùng nữ sinh này cùng một chỗ lưu thủ phòng bệnh, chăm sóc thật tinh đèn. Già bội bội thoải mái vươn tay, ngươi tốt, ta gọi giả bội bội, ngươi đây Nói thật, vừa rồi như thế một đống người tiền đến, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta căn bản liền không có chú ý nàng. Giả bội bội lần đầu tiên nhìn qua cũng không kính diễm, hiện tại một lần nữa như thế hơi đánh giá, tư xác coi như không tệ. Ta tranh thủ thời gian vương tay, cùng nàng nắm chặt lại. Nữ hài tay nhỏ mềm nút, ta nhắc nhở mình, thu hồi tâm viên ý mã, nói ra, ta gọi tế tưởng. Mã cao nhân phủi tay, được rồi, vậy cứ như vậy đi, cùng bệnh viện câu thông là chuyện của các người. Ta liền mặc kệ. Buổi tối hôm nay phòng bệnh đèn sàng về sau không cho phép tùy ý xuất nhập, đồng nam đồng nữ muốn tận hết chức vụ, các ngươi nhớ lấy, đèn sáng người tại, đèn tắt người vong. Chương 168, gác đêm. Nghe được mã cao nhân an bài, ta phản ứng đầu tiên không phải trách nhiệm trọng đại, mà là cảm thấy mình quá may mắn, đi theo một tiểu mị nữ trong phòng nốc một đêm, quả thực đẹp ra bong bóng nước nuôi đến. Bất quá, trải qua dương dĩnh sự kiện kia, ta hiện tại đối nữ hải có chút kính nhi viễn trì, nội tâm có nhất định để phòng tâm. Mã cao nhân đem ta cùng giả bộội gọi vào một bên mặt thụ tùy cơ hành động, dặn dò mấy cái yếu điểm, đêm nay cửa phòng bệnh nhất định phải cấm lao. Coi như bên ngoài lửa cháy địa chấn cũng không thể mở cửa ra ngoài, càng không thể thả một người tiến đến. Trong phòng bệnh không cần loạn đi loạn động, thất tinh đèn đuốc nhóm lửa về sau, một đêm tuyệt đối không thể dập tắt, ban đêm không muốn ngủ, gắt gao nhìn chầm chầm những này đèn. Giả lão nhị tới vô vỗ vai của ta, tiểu hòa tử, đêm nay nếu như làm xong, ngươi chính là chúng ta lão giả nhà đại công thần. Sẽ không bạc đáy ngươi. hắn lời nói này ý vị thâm trường, ta kích động nói, không có nhục sứ mệnh. Người không có phận sự bắt đầu rời trận, liền liền hộ công cũng không thể tại trong phòng bệnh ở lại, cụ thể công việc lão giả nhà đã cùng bệnh viện câu thông qua rồi, bác sĩ biểu thị nay muộn không tới phòng bệnh kiểm tra phòng. Màn đêm buông xuống, Mã Cao Nhân sắp xếp người đi lấy phát khí, chuẩn bị bố đèn, thừa dịp cái này nhàn rỗi ta tranh thủ thời gian đến nhà vệ sinh to tiện, một đêm không thể ra phòng bệnh, đến lúc đó nếu như quá mót, vậy liền khó chịu. Ta mới từ nhà vệ sinh ra, Bạch Ca U ta, lôi đến hành lang, hắn nói chuyện chua chua, tiểu tử ngươi được à, dẫm lên tức chó đây là, thế mà ban đêm cùng giả đại tiểu thư cùng phòng. Ta còn ở đâu, miệng bên trong lại khiếm tốn ta cũng không có cách, người ta cao nhân liền coi trọng ta. Ta chính phát sầu đâu, một đêm này làm sao sống, trách nhiệm trọng đại a. Tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ, đến, có người muốn nói với ngươi mấy câu. Bạch Ca lôi kéo ta từ phòng cháy thông đạo xuống dưới, thuận một đầu lờ mờ hành lang đi vào cửa sau. Sau bên ngoài cửa là bệnh viện hậu thân một đầu ngõ hẻm, cổng ngừng lại một cỗ tối như mực góc đi. Bạch Ca gõ gõ cửa sổ xe. Sau cửa mở, có người ở bên trong nói, để tiểu tử tiến đến. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, để Bạch Ca đẩy vào. Chỗ ngồi phía sau xe ngồi hai người, ta tập trung nhìn vào ngây ngẩn cả người chính là giả lão đại cùng tiểu giả tổng. Giả lão đại trên giới dò xét ta, tiểu hòa tử, không tệ a, họ tệ. Ta có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian gật đầu, ta gọi tệ tưởng, giả tổng tốt. Giả lão đại nói, tiểu hòa tử, con người của ta ngươi khả năng không hiểu rõ, ta chính là giang hồ lùng cỏ, giảng chính là nghĩa khí, có đức trả ơn, có khoan bao oán, làm ta lão giả bằng hữu, ta đem ngươi trở thành thần tiên cung cấp, nhưng nếu như lựa chọn làm địch nhân của ta, thần xin lỗi, ta liền muốn tiêu diệt ngươi. Ta nghe được mồ hôi rơi như mưa, đột nhiên cảm giác được mình thật lãng ngốc, không hiểu thấu cuốn vào trung tâm phong bạo, còn tưởng rằng nhặt được bao lớn tiền nghi. "Tại khải đoán ra giả lão đại ý tứ." Tiểu giả luôn nói, "Tiểu Tệ, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Lão ra tử không được, đại ca hiện tại là tập đoàn người đứng đầu. Ta nhị ca không phục, nghĩ làm một cái chuyện, hôm nay mời đến cái gì cầu thí cao nhân trước đó căn bản không có cùng chúng ta thương lượng. Ngươi nhìn cao nhân kia trách trách hô hô dáng vẻ, chính là cái thần côn, nếu không phải làm phiền nhị ca mặt mũi ta đã sớm báo cảnh sát." Giả lão đại nói, "Tiểu Tệ xem xét chính là người thông minh, nên làm như thế nào hắn tâm lý nắm chắc." Ta cúi đầu, không dám nói lời nào, "Vâng vâng hứa hẹn," trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết không lôi cái này núp đủ. Tiểu Dạ luôn nói, "Tiểu Tệ, Ngươi đừng cảm thấy chỉ có nhị ca là hiếu tử, chúng ta đều bất hiếu giống như. Kỳ thật nhị ca người này lúc nhất, là người âm hiểm nhất, trước kia công khai xử lý tội lỗi lao ra tử thời điểm, thuộc hắn đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, cầm dây lưng manh quất, hiện tại trang hiếu tử hiển tôn, đừng nhìn là thân huynh đệ, ta xem thường nhất dạng này người. Tiểu tệ à, người đâu? Sinh lão bệnh tử là hiện tượng bình thường, ai cũng có một ngày này, coi như cao nhân kia có năng lực, thật có thể để lão gia tử cưỡng ép nghịch tiên sống lâu 3 năm, có phải là tương đương để lão gia tử nhiều bị 3 năm tội? Đau đến không muốn sống cả người là bệnh, tội gì đến? Giả lão đại một cái cho tiểu Tề đi. Tiểu giả tổng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu nhét vào trong tay của ta, ta luôn cuống, làm cái gì vậy? Trong thẻ có 10 vạn. Tiểu giả luôn nói, mật mã buổi sáng ngày mai nói cho ngươi, làm thế nào ngươi tâm lý nắm chắc, liền không nói thêm cái gì. Ta lại thêm một đầu, lao ra tử thật muốn đi, tang lễ chẳng những giao cho các ngươi công ty xử lý, mà lại để ngươi phụ trách, ta để ngươi tại vốn là quản linh cứu và mai tang nghiệp một pháo độ vang. Hắn nhìn ta sững sờ, tiểu Tề, nói một câu a. Giả lão đại khoát kho tay, tiểu Tề là người thông minh, để hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Hiện tại chớ ép người ta tỏ thái độ, không tử tế, đúng không tiểu đệ. Một đêm đâu, đủ hắn suy nghĩ. Ta từ trong xe xuống tới, toàn thân đều ướt đẫm, trong tay nắm đuốc thẻ ngân hàng, chậm rãi từng bước, Bạch Ca nói với ta cái gì, ta đều không nghe thấy. Giả lão đại cùng tiểu giả tổng ý tứ hết sức rõ ràng, đêm nay ta là tính quyết định nhân vật, có thể nói lao ra tử sinh tử liên bóp trong tay ta. Đèn tắt người vong, đèn sáng người tại, đèn là đốt là diệt, tất cả ta một ý niệm. Ta từng bước một trở lại phòng bệnh, trong phòng bệnh đã bố trí xong, vây quanh lão gia tử giường bệnh 77 ngọn cổ kính đèn, giường bệnh trùng quanh trải đầy phụ chú. Cửa giường đứng thẳng lưu hương, bên trong cắm ba cây hương. Nhìn ta đến, Mã cao nhân đối ta cùng giả bộ bộ nói, còn có cái gì không có làm. Ta lập tức đốt đèn niêm phòng cửa. Đến buổi sáng ngày mai 5 điểm, xem như đại công cáo thành. Giả bộ bội có phần có hứng thú xem ta, đối Mã cao nhân nói, ta không sao. Người có sao? Tề tưởng. Ta đầu góc hỗn loạn tương mừng. Đông nhiên có chút hối hận, vừa rồi làm sao không cho láo ba gọi điện thoại hỏi một chút ý kiến của hắn, hiện tại lại đánh đã không còn kịp rồi. Ta thở sâu, lắc đầu, ta cũng không sao. Được. Mã cao nhân từ lưu hương bên trong rút ra một cây thiêu Đầu nhăn nhắm ngay cổ đăng bức đèn, một chiếc đèn yếu ớt đốt lên. Hắn tiếp tục đốt đèn, đem bảy ngọn đèn toàn bộ đốt sáng. Mã cao nhân nhìn xem chúng ta, trầm giọng nói, chú ý hạng mục đều cùng các ngươi giao phó, hảo hảo bảo trọng, tự giải quyết cho tốt, buổi sáng ngày mai ta mở ra môn. Hắn mang theo những người khác chậm rãi lui về sau, rời khỏi đại môn. Sau đó quan bế phòng bệnh đại môn, ta đặt mông ngồi tại trên ghế, nhịp tim kịch liệt, nhìn xem đầy đất phụ chú, trên giường bệnh thoi thóp lão nhân, trong lòng cảm giác khó chịu. Ta nên làm cái gì? Già bội bội rời một thanh ghế ngồi tại bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi, mấy giờ rồi hiện tại? Ta xem một chút biểu, cười khổ, 8 điểm. Đến buổi sáng ngày mai đâu, đêm dài đằng đắng. đắng. Giả Bội Bội nói, "Tệ tưởng, nếu như ngươi vây lại liền trước tiên ngủ đi, ta một người nhìn xem cũng được." "Này, ngươi nhìn ngươi nói, ta nói, nhận ủy thắc của ngươi hết lòng vì việc người khác, đã xử lý liền muốn làm tốt, lại nói để ngươi một nữ hài gác đêm, ta cũng không đành lòng đâu." Giả Bội Bội nhìn ta, sau đó quay lại ánh mắt nhìn trên giường bệnh lao nhân, ánh mắt đau thương, nhẹ nói, "Lao Ba một người kéo dắt chúng ta như nữ không dễ dàng, mẹ ta qua đời sớm. Hắn lại làm cha lại làm mẹ, còn muốn lập nghiệp, mưa gió nhiều năm như vậy đến đây." Hắn cũng già rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve lão ba gương mặt. Lão nhân đã không cảm giác, tiết hô hô lô hô lô vang độc trời. Ta nghĩ nghĩ, hỏi, giả bự bội, bội, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi cảm thấy không tiện có thể không trả lời. Ngươi nói đi." Nàng nhìn ta, "Ngươi có muốn hay không cho phụ thân ngươi kéo dài tính mạng?" Ta do dự một chút, vẫn hỏi ra, Giả bội bội nhìn xem bên ngoài tối như một trời, lát đầu, ta không biết, tụ có tục chỗ tốt, không tục có không tục lý do, ta cũng không biết, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi." Ta cười cười, cảm thấy cô gái này quái có ý tứ, nói chuyện rất lao thành. Cùng dạng này một cái thông minh đáng yêu nữ hài nói chuyện phiếm sẽ phi thường vui sướng, chỉ là hiện tại trường hợp không đúng, trong phòng là thất tinh đèn, khắp nơi trên đất phủ chú. Nằm trên giường sắp chết lao nhân. Trong phòng bệnh bầu không khí có chút hỗn loạn, ta dựa vào tường ngồi, cổ đăng bên trong ngọn lửa yếu ớt thiếu đốt, nhìn không ra có dập tắt dấu hiệu. Ta nắm nuốt trong túi quần thẻ ngân hàng, trong lòng tính toán, ta hiện tại lựa chọn càng có khuynh hướng tắt đèn. Lão gia tử vốn là phải chết. Tắt đèn người vong thuộc về tuận lý thành chương. Lại một cái, nếu như hắn qua đời, tất cả vấn đề cùng mâu thuẫn đều hóa giải. Giả lão đại tiếp tục làm mình đại lão bản, kế thừa gia nghiệp, tăng lễ như thường hay là chúng ta công ty xử lý, ta được không mười vạn nguyên, lại hữu cơ sẽ trở nên nổi bẩn, quả thực chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Thật là muốn tắt đèn, tại lương tâm bên trên lại không qua được, lão nhân này cho dù chết trong tay ta. Ta lau chùi đi miệng, thật sự là muôn vàn khó khăn á vận mệnh chính là nghịch ngợm như vậy, lại đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ta không có chủ ý, dù sao cũng không vội tại nhất thời, đêm dài đằng đẵng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Trông coi trông coi ta bắt đầu rơi vào mơ hồ, cố gắng mở mắt, làm sao cũng không mở ra được, mí mắt giống như là giọt chì. Ta cố gắng nói ra, giả bội bội, hai ta tâm sự đi." Giả bội bội phi thường khéo hiểu lòng người, "Ngươi có phải hay không đây lại. Vây lại liền nghỉ ngơi, chúng ta nhìn xem đi, hai ta trong đêm luân phiền được lại." Ta cố gắng lắc đầu, bấm một cái mình, "Không được không được, đêm nay ta nhất định không thể ngủ." "Thôi ta hai ta nói chuyện phiếm." Già bội bội nói, Giả bội bội đừng nhìn là giả đại tiểu thư, nhà giàu xuất thân, còn trẻ như vậy, làm người lại cực kỳ hiền hòa, một điểm không có kiêu căng tính tiểu thư." Hai chúng ta nói chuyện phiếm, trò chuyện kinh lịch, trò chuyện thân thế, cái nào trường học tốt nghiệp, hành nghề kinh lịch lại có nào? Ta giảng một chút trước kia kinh lịch sự kiện linh dị, cho giả bội bội nghe được đều sửng sốt, che lấy miệng nhỏ nói, "Ngươi đừng nói nữa, dọa người như vậy à?" Giả bội bội lại trò chuyện lên nàng, nàng tại Bắc Kinh đi học, về sau lại đến nước Mỹ đọc sách, ở bên ngoài tất cả đều là mình quản lý sinh hoạt, độc lập ý thức cực mạnh, nàng còn cùng ta giảng có bạn học thời đại học truy nàng, tặng hoa cho nàng đưa chuyện xe, nàng đều cự tuyệt, nàng liền nhìn chúng nam nhân phức chất. Chúng ta càng trò chuyện càng nóng hổ, cùng cô gái này nói chuyện phiếm có loại như mùa xuân phong cảm giác, nàng hiền hòa thông minh khéo hiểu lòng người, mà lại có thể đem nắm rất có trường mực thân mật cảm giác. Ta cảm khái, bội bội Ngươi thật sự là cô gái tốt, ta đều muốn đuổi theo ngươi." Giả Bội Bội trận mắt nhìn ta một cái không nói chuyện. Lúc này, đột nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng mèo kêu, đêm hồn khuya quắc phi thường thiết người, meo một tiếng giống là trẻ con đang khóc. Chương 169, đêm khuya quái mèo. Giả Bội Bội dù sao cũng là nữ hải, sợ hãi, hướng ta nhích lại gần, "Tệ tưởng, ngươi nghe thấy được sao?" Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta hiện tại đối linh dị hiện tượng độ mẫn cảm có biên độ lớn tăng lên, mèo âm thanh vừa gọi, da toàn thân tóc gáy đều dựng lên, sinh ra cảm giác xấu. Ta nhìn trên giường sắp chết lão nhân Lúc này trong phòng bệnh không khí ngột ngạt, bảy ngọn cổ đàng tại vô thành vô tứ đốt. Mặc dù cảm giác phi thường không thích hợp, lúc này còn muốn cho giả Bội bội tâm rộng, ta nói ra, "Không có việc gì." "Mèo kêu mà thôi." "Tế tưởng, ta sợ hãi." Giả Bội bội nhẹ nói. Ta đứng lên đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cũng lạ, bệnh viện bên ngoài tối tăm dặm dặm một điểm quang sáng cũng không có, lẽ ra không nên a bệnh viện bên ngoài gặp phải một đầu đường cái, không quan tâm rất chế, cũng có xe chạy qua, những này không nói trước, ta rán cửa sổ xung quanh nhìn xem, bệnh viện những tầng lầu khác đều đen đền, cái này cũng không bình thường bệnh viện là chỗ đặt trụ, coi như mất điện cũng có chuẩn bị có điện lực, không có khả năng dạng này, một tia sáng đều không có. Ta nắm chặt nắm tay, muốn đem cửa sổ kéo ra nhìn kỹ, nhưng tính toán một chút, mã cao nhân từng có bằng dao, buổi tối hôm nay không mở cửa không mở cửa sổ, không thả người không ra người, lại trách cũng phải nhẫn. Giả bội bội đi đến sau lưng, nhẹ nhàng nói, "Tề Tường, ta thật có chút sợ hãi." Nữ hài trên thân mùi tơm ta đều có thể nghe được. Lập tức có chút tâm viên ý mã, ta chấn định tinh thần, nhìn xem biểu, mới trong đêm 10 điểm, đêm dài đằng lúc này mới tính vừa mới bắt đầu. Ta nói ra, "Không có việc gì, ta ở đây." Mặc kệ xuất hiện chuyện gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi." Giả bội bội hướng ta cười cười, "Phi thường ôn nhu, tể tướng, ngươi người này coi như không tệ. Ngươi cũng đừng cho ta phát thẻ người tốt." Ta vừa nói xong, liền nghe phía bên ngoài cửa sổ chuyển đến giọng tê, nghe một tiếng nghe được đặc biệt rõ ràng. Giả bội bội kêu một tiếng, nắm chắc cánh tay của ta, run lẩy bẩy, "Tể tướng, ngươi đã nghe chưa? Ta quay đầu nhìn thấy bảy ngọn cổ đang ngọn lửa, bắt đầu đung đưa trái phải, trong phòng giống như là lên một trận nhìn không thấy rõ. Mí mắt ta tử cuộn loạn, đi trở về trước giường bệnh, ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay lúng lấy trong đó một chiếc đèn lửa co như ta làm như vậy, cái này đoàn ngọn lửa vẫn là không bị khống chế đông đưa, phi thường không ổn định. Thế nào? Giả bội bội đứng ở phía sau hỏi. Ta tim đập rộn lên, có thể xuất hiện loại hiện tượng này có hai cái khả năng, một cái là ngoài ý muốn, một cái là có người đang làm sự tình. Thất tinh đèn đèn đuốc quan hệ đến lao ra tự sinh mệnh, hiện tại như thế không ổn định, nếu nói xác thực có ngoại lực, vậy cái này cô ngoại lực khẳng định không hy vọng lao ra tự còn sống. Ra loại sự tình này, ta ngược lại âm thầm thở vào một cái, nếu thật là có không thể kháng cự ngoại lực cây đuốc mầm rợ cắt. Chẳng những ta hoàn thành nhiệm vụ, mà lại không lọt vết tích, không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Giả Bội Bội sốt rồi nói, "Tệ tường, cha ta không có sao chứ?" Ta quay đầu lại nhìn nàng, giả bội bội nhìn xem trên giường bệnh lão phụ thân, sóng mắt lưu chuyển, sắp khóc, nàng nắm thật chặt tay của ba ba, tưởng niệm chi tình lộ rõ trên mặt. Ta âm thầm hổ thẹn, trách hỏi mình có phải là quá ích kỷ. Hiện tại ta hoàn toàn bị giắc ở trên lò lửa đứng, Tả Hữu không phải người, ta nhìn hôn mê lão gia tử, thở dài, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Có thể hay không sống qua một đêm này, nhìn ngươi tạo hóa của mình. Ta chính tính toán, ngoài cửa sổ đột nhiên ba tiếng, lập tức là giả bội bội kêu thảm, nàng không biết nhìn thấy cái gì, thế mà lùi lại một bước. Lập tức sẽ dấ lên trong đó một chiếc đèn ta nhanh tay lẹ mắt từ phía sau một thành đỡ lấy nảng giả bội bội cả người đều nhanh chui ta trong ngực, từ từ nhắm hai mắt gọi bắt lấy cánh tay của ta Hô hảo ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ ta nhìn về phía ngoài cửa sổ tại trên bệ cửa sổ nằm lấy một vật tựa như là cái động vật ta để giả bội bội ngồi xuống chuẩn bị đi qua nhìn một chút giả bội bội hiện tại một bước đều không muốn rời đi ta nắm chắc y phục của ta vào áo run dậy theo ở phía sau ta đi vào bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài bậ cửa sổ bên ngoài là bên ngoài đưa điều hòa không khí cơ điều hòa không khí cơ phía trên nằmsấp một con mèo Con mèo này thế mà lớn một thân da hổ, điểm lấm tấm rất nhiều, nhan sắc cũng sâu. Tại tối tăm rậm rạp trong đêm lộ già phá lệ quỷ dị, thân hình của nó rất dài, đại khái có thể có người thành niên cánh tay dài ngắn, trong lòng ta đều hơi hồi hộp một chút. Tuy nói cửa sổ là nhắm, nhưng thứ như vậy nằm ở bên ngoài, làm cho lòng người bên trong cứng. Ta go go cửa sổ, giả bội bội mau nói, "Tệ tường, ngươi chớ chỏng nó." Ta ép buộc chứngvarphi bảo, "Không đem con mèo này mân mê đi, một đêm này đoán chừng đều như nghẹn ở cổ họng không thể dễ chịu." Ta liều mạng gõ cửa sổ, hấp dẫn con mèo này chú ý, con mèo kia quả nhiên đứng lên, nghe được động tĩnh chậm rãi quay đầu. Trong phòng đèn huỳnh quang chiếu sáng mặt của nó, ta toàn thân huyết dịch đều giống như đọc lại. Con mèo này thế mà lớn một chương người mặt, miệng, cái mũi, con mắt ngũ quan đều tại, lông mày sẽ còn động, toàn bộ bộ mặt cực kỳ quái đản, giống người lại không giống người, có một loại không rét mà run cảm giác các bác. Dạ bội bội thật sự là dọa sợ, trốn ở đằng sau ta run lẩy bẩy, không dám nhìn. Con mèo kia liền đứng tại điều hòa không khí trên máy, lông mày giật giật xem chúng ta. Khóe miệng toát ra, lộ ra nụ cười quỷ dị. Không biết tại sao, chợt nhưng tích tắc này, ta nhìn nó có loại cảm giác quen thuộc, không phải nói nó giống ai, mà là một loại cảm giác luôn cảm thấy nó là ta đã thấy một người. Mau đưa nó lấy đi a." Giả bội bội ở phía sau hô. Ta cười khổ, ta cũng muốn đem nó lấy đi, đêm hôm khuya khoắt, con mèo này nếu như ở bên ngoài cứ như vậy trực câu câu chằm chằm chúng ta một đêm, đừng nói giả bội bội, liền ta đều có thể sổ đổ. Cửa sổ lúc nào cũng không thể mở, ta có cảm giác con mèo này quỷ dị như vậy lại như thế không rõ lai lịch, khẳng định cùng lao ra tử có quan hệ, một khi mở cửa sổ, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại mèo ở bên ngoài, cho chúng ta rất lớn tinh thần áp lực. Nói không chừng mục đích của nó chính là ở đây, bức bách chúng ta mở cửa sổ. Vẫn là ta đầu giận mình. Ta túm động màn cửa bỗng nhiên kéo một phát, đem cửa sổ hai bên màn cửa đều kéo gấp, không lưu một tia khe hở. Ta vỗ vô, vô giả Bội Bội đầu, nói ra, "Không sao." Giả Bội Bội phi thường khả ái thỏ đầu ra liếc chúng nắm, gặp ta kéo lên màn cửa, nàng phốc một chút hơi, bóp ta một chút, lập tức nghiêm túc hỏi, "Mèo còn ở bên ngoài đâu?" Ta hừ một tiếng, Tê Tường, ngươi cảm thấy có trách hay không, đột nhiên xuất hiện như thế một con mặt người mèo." Giả Bội Bội đầu góc còn rất linh hoạt, ngươi nói nó có phải là sông trà ta đến? Có khả năng." Ta nói, "Đêm nay chỉ sợ không thể an tĩnh." Hai ta đến nhìn chòng chọc đèn nước chỉ sợ còn sẽ có quái rối. Ta vừa dứt lời, bên ngoài có người gõ cửa, giữ cửa mở một chút, kiểm tra phòng. Giả Bội Bội cùng ta lên nhau, giả Bội Bội hồ, "Đêm nay không thể kiểm tra phòng, chúng ta đã cùng bệnh viện đánh tốt chào hỏi. Có chuyện gì đem cửa mở nói." Ta là chủ trị Trương thầy thuốc, tiến đến nhìn một chút. Lao ra tử thế nào, có cần hay không đổi thuốc?" Vị bác sĩ này nói ngược lại là tình chân ý thiết, ta không nói chuyện, dạng này sự tình xử lý như thế nào giả Bội Bội làm chức hệ thân nhân càng có quyền lên tiếng. Giả Bội Bội đi tới cửa, cùng người bên ngoài cách lấy cánh cửa đối thoại, hai người vừa đi vừa về cách cổ. Nói lặp đi lặp lại, chủ quan chính là mở cửa mở cửa mở cửa nhanh, không, có mở hay không liền không ra. Jae vo khốn khổ hơn nửa ngày, bên kia người lầm bầm đi. Giả Bội Bội ngồi trở lại bên cạnh ta, sờ lấy chân của mình nói, "Này, đấu ho khan thôi, ta vừa vặn cũng không buồn ngủ." Ta cười nhìn nàng, "Ngươi còn thật đáng yêu." "Đương nhiên." Giả Bội Bội nói, "Lúc đi học không ít người truy ta đây." Trong lòng ta chua chua, nhớ tới một chút không tốt hồi ức, trầm mặt không nói gì. "Ngươi nghĩ gì thế, không cao hứng sao?" Dã Bội Bội cẩn thận hỏi ta. "Không có việc gì." Ta thở dài, "Ta có tư cách gì không cao hứng?" Trong lúc nhất thời chúng ta đều không có lời nói. Thất tinh đèn ngọn lửa ổn định một chút, yếu ớt thiếu đốt, trên cửa kéo màn cửa, phòng bệnh càng thêm một ngạc, lao ra tử ngủ rất bình ổn, tiếng hầu tiếng vang, kỳ quái cũng không có. Nếu như không phải nhịp tim giám sát nghi có thể nhìn ra tâm còn đang ngậy, thật sự cho rằng hắn chính là cái người chết. Ta ở lại thực sự bị đèn nén, đi đến bên cửa sổ, màn cửa kéo ra một cái khe hở, bên ngoài ra hổ mèo đã không có ở đây, vẫn như cũng là tối tăm rậm rạp hoàn cảnh, không gặp ánh đèn. "Tế tượng, ngươi qua đây." Già bội bội với gọi. Ta ngồi vào bên cạnh nàng, nàng cẩn thận từng ly từng tí rượi vào ta. Động tác mặc dù thân mật vẫn còn duy trì nhất định phân tách, ý kiến là ngươi muốn nghĩ sai ngươi liền bận. Nàng từ từ nhắm hai mắt, đem đầu đặt ở trên vai của ta, xây dịch phi thường tư thế thoải mái, ta dựa vào ngươi một hồi được không? Đi, ta nói. Ta nhìn chằm chằm trên giường lão nhân, bả vai dựa vào nàng, giả bộ bộ nhắm mắt chớp mắt, tóc quét đến trên cổ của ta, ngứa. Không biết qua bao lâu, điện thoại tới. Là cái mã số xa lạ. Ta vô vỗ giả bộ bộ, nàng chuyển bóng lúc nhích, miệng môi, ai vậy? Chán ghét. Ta xe dịch FT dạy bà vai cầm điện thoại di động lên kết nối, bên trong chuyển tới một khàn khàn giọng nam, ngươi bên kia thế nào? Ta nghe được, là Mã cao nhân, mau nói, Mã tiền bối, ta bên này ra một ý chuyện. Ta đem con mèo kia cùng có người muốn kiểm tra phòng sự tình nói một lần. Mã cao nhân trầm ngâm một chút, tiểu thể, ngươi xử lý đến phi thường tốt. Con mèo kia không phải bình thường mèo, rất có thể là ta một cái cựu gia hiền thân, hắn mục đích là đối phó với ta, phá hư cái này chẳng pháp sự. Tiểu thể, buổi tối hôm nay ngươi chịu đựng, ngươi bảo toàn giả lão tử chính là bảo toàn ta, ta Mã Đan Long ân rõ ràng, ngươi bảo ta, về sau liền là bằng hữu của ta. Tất cả người chôn váng, ngũ lôi văn đỉnh, vạn vạn không nghĩ tới, vị này mã cao nhân tư lại chính là Mã Đa Long. Bởi vì đốt ấm thi sự tình, Mã Đan Long cùng chúng ta kết thủ, hắn một mực đang tìm chúng ta. Hắn vẫn là Khinh Nguyệt sư phụ, Khinh Nguyệt xem như chi kỷ của ta, nơi này quan hệ khá phức tạp. Ta để điện thoại di động xuống, ngơ ngác nhìn xem trên giường lão nhân. Hắn nằm ngược lại là dễ chịu, khẳng định nghĩ không ra phía sau đã nhắc lên vô số sóng cả mãnh liệt. Chương 170, cuối cùng nhất nghiệm lựa chọn. Đã đến giờ hạ 1 giờ sáng nữa, náo qua một lần mèo, điều tra một lần phòng, sẽ không có gì dị dị Ta cùng Dã Bội bội thần kinh đều trầm tĩnh lại, vừa rồi căng đến quá gấp, cái này bông lỏng, mắt của ta ra có chút không mở ra được, nặng như ngàn cân. Giả Bội bội nói với ta cái gì, ta cũng không nghe thấy, dựa vào tưởng, đầu một chút sỉu ngủ gần. Chỉ cần đóng cửa đóng cửa sổ, không bỏ đồ vật tiền đến, gian phòng vẫn là rất an toàn, mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn, ta tử nguy nhưng bất động. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, không cần ngạc nhiên. Tâm tình với bông lỏng, ta bất tỉnh bất tỉnh chìm ngủ thiết đi, không biết bao lâu. Đột nhiên đánh giật mình tỉnh. Cái này vừa mở mắt, hơn nửa ngày sừng suốt không có kịp phản ứng mình ở đâu, tình tình mê mê còn tưởng rằng đang nằm mơ. Lúc đầu lóe lên đèn huỳnh quang phòng bệnh lúc này, một mảnh đenịt, ta chợt nhớ tới cái gì, mau dậy nhìn, thất tinh đèn đèn đuốc còn đang tiêu đốt, nhưng là ngọn lửa đặc biệt yếu, chỉ có có chút một tốc, mắt nhìn thấy liền muốn dập tắt. Ta nhìn quanh hai bên, đột nhiên ý thức được một việc, giả bộ gọi tại sao không có. Ta sợ lấy đen hô vài tiếng, bội bội, bội bội. Không có người đáp lại. Ta ngồi xổm trên mặt đất nâng lên một chiếc đèn, dùng tay lúng ngọn lửa, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Màn cửa còn lôi kéo, ta nhẹ nhàng kéo ra, bên ngoài tối tăm rậm một mảnh, cửa sổ cũng không có mở ra, khóa quá chắc chẽ. Ta bưng đèn trong phòng đi một vòng. Trong phòng bệnh trống rỗng, quái hắc, giả bộ bội đi đâu rồi? Ta đi vào trước cửa, kiểm tra phòng bệnh đại môn, y nguyên râm giữ, ken cải cửa vị trí giống như lúc trước, cũng không có chạm qua vết tích. Nói cách khác tại ta ngủ gật thời điểm, giả bội bội tại một cái hoàn toàn mật thất bên trong vô thanh vô tức mất tích. Ta thật sự là có chút sợ hãi, không có chủ ý, so với Lao gia tử sinh tử, thất tinh đèn đốt tắt, kỳ thật ta càng quan tâm chính là giả bộ bội. Cô gái này coi như không tệ, cùng nàng phát triển phát triển, dù cho không làm cái gì tình lữ, làm bằng hữu bình thường cũng rất tốt. Làm sao bây giờ? Lão gia tự chết sống làm sao đều dễ nói. Chỉ khi nào giả Bội Bội xệ ra chuyện, chẳng những ta không thoát được lương tâm tự trách, về sau lão giả nhà càng là muốn chỉ trích ta. Giả Bội Bội là lão giả nhà tiểu nữ nhi, mấy vị ca ca hoàn ngọc quý trên tay, nàng thật muốn cùng với ta xệ ra chuyện, ta cái này 100 cái đầu cũng không đủ chặt. Ta lại hô vài tiếng, vẫn không có động tính. Nhìn xem trên giường lao gia tử, ta quyết định, hiện tại tranh thủ thời gian mở cửa, gọi điện thoại tìm người hỗ trợ, thừa dịp tình thế còn không tính nghiêm trọng, không thể lại mang xuống. Ta đem kiêng ngọn tinh đèn để dưới đất, vừa muốn đứng dậy, con mắt tùy tiện tho nhìn, đột nhiên thấy được Dạ Bội Bội. Nguyên lai like nàng giấu ở dưới giường bể. Ta tranh thủ thời gian ngồi xuống, nhặt lên đèn đi xem. Nàng ôm đầu gối, hai mắt đăm đăm, chực lăng lăng nhìn thấy bên ngoài, biểu lộ phi thường cứng ngắc. Ta ở trước mặt nàng khoắt tay, "Bội Bội, Bội Bội." Giả Bội Bội con mắt đều không hé mắt, chực câu câu nhìn chằm chằm phía sau của ta. Ta giữ chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Bội Bội, chúng ta trước ra có được hay không?" Giả Bội Bội vẫn là không có phản ứng, ta chậm rãi đem nàng kéo ra ngoài, nàng không có phản kháng, mặc cho ta giật lấy, mắt nhìn thấy muốn lôi ra đến, nàng đột nhiên đẩy ta một thanh, "Có quỷ." "A." Ta giật nảy cả mình. Giả Bội Bội bỗng nhiên tỉnh lại, Giữ chặt tay của ta hấp tấp nói: "Mau vào, mau vào, tể tưởng bên ngoài có ma." Ta ngược lại bị nàng kéo đến dưới giường, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ta lại không được, không ngồi nổi ngồi xổm không hạ, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, hỏi thế nào? Giả bội bội sắc khóc, ghé vào bên thai ta nói: "Vừa rồi tại ta lúc ngủ, nàng phi thường nhằn chán, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác có người sau lưng, nhìn lại, quả nhiên có một đoàn bóng đen đứng tại phía trước cửa sổ." Cái này đoàn bóng đen hình dung như thế nào đâu, đặc biệt giống xuyên một thân Âu phục màu đen không mặt người, tựa hồ không có chân, phiêu tại không trung. Rung dạ bội bội nói, trong nháy mắt đó nổi ra gà bò đầy toàn thân. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, đột nhiên trong phòng đèn tắt, nàng kêu một tiếng lộn nhào tiến vào dưới giường. Thở mạnh cũng không dám. Nàng lúc đầu nghĩ chào hỏi ta, nhưng ta ngủ như vậy chết, tăng thêm bóng đen từng bước một bước bách tới, nàng đều nhanh sợ choáng váng. Ta nháy mắt mấy cái, không đúng, vừa rồi ta không có thấy cái gì không mặt người, có phải hay không là người hoa mắt. Thật thật, Giả bội bội vội và nói, ai nha, ta đã biết, ta nghe lão nhân nói qua, người nhanh thời điểm chết, Hắc Vô Thường liền sẽ đến lĩnh hồn nhi hạ âm ở giữa, có phải là Hắc Vô Thường tới? Trong phòng bệnh đen như vậy, trên giường còn nằm một người tử. Nghe nàng kiểu nói này, ta toàn thân nổi da gà. Ta trấn ăn nàng, cũng là chấn ăn mình, không đến mức lao ra từ nhà ngươi ngay tại kéo dài tính mạng, còn chưa đi sao? Làm sao có thể xuất hiện hắc bạch vô thường. Ra ngoài đi, ở đây nghẹn chết ta rồi. Ta từ dưới giường leo ra, đem nàng cũng lôi ra tới. Già bội bội một bước không rời đi ta, chúng ta tới đến bên tường, ta nhấn động chốt mở, đèn huỳnh quang lóe hai lần, rốt cuộc mở. Giả bội vội gián ta nói, "Để ta có loại dự cảm xấu, chỉ sợ ba ta cha hắn. Ta nửa ôm nàng, Chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ngươi tiểu ca nói rất đúng, sinh lão bệnh tử là người hiện tượng bình thường, hai ta nào có cái gì năng lực đến chưởng không sinh từ đâu. Chúng ta xứng đáng lương tâm của mình là được. Đúng, đúng." Dạ bội bội cơ hồ nói mớ. "Gấp nương tựa ta, ta xem một chút biểu, bất chi bất giác 3 giờ trôi qua, hiện tại là dạng sáng 4 giờ, lại rất muộn giờ, trời đã sáng rồi." Mã Đan Long nói cho chúng ta biết, đến buổi sáng 5 điểm xem như công đức viên mãn, chỉ còn cái cuối cùng giờ. Đêm nay gặp được nhiều chuyện như vậy, ngay từ đầu ta còn soán diệt hay không đèn, hiện tại đã hoàn toàn thản nhiên. Lão gia tử có thể hay không gắng gượng qua đến, liền xem bản thân hắn. Ta ôm giả bội bội, nàng tựa sát ta, chúng ta không nói gì, cùng một chỗ nhìn chằm chằm yếu ớt mà đốt thất tinh đèn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ trôi qua, ta lại có chút lưu luyến không rời, lấy dũng khí nói ra, "Bội bội, chờ chuyện này kết thúc, ta có thể mời ngươi ăn cơm sau Giả bội bội cũng trầm tính lại, khẽ lời Nghĩ hẹn ta a, ta suy nghĩ một chút." Ta ôm sát nàng, có gì có thể cân nhắc. "Thôi ta, nàng có chút thân tình nhìn ta, cho ngươi một cơ hội." Hai chúng ta cách rất gần, phi thường mập mờ khí tức đang chạy, ta thật muốn hôn qua đi có thể kiểm tra lo đến trường hợp này thực sự không thích hợp, người ta lão cha còn nằm ở trên giường, sinh tử chưa biết đâu. Không nóng nảy, về sau cơ hội có là. Lại qua 10 phút, Giả Bội Bội nhìn xem biểu, nhắm mắt lại, tự tưởng, ta mệt mỏi, đến 5 điểm gọi ta. Nàng rất hạnh phúc nhắm mắt lại, tựa ở đầu vai của ta. Một đêm này rốt cục đã trôi qua, ta thở phào một hơi, lão ra tử kéo dài tính mạng thành công, giả lão đại cùng tiểu giả tổng không hài lòng cũng không có cách, ta lui bọn hắn thẻ ngân hàng, không muốn tiền của bọn hắn. Về sau thật muốn cùng Giả Bội Bội tốt hơn, làm phu của bọn hắn, cũng không trở thành khó sự ta đi. Dạ Bội Bội là coi như không tệ, bộ dáng không tính lại, mảnh nó ngó còn rất nén lòng mà nhìn, ra thế tốt, người còn hiểu sự tình, có chi thức hiểu lễ nghĩa, đi đâu tìm dạng này đối tượng. Ta chính là đâu? Một mực không lên tiếng lao ra tử, đột nhiên nhất hầu sổ soạt soạt vang lên. Ta giật mình, vỗ nhẹ nhẹ đập dạ bội bội vào vai, chớ ngủ. Lao gia tử thế nào? Giả Bội Bội từ trong ngụm tỉnh, lao lao mắt, đi qua nhìn. Lao gia tử ngực ngăng lên hạ xuống, tiết hầu hô hô vàng, sắc mặt càng lúc càng thanh. Ta vội vàng nói, gọi bác sĩ. Dạ Bội Bội bỗng nhiên nắm tay của ta, không thể để cho. Mấy giờ rồi rồi? Ta xem một chút biểu, 4 điểm 50 điểm. Còn có cuối cùng 10 phút. Ta gật gật đầu. Giả bội bội nắm chặt lao gia từ tay, trong mắt thấm nước mắt, "Cha, ngươi phải chịu đựng, ngươi phải cố gắng lên." Lao ra tử run run càng ngày càng lợi hại, tiếng hầu vang động trời. Đột nhiên, nguyên bản không đang chú ý Lư Hương giống như là ném vào pháo đốt. Một tiếng nặng nghề trầm đục, khói bùi bốn khắp, trong không khí tất cả đều là tàn hương. Ta dùng tay vu ngậy, ho khan vài tiếng, Lư Hương bên trong đột nhiên kích xạ ra 3 cây đen nhánh đồ vật, giống như là chủ động thủ thương có súng, vật kết như con đạn bắn trên trời nhà. Dã bội bội vội đến giữ chặt ta, ta cẩn thận đi xem mới lại like là ba cây châm dài. Lư hương bên trong tại sao có thể có châm mà lại sẽ kích bắn ra? Cái này ba cây châm cắm vào chân nhà, xếp thành một hàng, chính đối lao gia tử ngực. Lao gia tử đột nhiên ngồi xuống, hô hấp che đậy để mất. Hắn sát mặt tái xanh, ngũ quan nazi. Giả bội bội dù hắn thân nữ nhi, lúc này cũng dọa cho phát sợ, ta vô ý thức ôm nàng, nàng dựa vào ta, chúng ta hoảng sợ nhìn xem. Lao gia tử như con dối nhìn hai bên một chút, cuối cùng đem đầu chuyển hướng ta, hàng hồ nói một câu, "Cứu, cứu, cứu ta." Một câu chưa hết, một ngụm máu từ miệng bên trong phun ra ngoài, giống như là hạ một chuột huyết vũ. Trên giường đơn văng tất cả đều là, sau đó hắn thẳng tắp nằm xuống. Thất tinh đèn trong đó một chiếc đèn hô một chút diệt. Ta lúc này có chút ngượng, Mã Đan Long dặn do ta thời điểm chưa nói rõ ràng, chăm sóc thất tinh đèn, đến cùng là không cho bảy ngọn đèn toàn hử diệt, vẫn là chỉ cần diệt một chiếc liền xong. Làm sao bây giờ? Giả bội bội gào khóc, ốm láo ra tử hô, "Ba ba, ba ba." Ta quyết định thật nhanh, ta đi tìm đại phu. Giả bội bội không có rảnh phản ứng ta, khóc đến cực kỳ thương. Ta tranh thủ thời gian đi tới cửa, nhìn xem biểu, lúc này là 4 điểm 59 phút, lệch cuối cùng 1 phút. Ta quay đầu nhìn một chút Lao gia tử, lại nhìn một chút giả bộ bội, làm ra một cái quyết định. Giả bộ bội nước lờ nói, "Tệ tưởng, còn kém một phút. Chờ một chút sau. Ta nhìn nàng, kiên định lắc đầu, không thể chờ. Lao gia tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, còn chờ cái gì kéo dài tính mạng, tranh thủ thời gian tìm bác sĩ. Ta nắm chặt môn nắm tay, mở ra cửa phòng bệnh. Chương 171, nội ứng. Ta mở ra cửa phòng bệnh, đi ra ngoài, trong hành lang ngồi một loạt người, là hộ công còn có tập đoàn thuốc hạ, bọn hắn đồng loạt nhìn ta. Ta tỉnh táo đối bọn hắn nói, "Lão gia tử không được, tìm bác sĩ." Bạch Ca cũng tại trong đám người này, hắn rõ ràng nấu một đêm, vành mắt có chút biến thành màu đen, đi vào trước mặt nhìn ta, không được. Không được. Ta gật gật đầu. Bạch Ca hướng về phía ta, ý vị thâm trường gật gật đầu. Ta biết hắn ý tứ, hắn là tiểu giả tổng trận với người, ta hoàn thành bọn hắn giao chờ đợi nhiệm vụ. Lúc này, bác sĩ bị tìm đến, hắn tiến vào phòng bệnh nhìn thấy đầy đất giấy vàng còn có dập tắt tất thấng đèn, rất là nổi giận, hung hăng gào thét, các ngươi quá không ra gì. Đây là bệnh viện, không phải là các ngươi làm phong kiến mê tín địa phương, lão nhân gia có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Lão gia tử nhà đầy giường đều là máu. Bác sĩ tranh thủ thời gian gọi tới y tá, cùng một chỗ hợp tác phối hợp cứu giúp, trong phòng loạn thành một bầy, giả bội bội khóc đến thở không ra hơi, để bác sĩ giao hấn cùng như mèo nhỏ. Nang lộ ra như vậy bất lực, ta đang muốn đi vào an ủi. Bạch ca ở phía sau vô vô ta, ra hiệu có lời nói. Ta cùng hắn đi vào hành lang trống ngắt, nơi này không ai nhìn xem, Bạch ca nhẹ nói, mật mã là 654321. Ta hiểu được, hắn nói chính là thẻ ngân hàng mật mã. Ta đã cùng tiểu giả hợp lưu báo. Hắn nói ngươi làm không sai, bọn hắn ngay tại hướng cái này đuổi. Bạch ca nói, tiểu thể, được a, nhìn ngươi vô thanh vô tức, làm việc tương đương lão đạo bóp ở một khắc cuối cùng xuất thủ, cao. Ta bơ mặt, mệt mỏi khoát khoát tay, chính là một ý niệm. Bạch Ca vỗ vỗ vai của ta, không hề nói gì, thẳng đi. Ta cho Lâm Diệp Thần cùng lãnh đạo cấp trên hoạch hành gọi điện thoại, đem lão ra tử tin chết nói cho bọn hắn, bọn hắn ngay lập tức chạy tới. Ta đầu góc phi thường hỗn loạn, chính ngủ suy nghĩ sự tình đâu, liền nghe trong hành lang người tiếng nổ lớn, ló đầu ra ngoài nhìn, lao giả nhà mấy ca đều đã tới, còn có một đại bang bằng hữu thân thích thuộc hạ, các lộ hào tất cả đều đang chàng. Tiểu giả tổng trong đáng người hô, tiểu tử đâu? Ta tranh thủ thời gian đứng lên, từ chỗ ngoặc đi ra ngoài, hắn hướng ta vẫy gọi. Ta chân giống dốc chỉ đồng dạng đi qua. Tiểu giả tổng ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cho ta một quyền, nói là đánh một quyền, còn không bằng nói là giữa huynh đệ thân mật động tác. Hắn giả vờ giả vị quát lớn ta, ngươi làm sao làm? Lão gia tử chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ. Lời mặc dù nghiêm khắc, hắn hướng ta nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, còn gật đầu biểu thị tán thưởng. Giả lão nhị cùng Mã Đan Long đi tới, hai người đều mặt đen lên. Giả lão nhị dùng tay chỉ ta, chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ. Trong phòng bệnh bác sĩ đóng lại lão nhân già trên thân dụng cựu đo lường, đối tất cả mọi người nói, lão gia tử đã qua đời nhớ một ít thời gian đi buổi sáng 5 điểm lẻ 5 phân trong phòng bệnh chúng người đưa mắt nhìn nhau lập tức có cái lao nương môn gào khóc nào vào lao ra tử trên giường cha à ngươi làm sao lại đi ông trời của ta đấy đây là giả ra con dâu có như thế một cái khóc trong đám người ra lập tức mấy cái lao nương môn tranh nhau chen lấn quỷ trên mặt đất khóc không cam lòng là hậu cũng không biết là từ xuất hiện thân thích trang diện bắt đầu mất khống chế các nàng khóc lên đừng nói là thật là giả biểu đạt tình nghĩa ai cũng không tiện nói gì những người khácến lặ nhìn xem không có người nói chuyện giả lao đại bỗng nhiên Nghêm phát nói tiểu tệ để người nhìn trầmầm lao ra tử Ngươi làm sao làm? Giả lão nhị ánh mắt cũng hung hăng, hung giữ nhìn ta. Ta chợt phát hiện mình một khắc cuối cùng lựa chọn có vấn đề, coi như ta giúp đỡ giả lão đại cùng tiểu giả tổng làm việc, bên ngoài bọn hắn là không thể nào thừa nhận, mà lại có cực lớn khả năng để cho ta có nổi. Lúc này, ta lựa chọn thông minh nhất tất pháp, cái gì cũng không nói, yên lặng gục đầu xuống. Ta lén lén liếc lấy giả lão đại, hắn nhìn ta, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Hiện tại đứng trước mưa bom báo đạn, tất cả nồi đều có thể hướng phía mình đến, ngay lúc này, giả bội bội bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo cánh tay của ta, nữ hài ngay trước tất cả mọi người nói, chuyện này không trách tề tượng. Muốn nói trách nhiệm, là ta cùng hắn cùng một chỗ trách nhiệm. Lúc ấy phát sinh chuyện như vậy, nàng đem thời khắc cuối cùng, Lư Hương bên trong đột nhiên bắn ra ba cây châm dài sự tình nói một lần. Ta nhìn ra bối bội, trong lòng một trận ấm áp, cô bé này thật đầy nhiệt khí, thật trượng nghĩa, thời điểm fen chốt có thể đứng ra. Mã Đan Long bước nhanh đi đến Lư Hương trước, đem bàn tay giơ hương cho móc móc, cuối cùng vậy mà tại tàn Hương bên trong lật ra hai tấm tối như mực phụ chú. Hắn để cho người ta chuyển ghế đến chân nhà, đem kia ba cây châm lấy xuống. Hắn cầm ở trong tay nhìn một chút, sau đó đưa cho giả lão nhị nhị. Già lão nhị sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đảo mắt một vòng, đây là ai động tay chân? Giả lão đại lông mày cũng nhăn lại đến, không từng nổi, lập tức tra rõ, cái này Lư Hương tại chuyển tới trước đó đều có ai chạm qua sờ qua, một người đều không thể bỏ qua. Mã Đan Long nhìn xem cái này ba cây trâm nói, đây là Thái Lan hàng đầu chuyên dụng ngân châm. Ta đại khái đoán được là ai đang giở trò, có nội gian thông đồng với nước ngoài, cùng Thái Lan hàng đầu sư câu được. Chuyện này sát thực cùng tiểu Tề không quan hệ, tối hôm qua ra hổ mèo xuất hiện, ta đã cảm thấy không thích hợp. Hắn như thế đậy quan tài mới luận định. Ta lập tức trầm tĩnh lại, chỉ cần không lưng cái này nổi làm sao đều được. Lúc này cửa phía ngoài mở, Lâm Diệp Thần mang theo hộ hành đi đến, bọn hắn tại trường hợp này thuộc về tiểu đối phân, không nói gì phần, thành thành thật thật đứng tại bên dưới. Giả lão nhị Vũ Bản, chuyện này nhất định phải cha, còn ra nội ứng. Hại chết lão gia tử, cha ra người này, ta đem hắn ra lột. Bác sĩ đem bạch cái chăn che tại lão gia tử trên đầu, chính thức tuyên cáo tử vong. Giả lão đại ngược lại thành thơ thành thơ. Lão gia tử vừa chết, hắn xem như tại tập đoàn bên trong ngồi vượng vàng, không sợ già hai giờ chó quỷ. Hắn nói ra, lão nhị, nội gian đương nhiên muốn tra. Hiện tại chủ yếu nhất sự tỉnh thảo luận một chút lao ra từ thân hậu sự. Quản Linh cứu và Mai Táng công ty người phụ trách đã tới chưa? Lâm Diệp Thần mang theo Hoắc Hành đi tới. Thoải mái vươn tay, "Giả tổng, ta là Quản Linh cứu và Mai Táng công ty Lâm Diệp Thần, phụ trách lao ra từ tăng lễ." Giả lão đại gật gật đầu, "Tốt, tốt, thuật nghiệp hữu chuyên công. Các ngươi là chuyên gia, chúng ta những này ngoài người ngoài nghề hắn liền không tốt nói xen vào đi." Câu nói sau cùng còn mang theo chút hồ nam cậu âm, nghe tựa như vĩ nhân tại cùng tiểu quỷ to gió lớn kinh lịch bao nhiêu, đã sớm chuẩn bị, trấn định tự nhiên từ trong bọc xuất ra quả trứng đơn. Các vị nếu là yên tâm đi lão gia tử tang lễ giao cho chúng ta công ty, cam đoan xử lý nợ mày nợ mặt. Nợ mày nợ mặt hữu dụng không, người đã đi, còn sống thời điểm không hiếu thuận chết bó lớn dùng tiền, tính là gì? Giả lão nhị tao nộ nhân sinh tung lũng, nói chuyện bắt đầu kẹp thương leo gậy. Tiểu giả tổng nói, nhị ca ngươi đây là ý gì, ai không hiếu thuận rồi? Chúng ta mấy ca hiện tại cũng tại cái này, ai không hiếu thuận ngươi đem tên điểm ra đến, nói những này tầng ố rượu hiện có ý gì? Lão gia đi, nhất định phải phong quang đại táng, để người khác nhìn xem chúng ta lão gia nhà thực lực, cái này không chỉ là tưởng niệm ba một loại phức tạp. Càng là hiện ra tập đoàn chúng ta thực lực, cho những cái kia hộ khách bằng hưu thậm chí đối thủ cạnh tranh nhìn xem." Giả lão đại thỏa mãn nói, "Ta phát hiện tiểu tử ngươi gần nhất 2 năm lịch luyện đến có thể à, nhìn vấn đề rất thành thục nha. Cái này cùng đại ca dạy bảo cùng để bạc không thể rời đi." Tiểu giả luôn nói, "Các ngươi cả đi." Giả lão nhị si hơi, "Ta không tham dự." Nhị ca, ngươi đừng không tham dự a, vừa rồi ai tại kia nói, lão gia tử có con bất hiếu, lão gia tử đi ngươi không tham gia vậy ngươi tính là gì?" Tiểu giả tổng hùng hổ giở người. Giả lão nhị khoát khoát tay, mỏi mệt đến cực điểm, không tâm tư cái nhau. Ý của ta là ta không tham dự quá trình ăn bài, nên dùng tiền ta cũng như thế dùng tiền." Giả lão đại nói, "Lâm tổng, làm như thế nào làm liền bắt đầu làm đi." Lão gia tử đi lần này, tất cả quá trình bắt đầu khởi động, đừng cố kỵ phí tổn, lão ra tử cả đời này không dễ dàng, chúng ta đương lúc nữ lúc này còn nghĩ lấy tiết kiệm tiền vậy còn gọi thứ gì sao?" Lâm Diệp Thần thật sự là tâm hoa nộ phóng, lòng ta cũng ra. Xem ra thời khắc cuối cùng quyết định vẫn là đúng. Giả bộ bội từ đầu đến cuối không nói chuyện, nhìn xem ba ba thi thể ẩm thấm rơi lệ, nàng tại đằng sau ta nhẹ nói, tưởng, ngươi có thể tiễn ta về nhà nhà sao, ta mệt mỏi quá." Lâm Diệp Thần đã bắt đầu an bài, đầu tiên đến tìm người cho lão ra tử sát bên người, sau đó nhập liệu trang qua tài, mang lên nhà tang lễ gấp lạnh. Ta thật vất vả bắt lấy cái không, hướng nàng xin phép nghỉ, nói đưa giả bội bội đi về nghỉ. Hoắc Hành nhìn ta nhanh như vậy liền cùng giả ra đại tiểu thư quan hệ thân mật như vậy, ghen ghét đến tròng mắt bốc hỏa, nói chuyện mang theo một cô chua chua mùi giấm, không nhìn ra à, tiểu tệ ngươi thâm tàng bất lộ. Ta không có phản ứng hắn, ta nếu là dựng vào lão giả nhà đường dây này, thật muốn làm kim quý tế, ngươi nhắc tới dạy ta đều không cần ngươi. Lâm Diệp Thần nói, tiểu tệ, một đêm khó khăn cho ngươi, ngươi giả tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, bên này có chúng ta đâu. Tiểu Tệ, làm rất tốt. Ta đẹp bong bóng nước mũi đều đi ra, sinh hoạt tại hướng ta với gọi, ánh nắng mở ra ôm ấp. Ta cảm giác mình bắt đầu chuyển vận, hiện tại cả người cả của Hai Thu, về sau thật muốn cùng giả Bội Bội thành cặp vợ chồng, quản Linh, cứu và Mai Táng sư cái này việc liền không thể làm, nói thì dễ mà nghe thì khó. Này, đừng suy nghĩ xa như vậy, từng bước một đến, ăn một miếng không thành cái đại mập mạp. Giả Bội Bội cùng ta đi ra bệnh viện, đến đi ra bên ngoài, ta chính đang vây gọi đánh giá thuê, Dã Bội Bội xoa huyết thái dương nhìn ta, "Tệ Tưởng, xe của ngươi đâu?" Một câu nói kia đem ta hỏi xẹp quả cả, lòng tin hoàn toàn không có, người liệt, ta mềm lúc nói, ta, ta không xe." Chương 172, Thủ hào tăng lễ. Dạ Bội Bội là hỏi người vô tâm, nhưng xe thứ này đối với một cái nam nhân tới nói quá đâm uy hiếp, ta không phải nói mua không nổi xe, mà là hiện tại không cần thiết, nhưng những lời này không có cách nào giải thích, càng xóa càng đen. Dạ Bội Bội để cho ta không nên đánh xe, nàng gọi điện thoại cho đại ca, để hắn phái chiếc xe tới. Ta yên lặng ngồi tức nàng, nghĩ không ra có lời gì để dễ nói. Thời gian không dài, có xe lái tới, một người tài xế kỳ cựu quay xuống cửa sổ, "Bội Bội, lên xe Giả bội bội nhìn ta, "Đi thôi, ta để lái xe đưa tiếng ngươi." Ta cùng nàng tiến chỗ ngồi phía sau, lái xe hỏi ta đi đâu, ta báo nhà địa chỉ. Lái xe trên đường, ta cùng giả bội bội nhất thời im lặng, nàng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, ánh mắt mê người, không biết đang suy nghĩ gì. Lái xe cũng không nói chuyện, tiến lặng lái xe. Ta bắt tâm đào lá gan, có loại rất dự cảm mấy liệt, rất có thể hạ chiếc xe này, chúng ta đem không còn một đêm này thân mật. Ta nhất định phải tại xe tốt trước đó, nói chút gì làm chút gì, lại cố gắng một chút. Ta nói, "Bội bội, ngươi về nhà nghỉ ngơi nhiều, không phải thương tâm. Ba, ba đã qua đời." Nhưng chúng ta vẫn còn ở đó. Bảo trọng tốt chính mình, muốn nén bi thương. Giả bộ bội miễn cưỡng gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Một tiếng này tạ chữ, ta liền cảm giác chúng ta ở giữa dựng thẳng lên một đạo tường cao. Ta chợt phát hiện mình rất buồn cười, còn ảo tưởng nằm mơ đương kim quy tế, cái này giống kim dung thiên long bát bộ bên trong Mộng Lang cùng Mặc Cô, trong hầm hầm ban đêm ngươi là Mộng Lang ta là Mặc Cô, ngày thứ hai ánh nắng xuất hiện thời điểm, ngươi là Tây Hạ công chúa ta là Điệu Ti hòa thượng, các đùi trở về với các đùi, mỗi người có mỗi người vòng tròn cùng quý đạo, thời khắc không nên quên môn đang hộ đối bốn chữ. Ta ở trong lòng thở dài, nói với mình, cứ như vậy đi. Xe dừng ở cư xá bên ngoài, lái xe từ kính chiếu hậu nhìn ta, "Tiểu hòa tử, đến." Ta xuống xe, hướng về phía trong cửa sổ xe giả bội bội khoát khoát tay, "Vậy ta đi về trước." Ta đi lại tập tến đi vào trong, hai cái đuổi giống như là rợ chỉ. Đi không bao xa, sau lưng đột nhiên vang lên giả bội bội thanh âm, "Uy, tệ tưởng, ngươi có phải hay không gia môn?" Ta quay đầu nhìn nàng, nàng ngồi ở trong xe nói với ta, "Ngươi đã nói muốn mời ta ăn cơm, làm sao nói không tính toán gì hết đâu." Nàng một câu nói kêu mắt của ta nước mắt đều đi ra, ta run rẩy nói, "Mời, mời." Chờ xong xuôi ba tang lễ, ta tìm ngươi. Giả bội bội nhìn ta một chút, quay lên cửa sổ xe. Ta đưa mắt nhìn xe đi xa, lau lau kích động nước mắt, hận không thể cao rít gào một tiếng. Đột nhiên ta phát hiện sinh hoạt lại có hy vọng, tâm tình một chút chuyển biến tốt đẹp. Hé miệng vui lên, cảm thấy mình quá không có lòng dạ, sướng vui giận buồn toàn trong một ý nghĩ. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lúc làm việc, giả lao ra tử tang lễ nghi thức bắt đầu chính thức khởi động. Hoàn hành cái này đáng đông làn đao, cho ta một đống lớn công việc, liên hệ cổ nhạc đội, bên trên công ty quảng cáo liên hệ LED quảng cáo xe, còn muốn chuẩn bị bộ đàm, trang phục, đạo cụ, loay hoay chân đánh cái hốc mà lại tất cả công việc đều tập trung trong vòng 3 ngày hoàn thành, căn cứ chúng ta nơi này giả truyền thống, định thi 3 ngày, ngày thứ tư nhất định phải tổ chức tang lễ, hỏa táng an táng, thêm ra một ngày đều điểm xấu. Ta thật sự là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nói chuyện điện thoại xong liền ra ngoài chạy quan hệ, liền nước bọt đều không lo được uống. Không thể không bội phục hoắc hành lực chấp hành, ta không giải quyết được sự tình hắn một điện thoại liền có thể đã định, luận năng lực luận nhân mạch, sát thực hắn có một bộ, không phục không được. Đến tang lễ một ngày này, dựa theo giả gia ý tứ, nhà tang lễ cáo biệt sảnh quá không phang phó, hôm nay tới đây phù viếng, thân thích không tính, chỉ riêng là bằng hữu, thuộc hạ Tập đoàn nhân viên làm sao cũng phải mấy ngàn người, lại thêm nhân viên công tác, hơn vạn người cũng có thể tích lũy ra. Giả lão nhị cùng khu thí nghiệm cao trung hiệu trưởng là sát cẩm, không biết dùng điều kiện gì, cuối cùng thế mà đem tang lễ đặt ở người ta trường học trên bãi tập tiến hành. Dựa theo tang lễ an bài, buổi sáng 8 ấn mở bắt đầu, chính là các học sinh bên trên sớm tự học thời gian. Ta ở trong lòng mắng, các học sinh bên này bên trên tạo khóa, theo trường đầu kia thả nhạc buồn, đắng người này nghĩ như thế nào, thật sự là thiếu đại đức. Nhưng lão giả gia là tiền chủ, miệng chính là lớn, thế nào nói làm sao xử lý, chúng ta chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phật. Thực sự vận bịu không ra, ta cùng Lâm Diệp Thần nói chấp thi đội có mấy cái ca môn cũng nghĩ qua đến, Lâm Diệp Thần đáp ứng, để bọn hắn trước đến giúp đỡ, hoàn thành cái này một đơn lại nói cái khác. Ta tranh thủ thời gian cùng Vương Dung Ma can bọn hắn gọi điện thoại, lão hoàng hiện tại cũng xuất viện, không chút lưu di chứng, chính là chân có chút quẻ, trên mặt có sẹo, hiện tại nghèo tìm khắp nơi đường sống, nghe được ta cho hắn cung cấp như thế cái công việc cơ hội, kém chút không có quỳ xuống. Đối ta cảm động đến rơi nước mắt. Chúng ta giả mấy ca rốt cục cùng một chỗ. Sáng sớm ta mở ra đơn vị xe kéo lấy bọn hắn đi thí nghiệm cao trùng, còn chưa tới cổng, liền thấy trong trường học người đông nghìn nghịt, ven đường ngừng tất cả đều là xe sang trọng. Vương Dung thẳng nuốt nước miếng, ta làm con bà đó, đây mới là kẻ có tiền, để cho ta hầu hạ dạng này tang hộ không cần tiền đều được, thật sự là từng trải. Trang diện quá loạn, ta cho Hắc Hành gọi điện thoại, hắn chính ở trường học thao trường cầm bộ đám an bài công nhân bố trí linh đường, nhìn ta tới, phát ta một cái bộ đám, để cho ta mang người đi hỗ trợ. Chúng ta mấy cái kích động đi vào, Vương Dung nhìn thấy linh đường bố trí thường không hài lòng, cùng chúng ta nhả Nói hắn năm đó làm linh đường thời điểm Những người này còn đi tiểu sống bùn chơi đâu, luận đối phận đều là hắn đồ tử độ tôn. Ta để hắn đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Đến sớm hơn 7 giờ nữa, linh đường bố trí được không sai bị lắm, nửa giờ sau tang lễ nghi thức liền muốn chính thức khởi động. Chúng ta tới đi ra bên ngoài, toàn bộ thao trường tất cả đều là người. Ở giữa mang lấy 16 môn phá mừng, vừa bên trên mừng lại chiến trường quận, Lâm Khẳng xa bên trên bảy đầy trắng đoán hoa tươi. Hai chiếc lết quảng cáo xe ngay tại vây quanh thao trường trầm ung dung xoay quanh, phía trên phát hình dạ lão gia từ khi còn sống âm mạo. 20 chi cổ nhạc đội chuẩn bị sẵn sàng, gia thuộc nhóm Tang bục lên lên cuốn, hắn bối phận đứng thành đội ngũ. Giả lao ra tử trưởng tôn cũng là giả con trai của Lạc đại. Vác lên Chiêu hồn phiên đứng tại đội ngũ trước, giả lão đại ôm lão gia tử di ảnh đứng ở bên cạnh. Hoắc hành tẩu đến bên người chúng ta, hắn cuống họng đều hậm hách, hỏi ta, linh đường xong được sao? Vương Dung cười tủm tỉm tới nắm tay, Hoắc tổng quản, người yên tâm, hết thể đều thỏa thỏa. Ta gọi Vân Dung, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hoắc hành nhàn nhạt cùng hắn nắm tay. Nói với ta, đừng xảy ra sự cố, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải chịu nổi, đại cục làm trọng. Lúc này, ta nhìn thấy giả bội bội tại thân thuộc trong đội ngũ, nữ hài phi thường cô đơn, mặc áo đen phục. Một người túi thấp đầu không biết suy nghĩ gì. Ta từ trên bậc thang nhảy xuống, đi đến bên cạnh nàng, nhất thời vờ ấp ỉ mà không biết nói cái gì cho phải, "Ngươi đã đến." Nói xong mới phát giác được là nói nhạm, người ta lão cha tang lễ nàng có thể không tới sao? Giả bội bội thấy là ta, gật gật đầu, "Ngươi cũng tới." Nén bi thương đi, ta nói. Tiểu giả tổng lúc này lại gần, nói chuyện thật sự là trực tiếp, "Tệ tưởng, tiểu tử ngươi có phải là muốn tán tỉnh muội muội ta?" Người này miệng là thật thối, không có giữ cửa, ta mặt đỏ tới mang hay. Già ca, nhìn ngươi nói. Muội muội ta ánh mắt nhíu cao, ngươi quá sức. Tiểu giả tổng lấy ra khói, mình ngậm lên một cây, đưa cho ta một cây. Giả bội bội lườm hắn một cái, không để ý đến các ngươi. Nàng chui vào đội ngũ đằng sau. Ta trông mong nhìn xem nàng, không ngừng nuốt nước bọt. Camôn, tiểu giả tổng ông ta, ngươi tỉnh lại đi. Ta đại ca đã cho nàng sắp xếp xong xuôi việc hôn nhân, chính trị thông ra, người nhà của chúng ta đều thân bất do kỷ, ta cũng phải tìm một cái không yêu nữ nhân kết hôn, không có cách, vì gia tộc Hy Sin nha. Già ca, nhìn ngươi nói. Ta cùng bội bội là quân tử chi giao, chúng ta lập đợi là tô tình yêu. Ta nói, tiểu giả tổng kém chút không có cười phun ra, "Đi, được, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là nhân vật, hai anh em ta hảo hảo khắp nơi, ta rất thích ngươi, thật." Chờ tang lễ xong việc, ban đêm quán ba đi lên, đi theo ca ca hốn, cô nương tốt nhiều, ta mang ngươi tăng một chút kiến thức. Ta cũng không tiện nói gì. Nghĩ thầm, lão cha thi cốt chưa lạnh, không nói theo cổ đại pháp luật phục hiếu ba năm đi, coi như đi ra ngoài chơi. Ngươi cũng không thể đổi tại tăng kỳ. Bộ đàm vang lên, bên trong chuyển đến hoắc hành tiếng gầm gừ, "Tế tượng, ngươi chạy cái nào rồi?" Tranh thủ thời gian trở về, tang lễ muốn bắt đầu. Ta từ biệt tiểu giả tổng sinh thủ thời gian trở lại công việc cư vị, Hoắc Hành đem ta dừng lại thử, ta nén giận nghe. Cuối cùng đã tới 8 điểm. Hoắc Hành không để ý ta, cầm bộ đàm chỉ huy, nạp pháo. 16 môn pháo mừng bắt đầu thả, nổ vang, đem xung quanh người giật mình. Pháo mừng liên tiếp vang mình, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, Trang Nghiêm cùng chấn nhiếp cảm giác lập tức liền ra, tăng lễ lập tức có bầu không khí. Khói bùi tan hết, trên bãi tập mang lấy lớn loa bắt đầu phát ra nhạc buồn, mấy cái cơ vị camera bắt đầu vận hành, cao thấp đỡ có rủi vua toàn cảnh. Nghe nói lần này tang lễ mời trong nước trực tiếp bình đài một cái lưới đỏ. Vị này ngoài trời dẫn chương trình có được mười mấy vạn cố định fan hâm mộ. Trực tiếp bắt đầu, ta cầm điện thoại di động vụng trộm đăng nhập trực tiếp bình gải nhìn, online nhân số đã báo tố đến trăm va người, đầy bình phong xoát sáu. Cổ nhạc đội tấu lên, chủ trì lên trên bục cái trước người, là vốn là điện đài chữ danh dẫn chương trình, trước kia tại Bắc Kinh hút qua, tiếng nói có thể so với tống thế hùng, hắn khoát khoát tay, ra hiệu âm nhạc đình chỉ. Hắn đối micer nói, đầu tiên cảm tạ mọi người tới tham gia giả giải quý đồng chí tang lễ. Các vị lãnh đạo, các vị quý khách, các vị bằng hữu, tại cái này thiên nhân cùng buồn thời gian bên trong, chúng ta mang vô cùng cực kỳ bi ai tâm tình tiễn biệt một vị trưởng lối, một vị đạo sư, hắn chính là Giả giải Quý đồng chí. Giả Già Quý đồng chí thời niên thiếu xếp bút nghiên theo việc binh đạo, tham gia kết mạng, truy cầu chân lý, là một vị kéo dài khảo nghiệm chiến sĩ, là chúng ta thế hệ này người tinh thần đạo sư. Trên bãi tập nhiều người như vậy, lặng ngắt như tờ, vị này dẫn chương trình tiếng nói cùng cảm xúc thật sự là đỉnh tiêm trình độ, nói trong lòng người khó thụ như vậy, thật sự là đọc cái menu cũng có thể rơi lệ. Bên cạnh Vương Dung cùng Ma Can hai xúc sinh này, không tim không phổi túi đầu cố nén phốc phốc cười. Ta đạp bọn hắn cước. Vương Dung thấp giọng nói, đây là giả lão gia từ sao? Thành thật một chút, chúng ta có tiền cầm được. Người quản hắn làm sao niệm đâu? Thủ ca ở phía sau thọc hắn một chút. Điều văn nghiệm xong, hạ cái quá trình là cùng di thể cáo biệt. Lão ra tử thi thể sáng sớm hôm nay từ nhà tang lễ mời đi ra, dùng chuyên môn tủ lạnh ướp lạnh, phái chuyến đặc biệt kéo đến trường học, hiện tại đã tại linh đường bố trí xong. vòng hoa, hoa tươi, tiểu giáo Tôn Trung Sơn, trên thân còn đóng mặt lá cờ. Di thể cáo biệt là rất nghiêm túc sự tình, không phải ai đều có tư cách tiến linh đường, có thể vào đều là có thân phận khách quý, danh sách sớm đã tốt. Đám người đang muốn nối đuôi nhau mà vào, đột nhiên cổng một người ngăn cản đường đi. Sắc mặt hắn lênh khốc, thật xin lỗi, hiện tại ai cũng không cho tiến vào linh đường." Ta xem xét liền ngây ngẩn cả người, hắn lại là Khinh Nguyệt. "Khinh Nguyệt không biết ngươi tới vào lúc nào, bảo vệ lấy linh đường đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào." Chương 173: Linh đường quái sự. Linh đường cửa chính không nghĩ tới sẽ ra dạng này ngoài ý muốn, hoặc hành mau trong tới, vị bằng hữu này, chuyện gì xảy ra đây là? Ta cũng đi theo, Khinh Nguyệt nhìn thấy ta không có làm biểu thị, giải quyết việc trung giọng điệu, "Sư phụ của ta đang ở bên trong pháp sự, không, có ý tứ, hiện tại pháp sự chưa thành, ta muốn thay hắn thanh trảm, cản cản môn." Bên cạnh bưng lấy di ảnh giả lão đại đoán trừng tay cũng tê rồi, nổi giận đùng đùng tới, không có trải qua nhà chúng ta thuộc cho phép, người nào loạn tố pháp sự, sư phụ ngươi là ai? Mã Đan Long, Khinh Nguyệt nói, giả lão đại nổi giận, quay đầu hét lớn, lão nhị, ngươi qua đây. Từ khi lão ra tử chết về sau, giả lão nhị cũng đánh đụ xỉu, cùng hắn ca ca khí chẳng hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Hắn vừa qua khỏi đến, chính là giả lão đại đổ ập xuống giận dữ mắng mỏ, chuyện gì xảy ra bên trong? Ngươi mời cái kia họ Miễu, lại đang làm cái gì? Ngươi có thể hay không ra mặt, không thể ra mặt ta gọi bảo an. Giả lão nhị đi tới cửa, Hỏi Khinh Nguyệt, chuyện gì xảy ra, Mã Đan Long không cùng ta chào hỏi a?" Khinh Nguyệt nói, "Sư phụ ta nói, giả lão ra tự chết cổ quái, thân chúng Đông Nam Á hàng đầu, sợ chết sau không yên, đang ở bên trong pháp sự an hồn. Giả lão đại mắng, họ Mã tính làm cái gì, dù sao cũng nên cùng chúng ta chào hỏi một chút ta. Làm sao một điểm quy cụ không hiểu, bảo an đâu? Tới 4-5 cái trẻ danh to sát, thống nhất chế phục, toàn treo bộ đàm mang theo mũ kép đi, tới liền xô đẩy Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt đứng tại cửa ra vào, mặc cho bọn đẩy, hai chân quấn lại vững vô cùng, mắt nhìn thấy ma sát càng lúc càng lớn. Phủ viếng đội ngũ ở phía sau đè ép thật dài một loạt, đều là người có thân phận có địa vị, đám người nghị luận ầm ĩ, tràn diện muốn mất khống chế. Lúc này trong linh đường có người nói chuyện, Khinh Nguyệt giữ cửa tránh ra. Mã Đan Long một mặt mệt mỏi từ bên trong đi tới, vô vô Khinh Nguyệt vai. Giả Lao đại nổi giận đùng đùng, muốn bắt hắn, ngươi có ý tứ gì, chờ đi. Mã Đan Long xem hắn, lạnh nhẹ nói, Lao ra tử sợ là muốn sau khi chết không yên, nếu như các ngươi có cần liền tới tìm ta. Ta đi trước. Không có đợi mọi người nói cái gì, hắn mang theo Khinh Nguyệt mà đi, đám người vờ ậm mà không dám ngăn trở, mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi xa. Phúng viếng đám người tràn vào lâm thời bố trí linh đường, tiến hành di thể các biệt. Lão ra tử thi thể nằm tại trong ngân hoa, trước khi đến trải qua vốn là trình độ tối cao thợ trang điểm chi thủ một lần nữa bên trên trang, thật sự là môi hồng răng trắng, diện mục như sinh, nhất là một bộ kiểu áo tôn trung sơn càng là hiện ra giả một thế hệ khí khái. Đám người dựa theo bối phận cùng địa vị, lần lượt tiến lên tặng hoa phúng viếng tối đầu, toàn bộ quá trình túc mục trang nghiêm, vừa rồi phát sinh kia việc nhỏ xen giữa rất nhanh liền không ai nhớ được. Chúng ta quản linh cữu và mai táng công ty mấy người đứng ở phía sau, lẫn nhau nhìn xem, ngầm tư một hơi, coi như thuận lợi. Trời nóng như vậy, Hoạch hành phi thường chú trọng dáng vẻ, mặc vào một bộ Âu phục, tăng thêm toàn bộ quy trình phức tạp cùng phiên phước, hắn đã mồ hôi đầm địa. Tốt xấu hết thể đều muốn đi qua. Phúng biếng hoàn tất, kế tiếp quá trình là xuất phát đến hỏa táng tràng tiến hành thi thể hỏa táng, cuối cùng đến mộ địa rơi táng. Chúng ta giơ lên lão ra tử thi quan tài, bỏ vào một chiếc lư cần chỗ ngồi phía sau, trên chiếc xe này ngồi cả lão gia tử mấy cái tử nữ, bọn hắn mặc dù quần quần sóng ẩm, lẫn nhau khư phụng, nhưng vẫn là tại một chiếc xe bên trong, hoạch hành làm tang lễ người chủ trì cũng lên xe. Chúng ta những người khác liền nhẹ nhõm nhiều, trở lại xe của mình bên trong đi theo đội xe là được. Đều là mình cam môn. Vương Dung đi vào trong xe tùy tiện hướng trên ghế giữa khẽ nghiêng, hừ hừ không nói lời nào, mệt mỏi thầm rồi. Đội xe bắt đầu xuất phát, vòng quanh thao trường đi một vòng, lái ra trường học sau đi dằm trụ của đường, lộ tuyến đều rất tốt, phía trên nên trò hỏi đều đánh. Một đường đặt vào nhạc buồn, từ trên xe ra bên ngoài vậy tiền lên giấy, hiện tại chính là ban ngày giờ cao điểm, trên đường cái tất cả đều là người, tất cả mọi người dừng lại, nhìn xem cái này kính chiếu ảnh. Mà Can quay cửa kính xe xuống, chép miệng ba miệng, cảm cái nói, lao đầu đời này cuối cùng có thể đến như vậy một chút, chết không lộ a. Dày vo hơn 1 giờ, cục lái ra thành khu. Bắt đầu chạy về phía Hỏa Táng Tràng. Đến Hỏa Táng Tràng, cao cấp lô đã chuẩn bị vào chỗ, chúng ta xuống xe đi đầu xe khiêng ra lão gia tử qua tài, thẳng đến hỏa táng ở giữa. Hỏa táng ở giữa là trọng địa, người chính là lại có tiền có thể đến nơi này cũng phải dạng quý cũ. Nơi này chỉ có thể tiến trực hệ, những người khác toàn bộ cách ở bên ngoài. Chúng ta người rảnh rỗi chờ ở bên ngoài, lẫn nhau trò chuyện, đại khái hơn nửa giờ về sau, giả lão đại bưng lấy một hộp cho cốt đi tới, có thể nhìn thấy cho cốt còn bốc lên nhiệt khí, khi còn sống quắt xá phong vân cả đời khó khăn chất chở lão gia tử, hiện tại rốt cục hóa thành xương khô một đống. Hoắc Hành nhìn nhìn thời gian, Hiện tại gần 10 điểm, chúng ta nơi này có quý củ, 12 giờ trưa trước đó nhất định phải rơi táng, vượt qua cái này canh giờ liền muốn chờ tới ngày thứ hai. Lão giả ra từ Singapore mời tới thời Phong Thủy. Mộ Việt đã vào chỗ, người ta thời Phong Thủy định ra đến tốt nhất rơi táng thời gian là 10 giờ sáng 40 điểm. Thời gian liền có chút gấp, lập tức tiến vào kế tiếp quá trình. Một đám người lại lên xe, chuyển chuyển mọi điện. Lúc này có tân khách lần lượt cáo đường rời bỏ, toàn bộ quá trình quá rườm rà, thật sự là cũng không dậy nổi. Việc tang lễ cùng hôn sự đồng dạng. đều không thoải mái, càng là người nhà có tiền càng là ráng cứu. Những người khác đi thì đi đi. Nhưng ta là quản linh cứu và mai táng công ty nhân viên, lại mệt mỏi cũng phải cùng xong toàn bộ quy trình. Lâm thượng sẽ lúc, tới thông chi, nói là Lao gia tử hạ táng về sau cũng không giải tán. Lão giả trong nhà bởi chưa bao hết một nhà khách sạn, tất cả mọi người muốn đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi còn muốn đi lão giả ra biệt tự, ở nơi đó một lần nữa dựng linh đường, một mực sắp đặt đến cùng bảy. Nói cách khác, Lao gia tử đầu bảy trước đó, cái này đơn nghiệp vụ cũng không tính là xong. Muốn một mực theo tới. Ta nghe xong, khổ không thể tả, nhưng lại không thể nói cái gì, ai bảo ăn chính là chén cơm này. Lâm Diệp thần Lâm tổng đã lên tiếng xuống tới đồng ý tiếp nhận Vương Dung Ma Can còn có thổ ca, vì công ty mới nhân viên, năm hiểm một kim đều đủ. Phúc lợi đãi ngộ một điểm không kém, bất quá thủ tục muốn tại lao ra từ đầu bảy về sau xử lý. Ý gì vẫn chưa rõ sao, cái này đơn nghiệp vụ chính là mấy người bọn hắn khảo sát kỹ, là nhập đội, tại không có cuối cùng đánh nhịp xuống tới, còn phải xem biểu hiện. Đám người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một fan, lúc này hoắc hành tới, nói cho chúng ta biết mộ địa không cần đi, hiện tại chưa binh hai đường, để chúng ta đến giả giả ra biệt thự đi bố trí linh đường, giữa chưa trước kia nhất thiết phải hoàn thành, sau đó đến khách sạn ăn cơm. Phía trên một câu Phía dưới liền phải chạy chân gãy. Dựa theo địa chỉ, ta lái xe mang theo mấy ca đi biệt tự, đây là lão giả gia tập đoàn thuộc hạ một cái phòng ở, kiểu dáng châu Âu trang trí, cái gì đều sắp xếp gọn chính là không người ở dạng này lớn hát hiện tại phế vật lợi dụng, muốn bố trí thành linh đường. Chúng ta đến thời điểm, quản linh cũ và Mai Táng công ty những đồng nghiệp khác cũng đến, tất cả mọi người là thâm niên nhân sĩ, bố trí linh đường một bữa ăn sáng, treo câu đối phủng điếu treo câu đối phủng điếu. Thả di ảnh thả di ảnh, bày hoa tươi bảy hoa tươi, không cần mở giờ, một cái trang nghiêm tốc mục linh đường bố trí xong, đám người kết thúc công việc, cùng một chỗ đến tiệm cơm ăn cơm cả cái đại sảnh đều ngồi đầy, tân khách cả sảnh đường. Hôm nay tổng thể tới nói tỉ vết không lớn, tương đương thuận lợi, phức tạp như vậy rườm rà quá trình, như thế lớn chiến trận, nhiều người như vậy viên tài nguyên điều phối, trận này việc tang lễ ta tính chân chính mở rộng tầm mắt. Không thể không thừa nhận hoạch hành là thật có một bộ, tuyệt đối xoáy tải, người ta mặc dù không thích, nhưng xác thực có tài, khó trách hắn có thể trở thành Lâm Diệp Thần phụ tá đắc lực. Trận này rượu từ giữa trưa một mượt uống đến 4 giờ chiều, người đi được không sai biệt lắm, vừa độn một mảnh, giả ra cái này mấy ca đều có chút uống say rồi, bí thư ký đỡ đi nghỉ ngơi. Lâm Diệp Thần Lâm thời đem công ty tất cả ở đây nhân viên gọi vào một chỗ mở cái tiểu hội, làm tổng kết phân trần, nàng đối một ngày này công việc của chúng ta phi thường hài lòng, nói tang lễ kết thúc liền luận công hành thượng, khẳng định không lỗ mọi người. Chúng ta một trận reo hò, cùng kêu lên hô to Lâm tổng vạn thuế, Lâm tổng cười thùng tím. Cái này đơn nghiệp vụ lấy xuống, công ty xem như một pháo gặp may, nghe nói vừa rồi trên tục rượu, Lâm Diệp Thần cũng không ít đại lão bạn trao đổi danh thiếp, dựa vào quan hệ, đây đều là tiềm ẩn hộ khách nguyên. Hôm nay là lão gia tử hỏa táng hạ táng ngày đầu tiên, linh đường phải có người nhà họ gia gác đêm, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Lâm Diệp thần sai khiến ta cùng mấy cái đồng sự ban đêm đến linh đường đi nhìn chằm chằm, có chuyện gì kịp thời báo cáo. Mở sương sẽ, những người khác tạm, ta uống rượu không có thể lái xe, cùng đồng sự đón xe đến bờ sông biệt thự linh đường. Đến thời điểm còn qua sớm, trời mặc dù đen, nhưng người nhà họ giả phần lớn không có tới. Ta thấy được giả Bội Bội, nàng đang đứng tại linh trước bàn. Dương Thủ cân lau sạch lấy lão ra tử di ảnh không hình, nàng là duy nhất trình diện lão ra tử nhìn nữ. Ta đi qua tiếp nhận trong tay nàng khăn mặt, giúp đỡ nàng xoa, Dạ Bội Bội thấy là ta, nhu cười cười. Ta đối nàng cũng cười cười, chúng ta không cần lên tiếng cùng một chỗ đều tại trong ánh mắt. Sắt qua khung hình, Giả Bội Bội nói, "Tề Tường, vất vả người, một ngày này bận bịu sống đến bây giờ." Nàng đột nhiên vươn tay, giúp ta phủi một chút cổ áo, động tác mặc dù không đáng chú ý, lại đủ để cho ta hòa tan. Ta chính muốn nói gì, lúc này cửa phía ngoài vừa mở, léo giả ra kia mấy ca còn có những thân thích khác bằng hưu đều tới, lúc đầu vắng ngắt linh đường lập tức náo nhiệt lên. Ta cùng Giả Bội Bội không tiện nói chuyện, nhìn nhau gật đầu, ai cũng bận rộn. 8 giờ tối, có người đốt bên trên đèn trồng, sau đó đi điểm trên bản mấy cây dài sáp, cái bật lửa ngọn lửa vừa tiến đến ngọn nến trên đầu. Đột nhiên xủy một tiếng tuôn ra vô số phá hoa. Chương 174, quỷ nhập vào người. Mọi người mệt mỏi một ngày, thủ lĩnh đường chính là qua loa, giường chiếu đều chuẩn bị xong. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế cái linh dị hiện tượng, lúc đầu lưu giữ ổn ảo linh đường, tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, cùng một chỗ đồng loạt nhìn về phía bàn thờ. Đốt sắp chính là đơn vị đồng sự, hắn cầm cái bật lửa đứng tại ngọn nến trước, toàn thân run dậy. Vừa rồi nhà khói thuốc hoa, ta cách gần nhất, nhìn cũng rõ ràng, hảo hảo ngọn nến giống bạo cầm đồng dạng hóa hoa với ra, rất kỳ quái. Ta quá khứ vô vô hắn, nhẹ nói, ta thử một chút. Đồng sự cảm kích nhìn ta một chút, ta tiếp nhận bật lửa cọ sát ra ngọn lửa, nhắm ngay ngọn nến. Ngọn lửa vừa mới đụng phải nến tâm, si. Một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía, ta cách quá gần. Con mắt thế mà một hoa, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Giả lão đại tiệc tối uống đến say khước, hiện tại mới giải rượu, đỏ mặt tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Đồng sự có chút ch váng, ta phản ứng rất nhanh, ngọn nến có vấn đề. Cầm cái bật lửa, đi đốt một căn khác ngọn nến. Lần này càng đáng sợ, ngọn lửa thoát ra lão cao, tuôn ra rất nhiều lựa điểm, dọa đến giả lão đại cũng không tránh kịp. Hắn nghiêm khắc nói, làm sao làm? Mấy mắn chúng ta tới thời điểm, xe dương phía sau chứa tràn đầy một cái túi tế phẩm. Ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài, mở túi ra. Từ bên trong lật ra mấy cây dài ngọn nến, sợ không đủ dùng, lại nhiều hơn mấy cây. Cầm tới linh đường, mấy người chúng ta tụ cùng một chỗ lần lượt, thử, cũng lạ, chỉ cần không cầm lên bàn thờ, ở phía dưới làm sao điểm đều không có vấn đề, chỉ khi nào để lên cái bản, bày ở di ảnh bên cạnh, ngọn nến liền cùng bảo cầm, hỏa hoa xuất hiện, ngọn lửa loạn tung tóe. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Liên Liên Ngọc nhấc người cũng có thể nhìn ra, cái này cùng tế phẩm chất lượng không quan hệ, thuộc về siêu hiện tượng tự nhiên. Quỷ dị trong trầm mặc, Già lão nhị bỗng nhiên nói ra, Mã cao nhân đã từng nói, "Lão ba sau khi chết không yên, có phải hay không là cái này náo?" "Lão ba có phải là có cái gì chưa hết tâm sự?" "Đại ca, ngươi cứ nói đi." Phong mang trực chỉ giả lão đại. Giả lão đại ơ mặt, tránh đi cái đề tài này, ngọn nến đã nhóm không cháy, vậy liền không điểm rồi. "Phía dưới quá trình là cái gì?" Hắn hỏi ta. Ta xem nhìn trên tường treo lão ra tử dĩ ảnh, bỗng nhiên dùng mình, nhớ tới hắn trước khi chết tình cảnh, ba cái châm quỷ dị cắm vào trần nhà, hắn đột nhiên ngồi dậy thổ huyết mà chết. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cái gì, hiện tại nhớ lại Có loại không nói ra được kiềm chế. Bên cạnh đồng sự đẩy hai ta dưới, ta mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nói ra, phía dưới quá trình lá phát ra nhạc buồn, mọi người cùng nhau hướng người chết túi đầu, sau đó trông coi đèn trong không tắt liên tốt. Giả lão đại khoát khoát tay, vậy liền thả đi. Đồng sự bật máy tính lên, bắt đầu phát ra nhạc buồn, tất cả mọi người đứng tại linh đường trước, đối mặt lao nhân di ảnh, tập thể mặc niệm. Ai biết lại xảy ra vấn đề, nhạc buồn bắt đầu còn bình thường. Đột nhiên xuất hiện một chút tà âm, tư ầm ầm, giống như là nhận lấy vô tuyến điện quá nhiều, truyền càng về sau thanh âm bắt đầu đầu điệu, lúc đầu thâm trầm tứ giãn. Kiểm chế phi thường, đột nhiên như thế vừa đi điều loại nhạc khúc lập tức trở nên quỷ dị, như áp phong xuyên động, quái điều lâm khiếu, linh đường bầu không khí vốn là khẩn trương, bởi như vậy, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Ta một cái bước xa lẹn đến trước sân khấu, đem âm nhạc ngừng, may mắn không gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, buổi tối hôm nay muốn xảy ra chuyện. Giả lão đại không hổ là đại tập đoàn trưởng môn nhân, nhìn thấy tình hình không đúng, cũng không làm truy đến cùng, phất, phất tay nói, "Lao ra tử mới đi, lo lắng mọi người chúng ta cũng là có, muốn không cảm thấy kinh ngạc, đêm nay mọi người vất vả vất vả, trông coi linh đường đèn trông." Những người khác mau nói Hẳn là hẳn là chúng ta đơn vị đồng sự lẫn nhau nhìn xem hiện tại các đồng nghiệp lẫn nhau chưa quen thuộc rèn luyện rất có vấn đề ra chuyện như vậy liền cái thương lượng người đều không có chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi bỗng nhiên trong đám người có người cười Khan khách đây là tại linh đường không khí ngột ngạt nghiêm túc nụ cười này phi thường đặc biệt ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang người cười lại là giả bội bội nàng túi thấp đầu tóc dối tung cười đến phi thường vui vẻ chính là thanhâm có chút yêu làm cho lòng người bên trong phát lạnh ai cũng biết giả bộ bội là tiểu thư khuyết to du học trở về cao tài sinh làm việc chờ bồn có độ mà lại cùng lao cha quan hệ gọi là một cái tốt, nàng tuyệt đối không thể có thể làm ra chế nhạo linh đường sự tình. Hiện tại ra dạng này sự tình, chỉ có một cái nói rõ, nàng không bình thường. Một đám người ôm lấy giả lão đại, đi vào giả bội bội trước mặt, ta cũng khẩn trưng lên, trên tại đám người đằng sau quá khứ. Giả lão đại đứng tại giả bội bội phía trước hỏi, "Tiểu muội, ngươi không sao chứ?" Giả bội bội một bên nụ cười quỷ, quỷ quệ một bên miệng bên trong nguyên nguyên không biết nói cái gì, có chút cùng loại tây nam bên kia phương ngôn, mà lại khẩu âm kỳ lạ, nghe cũng nghe không hiểu. Giả lão nhị hoảng sợ nói, Đây không phải lão cha khi còn vẻ sinh hoạt tại nông thôn bên trong cái kia khẩu âm sao? Làm sao ngươi biết?" Giả lão đại hỏi. Giả lão nhị nói, "Ngươi quên, lão cha khi còn sống có một năm về nhà nhận tổ quy tông, ta đi theo hắn trở về, còn tế bái qua tổ miếu. Trong thôn, người người đều là loại này khẩu âm cùng giọng điệu. Bây giờ nói tiểu muội đâu?" Giả lão đại nói, "Tiểu muội chuyện gì xảy ra, sẽ không là quá mức bi thường, xuất hiện tinh thần gì chẳng a?" Giả lão nhị lắc đầu, "Tiểu muội rất sớm đã xuất ngoại, nàng nghe đều chưa từng nghe qua loại này khẩu âm, làm sao hiện tại lại đột nhiên nói ra?" Tiểu giả tổng ở phía sau chen vào nói, Tiểu bội có phải là quỷ nhập vào người rồi? Một câu nói kia, vây quanh giả bội bội đám người phần phật một tiếng tản ra. Linh đường bầu không khí vốn là ẩm chậm. Câu đối phúng điếu hoa tươi sương mù đồng bền, lúc này lao ra tử di ảnh treo trên tường, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong linh đường chúng ta. Tất cả mọi người cảm giác được kinh khủng, đối giả bội bội tránh không kịp. Quản linh cứu và Mai Táng công ty người đã tới chưa? Giả lão đại hô. Các đồng nghiệp đem ta đẩy đi ra, ta là cùng lao giả gia liên hệ nhiều nhất, đành phải kiên tới, giả tổng, ta tại. Tiểu đệ, chuyện gì xảy ra? Muội ta không có sao chứ? Giả lão đại hỏi. Ta gạt mở đám người, đi vào giả bội bội trước mặt khoát, khoát tay, nàng từ đầu đến cuối ức túi chấp đầu, tóc che kín khuôn mặt, thấy không rõ mặt. Giả bội bội chính là túi đầu nụ cười quỷ quệ, nói tây nam địa phương thổ ngữ, hai vai thỉnh thoảng run run, run xem ra cười đến thật vui vẻ. Nhìn xem nàng bộ dáng này, ta quả thực có chút đau lòng, do dự một chút, vẫn là vươn tay đã lấy hai vai của nàng. Mềm giọng nói, "Bội bội, là ta, ta tới." Trên tay của ta tăng lực, đem ở vai của nàng đi lên vịn, lão giả ra cái này mấy ca ở phía sau nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Dạ bội bội cũng không có chống cự trên tay của ta lực. Nàng một bên cười một bên gật đầu. Đầu này một nâng lên, tất cả mọi người kìm lòng không được lui ra phía sau một bước, tay của ta có chút run rẩy. Dạ Bội Bội giống là thay đổi hoàn toàn người, sắc mặt tái xanh, khỏe môi vể lên, con mắt méo méo. Bộ mặt cơ bắp lại là cứng ngắc, tựa như là một tôn có quỷ dị biểu lộ pho tượng. Nhất là cặp mắt của nàng, con mắt dao động, ánh mắt tại xung quanh nhìn, đầu tiên là nhìn xem trái, lại là nhìn xem phải. Giống như con mắt cùng mặt là hai bộ hệ thống, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ta giọ tay thẳng run run, vẫn là cố nén sợ hãi, "Bội Bội, ngươi không sao chứ?" Lúc này, không biết từ linh đường địa phương nào đột nhiên truyền đến một tiếng meo te, meo. Đám người đều nghe được, thanh âm rất phiêu, tựa hồ đến từ chỗ cao. Giả lão đại cảm thấy hai đến hoảng, vội vàng nói, "Lấy ở đâu mèo hoang tranh thủ thời gian đuổi đi." Đám người thừa cơ hội này, mau từ giả bội bội bên người tán đi, bắt đầu tìm cả phòng tìm mèo. Một tiếng này meo te, gọi ta tê cả ra đầu, bởi vì ta đã hiểu. Chăm sóc lao ra từ đêm hôm đó, phòng bệnh bên ngoài cũng có như thế một tiếng meo lúc ấy ta cùng giả bội bội nhìn thấy một con mọc ra mặt người da hổ mèo ghé vào ngoài cửa sổ. Ta tim đập rồ lên, Buổi tối hôm nay chỉ sợ thật xảy ra đại sự, cái này con quái mèo trong mắt của ta, đại biểu cho bất tường. Hiện tại việc cấp bách là cứu giả Bội Bội, ta nhớ tới quần cái mông sau túi chứa một vật. Kia là giải Linh lúc trước cho ta buồn chữa dây chuyền, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta đã đem nó quên lãng thời gian rất lâu, trước kia đeo trên cổ, về sau thăm dò tại quần áo trong túi, cuối cùng tiện tay đặt ở cái mông trong túi. Lúc này ta nhớ tới, mau đem nó lấy ra, giả Bội Bội loại tình huống này rất có thể là quỷ nhập vào người, ta không biết dây này có thể hay không đối phó, tốt xấu cũng muốn thử một chút. Ta đem dây chuyền tới gần nàng, Dạ Bội Bội quả nhiên có phản ứng. Con mắt của nàng tập trung, ánh mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Ta đem dây chuyển ở trước mặt nàng lắc lắc, nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, không muốn khó vì cô gái này, có cái gì đại khái có thể hướng về phía ta tới. Giả bội bội không nói chuyện, ánh mắt trở nên âm độc, ta vừa an tâm. Đem dây chuyển trực tiếp bọc tại trên cổ của nàng. Một bộ này bên trên, giả bội bội tựa như là một cึก đã dâm vào nước nóng nổi, biểu lộ bắt đầu trở nên thống khổ, miệng đầy tiếng địa phương, giống như là tại ác ý nguyên ta. Làm sao làm? Già lão đại đi tới, đối ta gầm thét. tổng Ta cái này treo dây chuyền là cao nhân từng khai quang, có thể chứ ta, ta cho lệnh muội phụ lên, nàng là quỷ nhập vào người, cái kia quỷ hiện tại khẳng định phi thường thống khổ. Ta nói năng lộn sổ nói. Tiểu muội ngươi không sao chứ? Giả lão đại thật sự là gấp. Các ngươi đều là xuất sinh. Giả bội bội đột nhiên nói một câu nói như vậy, thế mà dùng chính là giọng nam, không phải nắm giọng điệu, mà là thuần thuần chính chính giọng nam. Ở đây tất cả mọi người chóng váng. Giả bội bội nghiêm nghị, mấy người các ngươi còn không quý xuống. Nàng thanh thế uy nghiêm, tự có một cỗ thế thái sơn áp đỉnh, tiểu giả tổng tâm tính kém cỏi nhất, bị như thế vừa hô rung trần, đang nguy quỷ, bị giả lão đại hết lại. Giả lão đại chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm giả Bội Bội, "Ta biết ngươi là ai, ngươi có phải hay không lão ra tử?" Chương 175, Súc Sinh Đạo. Giả Bội Bội nhìn xem giả lão đại, giả lão đại nhìn lại nàng. Giả Bội Bội khỏe miệng nhếch lên, cười, "Lão đại, ngươi cánh thật sự là cứng rắn." Giả lão nhị quỳ trên mặt đất, ôm giả Bội Bội chân, "Cha à, lao đến một chuyến không dễ dàng, tranh thủ thời gian đổi cái gì chút, công ty để cho lão đại tai họa không còn hình dáng." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Giả lão ra tử đột nhiên phụ thân giả bộ bội, dẫn đến tất cả mâu thuẫn cũng bắt đầu bộc phát. Giả lão đại thật không khách khí, quá khứ một cước đá vào giả lão nhị trên lưng, xéo đi. Hắn nhìn chằm chằm giả bội bội, người đến cùng là Lộ nào thần tiên, đừng tại đây giả thần giả quỷ, tranh thủ thời gian nói rõ. Giả bội bội động, toàn thân khớp nối cứng ngắc, bả vai nâng lên hạ xuống, giống như là như con rối hướng về phía trước xe dịch. Nàng đi qua địa phương, lập tức liền có người nhường ra một con đường, ai cũng không dám tới gần. Nàng chậm rãi đi đến bàn thờ trước, nhìn chầm chầm trên tường treo giấy ảnh, phát ra khanh khách nụ cười quỷ, quỷ. Giả lão đại hướng ta giống các ng quản Linh cứu và mai táng công ty có hay không người tài ba tranh thủ thời gian giải quyết trong lòng ta phát khổ cho giả bội bội đeo lên buồn chữ dây chuyển cũng vô dụng căn bản khắc chế không được trong cơ thể nàng ngâm hồn hiện tại nguy cơ vào đầu ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra gọi cho giải Linh giải Linh ngược lại là tiếp Hỏi chuyện gì xảy ra ta đem sự tình đơn giản nói một lần nói lao nhân chết rồi bây giờ trở về hồn bám vào trên người nữ nhi giải Linh lên tiếng hỏi địa chỉ lập tức liền tới đây bên này điện thoại vừa bông xuống giả bội bội liền xảy ra chuyện nàng nắm lên lưu hương bên trong tàn hương hướng bỏ vào trong miệng ngậm từng ngụm này lấy. Lúc này liền có thể nhìn ra rõ người nhà họ Giả đối với cái này tiểu muội sát thực phi thường bảo vệ, tiểu giả tổng phi thường sợ hãi, nhưng nhìn đến muội muội làm ra cử động như vậy, lập tức cuống gấp, từ phía sau ôm giả bộ bội, bội không nói, em gái, thứ này cũng không thể ăn. Giả Bội bội một bên nụ cười quỷ quệ một bên nắm lấy tàn Hương, ta tranh thủ thời gian chạy tới, nắm chắc hai tay của nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, chẳng cần biết ngươi là ai, xin ngươi đừng thai họa một nữ hải, có cái gì sông ta tới. Giả Bội bội miệng đầy đều là Hương, đỏ mặt như máu, hướng về phía ta chính là cười, cái gì cũng không nói lời nào. Già lão đại sốt ruột, tranh thủ thời gian a, ai có biện pháp nào? Lúc này bên ngoài chuyển đến gõ cửa lúc, có người đi mở cửa, tiến đến hai người. Vừa nhìn thấy hai người này, giả lão nhị cái thứ nhất chạy tới, một phát bắt được đến tay của người, "Ngươi đã tới." Đến chính là Mã Đan Long cùng kinh nguyện. Mã Đan Long sư đổ tách ra đám người, đi vào trước mặt chúng ta, hắn vô vô giả bội bội bả vai, đến, nhìn xem ta. Giả bội bội nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, "Mã Đan Long đạo, ngươi có cái gì không hài lòng? Có thể nói cho ta, không muốn đoạt nữ nhi bỏ, nữ nhân dương khí yếu, ngươi làm như vậy chính là đang giễu họa khuê nữ của mình." Dạ Bội Bội bỗng nhiên thảm liệt cười một tiếng, che lấy đầu ngã trên mặt đất, giống như là phát bị kinh phong đồng dạng run dậy. Mã Đan Long quát, đỡ dậy nàng. Lúc này đồng nghiệp của ta nhóm tới, ba người chúng ta trẻ nhanh to sắc đỡ dậy giả Bội Bội. Mã Đan Long ngồi xổm ở trước mặt, vướt mí mắt của nàng nhìn, bỗng nhiên hắn phát hiện nữ hài trên cổ treo một chữa dây chuyển, nhẹ nhàng hai xuống, cái này là của ai? Ta mau nói, là của ta. Trước kia có cái cao nhân lưu cho ta, có thể trừ tà. Mã Đan Long thế mà đối Dạ Bội Bội không có hứng thú, mà là cầm dây chuyền lật qua lật lại nhìn, sau đó nói, thứ này ta tạm thời cầm trước. Hắn căn bản là không có dự định thương lượng với ta, ta cười khổ, Mã Cao Nhân, vật này. Khinh Nguyệt ở bên cạnh nói, "Tệ tường, chớ nói nhảm nhiều như vậy, sư phụ ta sẽ không ham ngươi món lợi nhỏ, hắn làm lại như vậy có thâm ý." Mã Đan Long không nhìn nữa ta, vỗ tay phát ra tiếng, Khinh Nguyệt không hổ là hắn đệ đệ. Lập tức biết sư phụ muốn làm thế nào. Từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra ống đựng bút, xuất ra một cây bút lông sói bút lông. Khinh Nguyệt dùng miệng nhẹ nhàng ngậm máy đầu bút, mặc mặc niệm vài câu văn, đột nhiên dùng tới răng cắn môi dưới, dùng sức cắn. Vừa -e mà nhân ra máu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều súm lại ở trung quanh. Mọi người khẩn trương nhìn xem. Khinh Nguyệt dùng đầu bút dính dính trên môi đỏ thắm máu, đem bút đưa cho Mã Đan Long. Mã Đan Long nhấc bút lên, đối giả bội bội cái chán điểm một bút, vẽ ra một cái màu đỏ vòng. Vừa mới vẽ xong, giả bội bội mắt trận trắng lên, cả người té xỉu quá khứ. Tiểu giả tổng tranh thủ thời gian đỡ lấy nảng, lo lắng nói: "Mã cao nhân, đây là chuyện ra sao à? Muội muội ta không có sao chứ?" Mã Đan Long cưng muốn nói gì, đột nhiên linh đường một nơi nào đó chuyển đến một tiếng mèo, kêu, mèo gọi tinh tế thật rải, để cho người ta đều nổi da gà. Mã Đan mặt rồng sắc mặt trầm như nước, nghiêng súp: "Ta tha cho ngươi một cái mạng." ngươi còn không biết từ hối hận, ngược lại nhiều lần tiến sát. Tiểu giả tổng hoàng sợ nói, làm sao vậy, con mèo kia có vấn đề. Mã Đan Long hoàn xem một chút đại sảnh, đối giả ra mấy ca nói, các ngươi bên người cất giấu một trong đó gian. Lao ra thử chết, hiện tại quái mèo trộm tiến linh đường, đều là hắn làm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Mã Đan Long đạo, cái này nội gian rất giàu hoạt, hắn ngay tại trong các ngươi ở giữa, ta hiện tại cũng không mặt trần, chỉ muốn quên nhủ một câu, cùng yêu ma tà đạo quấy hợp lại cùng nhau, hậu quả khó mà lường được. Hắn đón lấy Dạ Bội Bội, nói lẩm bẩm, nhiên đâm một cái vai của nàng xương. Dạ Bội Bội run rẩy tỉnh lại, biểu lộ cực kỳ thống khổ, chúng ta vừa nhìn liền biết, nàng còn không phải nàng, vẫn như cũng là phụ thể cái kia âm hồn. Nàng hai tay che lấy đầu, thống khổ khóc, nói chuyện đứt quãng, "Mau cứu ta, ta thật thống khổ. Đầu ta đau quá, lạnh quá. Ta muốn làm người, ta không muốn làm chó. Ta muốn làm người, ta không muốn làm chó." Giả bội bội khóc đến thở không ra hơi. "Chuyện gì xảy ra? Nói rõ, Mã Đan Long đạo, bây giờ có thể cứu người người. Chỉ có ta. Ta bụng thật đói, ta không muốn ăn rác rưởi, ta muốn ăn cơm, ta không muốn ăn rác rưởi." Già bội bội nói chuyện nói năng lộn xộn. Khinh Nguyệt nói: Ngươi bây giờ có phải là nhập thân vào chó trên thân? Giả Bội Bội toàn thân co rúm, giống như là được chứng động kinh bệnh, bụng thật đói. Ta muốn ăn cái gì, ta không muốn ăn ra rưởi. Đem cống phẩm lấy ra. Khinh ngụy quát. Có đồng sự tranh thủ thời gian đến bàn thờ bên cạnh, đem thịt cá thịt gà hoa quả, còn có thể vui rượu đế cái gì, một mạch tất cả đều trở tới. Đặt ở giả Bội Bội trước người. Giả Bội Bội lớn như vậy cô nương, vờ như chó nằm rạp trên mặt đất, năm lấy cống phẩm hướng miệng bên trong nhét, chối tiêu dày như vậy ra cũng không đạo, vừa đi vừa về cắn xé. Mở ra cổ cả có lạ cái nắp, từ từ hướng miệng bên trong rớt. Giạng như vậy giống như là đói bụng 10 ngày bụng, có thể tính ăn một bữa cơm no. Ta nhìn thật sự là đau lòng, ngồi xổm ở bên cạnh nàng vừa ư mà mướt khóc. Đỡ lấy nàng, "Bội bội, ngươi không thể như thế ăn." "Tiểu hoạt tử, để nàng ăn đi." Mã Đan Long nói, "Nàng bây giờ không phải là nàng, là Lao gia tử âm hồn phụ thân. Lao gia tử bị người mưu hại, hiện tại rất có thể đã rơi vào xúc sinh đạo, phi thường thống khổ. Hắn một lần trở về không dễ dàng. Rơi vào xúc sinh đạo sẽ tẩy đi kiếp trước ký ức, hắn sau này sẽ là một con chó." Cao nhân, giả lão đại cho Mã Đan Long túi đầu, "Trước kia ta đối với ngươi có cái nhìn" Ngươi đừng trách ta, hiện tại Lao gia tử biến thành dạng này, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau trừ hắn. Đem hắn siêu thoát, đưa vào thế giới cực lạc, không muốn để hắn đường sốt sinh. Mã Đan Long xem hắn, lão giả ra mấy ca thế mà toàn bộ quỳ xuống, đằng sau cái khác thân thuộc bằng hữu nhân viên trợ lý, xem xét đại lão điều quỷ, bọn hắn cũng đều bịch bịch quỳ theo, quỳ xuống một lớn. Mã Đan Long gật đầu, chư vị tâm nhưng thành, xem ở tình nghĩa của các ngươi bên trên, ta sẽ làm hết sức. Nhưng lão gia tử là bị tinh kế, kẻ cầm đầu bắt không được, cũng không biết hắn phụ thân con sốt sinh kia ở đâu, chỉ có tìm tới bản tôn mới có thể làm pháp sự siêu thoát. Mã Đan Long để chúng ta đỡ dậy giả bự bội, bội, hắn kiên nhận đối giả bự bội, bội nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu? Đến cùng là ai làm hại ngươi? Ngươi nói ra đến chúng ta mới tốt cho ngươi. Linh đường nơi nào đó đột nhiên lại vang lên tiếng khóc thê, phi thường cùng bố, giống như là Hải Nhi đêm khóc. Nghiên xúc. Mã Đan Long từ trong ngực lấy ra một viên bi thép, không có dấu hiệu nào bên trong đột nhiên đưa tay liền đánh, bi thép giống đạn đồng dạng bắn đi ra. Hắn đánh phương hướng là linh đường đằng sau rèm vải. Rèm giấy như vậy, bi thép đánh lên đi vờ mà cho động, cùng lúc đó, từ vải đằng sau đột nhiên thoát ra một đầu bóng đen. Đám người dọa đến oa oa kêu to, tranh thủ thời gian né tránh. Bóng đen tựa như là một con mèo, thuận cột trụ hành lang hướng lầu 2 bỏ, tốc độ cực nhanh, ba nhảy lên hai tung liền đến lầu 2 hành lang. Biệt thự này trước kia không người ở, hôm nay tính là lần đầu tiên bắt đầu dùng, mọi người chỉ lo tại lầu một đại sảnh bố trí linh đường, lầu 2 căn bản không ai đi lên, bóng đen bay xông vào lầu 2 hành lang, lôi ra một cái bóng, biến mất tại góc rẽ. Mã Đan Long nói ra, "Khinh Nguyệt, đi." Khinh Nguyệt thế mà cũng không đi thang lầu, hắn cũng thuận cột trụ hành lang tay bắt chân đạp, thân giống như viên hổ, cùng lên lầu 2. Chúng ta tại dưới đáy nhìn xem, đều trợn tròn mắt. Già Bội Bội một tiếng hét thảm, ta đỡ lấy nàng. Nàng che lấy đầu, lộ ra phi thường thống khổ, Mã Đan Long từ trong bọc xuất ra một cái điều cây trổi u cục, xoay mở bình nước suối quán tử, đem bên trong nước suối tại điều cây trổi trên đầu, sau đó quét lấy giả Bội Bội đầu. Giả Bội Bội mắt trận trắng lên, khẽ xỉu ở trong lực của ta, tất cả mọi người nhìn thấy một bóng người từ giả Bội Bội trong thân thể thoát ra đến, chập chân đèn trong dưới, bóng người tựa hồ quay đầu nhìn chúng ta một cái, cấp tốc bay vào trong linh động, cũng không còn thấy. Mã Đan mặt rồng bên trên thế mà xuất hiện thần sắc lo lắng, không thể để cho hắn biến mất, kia là lão gia tử hồn nhi. Một khi là đường Chúng ta cũng không biết hắn chuyển thế ở nơi nào. Chương 176, Quái mèo. Mã Đan Long đi theo âm hồn, hắn một cái bước xa sông vào linh đường đằng sau. Lúc này, chúng ta liền thấy âm hồn cái bóng giống như là khủng minh đang dâng lên, từ đại sảnh phiêu lung dung lên tới lầu 2. Một tiếng mèo kêu từ lầu 2 truyền đến, một con mèo to từ lầu 2 hành lang chỗ sâu đột nhiên chạy đến, đi vào bên dưới, đàng không mà lên, tại không chung một ngụ ngụm lấy đoàn kia bóng người, lập tức bắt đầu hạ lạc. Nó hạ lạc vị trí, chính là linh đường đáng người dày đặc nhất địa phương. Mọi người dọa chạy tứ phía, ngấp tại không trung như là quái ảnh, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đám người hoảng sợ nhìn xem nó. Lúc này Khinh Nguyệt từ lầu hai đuổi theo ra đến, hắn đứng ở phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, muốn ra tay nữa chặn đường đã không còn kịp rồi. Nheo ngậm âm hồn cái bóng, như là quốc vương lâm tuẩn, bệnh nghệ chúng sinh, phi thường náo khí đảo mắt tà hữu, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, nó thật sâu nhìn ta. Một đôi mắt xanh hiện ra dị dạng ánh sáng. Con mèo này chính là ngày đó ban đêm ta tại lao ra từ phòng bệnh nhìn thấy con kia mọc ra mặt người mèo, lúc này nó bộ mặt biểu lộ càng thêm phấp phú, nheo mắt lại, râu ria run lên. Nó cho ta cảm giác đặc biệt quen thuộc, hiện tại động tác này để cho ta đầu góc đánh tránh. Ta đột nhiên nhớ tới nó là ai? Con mèo này mang đến cái chủng loại kêu u ám cảm giác bị đè nén, như là như dòng điện đánh chúng ta. Con mèo này chính là Thái Lan tóc hối của nam nhân. Tóc hối của nam nhân lần kia tế ra phi đầu hàng, vứt bỏ nhục thân, dùng một cái đầu lâu chạy trốn, khinh nguyện truy sát không công mà lui. Ai cũng không biết tiểu tử này chạy cái nào. Thật sự là không nghĩ tới, hắn thế mà hiện tại ký sinh tại một con mèo trên thân. Khó trách nó muốn cùng Mã Đan Long đối nghịch, khó trách nó chơi chết lao ra tử thủ đoạn đều xuất từ hàng thuật, cái này mọi chuyện đều tốt giải thích. To mối của nam nhân cùng Mã Đan Long sư đồ có thủ không đội trời chung, khẳng định phải đấu đến không chết không thôi. Lúc này Mã Đan Long từ trong linh đột ra, từng bước một đi hướng mặt người mèo, đối với nó nói, "Có chuyện gì ngươi tìm ta, đừng làm khó vô tội âm hồn." Con mèo này ngậm âm hồn cái bóng, xoay người chạy thẳng vào cửa phòng. Mã Đan Long nghiêm nghị nói, "Đừng để nó chạy." Đám người giờ mới hiểu được tới, nhao nhao cơ lấy tiện tay ra hỏa, có cầm điếu thuốc cho vặn, có giơ ghế, làm thành cái vòng, hướng con mèo này dựa sát vào. Ta không có góc cái này náo nhiệt, mà là ôm thật chặt giả bự bội, bội, nàng hiện tại vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ta vô về chơi đùa nàng tóc cắt ngang trán, cái trán đều là mồ hôi lạnh, nữ hải sắc mặt trắng bệnh. Mã Đan Long hiện tại chủ yếu tâm tư đều tại con mèo này bên trên, không dành phản ứng ta, ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là ôm nàng. Bỗng nhiên giả bội bội động, ta ngạc nhiên đi xem. Nữ hải có chút mở mắt ra, thấy là ta, khỏe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, dù rất nhu thanh âm giống như là nũng nịu, "Tệ tưởng, không nên rời bỏ ta, ôm ta." Long ta thật sự là ngoa tan, ôm chặt lấy nàng, bội bội. Dạ bội bội biểu lộ ngọt hạnh phúc cực kỳ, nàng nhắm mắt lại, cảm giác đặc biệt tâm. Nhìn xem nữ hải mềm mại vẻ, Ta trong lòng cũng là ngột ngào vô hạn, lúc này có người ở bên cạnh nói chuyện, đem muội muội ta đỡ lên giường, tranh thủ thời gian tới bắt mèo. Người nói chuyện là giả lão đại, hắn chằm mặt nhìn ta. Ta hờ ơ mở hực không thôi, đành phải đem giả bội bội ôm, phóng tới nơi hẻo lánh trên giường, cho nàng đắp chăn. Giả bội bội từ từ nhắm hai mắt còn nhõng nhẽo đầu, "Tệ tưởng, chớ đi, đừng rời bỏ ta." Ta chính muốn nói gì, giả lão đại chừng ta một chút, mau chóng tới hỗ trợ, ít tại cái này chấm mút, muội muội ta là người đúng sao? Một câu nói kia liền đâm thùng phong nguyệt vô biên, để cho ta trở lại hiện thực. Hiện tại đầu năm nay đến cùng là thế nào? Ta chỉ muốn vẹn vẹn tinh khiết đàm cái yêu đương mà thôi, tại sao phải cho người ta mặc lên giai cấp, địa vị, tiền tài, thân phận dạng này nhán hiệu. Nhìn xem giả lão đại, ta là đầy bụng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, đây là toàn bộ xã hội bệ trung, ta có thể có biện pháp nào? Nhỏ trứng chọi đá. Đột nhiên ba một tiếng vỡ giòn, Cửa sổ bị cái gạt tàn thuốc đẽo nát. Đám người lúc đầu vây quanh con mèo này, ai cũng không dám bên trên, dùng trong tay đồ vật đi đệ nó, cũng không biết hai cái này tồn tình, đem cửa sổ đánh nát. Lúc đầu đóng cửa đóng cửa sổ, mặt người mèo không chỗ nhún nhộn, pha lê vỡ vỡ, nó ngửa cái trước bay tán loạn lên bệ cửa sổ quay đầu nhìn xem chúng ta, nhất là nhìn chầm chằm Mã Đa Long. Mắt mèo bên trong tất cả đều là âm độc. Nó từ cửa sổ lỗ rách bên trong chui ra đi, trốn vào bên ngoài trong đêm tối, thân ảnh biến mất. Lúc này, Khinh Nguyệt từ lầu 2 ngày xuống, tách ra đám người đi vào trước cửa, đem cửa mở ra, bóng đêm mông lung, thổi gió lạnh, còn thật lạnh. Trong khu cư xá lóe lên đèn đường, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một mảng lớn cao thấp bụi hoa, mèo đã tung tích không gặp, không biết chui cái nào. Khinh Nguyệt quay đầu nhìn xem Mã Đa Long, nhẹ nhàng lắc đầu. Mã Đa Long đi vào trước cửa, thở dài, ý trời ạ. Già lão nhị sốt ruột hỏi, "Lá Mã, thế nào?" Đi đâu tìm lão gia tử? Mã Đan Long tới tính tỉnh, tìm cái rắm, sớm liền không có. Giả lão nhị vội và nói, ngươi phải nghĩ biện pháp à, lão gia tử cũng không thể chuyển thế thành chó, đoạn cái gì xúc sinh đạo. Đúng, hắn biến thành xúc sinh, đối với chúng ta con cháu đời sau có ảnh hưởng hay không? Mã Đan Long lạnh lùng nhìn xem hắn, giả lão nhị tại tập đoàn bên trong cũng coi là chư hầu một phương, lại bị hắn chầm chậm đến túi lầu xuống, không dám đối mặt. Mã Đan Long đông nhiên nói, mới vừa rồi là ai đem cửa sổ sofa lê đánh nát? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vừa y mà không ai thừa nhận. Vừa rồi chằng cảnh sát thực quá loạn, tình cảnh quỷ dị. Trưa sáng ẩm đạm, cửa sổ pha lên là thế nào đánh nát ai cũng không có thấy rõ. Giả lão nhị hiểu được, mắng to, cái này nhất định là nội ứng gây nên, nội ứng đâu? Đứng ra. Hắn có chút lời nói không mạch lạc, nếu thật là nội ứng, ai sẽ đần độn thừa nhận. Mã Đan Long đi vào bên cửa sổ, nhặt lên một đống mảnh vụn thủy tinh bên trong cái gạt tàn thuốc, hắn lời gì cũng không nói, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Mã Đan Long cầm điếu thuốc cho vạc đi đến trước bàn, đem nó nhẹ nhẹ đặt ở phía trên. Hắn chào hỏi Khinh nguyệt, chúng ta đi thôi. Già lão đại thành cần nói, Mã cao nhân, chỉ cần ngươi giúp đỡ chúng ta tìm về lão gia tự âm hồn. Hào Hào siêu độ hắn, người muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều đáp ứng. Không có hy vọng." Mã Đan lòng nói. Trang diện yên lặng, hắn mang theo khinh nguyệt sải bước đi ra ngoài. Đúng lúc này, đông nhiên bên ngoài trong bụi hoa truyền đến một tiếng thê thảm mèo kêu meo ba. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết có chuyện phát sinh, cùng một chỗ hướng nhìn ra ngoài, dưới đèn đường, có người dẫn theo con hướng kia mặt người mèo từ bụi hoa đằng sau đi tới. Vừa nhìn thấy người này, mỹ mắt ta tử trực nhạy kém chút khóc lên, đến chính là Giả Linh. Hắn một cái tay bóp lấy ra hổ mèo cổ, một cái tay khác cầm một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua dây leo câu. Dây leo cầu phía trên bịt lại từng tầng từng tầng phủ chú. Hắn đi tới, cách cửa còn có đoạn khoảng cách, đem dây leo cầu đột nhiên ném qua đến, "Lao ra các ngươi tử âm hồn ở đây." Đám người vô ý thức vươn tay muốn tiếp, Khinh Nguyệt trước một bước đi qua, tại không chung nhẹ nhàng đem nó trộm trong tay. Hai người bọn họ đã từng quen biết, Khinh Nguyệt nhận biết Giải Linh, "Giải huynh, cảm ơn ngươi." Hàng yêu trừ mà phải làm. Giải Linh đi tới cửa trước, làm phiền vị kia tìm chiếc lồng, đem cái này mèo giải nuốt vào. Con mèo này một thân lạ, ta trở về còn muốn tắm rửa. Đêm hồn khuya đi đâu tìm chiếc lồng, Mã Đan Long từ trong tay hắn tiếp nhận mèo. Dùng tơ hồng tuyến quấn ở mèo trên cổ, cuốn một vòng lại một vòng. Con mèo này móng vuốt loạn đạp, Mèo mèo kêu thảm, muốn bắt người, nhưng mấy người này đều là lão thủ, nắm vuốt nó bậy tức, mặc cho nó khoa tay múa chân, căn bản là vô dụ. Chờ sợi tơ cuốn tốt, mèo đã không có khí lực giãy giụa, một trương mặt mèo cơ hồ và mèo, không ngừng mà nhai răng. Mã Đan Long đem tơ hồng tuyến bên kia buộc tại cột trụ hành lang bên trên, ra hổ mèo ghé vào góc tường, giống như là quả cầu ra sỉ hơi. Dù cho dạng này, chúng ta những phàm nhân này vẫn là không dám xích lại gần đi xem. Con mèo này mặt người quá giở người, nhất là hai con nhỏ mắt, vừa mảnh vừa dài công cuộc hoạt động. Nhìn đặc biệt quỷ dị, Mã Đan Lang ôn quyền, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Giải Linh nói, ta là Tề Tường bằng hữu, hắn gọi điện thoại cho ta, đem tình huống nơi này nói một lần, ta cảm thấy ta có thể giúp một tay lên đến. Còn tốt, kịp thời bắt lấy con mèo này, nếu như chờ nó chạy ra cứ xá, lại bắt chỉ sợ cũng khó khăn. Nơi này không có việc gì, ta cũng nên đi. Giả lão đại cùng giả lão nhị cùng một chỗ tới, Thành cần nói, vị cao nhân này, ngươi giúp nhà chúng ta ân tình lớn như vậy, sao có thể nói đi là đi, chúng ta phải thật tốt báo đáp ngươi. Giải Linh nói, tay mà thôi mà thôi, không cần đến báo đáp. Các ngươi thật muốn cảm tạ, liền tạ ơn tề từng đi, là hắn gọi ta tới. Nếu như không phải hắn có cái này tâm, chỉ sợ cũng không có hiện tại công đức viên mãn. Tiểu giả tổng vũ bờ vai của ta, "Tề tưởng, ngươi không tệ à, ngươi thật là chúng ta nhà quý nhân." Trong lòng ta cảm khái, Giải Linh thật biết là người, hắn đương nhiên không quan tâm điểm ấy chỗ tốt, làm thuận nước dòng thuyền đều cho ta. Ta cảm kích xem hắn, Giải Linh khoát khoát tay, xoay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám trong khu cư xá. Mọi người nghị luận ầm một đêm này trầm động vo đến nửa đêm về sáng, cuối cùng trấn ai là điệp. Mã Đan Long cùng Khinh còn đứng ở cổng. Ta vụn trộm nghiêng thai nghe một chút. Mã Đan Long hỏi Kinh Nguyệt, người kia là ai? Kinh Nguyệt nói cho hắn biết, đây là tám nhà đem một, gọi giải linh, cũng là đạo pháp bên trong người. Mã Đan Long gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra viên kia buồn chữa dây chuyển, chấm tư một lát, nói ra, nhìn chấm chấm hắn. Kinh Nguyệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem sư phó, trong lòng ta cũng sẽ chặt, ta dựa vào, Mã Đan Long sẽ không là đã nhận ra giải linh chính là ngày đó đốt ấm thi người đi.